bốn bốn đặc xa ô cũng không tính là độ khó cao loại này trò chơi lão tổ tông nhưng không hề nghi ngờ lại là tối có thể đại biểu trò chơi từ loại này trò chơi đằng sau bị vô số người chơi xưng là hồn loại liền có thể nhìn thấy một h a i có lẽ nó không phải s ố n nhất nhưng tại danh khí trên nó tuyệt đối là lớn nhất mà trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ đặc xa ô sinh ra cũng là có chút điểm long đong thậm chí kỳ thật còn có một số bất đắc di t h ỏ a hiệp cái này dẫn đến ác ma chi hồn cũng không bị nhìn t h ú n g tự nhiên đến tiếp sau đạc sầu khai phát quá trình bên trong bị cực lớn khó khăn trọng yếu nhất liền là tại khai phát đoàn đội khai phát trò chơi thời điểm tiền u ó ít cái này dẫn đến rất nhiều nơi hắn đoàn đội cũng không có cách nào rất tốt rèn luyện cũng không có cách nào tốt hơn đi làm thì n đương kịch nhiên t h tại kịch bản phía trên lựa chọn lấy ghép hình thức phương pháp đến tiến hành chế tác cố nhiên cái này cùng thiếu khuyết chi phí khá liên quan thì như nếu như làm thành cùng loại nở cờ cờ đi ngang qua sân khấu hạ nỉm xen kẽ thức kịch bản lúc ấy tiền của bọn hắn căn bản không đủ để hoàn thành toàn bộ hàng ngục nhưng càng nhiều hay là bởi vì trò chơi bản thân đặc tính chú định loại này lấy ghép hình thức phương pháp đến giới thiệu kịch bản càng thêm thích hợp bởi vì đặc xảo ồ xuya di trò chơi hạch tâm nhất địa phương cũng không phải là như là xe ký rổ xa s ơ đi tùy bên trong chiến đấu cũng không phải thu thập cùng d ư ỡ n g thành mà là thăm dò ở chỗ người chơi tự phát khu động lực cùng tự mãn ban h ư ở n g bao quát cùng loại dương đình thức ghép hình trình thể địa đồ thiết kế cái này ở phía sau đến bị các người chơi phụng làm kinh điển liên thông ý thức đồ thiết kế kỳ thật ngay từ đầu cũng là bởi vì chi phí vấn đề nhưng lại chính là bởi vì nguyên nhân này cái này mới có đặc xá ổ bên trong kia giống như một bằng kinh điển địa đồ thiết kế bất quá cũng chính thức bởi vì loại này bởi vì đối chi phí thỏa hiệp mà mở ra lối riêng thiết kế lúc này mới sáng tạo ra đặc s á ổ s i a u huy hoàng thậm chí nó tự sự kịch bản phương pháp cùng trò chơi địa đồ thiết kế đều thành nó nhãn hiệu đại biểu đối với nó tự sự phương pháp cùng địa đồ dương thần cũng không có nghĩ qua đi sửa đổi cái gì bởi vì vì bản thân thiết kế cũng đã đầy đủ xuất sắc hoàn mỹ càng nhiều vẫn là nhằm vào xây mô hình còn có ai mấy cái những phương diện này để nó trở nên càng giống là một cái chủ lưu thời đại trò chơi Mà từ ạ i liên q một cái góc độ khác phía trên tới nói đặc xá ổ ba độ khó bên trên dương thần cũng cảm thấy càng thêm thích hợp người chơi bởi vì so với đặc xá ổ ba mà nói trên thực tế tại một thay mặt bên trong càng khó khăn địa phương là địa đồ trên một chút gác ý thiết kế ngược lại là bột chiến cũng không có người chơi tưởng tượng khó như vậy thực hạn tại ngay lúc đó kỹ thuật còn có hai biểu hiện phương pháp dùng đến tiếp sau ánh mắt đi xem kỳ thật loại kia bột rất gốc l i ê n như là người chơi nói tới đồng dạng hồn ba hắc kỵ ngược ta trăm ngàn lần hồn một ta ngược hắc kỵ trăm ngàn lần đồng dạng về phần hai thay mặt tại trên địa đồ mặt trích dẫn truyền thống n h ậ t thức giờ gờ kinh nghiệm vận dụng để người chơi tại đẳng cấp thấp lúc sẽ không lộ nhập độ khó cao khu vực đồng thời t ạ i uống thuốc tốc độ cùng lăn lộn thời gian cùng đả kích phương diện tốc độ làm ra suy giảm cái này ngược lại là từ giảm xuống người chơi trò chơi thao tác thể nghiệm đi lên tiến hành độ khó ảnh hưởng cái này có một loại tận lực khó xử mà khó khăn cả đương nhiên cái này cũng cùng chủ yếu sáng tác người mỹ dạ dạ kỳ anh cao cũng không có tham dự vào cái này một trò chơi bên trong có rất lớn nguyên nhân luôn cảm giác để người thiếu ít một chút linh hồn bất quá từ tinh vân trò chơi tiến hành khai phát dương thần khẳng định cũng sẽ nhằm vào tại đặc xá ổ bên trong trí tuệ đích thiết lập tiến hành cao hơn tăng lên khi đó các người chơi liền sẽ đối mặt cùng trước đây sẽ ký rộ saxer đi t u y n p h o n g cách hoàn toàn khác biệt một chiến lại thêm các loại hố to địa đồ nói không chừng các người chơi liền có thể tại bất tử viện cùng ác ma phân chiến vài giờ sửng sốt không phát hiện dấu ở bên cạnh cửa hông lại hoặc là đánh bậy đánh bạ tại giai đoạn trước tiến vào bệnh thôn sau đó liền bị khống trụ không thể không xóa ngăn lại đến tưởng tượng nhìn các người chơi mang theo s e ký rộ s a đờ sợ đi tùy tư duy quán tính tới chơi đạc xảo ổ, đối mặt nhân cao mã đại b ộ t các người chơi không nói hai lời thao túng nhân vật xuống tới nghĩ đến có thể đem bột cứng ngắc giá trị đánh đầy trực tiếp chém giết sau đó bị một đ a o b ổ gần chết dậy làm người ngẫm lại các người chơi một mặt mộng bức dáng v ẻ cũng làm người ta không khỏi sinh lòng cảm khái mà dưới loại tình huống này nếu như còn phải lại thêm lời trước kia tràn ngập ác ý địa đồ dương thần thật đúng là rất sợ hãi người chơi chịu không được loại này tàn khốc đà kích mặc dù nói tại đạc xa ổ ba bên trong địa đ ồ cũng có thật nhiều thiên hướng về ác ý hướng thiết kế nhưng so với đời thứ nhất đạc xa ổ mà ngôn tổng thể tới nói muốn tốt thụ nhiều hơn ngay kế tiếp ba giờ chiều tinh vân trò chơi trong phòng họp tất cả mọi người là nguyên khí tràn đầy ngồi ở chỗ đó chờ đợi dương thần mở miệng tuyên bố mới hạng mục sẽ là cái gì mới hạng mục đâu trước đó vẽ bánh nướng the lệ gần ó c dẹn đạ bật góp theo tự sao vương d i ệ p còn có trần s u bọn người ngồi ở chỗ đó nhìn thấy dương thần sau đó bọn hắn liền gặp được dương thần đem hình chiếu nghi kết nối vào mình lạp họp sau đó tại trên màn ảnh xuất hiện một cái lợ mở ra sau khi bốn chữ lớn xuất hiện tại trang đầu đặc xạ ô đặc xạ ô không phải the o lệ gần óc dẹn đ ạ bật góc theo hiệu sao đám người có chút kỳ quái bất quá mặc dù kỳ quái nhưng vương diệp bọn hắn cũng không có mở miệng lãnh đạo còn không lên tiếng đâu tiểu đ ệ sao có thể theo liền mở miệng chỉ nghe dương thần dừng một chút mới mở miệng nói ra tiếp xuống chúng ta chủ yếu sẽ có hai cái trọng yếu hơn hạng mục cái thứ nhất liền là mới t c trên bình đài trò chơi đặc xạ ô đương nhiên nó cũng sẽ đồng bộ leo lên sợ b ị bình đài mà ngoại trừ đặc xâu m ặ khác một trò chơi mọi người cũng, cũng đã biết the lệ gần óc dẹn đa bật góc theo h bốn t h trăm i ệ u k h a i p h á t k h ô n g c ầ n p h ả i g n p vậy sẽ là một c á i tương đối k tư h ổ n g lồ c ô n g t r ì n h g i a i đ o ạ nay hội nghị điểm chủ yếu là đạc xạ ổ dương thần chỉ vào trên màn hình bốn chữ lớn mở miệng nói ra lấy trước mắt tinh vân trò chơi năng lực hai khoản đại tác tề đầu t ỉ n h tiến đồng bộ khai phát cũng không có bao nhiêu vấn đề vấn đề duy nhất liền là hắn không có cách nào chơi ảnh phân thần rốt cuộc hai trò chơi hắn đều muốn đích thân tham dự trong đó khai phát mới có thể yên tâm tới Trưng 445. trước đó vì có thể tại buổi họp báo thượng tướng the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật góp theo hiệu bánh vẽ video cho làm ra trong một đoạn thời gian dương thần đã cùng đoàn đội kỹ càng nói rõ toàn bộ trò chơi phong cách bao quát trò chơi cách chơi cùng m ạ c h suy nghĩ đều là có tiến hành gờ giờ giờ thiết kế hiện ở đây dương thần cũng không cần nhiều lời liên quan tới the lệ gần óc d ẹ n đ ạ bật góp theo hiệu phương diện đồ vật đến tiếp sau cần cũng chỉ là tổ kiến đoàn đội hôm nay hội nghị trọng đ ầ u hí, vẫn là đặt ở đặc xáo trò chơi này phía trên cái này sẽ là một cái phương tây ma huyện bối cảnh đề tài trò chơi bất quá cùng t h e đờ a t về, sở c á i dìm khác biệt cái này cũng sẽ không là một cái mở ra thức trò chơi thật muốn nói loại hình lời nói có thể hướng s e ký r ồ s a x s r đi tv phía trên này dựa vào nhưng toàn bộ trò chơi phong cách nhất là hệ chiến đấu thống phong cách sẽ là cùng s e ký r ồ s a x s r đi tv hoàn toàn khác biệt nhìn xem đoàn đội đám người vẻ mặt thành thật bộ dáng dương thần vì có thể làm cho bọn hắn có một cái cụ thể hơn ấn tượng đánh cái ví vào nói đám người s e ký rô saxer đi tv nghe n dương thần ánh mắt của mọi người trong nháy mắt trận thật lớn nhất là vương diệp mấy cái lúc trước trực tiếp tham dự xe ký rô s a r d i y e n khai phát công tác mấy người càng là nghĩ đến cái gì đáng sợ c h ẳ n g cảnh không ngừng n ả y vọt không ngừng vung mạnh đại truy làm kinh khủng trò chơi mọi người tập thể đi thể nghiệm một đợt cảm giác khủng bố làm chiến tranh trò chơi mọi người tập thể đi thể nghiệm một chút quân sự hóa huấn luyện còn có tương quan súng ống cùng vũ khí cảm giác làm s u p tơ ma di ô áo odc mọi người thể nghiệm một chút các quốc gia du lịch sau cảm giác mà làm xe ký rồ sardines loại này độ khó cao trò chơi mọi người cũng muốn đi thể nghiệm một chút d ù n kinh k n g ghệ tìm ổ vờ ít vạch b n nẹp phụt đi loại trò chơi này mang tới ác ý cảm giác hiện tại đặc xấu lại là một cái cùng sẻ ký rô s a r sơ đi tùn u y giống nhau loại hình trò chơi chẳng lẽ nói bọn hắn lại m u ố n vương diệp mấy cái mặt người biến sắc đến phi thường không dễ nhìn bọn hắn đã tại trong đ ấ y lòng mặt sinh ra một loại dự cảm xấu tất cả mọi người là người có kinh nghiệm mà lại sẻ ký rô s a r sơ đi tùn u y mọi người cũng chơi qua không ít lần mọi người liền không cần lo lắng cho ta sẽ để các ngươi lại đi thể nghiệm một chút nhìn xem vương diệp mấy người biểu lộ dương thần trong nháy mắt minh bạch bọn hắn nghĩ cái gì lập tức cười ha hả nói thật là một đám người mù suy nghĩ gì mình lại như vậy mà quỷ người sao mình có xấu như vậy sao đây là một cái tiết tấu chiến đấu trên cùng xe ký rổ sagaser de tins hoàn toàn không giống một trò chơi mà lại so với xe ký rổ sagaser de tins tại đặc s á u bên trong sẽ cho người chơi một loại có cùng loại giờ tờ g cảm giác t ỷ như nghề nghiệp phân chia cùng đặc thù kỹ năng còn có nhiều loại vũ khí dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra ở trong game người chơi là có thể tiến hành đối nhân vật của mình không ngừng thăng cấp mà lại trong trò chơi người chơi còn có được các loại t ỷ như lực lượng nhanh nhẹn thể lực trí lực các loại thuộc tính những này thuộc tính nhìn vô cùng hữu dụng nhưng trên thực tế các người chơi đáng chết vẫn là phải chết về phần nghề nghiệp cũng chỉ là quyết định người chơi giai đoạn trước dùng biện pháp gì thông qua lao sư cổ đạt huấn luyện sau đó ngươi có thể phát hiện một cái kỵ sĩ cầm pháp trượng thả đặt vào hòa cầu thuật pháp sư cầm đại kiếm mặc khôi giáp x ô n g đi lên liền l à m ả n g nghe dương thần giới thiệu đặc s ấ u hệ chiến đấu thống phụ trách bộ mỹ thuật điểm trần xu thông qua trong đầu không tưởng tượng ra được đặc s ấ u đến cùng sẽ khó ở nơi nào nhưng là trước kia phụ trách xe ký r ồ s á n sơ đi tùn u y bên trong hạch tâm hệ chiến đấu thống vương diệm bọn người thì là đã vì tương lai các người chơi cảm thấy mặc n i ệ m cái này hoàn toàn liền là cùng xe ký rô s á n sơ đi tùn khác biệt phong cách trò chơi à, tại sardi tuyến bên trong các người chơi tại quen thuộc vào tay về sau trên cơ bản đều sẽ tiến hành tham đ à o vì chính là nghị phải mau sớm đánh đầy bột chống đỡ giá trị từ mà tiến hành trực tiếp sự quyết có thể nói tại sẽ k ỳ rỗ sardi tuyến hệ chiến đấu thống bên trên từ chế tắc mạch suy nghĩ đến liền là cổ vũ người chơi đi tham đ à o nhưng là tại đặc sở ô bên trong nếu như người chơi tham đ à o chuẩn bị học tập chữ hán chết đi bất quá cũng không đúng còn chưa thể đơn giản như vậy liền hạ xuống một cái không là hoàn toàn một cái phong cách cho chơi rốt cuộc song phương vẫn là có rất nhiều cộng đồng chỗ t ỷ như các người chơi đều sẽ ở trong game biết chữ cái kia quen thuộc chết sẽ lần nữa để các người chơi chứng kiến cái gì gọi là kinh khủng đồng thời trong trò chơi b ộ t vô cùng tương đại sau đó tiểu quái mạnh mẽ như nhau tại xe ký dô sa gasser đi tuyến bên trong tiểu binh người đồng đều kiếm thánh mà đặc sắc ồ bên trong tiểu binh cũng có thể người đồng đều lương vương trừ cái đó ra trong trò chơi còn có một số còn lại đồ vật dương thần liền không có quá mức cường điệu giới thiệu t ỷ như trong trò chơi có thể để các người chơi tiến hành bóc mặt sáng tạo mình nhân vật cái này đến lúc đó trực tiếp đem theo đờ The sợ cải dìm bóp mặt hệ thống làm đi vào là được rồi đối với trò chơi bản thân hạch tâm nội dung mà nói bóp mặt loại vật này kỳ thật cũng không k h e n chốt chỉ bất quá đối với phổ thông người chơi mà nói dạng này càng có thể gia tăng bọn hắn đại nhập cảm mà lại đây cũng là trò chơi điện tử không ngừng tiến hóa cầu thang như là the lệ gần bóp dẹn đạ bật ó p theo hiệu số b t ờ ma dio odc loại này so với họa chất còn có các loại tiên tiến kỹ thuật điện tử bản thân chú trọng hơn trò chơi bản thân niềm vui thú về phần tc trên đại đa số ba a cấp bậc trò chơi thì là tại chú trọng trò chơi tính bản thân đồng thời còn c bất n g h quá đây đối với dương thần mà nói cũng không phải là bao lớn vấn đề làm là một người trưởng thành hắn là có thể làm ra lựa chọn cho nên hắn lựa chọn tất cả đều lớn mà bóp mặt hệ thống loại vật này đối với trò chơi cách chơi cũng không lớn mà lại tại kịch bản phía trên đặc xá ổ cũng không phải là như là xe ký rỗ Sự đi tín hoặc là có nó đủ y, m ộ đẹp nổ pha dở n h ữ n g trò chơi này đồng dạng miêu tả đặc biệt nhân vật ngược lại là cùng tedders h vnv, sơ ka d ì m có một ít giống nhau tedders h vnv, sơ ka d ì m bên trong nhân vật chính cũng không phải là cụ thể người nào đó mà là tên là long duệ tồn tại đồng dạng tại đặc xà ô bên trong nhân vật chính cũng không phải là cố định người nào đó mà là một tồn tại đặc thù truyền hóa nhân loại này kịch bản thiết lập cùng bóp mặt hệ thống có thể nói là tương đương phù hợp cho nên gia nhập vào đặc xà ô trong trò chơi cũng không có vấn đề quá lớn chương bốn theo đặc s ấ u hạng mục xác định toàn bộ đoàn đội cũng bắt đầu tiến hành có thứ tự khai phát mà the o lệ gần nóc r n đa bật góp theo hiệu bên hướng kia thì là đang từ từ tạo dựng toàn bộ hỷ dù lệ đại đ ị a đồ về phần đặc s ấ u bên này kỳ thật chủ yếu chỗ khó đồng dạng cũng là tại trên đ ị a đồ mặt ngược lại là mỹ thuật phương diện tài liệu toàn bộ đoàn đội cũng đều đã có nhất định kinh nghiệm ngay từ đầu đối mặt dương thần nói tới các loại yêu cầu đoàn đội sẽ còn một bước nhưng liên tiếp mấy trò chơi làm x u đến toàn bộ đoàn đội không sai biệt lắm cũng có thể minh bạch dương thần lời nói bên trong muốn biểu đạt đồ vật về phần kịch bản phía trên lời nói vẫn là như trước kia lầ còn dư lại bổ sung các loại chi tiết thì là biên tập đoàn đội tiến hành đến tiếp sau trao chuất cùng sửa chữa mà lại cùng sẻ ký rộ sardeser đi tùy bên trong nhân vật các loại hoa lệ đối chiến kỹ thuật mà nói đặc sâu động tác liền hiển nhiên muốn càng thêm thực dụng một chút t ỷ như đ ó n đỡ l a n l ộ t đâm lưng nặng chảm cái này cùng sẻ ký rộ sardeser đi tùy hơi có vẻ hoa lệ chiến đấu là không giống phong cách bất q u á đối với trò chơi đoàn đội địa đồ thiết kế đoàn đội bên kia liền lộ ra có chút khó khăn lập thể thức liên thông đại địa đồ ở trong game không có một cái không thể đi bộ đến địa phương thậm chí ngẫu nhiên các người chơi còn sẽ phát hiện một chút làm người ngạc nhi thì như nơi này lại có thể thông hướng nơi đó mà lại so với cái khác trò chơi đặc xá ổ bên trong thì là hủy bỏ tiểu địa đồ thiết kế cái khác loại trong trò chơi các người chơi đang tiến hành trò chơi thời điểm bình thường sẽ không chú ý tới nhiệm vụ trong miêu tả cái gọi là bờ sông có to lớn giấu chân lại hoặc là buổi tối làng có chút án tĩnh kỳ quái loại này mang theo nhắc nhở câu dù sao chỉ muốn đi theo tiểu trên bản đồ nhiệm vụ chỉ dẫn còn có hệ thống chỉ dẫn lộ tuyến đi theo chạy chính là từ sớm nhất bắt đầu loại này xuất hiện tại vong du bên trong về sau hẹp ghệm bên trong đem nó phát dương quan đại lại tiếp theo lại trở thành game điện thoại tiêu chuẩn thấp nhất nhưng ở đặc xá ô bên trong dương thần muốn cho người chơi mang đến một cái càng thêm chân thực cảm giác rộ đi len không có hướng dẫn không có la bản càng không có tiểu địa đồ chỉ dẫn các người chơi cần từ nở đỡ cờ nhắc nhở cùng dán luôn bên trong đi tìm đường đương nhiên cái này cũng không phải là thật một chút xíu trợ giúp cũng không cho người chơi thì như trong trò chơi đặc biệt nhiều người hình thức ở trong game sẽ có các người chơi tại cửa hải một ít địa phương lưu lại gián ôn còn có triệu hoán c h i viện phụ trú người chơi ở giữa chợ giúp lẫn nhau nhưng cũng lẫn nhau không rõ ràng đối phương đến cùng là ai chứng kiến hắn hắn không chết người ở trong game vết tích dương tổng cái này địa đồ thiết kế quá thô bạo đi nhìn xem dương thần cho ra địa đồ thiết kế phương án đ á m người kinh ngạc nếu như nói truyền thống địa đồ thiết kế các loại tiểu địa đồ la b à n chỉ dẫn lộ t u y ế n là đem người chơi xem như chim non đ ồ n g dạng che chở trăm bề sợ bọn họ tìm không thấy đường về nhà đồ như vậy dương thần cho ra đặc s á u địa đồ thiết kế phương án có thể nói là khắp nơi giấu g i ế m sắc cơ đối mặt tìm không thấy về nhà đường chim non làm sao bây giờ trực tiếp từ trên vách núi nem xuống không b i ế t bay ngã chết được tìm không thấy đường về nhà kia đường về nhà nếu như là lần đầu tiên tiến hành khai phát loại này trò chơi dương thần không sẽ trực tiếp đi lên liền lựa chọn cứng như vậy hạch đặc s ạ ồ mà l à như là làm sẻ ký rộ sắc cơ đi t w i n trước đó tới trước hai khoản g ngược người không biết mọi mệnh trò chơi nhỏ rèn luyện một chút các người chơi tâm trí nhưng theo sẻ ký rộ sợ đi tins u y thành công đã có thật nhiều run em mở người chơi thích cái này một chủng loại hình trò chơi cho nên dương thần mới dám không hề cố kỵ ném ra đ ặ c sầu cái này đ ạ i chiêu đương nhiên dương thần tự cho là mình vẫn là nghe lương tâm chí ít cũng không có đem đ ờ i thứ nhất đ ặ c sầu trực tiếp phóng xuất bất quá mặc dù nói địa đồ thiết kế phương án là đơn giản thô bạo đối đãi người chơi nhưng cũng không phải là thật liền thứ gì cũng không cho người chơi nhắc nhở để bọn hắn tự tìm tòi thực tế trong địa đồ vẫn là sẽ dành cho đơn giản một chút nhắc nhở cùng chiếu cố người chơi địa phương chỉ bất quá cái này cần các người chơi hơi chú ý một chú t dùng n h ạ cảm sức quan sát đi phát hiện đồng thời đọc hiểu. chết nhiều mấy lần liền tốt bất quá so với đặc s á u bên này địa đồ hạng mục tổ cảm giác được một đầu bao tồn tại mặt khác the lệ gần ó p dẹn đ ạ bật góp theo hiệu bên kia hạng mục tổ địa đồ thiết kế đoàn đội thì là dị thường hưng phấn đồng dạng là địa đồ thiết kế nhưng ở the lệ gần ó p dẹn đ ạ bật góp theo hiệu bên trong lại là mặt khác một bức quan cảnh rốt cuộc đó cũng không phải một cái để người chơi cảm thấy chịu khổ mà trò chơi mà là muốn để các người chơi không ngừng có một loại mới lạ đồng thời bản thân cũng là làm mở ra thế giới một trò chơi ở trong game trọng yếu nhất một cái nhân tố đó chính là thần miếu mà đây cũng là the lệ gần óc dẹn đa bật g ó c theo hữu bên trong chủ yếu một cái hạch tâm cách chơi mỗi cái thần miếu đều là có các loại xào d i ệ u thiết kế cần người chơi ứng dụng trong tay có kỳ lạ đạo cụ đến tiến hành giải mã thông quan mà lại trong trò chơi the lệ gần óc dẹn đa bật g ó c theo hữu địa đồ thiết kế thì là phát huy c h ọ n vẹn hải đang hiệu ứng cái này một nguyên lý bị giới hạn s ở bịt cơ năng dương thần bọn hắn cũng không thể đem trong trò chơi tầm mắt kéo dài vô hạn bởi vì cơ năng không chịu được nổi cho nên vượt qua khoảng cách nhất định cảnh vật sẽ dùng nhập vào tổ đ ư ợ bên trong ho vô luận cách xa nhau bao xa tháp quan sát đều nhất định có thể thấy rõ ràng người chơi bị tháp quan sát chỉ dẫn lấy tiến về cái này đến cái khác địa đồ chỗ gần kỳ quái tảng đá tiêu chí hấp dẫn lấy làm người chơi ngươi tiến đến tìm tòi hư thực phương xa núi cao cùng bước lên sương ngủ, những này dễ thấy đồ vật để ngươi không ngừng sinh ra hiếu kỳ từ đó sinh ra thăm dò trái tim không theo trò chơi góc độ chỉ từ địa đồ thiết kế góc độ mà nói nhất định phải đánh giá có thể nói theo lệ gần bóc d ẹ n đa b ậ t góc theo hiệu cùng đ ặ c xà ổ hoàn toàn là đi hướng hai thái cực nhưng lại đều có các mỹ lệ chỗ mà đạc xà ổ mị lực liền là để ngươi chết nhiều mấy lần từ trong phòng làm việc trở lại phòng làm việc của mình về sau nhìn qua bên cạnh đem sợ bịt tay cầm cột vào cương đàn trên móng đ u ố t ép buộc nó chơi lấy sạc đ ầ n s ở vương á lương dựa vào ghế dương thần rỗi lưng một cái từ trong túi móc ra điện thoại ban bố một cái mới nhất động thái đem trước đây quay chụp x ẻ ký rộ sợ sợ đi tùy x o á i kia không ngừng đột phá bản thân tiến bộ video tăng thêm vào phụ kiện sau đó tăng thêm một đoạn văn không ngừng đột phá bản thân không ngừng thăm dò không biết h ỏ a chi sắp tắt nhưng vị không thấy vương ảnh một cái liên quan tới lửa cố sự một đoạn toàn lữ trình mới tân tắc đạn xa â ngay tại khai phát kính t ỉ n h t r ầ mong viết xong sau dương thần hài lòng đem động thái phát đưa ra ngoài gờ g ờ g ờ đã hoàn thành đoàn đội cũng đã tổ kiến hoàn tất mặc dù từng cái bộ môn mới xây một cái mới xây cặp văn kiện nhưng khai phát liền là khai phát chương bốn t r ư ơ i bảy theo dương thần đem mới nhất động thái thả ra lập tức liền đưa tới không ít người chú ý đặc xa ô tinh vân trò chơi tiếp xuống một cái mới trò chơi trước đó mặc dù sở hủy trên đẩy ra nhiều cái trò chơi còn có lớn thụ khen ngợi cấp tốc trở thành b ạ o k h o ả n sụp tợ mazio odc thậm chí còn có người chơi chuyên môn vị sụp tợ mazio odc mua sợ nhưng ở đại đa số các người chơi trong lòng nhìn đến trên thực tế sụp t ỡ mazio o d y s s e y cũng không thể gọi là chân chính ba a đại tác nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là bị giới hạn s ở bịt cơ năng nguyên nhân sụp t ỡ mazio o d y s s e y cũng không phải là trước mắt thời đại trước nhất nói kỹ thuật ba a đại tác bốn chữ này ở người chơi trong suy nghĩ luôn cảm giác là có một loại thần thánh q u a n huy nhưng trên thực tế ba a đại tác cũng không nhất định sẽ chơi vui hướng trò chơi chỗ sâu phân tích ba a đại tác trên thực tế càng giống là một nhà trò chơi công ty ngạnh thực lực biểu hiện lại hoặc là đơn thuần bạn thế hệ tuyến ngoài cùng kỹ thuật biểu hiện ra trò chơi nhưng chơi độ trò chơi kịch bản những khả năng này không cách nào làm cho người chơi cảm thấy kinh diễm nhưng ở họa chất xây mô hình còn có trong đó như quan g ảnh hiệu quả các phương diện tuyệt đối là tuyến ngoài cùng mà tại rất nhiều các người chơi bên trong bọn hắn theo đuổi cũng không chỉ là một loại cực cao trò chơi tính bọn hắn theo đuổi là tuyến ngoài cùng trò chơi điện tử cũng chính là cái gọi là ba a đại tác mặc dù s ụ p tờ mazio o d y s s e y khiến cái này người chơi cảm giác được trò chơi này rất thú vị nhưng nếu như đem s ụ p tờ mazio Odyssey cũng ù cùng Cô đủ ý, Mô Đẹp pha giờ cùng n Nói Ngô Tuyến đặt ở trước mặt bọn hắn lựa chọn, bọn hắn càng nhiều vẫn là chọn Nói Ngô Tuyến. g Giờ Cô trước Cô c Mô Đi đủ Đẹp y, mặt Mô Phạ Phạ Sẻ Sardar Sơ Sẻ Kỳ Kỳ Rộ, lựa Sardar đặt ở là không phải ai mạnh hơn nguyên nhân mà là phụ thuộc tính phía trên cái này hai loại trò chơi cũng không phải là cùng một loại hình tựa như là n g ư ờ i nhất định phải đem bóng rổ theo chân cầu đặt chung một chỗ so mặc dù đều là cầu loại vận động nhưng bản chất là khác biệt khác nhau tại dương thần quan bát phía trên chỉ để lộ ra đặc x cái trò chơi này danh tự có thể nói là hoàn toàn như trước đây tinh vân trò chơi cùng dương thần họa bánh nướng thức phong cách nhưng đối với đại đa số người chơi cùng trò chơi truyền thông chờ đến nói lần này dương thần quan bắc bên trong để lộ ra tin tức nhưng thật sự là nhiều lắm bởi vì có một cái video một cái tuyên truyền lúc trước để vô số người chơi học tập đến chết chữ viết như thế nào video mới trò chơi đạt xảo ô phối hợp thêm cái video này quả nhiên là cùng sẹ ký rổ sợ sợ đi tins trò chơi như vậy sao quá tốt rồi trước đó chơi qua sẹ ký rổ sợ sợ đi tins về sau vẫn đang tìm loại này trò chơi chỉ bất quá cảm giác đều không có sẹ ký rổ sợ đi tins chơi vui trước mấy ngày vừa mua sợ b phi bản sẹ ký rổ Sardar nhưng n là b ộ t kỹ năng cái gì đều thuần t h ủ ngoại trừ mấy cái ẩn tàng bột bên ngoài hắn nó căn bản cũng không có cái gì độ khó a đặc sắc âu bất quá nghe cái danh tự luôn cảm giác có chút làm người ta sợ hãi không phải là kinh khủng trò chơi a làm sao có thể là kinh khủng trò chơi khẳng định là cùng s e k ỳ rộ s a r d r s ơ đi t i n trò chơi như vậy a nếu không dương tổng làm gì thả cái này không ngừng đột phá video <cười> <t> <görüş> ha ha nói đến cái video này lúc trước ngay từ đầu ra thời điểm còn có chút nhiệt huyết nhưng về sau cẩn thận nghĩ tới sau càng xem càng m u ố n cười hợp lấy nguyên lai、like、dương tổng chơi thời gian dài như vậy liền đánh qua một cái mảnh ý trí rỗ hết lần này tới lần khác video quay cùng cái gì đồng dạng bất quá không biết lần này sẽ có nhiều khó khăn a đã không sợ hãi nhiều nhất chết nhiều cái mấy lần chẳng phải thông quan sao cơ hội là tại dương thần đem tin tức mới nhất nội dung phát ra ngoài về sau liền có một nhóm lớn các người chơi n h i ệ t nghị đi lên cùng nguyên lai、like、tiến hành tuyên truyền xe ký rỗ sa c sơ đi t u y lúc còn cần che, che lấp lấp khác biệt đã thể nghiệm qua xe ký rỗ sager đi twins m ị lực về sau đối với loại này vào tay khó khăn nhưng là tại trò chơi quá trình bên trong lần lượt mạnh lên cuối cùng đánh chết nhìn như không có khả năng đánh bại bột thu hoạch được mãnh liệt cảm giác thành tựu loại này trò chơi đã có không ít người chơi yêu loại cảm giác này bao quát tại s e ký rộ sager đi twins về sau cũng không ít trò chơi công ty tiến hành tiến vào đến loại này hình trong trò chơi có thể thấy được hắn người chơi cơ số hay là vô cùng trí lớn cho nên đối với đặc xáo ổ tuyên truyền dương thần hoàn toàn không cần thiết chơi loại này con con quấn quấn đồ vật liền là trực tiếp làm nói cho các người chơi Đặc sâu sạc sở liền là như là sẽ rổ, sở đi cao như kỳ trên u cơ a như khó vậy độ trò bản liền không có quá nhiều tin tức mà tại tinh vân trò chơi nội bộ mấy cái bộ môn thì là chính đang gia tăng khai phát mới trò chơi sợ bịt bên kia khai phát tổ đang tiến hành te lệ gần nóp rẽ đa góp theo hiệu khai phát mà đặc s ở c ổ khai phát cũng đã chính tại chuẩn bị bên trong thượng hải bên kia lâm gia i nhất công tác tổ thì là đang phụ trách rẽ xì đẹp đệ vịu đến tiếp sau đổi mới làm tinh vân trò chơi cái thứ nhất ip đồng dạng cũng là bây giờ lớn vô cùng một cái ip dương thần đối cái này ip cũng một mực không có bưng xuống qua mặc dù không sẽ tự mình tất cả nguyên tố đều tham dự trong đó nhưng c ố sự đại cương còn có chỉnh thể gờ giờ giờ cũng đều là giao cho lâm gia i nhất bên kia mà đối với loại trò chơi này dương thần tin tưởng lâm gia nhất bọn hắn cũng có thể có đầy đủ tự tin làm ra sắc dương tổng mới để mộ làm được mặt khác trang bị mang tới các loại hiệu quả cũng đều đã hoàn thiện hạng mục công tác tổ bên trong vương diệp bên kia c ũ n g đang xem lấy biên kịch bên kia cho ra tối chuyện xưa mới kịch bản dương thần báo cáo mới nhất khai phát tình huống nghe vương diệp cầm trong tay in ra giấy a 4 phóng tới cặp văn kiện bên trong đi đến khai phát nguyên mẫu trước mặt ban đầu nhân vật kỵ sĩ lính đánh thuê mấy cái nghề nghiệp đem sẽ có được khác biệt ban đầu trang bị kỵ sĩ giai đoạn trước máu châu phòng cao công kích cao mặt khác ở trong game người chơi mặc hạng nặng khôi g á c mặc dù đạt được càng lực phòng ngự cao đồng thời nhưng là cũng sẽ trở nên hành động chậm chặn đương nhiên tới đối đầu chính là người chơi tính bền d những địa phương này dương thần đều là làm ra một chút cải biến cùng ngộng cảnh trong trí nhớ đ ặ c sâu hoàn toàn tương tự đó là không có khả năng nhưng đặc sâu loại trò chơi này trọng yếu nhất chính là trong đó hạch tâm điểm điểm này là sẽ không thay đổi t ỷ như các người chơi r ơ lên đại thuẫn mặc trên người mang theo hạng nặng khôi giáp lực phòng ngự những này liền không nói đối mặt bột công kích chém vào đại thuẫn phía trên căn cứ người chơi lực lượng còn có trang bị chủng loại sẽ cho cùng khác biệt phản hồi t ỷ như tinh lực giá trị cắt giảm nhiều cùng thiếu đương nhiên những vật này cũng chỉ là hình dung một chút mà thôi cái gọi là nhận tổn thương s o không có mặc trang bị thấp hơn chỉ là cho người chơi một cái tỷ lệ sai số thôi người chơi dùng người vô dụng bị cổ đạt một đao c h é m trúng liền quỳ đội được bắt đầu võ trang đầy đủ kỵ sĩ trên thân chặt ba đao lại quỳ cái này kỳ thật cũng chính là một cái dung sai đồ vật cũng sẽ không nói ngươi tuyển kỵ sĩ bắt đầu liền là ngươi vô song quái vật chỉ cần ngươi không có nắm giữ trò chơi này hạch tâm thao tắc cách chơi kia ngươi chính là bị quái vật vô song thật muốn mở vô song thông qua cái một hai tuần mục lại đến nói vô song chuyện này đi chương bốn trăm bốn mươi tám không được t h e ạ setup kizda công kích vẫn là quá chậm ta ba lần thuận phản vờ ơ y mà toàn bộ thành công nhìn xem liên tục ba lần thuận phản thành công dùng kỵ sĩ đem kizda chém ra cái thứ hai vượt sâu hình thái dương thần nhữ mày nói mặc dù nói trong trò chơi t h e ạ setup kizda kỹ năng đều là hắn đến tiến hành thiết kế đối với tiếp xuống kizda động tác hắn hầu như đ ề u biết nhưng biết thì biết cái phản ứng đồng thời trong thực chiến sử dụng liền lại là một cái khác chuyện xưa l i ê n như là là sẽ ký rộ s a s a đi tuyên dạng coi như biết giờ nhỉ trị rộ chiêu thức hắn vẫn phải chết nhiều lần như vậy mới đã luyện thành cơ bắp phản ứng cho dù thea setupidada là làm loại kia thuộc về tân thủ lao sư nhân vật nhưng cái này độ khó không khỏi cũng quá thấp mà lại đây đối với trò chơi loại hình mà nói cũng không phải là một cái đ ồ tốt bởi vì thea setupidada loại này buộc ngoại trừ làm tân thủ lao sư còn đóng vai lấy một người mới khuyên lui sư thân phận phải biết tay tàn người chơi cũng không phải là thật chỉ hình dung loại kia vừa tiếp xúc trò chơi thái điệu bao quát một chút trò chơi mấy chục giờ trên trăm giờ còn không có người khác chơi mấy giờ chơi tốt người chơi nhưng thật ra là rõ ràng tồn tại đám thái điệu này có thể nói là chân chính tay tàn đ ả người chơi thậm chí sẽ để cho phần lớn người chơi sinh ra một loại đây không phải diện a thật có người có thể đồ a n thành như vậy h ảo giác cứ việc tại thiết kế lý niệm bên trong đ ặ c sau là một cái nhìn như độ khó cao nhưng chỉ cần có thể kiên trì thích ứng một công kích tiết tấu liền nhất định có thể thông quan trò chơi nhưng đối với một ít đúng nghĩa tay tàn người chơi mà nói loại này trò chơi khả năng bọn hắn tại không ra máy gian lận tình hùng dưới vĩnh viễn cùng thông quan vô duyên đối với những ngày người chơi mở đầu bột làm một tân thủ khuyên l u i sư dương thần cảm thấy vẫn rất có cần thiết một điểm nữa đó chính là cái này độ khó thật có chút thấp bên này động tác một lần nữa thiết kế một chút còn có the ạ x é giục cái này đại đao tại lớn một chút lâu một chút công kích phán định phạm vi rộng một điểm loại này lớn diện tích thức động tác công kích hơi ẩn nấp một chút dương thần chỉ vào trên màn hình cứ đạ hướng phía bên cạnh vương diệp nói không nói một điểm bên cạnh vương diệp ngay tại mình quyển sách nhỏ trên ghi lại một điểm một cái lấy độ khó lấy xưng trò chơi mình đi lên mới đánh một lần cái thứ nhất tân thủ thôn một đã vượt qua cái này thật sự là có chút không nên a ngoại trừ mở đầu cứ đạ đến tiếp sau một chút nội dung dương thần cũng cùng vương diệp bọn hắn nói thật nhiều mạch suy nghị phương diện đồ vật qua hai ngày sau dương thần lần nữa từ vương diệp bọn hắn bên kia lấy được một cái mới đèm tràng cảnh hoàn cảnh cái gì đều còn không có làm liền là phổ thông khối lập phương xây mô hình bao quát t h ữ đạ còn có dương thần chỗ thao túng nhân vật tương quan xây mô hình cũng đều không có làm phổ thông công kích phán định cũng đều là khối lập phương thức bất quá đang tiến hành công kích phán định điểm cải biến về sau dương thần vừa bắt đầu liền cảm giác được cái mùi kia người chết trên màn hình xuất hiện huyết hồng sắt chữ so với lúc t r ư ớ c xe ký rộ sợi đi t u y ê n đ ơ n thuần chữ chết lần này còn tăng thêm hai chữ cứ dựa theo cái này độ khó đến tiếp sau bột còn có tiểu k h á i đều tại cái này độ khó hệ số trên từng bước gia tăng cái này sẽ là một cái tiến hành theo chất lượng trò chơi từ dễ đến khó dương thần nhìn xem vương diệp mở miệng nói ra độ khó tiến hành theo chất lượng điểm này không có vấn đề gì nhưng nếu là các người chơi tại không thích hợp giai đoạn khiêu chiến không thích hợp quái vật vậy liền chúc phúc một chút các người chơi hảo v ậ n đi đặc s ắ u nghiên cứu phát minh ngay tại tiến hành đâu vào đấy bất quá giới trò chơi còn có các người chơi thì là có chút tao động bởi vì tại lúc trước dương thần tại mình quan bắc trên gửi đi một tin tức về sau phản p h t như là lặn xuống nước đồng dạng thậm chí ngay cả nguyên bản một chút động thái đều không có làm sao ban bố nếu không phải trước đó đ ạ c xấu quan b á c tin tức cùng các lớn diễn đàn game cộng đồng còn có một số không tin tức viết lại nước một lần tinh vân trò chơi tân tắc đạt xấu trò chơi truyền thông tiểu biên đều khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không có đ ạ c xấu chuyện này đồng dạng không chỉ là các người chơi tại dương thần quan bắc phía dưới tiến hành hỏi thăm bao quát như du hy tinh không mấy cái truyền thông cũng là muốn phỏng vấn tinh v â n trò chơi cầm tới một chút mới nhất nội t ì n h tin tức n h ữ này g n đối với cái này dương thần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiến hành một chút đáp lại về phần làm như thế nào đáp lại tự nhiên là không thể đem đạt xấu trò chơi mới nhất khai phát tiến độ công bố ra ngoài mặc dù cùng trước đó hạng mục vừa mới bắt đầu mới sáng lập một cái mới xây cặp văn kiện như thế khác biệt nhưng cho đến trước mắt bọn hắn cũng mới hoàn thành một cái đơn giản khảo thí để mổ đ o ậ n ngắn thậm chí ngay cả trong trò chơi một chút chủ yếu nở tờ cờ chẳng cảnh xây mô hình đều không có làm tốt vẫn còn một cái khai phát giai đoạn trước giai đoạn thế là rất nhanh các người chơi ngay tại dương thần quan bắc bên trên thấy được hắn mới nhất một cái hồi phục đặc sắc khai phát vô cùng thuận lợi tin tưởng mọi người cũng đều biết đây là một cái độ khó cao asg tờ trò chơi mà lại này lại là một cái hoàn toàn khác nhau sẽ ký rộ đồng d ạ n g loại này độ khó cao trò chơi chúng ta muốn để các người chơi thể nghiệm đến cũng không phải chúng ta ác ý mà là tự thân từ nhỏ yếu trở nên càng ngày càng cường đại chiến thắng nguyên bản cảm thấy không thể chiến thắng được nhân mang tới mãnh liệt cảm giác thành tựu đây không phải một cái lấy ác ý đối mặt người chơi trò chơi toàn bộ trò chơi cửa hải cùng độ khó từ ta chủ đạo tiến hành thiết kế bao quát đến tiếp sau khảo thí cũng là như thế mà trong trò chơi mỗi một cái quái vật mỗi một cái b u ô n mỗi một cái cửa hải ta đều sẽ đích thân tiến hành dung o ạ n đồng thời cam đoan tại ta có thể nương tựa theo cố gắng của mình thông quan chúng ta hy vọng có thể làm được mỗi một cái người chơi đều có thể dựa vào cố gắng của mình mà thông quan đặc x ạ o ồ không có thông quan người chơi cũng không phải là không cách nào làm được mà là trong bọn họ đồ từ bỏ theo dương thần q u a n b ắ t trên phát ra một đoạn này lời nói tất cả người chơi đang nhìn phía trước nội dung thời điểm đều là biểu thị mười phần kích động trò chơi khai phát thuận lợi tin tức tốt độ khó cao a g g không có vấn đề khác nhau sẽ tí rồ xa c sở đi tín trò chơi vô luận là cố sự vẫn là hệ chiến đấu thống h ư n g p h ấ n hơn trò chơi làm xong dương tổng thông quan sau mới có thể đem bán không không có vấn đề vẫn vấn là đại đại vấn đề. tất cả n giải dương thần các người chơi nghĩ đến trước đó dương thần tại trực tiếp tuyên truyền lúc cho thấy người kỹ thuật toàn bộ đều là trong lòng trận lạnh nhìn xem dương tổng chơi game có thể ăn ba trẻ lớn liền lặn như thế ăn với cơm theo dương thần phía trên quan bác biểu thị lập tức thích loại này hình các người chơi liền hoàng hồn khai phát xong còn phải đợi dương tổng thông quan mới có thể chính thức tuyên bố ngươi đây không phải nào sao dương tổng tại loại này a dờ tờ g động tác loại hình làm chủ trò chơi trên thiên phú ai không biết ai không hiểu c â y mà lại ăn với cơm đây chính là dương tổng kỹ thuật nhãn hiệu lại thêm dương tổng cũng không phải một cái thuần túy người chơi còn phải chịu trách nhiệm cái khác trò chơi khai phát hoàn toàn không có khả năng một lòng đâm vào đạc xà ổ phía trên loại này ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới tình hồ dưới đại khái đạc xà ổ cũng không phải là bánh vẽ mà là sinh thời、CG. một chỉ có loại kia để người khó đến tuyệt vọng trình độ mới là loại trò chơi này vui vẻ a tinh vân trong trò chơi trong phòng làm việc dương thần cả lấy mình quan bác bình luận cùng vương diệp bọn hắn liếc một cái vừa cười vừa nói ngươi nhìn các người chơi liền thích loại này độ khó cao đằng sau tiểu quái cường độ nhớ ký lại cao một chút vung ra tới nghe dương thần vương diệp bọn người không khỏi không còn gì để nói người chơi nói lời có thể làm thật sao mà lại trò chơi độ khó đã đủ cao a mặc dù thực tế để mổ còn có bao quát đến tiếp sau quái vật không có làm được nhưng căn cứ chỉ số còn có kỹ có thể lên thiết kế thậm chí vương diệp cảm thấy có một ít tiểu quái cùng cùng loại tinh anh quái tồn tại so với làm bột lương vương còn cường đại hơn nhất là phối hợp một chút để hắn cảm giác tràn đầy ác ý địa đồ t h như phờ lên cứ điểm đầm l ấ y sâu thảm giáo đường so với xe ký dô sa sợ đi tuyến mà nói vương diệp cảm thấy đặt sợ trò chơi này sợ rằng sẽ càng có thể tra tấn người chơi chí ít tại xe ký dô sardi tins u bên trong người chơi là có thể chết rất đẹp trai t ỉ như rèn sắt đương đương đương sau đó bột một cái hoa lệ liên chiêu đem người chơi chấm giết nay lại để người chơi sinh ra một loại cái này bột thật mạnh cái này hoa lệ liên chiêu nhất định là lớn kỹ năng ta cái này sóng chết không thua thiệt đối mặt loại này hoa lệ liên chiêu kỹ năng cái mạng này đáng chết nhưng là tại đặc sở ô bên trong so với s e ký r ồ sardi tins u hoa lệ chiến đấu có thể nói là cường độ mười phần giản dị tự nhiên phong cách chiến đấu không có vượt nóc băng tường không có hoa lệ liên chiêu các người chơi thường xuyên đối mặt chính là định nhân một cái đại đa bộ xuống mình thanh máu trong nháy mắt biến mất sau đó màn hình lâm vào đèn t r ắ n g trực tiếp té quỵ dưới đất lại hoặc là địch nhân một cái đâm mình thanh máu thanh không cả người bị thọc cái xuyên xuyên tại đặc xà ấu bên trong nhưng người chơi mình mặt sắp tử vong thời điểm cuối cùng sẽ cảm giác mình giống như là một con gà con tử đồng d ạ n g bị bốt u lại hoặc là tiểu quái cho đánh chết quả thực là vô tình đối với lần thứ nhất tiếp xúc này chủ n g loại hình trò chơi các người chơi dương thần cảm thấy sẽ k ỳ rộ s a cơ sợ đi tuyến càng thích hợp bởi vì cho dù là chết các người chơi cũng có thể thưởng thức được hơi đẹp trai kiểu chết mà lại từ phong cách đi lên nói lời đạc sả ạ ổ k h u y ê n h ư ớ n g hắc ám thức phong cách cho người chơi mang tới k i ể m chế cũng sẽ tăng mạnh cùng chú ý trò chơi lúc nào đem bán các người chơi mà nói trò chơi trong hội người càng quan tâm là lần này tinh vân trò chơi đến cùng sẽ thông qua như thế nào mạch suy nghĩ đến thiết kế đạc sả ạ ổ tại xe ký r ồ sa cơ sợ đi t u y ê n sau khi đi ra một cái độ khó cao bức bách các người chơi cường hóa mình kỹ thuật trò chơi cái này lúc trước cơ hội là không có người nghĩ tới dám làm như vậy mặc dù có một chút độ khó cao cũng cũng là có thể để người chơi mình tuyệt chọn mà hủy bỏ độ khó thiết kế chỉ lưu lại cao nhất độ khó bức bách người chơi cường hóa tự thân cơ hồ không có một cái trò chơi công ty đi làm như vậy rốt cuộc tất cả mọi người có một cái ngầm thừa nhận tư duy đó chính là người chơi là chơi đ ù a mà không phải đến thụ ngược đãi nhưng Sẻ ký r ồ sa đưa sơ đi t u y ê n xuất thế đã chứng minh một điểm chỉ cần đem khống chơi vui nhà thụ ngược đãi cùng thụ ngược đãi sau có thể có được cảm giác thành k i ể u liền sẽ trở thành đại thành công thậm chí trình độ nào đó mặt tới nói Sẻ ký r ồ sa đưa sơ đi t u y ê n còn có thể trở thành t h o ả i m á i du lịch điều kiện tiên quyết là các người chơi có thể thích chứng trò chơi hình thức mà loại vật này cũng là không thể quá mức liền như là, là truyền hình điện ảnh kịch đồng đạo cái gọi là từ hôn thiên tài biến tuổi mục đều là muốn dương trước ước nhưng nếu như ước quá mức vậy liền sập t ỷ như nói một cái truyền hình điện ảnh kịch nhân vật chính vốn là một thiên tài còn có cái xinh đẹp vị hôn thê tiếp xuống nhân vật chính biến tuổi mục vị hôn thê còn từ hôn cái này nhiều lắm thì khiến người ta cảm thấy có chút bị khuất nhưng nếu như tại cơ sở này trên lại thêm một chút nhân vật chính biến tuổi mục đồng thời còn bị người nắm tay cùng chân gãy vị hôn thê ngoại trừ từ hôn còn cùng những người khác tốt hơn cũng đưa nhất định tha thứ mũ cái này ai chịu được a cảm giác rất khó đột phá a dốt có xe ký rộ sợ đi tín đã đem cái này hình thức làm rất hoàn mỹ đạc xạ ổ cảm giác hẳn là chỉ là thay cái cố sự toàn bộ mô bản vẫn là sẽ k ỳ rổ sai cơ sơ đi tìm cái kia mô bản cảm giác cũng hẳn là là như thế này liền cùng tinh vân trò chơi rẽ xì đ ẹ n đệ vừa x u a di đồng dạng không nhất định phải biết đạc xạ ổ thế nhưng là dương thần phụ trách mà rẽ xì đ ẹ n đệ vựu đã coi như là lao a it đi, đi theo trước làm chỉ cần khác biệt không lớn lượng tiêu thụ liền không lo bảo thủ chế độ ngược lại càng tốt hơn mà lại rẽ xì đ ẹ n đệ vựu cũng là lâm giai nhất bên kia phòng làm việc làm một cảm giác đạc xạ ổ khả năng thật có chút khác biệt dương thần không phải nói sao hoàn toàn khác nhau sẽ ký rổ s sở đi t u y ê n một trò chơi nếu là những người khác ta khẳng định cảm thấy là tuyên truyền mạnh lưới nhưng tinh vân trò chơi liền khó nói chắc liền cùng sợp tờ ma r i o odyssey đông dạng ai có thể nghĩ đến dương đỉnh trò chơi có thể làm thành cái dạng kia nói đến sợp tờ ma r i o áo odyssey ta càng là tương đối hiếu kỳ the o lệ gần óc dẹn đ ạ bật óc theo hiệu trò chơi này sợ b t cơ năng ta cũng nghiên cứu qua một chút chủ thế hệ ba mở ra thế giới đại t á c thật rất khó theo sợp n V, cãi dìm còn có sử thi đại lục đều đã là ưu hóa siêu tốt di thực nhưng vẫn là có bộ phận địa phương sẽ xuất hiện rơi tấm tình huống hơn nữa còn có không ít địa phương đều là cắt chờ lấy nhìn tôi h bất quá gần nhất không có cái gì công ty đại tắc cùng tinh vân trò chơi võ đại à. tinh vân trò chơi cũng coi là nghiệp giới đại hán mà lại danh tiếng một mực cực kỳ tốt thậm chí đều có người chơi nói tinh vân xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ai sẽ không chuyện làm cùng tinh vân trò chơi võ đại bất quá cùng thời kỳ h ệ lệm bên kia giống như cũng có một cái ba a đại tắc muốn đem bán bất quá loại hình khác biệt không tính là đối thủ cạnh tranh những người khác đối đạt xã hội chú ý cũng không ảnh hưởng tới dương thần trước mắt hắn vẫn là đang toàn lực tiến hành đối đạt xã h tiến hành khai phát mỹ thuật phương diện không là vấn đề cùng loại bắc âu thần thoại trừ thần trò chơi kịch bản phương diện căn cứ dương thần cho ra điều chỉnh cùng đại cương hoàn thành cũng đã không sai biệt lắm bản bộ hạng mục tổ cùng bao bên ngoài một khối liền như là làm một đài máy móc đồng dạng sản xuất trong trò chơi từng cái bộ vị linh kiện sau đó từ hạch tâm khai phát tổ bên này đem nội hạch sáng tạo ra đến tại đem linh kiện lắp ráp thành một cái chính thể chương bốn trăm năm mươi theo thời gian thúc đẩy đạt sâu độ hoàn thành cũng càng ngày càng cao về phần dương thần quan bắc ngoại trừ ngẫu nhiên tuyên bố một ít công việc thất nội bộ công việc t r à n cảnh anh t r ụ còn có một số trò chơi nguyên họa liền không có tại để lộ ra tin tức gì bất quá chỉ là bởi vì dạng này mới càng làm cho các người chơi cảm nhận được lòng ngứa ngáy khó nhịn nếu như một mực không có cái gì đạc xa ổ tin tức kia tại ngay từ đầu kỳ đợi mấy ngày về sau các người chơi liền sẽ tạm thời quên đạc xa ổ trò chơi này nhưng động một chút lại xuất hiện một cái liên quan tới đạc xa ổ chủ đề liền đi theo m ã i nẹ cỡ giặc bên trong cây heo sau đó hướng bé heo phía trước rơi một cây cà rốt đ ồ n g dạng luôn có lực hút vô hình ôm lấy các người chơi đi tìm hiểu đạc xa ổ bao quát hải ngoại một chút người chơi đối với tinh vân trò chơi mới nhất đạc xa ổ cũng là lớn cảm thấy hứng thú từ lúc trước nương tựa theo theo theo đờ sờ cái dìm tại hải ngoại thị trường s đ cho dù dương thần cũng không có tại hải ngoại công bố cái gì đạt sổ tin tức mới nhất rốt cuộc trò chơi còn tại khai phát bên trong tuyên truyền cái gì làm cũng quá sớm nhưng ở đường ống dầu còn có các loại trực tiếp phía trên đều có không ít chuyên môn video chủ tiến hành đối dương thần tin tức phiên dịch đăng lại mà ở người chơi nhóm biểu thị mong đợi thời điểm dương thần thì là đã cùng đoàn đội khảo thí đạt sổ nội dung bên trong So với Sẻ ký rô, sardiso di Twins mà nói, đa s ấ u chạy theo làm kỹ năng chiêu thức phía trên hoàn toàn chính xác không có loại kia hơi đẹp trai khí đánh nhau nhưng đang thu thập thăm dò nguyên tố phía trên đa s ấ u lại là cao hơn tại Sẻ ký rô, sardiso di Twins nhất là đa s ấ u bên trong phong phú nghề nghiệp cùng trang bị hệ thống các người chơi có thể thu thập trang bị có thể nói mười phần nhiều lắm mà lại cũng có thể chơi đủ loại lưu phái là một cái nơi s a độc phi tiêu chính nghĩa lâm nhiên k ỵ sĩ lại hoặc là thân mặc áo giáp vai kháng đại kiếm pháp ra cấm pháp trượng trốn ở dùng triệu hoán phủ triệu hồi ra nở cờ linh thể đằng sau chính nghĩa ba đánh một kỹ sĩ đơn giản tới nói liền là các người chơi có thể có nhiều hơn n ấ u pháp cùng cách chơi đến tiến hành trò chơi đồng thời cũng có càng nhiều hơn một chút xáo lộ theo trò chơi phát triển cùng các người chơi tầm mắt càng ngày càng k h o á n g đạt ý nghĩ cũng càng ngày càng nhiều một trò chơi kiên kỵ nhất liền là dạy người chơi đi chơi đùa nói cho người chơi làm như thế nào làm thế nào ngươi làm là không đúng như vậy đây cũng là vì cái gì mở ra thức thế giới trò chơi cùng s à n bút trò chơi càng ngày càng nhận các người chơi y ê u hái nguyên nhân mà một chút t đến tính giờ tờ g ợ loại trò chơi thường thường cũng sẽ ở trong game dẫn vào nhiều kết cục khái niệm để các người chơi cảm nhận được cái gọi là tự do nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đặc xà ổ cũng không phải là sán b ộ t trò chơi cũng không phải mở ra thức thế giới trò chơi nhưng bởi vì trang bị cùng nghề nghiệp mơ hồ kỳ thật cũng có thể để người chơi thể nghiệm đến một chút tự do nguyên tố bất quá đây cũng không phải là là trò chơi chủ yếu hạch tâm cho nên dương thần cũng cũng không tính ở trên đây là sâu dương tổng đặc xà ổ treo lơ đã hoàn thành bao quát trong trò chơi một chút thực máy móc chiến đấu hình tượng cũng đã biên tập hoàn thành tại dương thần nhìn xem đặc xà ổ khai phát nhật ký lúc vương diệp đang làm việc chồng đ ắ n một chút dương thần sau đó gửi đi một cái video phụ kiện tạm thời đem nhật ký thu nhỏ lại dương thần mở ra video hai phút tải hữu video không d à i không ngắn xem như tương đối tiêu chuẩn thấp nhất trò chơi video nhìn xem trước mặt nội dung dương thần khẽ gật đầu một cái nhưng nhìn thấy trung hậu đoạn nội dung cũng chính là trong trò chơi thực máy móc chiến đấu hình tượng thời điểm dương thần lông mày liền nhăn đi lên đến tiếp sau biên tập tài liệu đổi một chút không muốn hiện ra người chơi chém giết bột anh d u n g anh tư mà là muốn thể hiện ra người chơi chết thảm tại bột thủ hạ bi thảm tình trạng dương thần một chút vương diệp ở trong bậy mặt nói hiện ra người chơi tại bột trước mặt chết thảm hình tượng nhìn xem dương thần phát tới yêu cầu vương diệp có một chút một bức không để ý đến màn ảnh máy vi tính đầu kia có chút ngậm bức vương diệp đem video đóng lại sau dương thần méo một chút cánh tay từ vừa mới trong video có thể nhìn ra được vương diệp là tham khảo trước đây s ẻ ký rổ s ạ r d s ơ đi t u y n t u y ê n truyền video nhưng cả hai tình huống là khác biệt Sẻ ký rổ s ạ r d s ơ đi tùy xuyên bên trong chiến đấu nguyên tố có thể nói có thể biểu hiện được phi thường hoa lệ mà đạc xa ổ thì là phải kém không ít đây là phong cách quyết định vấn đề mà lại càng quan trọng hơn một điểm đó chính là đã có sẻ ký rổ s a s e đi t u y xo vang dội danh khí người chơi đều rất rõ ràng đạc xa ổ đến cùng làm ộ t cái như thế nào trò chơi h o đạt o à n k h được n dương thần chuẩn xác yêu cầu vương diệp lập tức để đoàn đội bắt đầu mới video biên tập cùng chế tác lần này sẽ phải nhẹ nhõm nhiều đối với đạc xa ô mà nói muốn biên tập ra xinh đẹp đánh nhau hình tượng cái này thật sự là quá khó khăn thậm chí có đôi khi còn cần phải mượn một chút cái kia máy sửa chữa cái gì nhưng nếu như chỉ là chết ống kính không Cái khác tài liệu khả năng một cái đều năng có nhưng nhân vật cái h h chết tài liệu còn sợ không có sao. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Thần liền thu được Vương Diệp hai í n còn Ngày Dương liền Vương lần cải tiến tuyên truyền có được cải tài liệu điểm, Diệp video. Sau sợ sao. đó x c có định đề không vấn về sau, l ê n n hệ với thị với t r ư ờ gì cùng trực tuyên truyền bên kia, Dương Thần trực tiếp tại kia, m ngôn h tinh vân trò chơi h quan quan còn vân n bác bác có trò t ư ợ tướng thả đặc sầu video cho h ra. k g gì có cái gì ngôn ngữ ô n n g quan bắc phía trên liền là thật đơn giản một cái video phụ kiện nhìn mươi phần tùy hứng nhưng cái này cũng đã đủ rồi đạp xà ồ tuyên truyền t r e o l ơ cho dù dương thần còn có tinh vân trò chơi quan bác chưa hề nói nhưng từ video trang bịa đến nhìn chỉ cần hơi hiểu do một chút người đều hiểu cái video này đến cùng là cái gì video khi nhìn đến cái này quan bác về sau các người chơi trong nháy mắt kích động lên trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng rốt cuộc có mới nhất liên quan tới đạp xà ồ tin tức hiện tại tuyên truyền video đều ra ý là trò chơi cũng sắp ra rồi sao mà nguyên bản đối với tinh vân trò chơi cái này tân tắc đạp xà ồ cảm thấy hứng thú trò chơi người cũng là trước tiên quan sát cái này tuyên truyền t r a i l e muốn nhìn thấy trò chơi này nguyên tố đến cùng là cái gì t i n h vân t r ò chơi đ ế n tụt cùng là nhảy là ra ký rổ, s m m s ơ đ i tuyên đây vòng, lại hoặc là đây chỉ là hoặc chỉ một đơn theo u ầ n Trưng đổi chơi. ra trò h 451、theo、video ấn mở một như tinh vân trò chơi tuyên truyền video phong cách màu đen màn hình phối hợp với lời bộ bạch t â m thanh một cái sơ lược có vẻ hơi giàn mua giọng nữ trong bóng đ ê m tiếng vọng lên đúng vậy không sai mảnh đất này được xưng là lộ tờ nương theo lấy kia trầm thấp giàn mua lời bộ bạch giọng nữ hát cám dần dần tàn đi tối tăm mở mịt mê vụ cùng ở vào một vùng phế tích vương thành từ kia phế tích bên trong tựa hồ có thể liên tưởng đến cái này vương thành thời kỳ toàn thịnh hương thịnh cùng phồn vinh ống kính chậm rãi hướng nơi xa xế dịch một vùng phế tích lớn xuất hiện tại cả cái màn ảnh bên trong thân vương t ề tụ ở đây tại nguy cơ từ phía phương bắc hành hương giả phát hiện cổ ngự chân tướng một mảnh p h ẳ n g phất sa mạc bản hoa nguyên trong tay nắm lấy một cây kỳ quái gậy trống khoác trên người ba bước dùng xiềng xích có n g n h ư làm ai r ù a đồng dạng kỳ dị người không ngừng hướng phía phía trước chật vật đi đến ống kính chậm rãi kéo xa trên đất xương khô phía sau mơ hồ có thể thấy được vương thành ánh nắng hôn tạp như là xám cắt đồng dạng mê trong màn hình chậm rãi xuất hiện trò chơi danh tự đ ặ t xa ồ, đ ặ t xa ồ. hòa diễm sắp tắt nhưng vị không thấy vương ảnh thị giác rút ngắn kia không ngừng tiến lên kỳ dị đám người sáng cắt trong hoa nguyên n g r ú t cục lại cũng vô lực trèo chống chán nản ngã xuống hình tượng dần dần chậm rãi lâm vào h ắ cám làm lửa kéo dài nhận uy hết lúc tiếng trung tự sẽ văng lên tân vương đem từ trong phần mộ bị tỉnh lại tấm màn đen bên trong cổ bảo nương theo lấy từng đợt chầm muộn tiếng trung ống kính dần dần hướng xuống na di liên miên mộ bịa cùng quan tài nương theo lấy thê lương bờ gm cùng tiếng trung xuất hiện tại trong màn hình để người không khỏi cảm giác được một trận Giờ hát cám bên trong một đống như là bùn n h a o đồng dạng sinh vật không ngừng nhúc nhích cũng xuất hiện mà tại tiết như bùn n h a o đồng dạng ở giữa tựa hồ mơ hồ có thể trông thấy một đỉnh vương miện vượt sâu khán thủ giả pha giòn bất tử quân đoàn thạch quan cùng núi thây bên trong một đám thân mang áo giáp cầm trong tay trường kiếm binh sĩ chậm rãi từ núi thây bên trong dần dần đứng lên dần dần lâm vào hát cám hoàng hôn bên trong nương theo lấy gió sau lưng áo choàng tùy theo lắc lư còn có ẩn độn tội nghiệt chi đô vương i ả ị hỏng thay dần thân mặc khôi giáp v ư ơ n miện vĩ nạn thân thể Cầm trong tay một thanh cự đao càng mẫu chậm dãi đứng lên đem ánh mắt nhìn về phía phương xa phát ra chấn tiên h động địa tiếng giống đồng thời thân thể của hắn đã đản sinh ra hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên theo ý hỏng the dần tiếng giống màn hình lần nữa lâm vào hát cám trước đó kia giả nua m chầm thấp nữ lời b ộ n bạch â m thanh vang lên lần nữa ngọn đến thiêu đốt xong trên bệ đá một cái vương thọa chưa thể truyền hỏa chi người thì đem bậc khởi thị giác kéo xa thấy không rõ hình tượng bên trong một cái quỳ gối trên bệ đá nữ nhân trẻ tuổi chậm dãi nắm lên vương miệ đeo ở trên đầu của mình tại bên cạnh của nàng là vô số s ư ơ n g khô gánh vác nguyền r ù a vô danh không chết người thậm chí không có trở thành tuổi mới tư cách trong bóng tối thiêu đốt hỏa diễm trước đây đầu đội vương miện g nữ tử nâng một cái thi thể hướng phía phía trước các bước liên bởi vì như thế không hỏa chi sám cũng khát cầu cho tàn sau đó nguyên bản hơi có vẻ đến thê lương bờ gm ờ ờ đột nhiên chân phấn hỏa phong biến đ ổ i theo xuất hiện để tất cả người chơi vì đó hưng phấn nội dung trong trò chơi thực máy móc hình ảnh chiến đấu thân mặc áo giáp cầm trong tay trường kiếm nhân vật cùng các loại quái vật chiến đấu cùng khổng lồ cự nhân chiến đấu nương theo lấy một bàn tay lâm vào h cùng cầm kiếm khô lâu chiến đấu trực tiếp bị tới cái năm liên trạm cùng cầm trong tay lôi điện kỵ sĩ chiến đấu sau đó bị thiểm điện chi thương xuyên qua thân thể cùng phun lửa cự long chiến đấu bị thiêu đốt lấy nga xuống cuối cùng thân mặc áo giáp nhân vật chính tại cắm xoắn ố p kiếm đống lửa bên cạnh chậm rãi ngồi xuống màn hình lâm vào hát cám trò chơi danh tự đạc xã hội xuất hiện lần nữa Theo tuyên truyền video kết thúc, lập tức hấp dẫn vô số người chơi tiến hành thảo hấp chơi hành video luận. dẫn người vô lập số Đầu Chỉ có Long Duệ cuối cùng mới có thể học hội Long Hống giết chết đặc thể hội Hống Long Long in, giết Duệ mới mà tại đủ sau u bên bị trong hẳn môn không bị hủy diệt nhất định thế diệt giới hủy phải h là để ỏ Diễm i bảo trì t ê đó ố t trạng thái, cho nên cái này cần cho cái c người đi lựa. Sau đó trong video đem hỏa diễm dập tắt cùng tân vương liên hệ nói h ỏ a diễm sắp dập tắt thời điểm nhất định phải tân vương ra mặt cái này cực kỳ hiển nhiên đã nói lên h ỏ a diễm cùng tân vương là có liên hệ nào đó nhưng treo lơ đằng sau nhưng lại nói vương cuối cùng sẽ vứt bỏ vương tọa cái này lại tượng trưng cho chỉ sợ tân vương để hòa diễm kéo dài có thể muốn bỏ ra cái giá gì cái này dẫn đến tân vương nhóm không nguyện ý tiếp tục làm vương Cái có này mâu cái cái theo u u n m tinh vân trò chơi video tuyên bố hấp dẫn vô số người chơi tiến hành đối trò chơi bối cảnh cùng chuyện xưa phân tích giải độc thậm chí trên mạng còn có không ít điên cùng người chơi đem ngắn n g ủ i ba bốn phút tuyên truyền treo lơ cho làm thành một cái bốn năm mười phút phân tích giải đọc video từ trong video xuất hiện mấy chục tấm hình tượng phân tích ra một đồng lớn mấu chốt nhất là chỉ bằng mượn trò chơi video bên trong đồi câu vài lời còn có liên hệ đằng sau thực máy móc chiến đấu biểu thị bên trong xuất hiện một chút quái vật vờ ơ ý mà sửng sốt bị bọn hắn cho đoán chúng không ít đáp án từng cái tất cả đều là thám tử lừng danh cộn n ặ n sao một cái treo lơ đều có thể đoán được nhiều như vậy tinh vân trong trò chơi nhìn xem trên mạng các người chơi nhiều loại bình luận còn có diễn đàn xã trong vùng thêm tinh bị đỉnh lão cao cố sự phân tích tiếp dương thần cũng không khỏi đến kinh ngạc trò chơi này còn chưa hề đi ra các người chơi liền đoán được đây là chuyển lựa trò chơi đều đã bị phân tích ra được dương thần cũng là không có chuẩn bị bán lo lắng loại ý tứ này lúc này dương thần cầm điện thoại di động lên tại mình quan bác phía trên tiếp tục gửi đi một đầu động thái lợi hại bốn phút tuyên truyền treo lơ đều có thể bị các ngươi đoán đúng một chút nội dung cụ thể kịch bản cùng nội dung trò chơi liền không lộ ra nhưng có một chút các ngơi nói đúng cái này đích x á c là một cái truyền lửa cố sự như vậy cái này lửa các ngươi truyền không mang theo nụ cười dương thần phía trên quan bác gửi đi ra tin tức mới nhất sau đó ở phía dưới thiết chí một cái bỏ phiếu cơ hội là vừa mới phát ra ngoài ngắn ngủi mười phút tả hữu bỏ phiếu bên trong tuyển chọn truyền lửa người chơi đã cao tới hơn năm vạn mà lại bình luận bên trong toàn bộ là hưng phấn người chơi tiến hành ngắn lại t r u y ề n cái này lửa nhất định phải t r u y ề n đương nhiên t r u y ề n phát hỏa cái này lửa ta t r u y ề n định đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào truyền hỏa tri lữ trải qua xe ký rồ Sạ sờ đi chương bốn trăm năm này n mươi hai khi lấy được tinh vân trò chơi hoặc là nói là dương thần đối các người chơi đoán kịch bản kết quả cho khẳng định về sau càng ngày càng nhiều các người chơi lại lặp đi lặp lại nhìn lên cái tia chỉ có bốn phút tuyên truyền trèo lơ ý độ nhìn xem còn có thể hay không thể đào móc ra bên trong còn có hay không một chút tiềm ẩn nội dung mà một chút trước đó chưa có tiếp xúc qua sẽ ký rộ s ạ c sở đi tuyên người chơi bình thường thì là nhìn xem đ ặ c s ã h tuyên truyền treo lơ có chút không hiểu rõ đối với phía trước h ắ cám thức phong cách cùng kịch bản phổ thông người mới các người chơi không có quá nhiều cảm xúc rốt cuộc h ắ cám thức phong cách trò chơi cũng không phải số ít tối để bọn hắn cảm thấy kỳ quái đó chính là phía sau kia nhìn phi thường cực kỳ huyện khốc thực máy móc trò chơi khảo thí vì cái gì đều là những cái kia kỳ quái quái vật dùng nhìn phi thường đẹp trai cực kỳ cường đại kỹ năng đem nhìn hẳn là làm người chơi háo giáp kỵ sĩ cho các loại n g ư sát đối với những này chưa có tiếp xúc qua xe ký rộ sạc a sơ đi t u y s người n mới người chơi tại cộng đồng còn có diễn đàn phía trên đưa ra đối với tuyên truyền treo lơ bên trong nội dung nghi ngờ người mới nhóm người chơi giả dặn kinh nghiệm nhau nhau ở phía dưới tiến hành nhắn lại giải thích một chút tính tình tương đối thẳng tương đối thành thật các người chơi nhau nhau tiến hành nhắn lại tiến hành phổ cập khoa học biểu thị đặc s ã là một cái độ khó rất cao cứng rắn hạch trò chơi nhưng mà còn có một số xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các người chơi thì là nhau nhau đem trên mạng các đại lao mấy chục dây nhanh thông sẻ ký rộ sạc s đi tins buộc video phát ra Tiện thể lần ấ y này mới l trò chơi dương thần cũng không có chuẩn bị tiến hành buổi họp báo cái gì bất quá ngược lại là mời một chút trò chơi truyền thông tiến hành sớm cho điểm thử chơi trò chơi chính thức tuyên bố trước các tạp chí lớn sẽ đem mình đối đặt xấu cho điểm nói cho tinh vân trò chơi sau đó để tinh vân trò chơi quyết định sách không nói trước công bố đây cũng là đại đa số trò chơi một cái tuyên truyền phương thức bất quá chỉ có đối với mình có tự tin trò chơi công ty mới sẽ làm như vậy trên thực tế lúc trước đã có không ít trò chơi truyền thông đối tinh vân trò chơi xi n qua nhưng loại này sớm cho truyền thông mình chắc đồ vật tinh vân trò chơi cũng một mực chưa từng có có thể nói lần này xem như tinh vân trò chơi lần đầu tiên tại đại bộ phận người chơi còn đang mong đợi đồng thời nghiên cứu đặc xáo bên trong các loại kịch bản nội dung thời điểm trong ngoài nước một tuyến nổi tiếng truyền thông đều đã đi tới giang thị tinh vân trò chơi toàn bộ trong nước, cùng nước ngoài hết thể liền chỉ mời ba nhà truyền thông đều là trò chơi trong vòng nhất lưu truyền thông rốt cuộc cho điểm loại vật này, Đại đa hạng người chơi số các cũng chính nhận là xếp trong ư tương ớ c công lực cái. mấy mạnh mấy tín t đối r p h ò nước g tiếp tân, d ơ chơi chơi n Thần nhà thiết kế thân phận tiếp mấy nhà trò chơi truyền thông bình phóng viên. Trong n g trò thiết tiếp trò chắc lấy mấy đại kế ư vẫn như c ũ là du hy tinh không mà nước ngoài một cái là lem phóng viên một cái khác thì là nig đều là hải ngoại tương đối nổi tiếng hai nhà trò chơi cho điểm truyền thông chỉ là bình chắc cũng không phải là phỏng vấn mỗi nhà đến đây cũng chỉ có hai người mà thôi thương quan trò chơi giữ bí mật nội dung đã sớm ký kết quả nội dung trò chơi phương diện tài liệu dù hy tinh không bên kia bình chấp phóng viên lý đảo mang theo điểm hiếu kỳ hướng phía dương thần hỏi đến đây tinh vân trò chơi xác định và đánh giá mặt khác hai nhà nước ngoài trò chơi truyền thông sai phái tới hiển nhiên là hiệu tiên trung nghe thấy tinh vân trò chơi bên kia bình c h ắ c phóng viên lý đảo mở miệng bọn hắn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía dương thần chờ đợi câu trả lời của hắn đương nhiên sẽ rất đặc biệt cùng xe ký rô sardi tins u hoàn toàn khác biệt hai trò chơi không chỉ là thể hiện tại kịch bản phía trên dương thần cười một cái nói dương tổng xin hỏi đặt sở hội trò chơi quá trình ước trường giải bao nhiêu nig xác định và đánh giá phóng viên j e s s e một cái tóc vàng t i ể u tỷ tỷ dùng không quá thuần thục tiếng trung hướng phía dương thần dò hỏi lại so với x ẻ ký rộ sardi tins u muốn lâu một chút bình thường phổ thông trò chơi người chơi tại không thu thập hoặc là đả thông chỗ có kết cục tình huống ước chừng thông quan cần tám mươi giờ tả hữu đi rốt cuộc đây là một cái khảo nghiệm người chơi kỹ thuật trò chơi dương thần nghĩ, nghĩ vừa cười vừa nói trò chơi cử hại chủ yêu quá trình vẫn là lấy ở giữa tầng người chơi làm làm ví dụ rốt cuộc nhất định phải nói có chơi thuần thục về sau nửa giờ liền có thể nhanh thông đại lão cũng tương tự có tay tàn đảng phấn chiến trên trăm giờ mới gian nan đánh qua đối với đại bộ phận ở giữa cấp độ người chơi căn cứ khó khăn khảo thí đến nhìn tám mươi giờ tả hữu đang suy nghĩ đến hơi thăm dò một chút nội dung tiền đề cái trò chơi này thời gian xem như tương đối chính xác xác thực vậy nếu như đã thuần thục nắm giữ xe k ỳ rổ s a đa s ờ đi t u y ể n bên trong kỹ xào đâu kia tại đạc xà bên trong sẽ có ưu thế sao dù hít i n h không xác định và đánh giá biên tập lý đ ò hỏi đương nhiên tại mạch suy nghĩ bên trên sẽ có như vậy một chút ưu thế bất quá cụ thể lời nói vẫn là lấy thực chiến làm cơ sở đem tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong dương thần lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường sau đó từ nhân viên công tác mang lấy bọn hắn tiến về chuyên môn chuẩn bị song xác định và đánh giá du ngoạn trong p h ò n g mặt mỗi người một đài máy móc bên cạnh trưng bày một chút đồ ăn v ặ t nước trái cây làm bình chắc nhân viên lý đảo ngồi xuống đ e o ống nghe lên về sau ấn mở trên mặt bản chỉ có một trò chơi đồ tiêu chuẩn bị bắt đầu mình bình chắc công việc mở đầu cờ gờ liền là trước kia tinh vân trò chơi ban bố tuyên truyền treo l hắn còn muốn nhìn một chút đằng sau có hay không ẩ n tảng cái gì nội dung bất quá không có để hắn ngạc nhiên nội dung mở đầu cờ g cùng trước đây tuyên truyền treo lơ bên trong cũng không hề có sự khác biệt bất quá sau đó tại cờ g kết thúc về sau xuất hiện hình tượng thì là để hắn cảm giác được có một chút ngoài ý muốn sáng tạo nhân vật giao diện đó cũng không phải một cái cỡ nào hiếm thấy trò chơi công năng chỉ bất quá tại tinh vân trò chơi gần nhất mấy khoản g trong trò chơi đều chưa từng nhìn thấy bóp người sáng tạo nhân vật vật này chủ yếu là loại này bóp người thiết lập càng nhiều hơn chính là vì tăng cường người chơi đại nhập cảm bình thường sẽ xuất hiện tại ggg hoặc là mở ra thức thế giới a gg loại hình trong trò chơi mà tinh vân trò chơi mấy năm gần đây khai thác trò chơi đại đa số đều là thuộc về tuyến tính kịch bản lại hoặc là giảng thuật nào đó cái vai trò cố sự đa x ả u có thể tiến hành bóc mặt chẳng lẽ nói đây là một cái mở ra thức thế giới trò chơi ở bên cạnh bản bút ký trên yên lặng viết mấy cái chỉ có hắn nhìn h i ể u số lượng hắn tiếp tục bắt đầu trò chơi không quá quan trú trọng điểm hắn cũng không có đặt ở bóp người bề ngoài phía trên này ngược lại là đem chú ý trọng điểm đặt ở nghề nghiệp thuộc tính những n à y phía trên c h ư n g b ố kị sĩ lính đánh thuê chiến sĩ đây là dg trò chơi thăng cấp mô bản sao chẳng lẽ nói đặc s à ổ cùng xe k ỳ rộ sa đa sơ đi tuyển khác biệt liền là ở trên đây đây là một cái thăng cấp a dg trò chơi tuy tiện sử dụng một cái ngầm thừa nhận mô bản mặt mô hình nhìn xem nghề nghiệp giới thiệu còn có vật bồi táng lý đ à o trong nội tâm nghĩ thầm chẳng lẽ nói trong trò chơi độ khó là bằng vào công kích trị số những này đến tạo nên sao như vậy cảm giác liền rơi xuống hạ thành a nghề nghiệp lựa chọn hắn là trực tiếp lựa chọn kỹ sĩ không có xoắn suýt nhiều như vậy bất quá mặc dù trong nội tâm có ý nghĩ nhưng tại không có chân chính vào tay trò chơi trước hắn vẫn là duy trì mong đợi thái độ rốt cuộc trò chơi nhà đầu tư không phải cái khác công ty mà là nhiều lần để các người chơi cảm thấy kinh d i ễ m tinh vân trò chơi tiềm thức lý đạo cũng không tin tinh vân trò chơi sẽ đơn giản như vậy làm đặc xạ ồ sáng tạo cái mới cái gì liền không nói coi như bảo chỉ s ẻ ký r ổ xạ sợ đi tuyên dựa vị tùy tiện đến cái chuyện xưa mới các người chơi cũng giống vậy sẽ mua bạo nếu như là không có quá lớn cách tân hoặc là cải biến tình h u ố n g dưới tinh vân trò chơi hoàn toàn không cần thiết đi tạo nên một cái khả năng vẫn lạc mới siêu di đưa vào danh tự xác định lựa chọn nghề nghiệp còn có cái khác một chút tuyển hạng lý đạo chính thức tiến vào trong trò chơi theo hát màn hình xuất hiện trò chơi hình tượng đầu tiên xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là một mảnh phân mộ phối hợp với có chút quỷ dị thê lương mgm ông kính từ từ khóa ổn định ở mộ phần vườn chỗ sâu một cái trong q u a n m b ộ c đột nhiên quan tài mở ra một cái tay xuất hiện chở khách quan tài tổn thương sau đó trước đó tại nhân vật sáng tạo giao diện lựa chọn xong kỵ sĩ mặc một thân khôi giáp từ trong quan tài chậm rãi b ò lên, lên ra cho tàn mộ điện theo kỵ sĩ đứng dậy trong trò chơi ui giao diện xuất hiện góc dưới bên trái biểu hiện ra tâm chắn trường kiếm còn có một cái tên là nguyên tố bình đồ vật thoạt nhìn như là thanh vật phẩm mà ở bên trái trên thì là thanh trạng thái mặc dù không có văn tự nói rõ nhưng nhiều năm trò chơi kinh nghiệm nói cho lý đạo màu đỏ hẳn là hp màu lam thì hẳn là pháp lực giá trị loại hình cái gì đồ vật mà lục sắc khả năng liền là bền bị tinh lực loại này đồ vật rốt cuộc đại đa số trò chơi ui đều là như thế này thiết kế đây đã là các người chơi ngầm thừa nhận một bộ ui thiết kế cũng không có tùy tiện cải biến ý nghĩa trò chơi công ty nhất định phải đem ma pháp biến thành màu đỏ đầu sau đó đem hp biến thành màu lam đầu ngoại trừ có thể chứng minh xưởng này thương liền là cùng người khác không giống đối với các người chơi trò chơi thể nghiệm mà nói không có chút nào trợ giúp thậm chí sẽ sinh ra ảnh hưởng trái chiều lý đạo cũng không cho rằng tinh vân trò chơi sẽ là như vậy trò chơi công ty có thể làm ra như thế chuyện nhàm chán quả nhiên là hát cám thức phong c kha mở màn liền là loại hoàn cảnh này cùng q u a n g ảnh lý đạo cảm thán một tiếng thê lương tàn tạ mộ địa phế tích trong không khí còn tràn ngập như là cho tàn mê vụ cũng không phải là đen kịt một màu nhưng trên trời tầng mây dày đặc lại đem mặt trời cho c h e kín loại kia tối t ă n mở mịt nhưng lại sen lẫn một điểm sáng màu xám đ ề u quá ảnh cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đ è nén bất quá sau đó lý đ à o liền phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu đ ặ c sầu vờ m mà không có địa đồ mặc dù tại Sẻ ký rộ sarsơ đi t u y k n bên trong đồng dạng không có tiểu địa đồ nhưng lại có một cái đại địa đồ có thể nói cho các người chơi các cái khu vực phân chia là cái dạng gì mà dạng này thiết lập tại lúc ấy Sẻ ký rộ sarsơ đi t u y k n đem bán thời điểm đã bị vô số người chơi cảm khái quá khó khăn các loại chết các loại tìm không thấy tiến về cửa hải tiếp theo đường ở đâu nhưng bây giờ đ ặ c sầu thậm chí ngay cả đại địa đồ cũng không có nhìn xem cải biến thiết chí bên trong hoàn toàn không cùng địa đồ có liên quan hơn phím công năng lý đạo cả người con mắt trận thật lớn đây là muốn để người chơi ở trong game mình đi khắp nơi tìm đường chết đến thăm dò trò chơi địa đ ồ a bất quá ra ngoài ý định lý đảo cũng không ghét dạng này trò chơi thiết lập hoặc là nói giới hạn tại loại này độ khó cao loại hình trong trò chơi đương nhiên điều kiện tiên quyết là địa đồ thiết kế đầy đủ xuất sắc đồng thời nội dung cũng phải phi thường đ ổ n g nếu không tại công thức hóa nghiêm trọng thiết kế dưới không có địa đồ nhưng cũng không phải là một cái có thể gia tăng người chơi đại nhập cảm thiết kế khống chế trong trò chơi kỵ sĩ hướng phía phía trước đi đến trên mặt đất cùng loại phù văn đồng dạng huyết sắc tiêu chí đều là một chút cho người chơi tân thủ chỉ dẫn trên đường đi gặp một chút như là cương thi đồng dạng quái vật bất quá một kiếm xem tiếp đi đối phương liền trực tiếp treo q u ả nhân à, vẫn là mùi vị quen thuộc cùng xe ký r ồ s a sơ đi tuyến bên trong giống nhau như đúc giai đoạn trước tiểu quái vật miểu sát cho người chơi tạo nên một bộ mình rất n g ư ỡ bức cảm giác thông qua trên đất tin tức đã hiểu do đến như thế nào đâm lưng lan lộn còn hữu dụng vũ khí chiến ghi lý đ ả o không khỏi trong lòng thầm hô một tiếng loại này như là c ắ t cỏ đồng dạng công kích ngược lại để hắn an tâm tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên rất nhanh lý đạo liền đi tới một cái chỗ ngã ba tại xe h í rô sakasa đi tuyến bên trong không có cái gì cái gọi là nhiều ít cấp nên đánh nhiều ít cấp quy định cho dù ngươi chỉ là một cái bắt đầu trạng thái đồng dạng có thể giết chết sau cùng k i ề m thánh mà cho dù ngươi đã viên mãn đối mặt cửa thứ nhất một chỉ cần đủ đồ ăn đồng dạng cũng có thể bị giết chết đây chính là loại trò chơi này hạch tâm nghị lực khiêu chiến nhìn như không có khả năng khiêu chiến địch nhân đồng thời đánh bại hắn cái này mang tới cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành i ự u mới là chơi loại này trò chơi các người chơi theo đuổi nguyên tố đồng d ạ n g nếu như là các người chơi trong tưởng tượng như thế đa xã h ộ cũng sẽ là như thế tuyệt đối không thể có thể ủng có cái gọi là không cách nào chiến thắng địch nhân cái gọi là không cách nào chiến thắng chỉ là các người chơi còn không có đem kỹ thuật của mình ma luyện đến tình trạng kia cho nên lý đạo không chút do dự bước lên mình tiến lên bộ pháp xuyên qua một vũng đầm nước cùng cùng loại hẻm núi địa hình đi tới một cái cùng sơn động đồng dạng địa phương ở phương xa có một loại giống như băng long đồng dạng quái dị sinh vật c ụ c ở chỗ này hơi tới gần lý đào mới nhìn rõ kia cái quái vật to lớn dáng vẻ cùng loại t h ằ n l ằ n dạng sinh vật trên thân mọc đầy màu bạc trắng kết tinh bằng thứ so với mộng cảnh trong trí nhớ đạc xạ ô tại chi tiết phía trên dương thần bọn hắn tiến hành rất nhiều thiết kế trong trò chơi quái vật không phải dễ dàng như vậy tao nộ địa hình rết tỉ như trước mắt kết tinh t h ằ n lằn còn có mấy cái các người chơi đến chuyển lửa tế tự trận sau gặp phải rèn đ ạ ca bọn theo dương thần địa hình z cũng không phải là hoàn toàn là bờ google cùng lỗ thủng cái này vốn là người thiết kế cho người chơi các loại đánh bại quái vật một loại lựa chọn nhưng cũng tuyệt đối không phải đứng tại một nơi nào đó sau đó quái vật liền đần độn rơi xuống lợi dụng một chút đặc thù thao tác thủ đoạn đem quái vật cho làm hạ vách núi ngã chết đây mới là tà đạo chính xác đường tắt chương 454. t h â n mặc áo giáp tay cầm kiếm thuẫn lý đ à o khống chế kỵ sĩ y nguyên hướng lên trước mắt khổng lồ kết tinh thần lắn phát động tiến công 1 người chết đây là cái quỳ gì lý đạo có một chút điểm ngộ dựa theo ý nghĩ của hắn liền lại như là xe ký rổ xa cơ đi tùn bên trong chiến đấu đồng dạng hắn lên trước đến dùng tâm chắn đó nỡ sau đó mấy cái quái vật công kích kết thúc về sau hắn lại tiến hành phản kích nhưng hắn không nghĩ tới tinh lực giá trị sẽ thấp như vậy ngay từ đầu lọt vào kết tinh thần l à n công kích thời điểm h về một chút xíu đều không có rơi hắn còn cực kỳ hưng phấn nhưng sau đó cái này lục sắt tinh lực đầu trong nháy mắt liền rơi sạch sau đó quái vật công kích liền rơi xuống trên người hắn mắt trần có thể thấy thanh máu trực tiếp thiếu đi một phần ba sau đó vừa mới đứng lên còn không có đợi hắn tiến hành phản kích trước mặt quái vật liền lại xông lên nổ một n g ụ n h ạ khí tiếp lấy nhảy dựng lên vỗ một cái liền xuất hiện quen thuộc màu trắng đen hình tượng cả saxer di tins còn muốn càng khó một điểm a nghĩ đến vừa mới bị dây hình tượng lý đ à o hít vào một hơi sau đó chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến một chút có sẻ ký r ồ saxer di tins trò chơi thể nghiệm lý đ à o cũng rất rõ ràng giai đoạn trước một chút tinh anh quái vật hoặc là buột cũng phải cần đi quen thuộc nó kỹ năng sau đó mới có thể một kích tất thắng mặc dù vừa mới bị miễu s á t một đợt nhưng hắn lại không chút nào để ở trong lòng thu thập song tâm tình để chúng ta lần nữa xuất phát tràn đầy phấn khởi cầm trường kiếm cùng t u ẫ n lý đạo khống chế trong trò chơi kỵ sĩ lần nữa hướng phía phía trước hẻm núi xuất phát so với lý đào đầu sắt game cùng nig bên kia hai cái bình chấp phóng viên căn bản cũng không có đi đầu này lối rẽ mà là thành công tìm được cái thứ nhất đống lửa đối với đống lửa thiết lập bọn hắn cũng không có biểu hiện được đặc biệt kỳ quái cái gì cái này c ũ n g sẽ k ỳ rộ sa đa sơ đi t n h bên trong quỷ phật cũng không có khác nhau lớn hơn gì mà lại đều có một cái đặc điểm đó chính là tại đống lửa nghỉ ngơi xong về sau trước đó giết chết quái vật đều sẽ lần nữa phục sinh bên kia lý đào còn tại cùng kết tinh thần l à n vân cao thấp bên này nig cùng game bình chấp phóng viên đã chậm rãi thúc đẩy tiến độ xuyên qua một cái cửa thành đi tới một cái cự đại trong đ ị n viện tại đình viện trung ương một cái cao lớn mặc lấy khôi giáp võ sĩ đầu lâu bông t h o n g quỳ một chân trên đất mà tại cái kia võ sĩ phía sau còn có tựa hồ còn sống s ú c tu quái t r ư ớ c máy vi tính lg i bên kia tên là d ẹ t xỉ tóc vàng xác định và đánh giá phóng viên tiểu thị tỷ, tỷ nhìn trên màn ảnh xuất hiện rút ra xoắn ốc kiếm nhắc nhở n ú t b ấm nhẹ nhàng đ è xuống sau đó trong trò chơi nhân vật hai tay nắm ở trôi kiếm này nương theo lấy một trận v ẩ y r a huyết dịch thật ra xoắn ốc kiếm bị rút ra không có chờ nàng đi thăm dò nhìn trong túi đeo lưng vừa mới cầm tới xoắn ốc kiếm đến cùng là cái dạng gì vũ khí đột đồng thời màn hình trung ương chỗ xuất hiện một cái tên cùng thật dài thanh máu cho tàn thẩm p h á n giả t i ể u đạ đây là b ộ chiến a lập tức phản ứng đi qua j e s s e vội vàng chống lên tấm chắn ngăn chở kiệt đạ một cái chém vào sau đó quay người lăn mình một cái kéo ra cùng kiệt đạ khoảng cách có thể đến đây tinh vân trò chơi đảm nhiệm trò chơi xác định và đánh giá biên tập mặc dù chưa nói tới trò chơi cao thủ nhưng ít ra không phải là thái điệu tỷ như sẽ ký rộ sakasa đi tuyên nàng thế nhưng là đã thông quan ba tuần ngụ ông trời của ta tinh lực như vậy này giá trị làm sao rơi nhanh như vậy này làm sao đánh nhìn xem chống đỡ xong cùng lăn lộn kéo dài khoảng cách sau tiêu hao tiểu lục đầu, j e s s e cả người đều cảm giác có một chút điểm không xong. càng đừng đề cập trong trò chơi vung đao cái gì cũng là cần tiêu hao tinh lực tiểu lục đầu. bất quá còn không có đợi j e s s e nhà danh xong, vừa mới kéo dài khoảng cách coi là an toàn j e s s e đã nhìn thấy xa xa k i đạ đột nhiên cơ trong tay c á n giải khảm đ a o một đ a o nhảy bộ tới. vội vàng ngân thuẫn, t i ể u đạ i trong tay đ ạ i đ a o chém vào k ỵ sĩ bắt đầu trên tấm chắn, mặc dù hp một giọt máu đều không có rơi, nhưng là vừa vặn còn không có về đầy l ụ sắc tinh lực đầu lại là rơi mất một mặt lớn. dạng này bị, ép bị đánh. mặc dù ngay từ đầu bột công kích hoàn toàn không đánh tan được tinh lực đầu thượng tuyến nhưng bị giới hạn công kích cũng cần lục sắt tinh lực đầu dẫn đến căn bản bất lực phản kích cho nên đ ạ t xã hội trò chơi này bên trong hệ chiến đấu thống chân chính huyền h n g cơ ở chỗ lấy tiến công thay thế phòng thủ rốt có sẹ ký r ồ s a r d e s ờ đi t u y n bên trong liền là như thế phòng ngự qua đi lần nữa lăn mình một cái né tránh cứ đã đa đại đao công kích trong nháy mắt đó nghĩ đến từng tại sẹ ký r ồ s a r d s e đi tùy bên trong gặp cực khổ cùng cuối cùng thao túng sẹ ký rộ tại kiếm thánh một tiếng tốt âm thanh ủng hộ bên trong hoàn thành sau cùng đánh giết jesse chỉ cảm thấy mình cả người đều phát hiện chân tướng. Do dự liền sẽ bại trận. đây chính là x ẻ ký rộ saxer đi tùy bên trong lời lẽ t r í lý mà bị đánh không phải liền là do, do dự o d dự sao dạng này tự nhiên chỉ có thể mang đến bại trận cho nên chân chính phá cục kế sách đó chính là dùng công thay thủ phát động mánh liệt tiến công để bột đến phòng thủ hơi n h ế khoẻ môi lên lên jessie cảm thấy mình quả thực là cái trò chơi thiên tài vẹn vẹn vào tay một lần liền phát hiện huyền bí trong đó đương nhiên tại nếm thử nàng mới phá cục con đường trước nàng còn phải lần nữa chạy một lần đ ổ năm phút sau một lần nữa về tới đình việt trước bất quá có chút để j e s i ngoài ý muốn chính là nguyên bản từ bên ngoài có thể trực tiếp trông thấy đình viện nội bộ cửa lớn giờ này khắc này lại bị tối tăm mở mị sương mù bao phủ bất quá nàng cũng không có quá để ý trực tiếp bước vào trong đó lần này ký dạ cũng không có quỵ ở nơi đó mà là trong tay nắm lấy trường đao đi tới đi lui mấy cái rẽ s ỉ vừa mới hạ cầu thang đi vào quảng trường trước thời điểm đã nhìn thấy ký dạ nắm lấy trường đao hướng phía nàng bộ tới nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính ký dạ ấn xuống khóa chặt tân phím mỹ môi lại rẽ s ỉ không chế nhân vật lăn mình một cái đ o t lấy ký dạ chém vào đi tới ký dạ phía sau cái mông trường kiếm trong tay nhanh chóng chặt liên tiếp hai lần cơ hồ là mắt trần có thể thấy ký dạ lượng máu đại khái rơi xuống một phần mười. Quả nhiên, đây mới là chính xác thông jesse nhãn tình sáng lên nhưng mà lời còn chưa nói hết chỉ gặp trong màn hình tứ đ ạ đột nhiên một cái quét ngang nguyên bản chặt liên tiếp mấy đao tinh lực đầu đã t h ấ y đáy căn bản không kịp l a n lộn trong trò chơi nhân vật trong nháy mắt bị đánh bay hp chỉ còn lại có một cái tí máu m không thể hoảng ta hẳn là dùng bảy p h ầ n lực sau đó lưu ba p h ầ n lực dạng này mới có thể ứng đối đột phá tình t huống jesse vội vàng kéo dài khoảng cách uống một ngụm bình máu đem hp bổ đ ầ y tiếp tục bắt đầu mình chiến đấu hành trình nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp liền như là mọi người tổng ôm lấy may mắn tâm lý đồng dạng khắc chế tham đao cũng không phải là một cái cực kỳ sự tình đơn giản vậy như thế nào tại đạc xã ổ bên trong khắc chế loại ý nghĩ này đâu nhìn trên màn ảnh ngươi chết cùng lâm vào màu trắng đen hình tượng nàng mí môi nàng giống như có lẽ đã có chút minh bạch chương bốn trăm năm mươi lăm tại người chơi bình thường nhóm còn đang mong đợi đạc xã ổ đến tột cùng là một cái như thế nào trò chơi thời điểm trong nước du hy tinh không còn có hải ngoại game cùng n i g mấy cái nổi tiếng trò chơi truyền thống công bố ra ngoài đạc xã ổ bán trước cho điểm đến từ trong nước du hy tinh không cho ra chín năm điểm số trên thực tế cái này đã không sai biệt lắm là mát điểm, điểm số lúc trước tinh vân trò chơi chỗ khai thác một món tên là x ẻ ký rồ s a g a s e đ i tins trò chơi hoành không xuất thế làm cho tất cả mọi người đều biết đến động tác loại trò chơi nguyên lai、like、có thể không chỉ là đơn giản truy cầu sảng khoái huyễn lệ đánh nhau chịu khổ bị ngược đồng dạng có thể có được vui vẻ có thể nói x ẻ ký rồ s a g a s e đ i tins tạo thành một cái đặc thù động tác thuộc loại trò chơi nhưng đặc xấu lại cũng không là x ẻ ký rồ s a g a s e đ i tins giữa bọn chúng từ thể nghiệm đi lên bảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên hệ nhất định phải nói có liên hệ tia đại khái chỉ có chịu khổ nhưng đây cũng không có nghĩa là đặc s á o chỉ là một cái đem bối cảnh thay thế thành bắc câu thức hắc cá ma huyễn kịch bản trò chơi nó có được chính nó đặc biệt m g ị lực cùng đặc điểm tại xác định và đánh giá trong ba ngày ta từ đầu đến cuối không có đem trò chơi thông quan mà tại ta hỏi tham dương tổng thời điểm dương tổng nói cho ta biết tiến độ mới đánh trò chơi một phần tư vẫn chưa tới nhưng dù vậy ta đã từ trong trò chơi nhìn thấy trò chơi này một hai rộng lớn sự thi một cái làm người tuyệt vọng thế giới b ấ t quá nhiều thứ hơn ta không thể đi tiết lộ cái này cần để mọi người đi mình trải nghiệm mà mọi người chỗ mong đợi nhất hệ chiến đấu thống đây là một cái cùng xe ký rỗ saxer đi tuyên s o hoàn toàn khác biệt liền như là dương tổng trước đây nói đồng dạng đ ặ c s ã h liền là đ ặ c s ã h nguyên bản chúng ta thảo luận qua về sau định cho ra mười điểm điểm số nhưng bởi vì chúng ta cũng không có thể nghiệm đến hoàn chỉnh trò chơi đằng sau còn có đại lượng nội dung không có thể nghiệm đến cho nên chúng ta chỉ có thể cho ra chín năm điểm số đương nhiên chờ chúng ta thể nghiệm đến hoàn chỉnh nội dung trò chơi về sau cái này chín năm có lẽ sẽ biến thành mười điểm hải ngoại game còn có n i g đối với đ ặ c s ã h bình chắc cũng đều là cơ bản giống nhau đều là đối với đạc xã h tán thưởng dưới loại tình huống này các người chơi đối với đạc xã h tin tức có thể nói là càng thêm mong đợi đối với cái này dương thần cùng tinh vân trò chơi cũng không có để bọn hắn đợi bao lâu rốt cuộc bán trước xác định và đánh giá điểm số phát ra cũng liền mang ý nghĩa trò chơi muốn đồng bộ thợ ư n g tuyến ngoại trừ pc phiên bản lần này bao quát sợ b t phiên bản cũng đem cùng nhau lên tuyến bất quá sợ b t phương diện giai đoạn trước chỉ có số lượng bản thực thể hộp b ă n g phương diện thì vẫn là tại sản xuất bên trong đại khái muốn thời gian một tuần mới có thể cung cấp cho người chơi sớm đem trò chơi dự đ a n loại tốt lắm các người chơi tại trò chơi mở ra lúc trong nháy mắt tiến vào trong trò chơi cùng lúc chiếc xe ký rộ s a r s a r d i Twins khác biệt đạc xa ổ các người chơi đại bộ phận đã đều là hiểu rõ đến đây là một cái cứng rắn hạch độ khó cao trò chơi đối với độ khó có đầy đủ nhận biết đồng thời đại đa số các người chơi cũng đều có một loại rất mạnh tự tin nguồn gốc từ tại thông quan sẻ k ỳ rộ s a r s a r d i Twins tự tin cái gì phá giới tăng sư tử vượng kiếm thánh những n à y bột đều không thể ngăn được bọn hắn trước mắt đ ặ c sầu chẳng lẽ còn có thể lên trời hay sao cá mập tv bên trong làm tinh vân trò chơi hệ trung thực dẫn chương trình trần húc không hề nghi ngờ cũng là ngay đầu tiên bên trong tiến vào đạc xa ổ trong trò chơi bất quá lần này hắn học thông minh không có trước lập xu mặc dù hắn đối với mình vô cùng có tự tin nhưng hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể ở trong game một lần bất tử cho nên lần này hắn muốn trước đem cái trò chơi này phong cách hiểu rõ nhưng cũng không thể thời gian quá dài dạng này mới có thể thổi làm cho người tin phục thổi đến có lý có cứ cùng đại đa số người chơi đồng dạng trước mặt một chút tiểu quái còn tốt có nguyên bản xe ký r ồ sai cơ sơ đi t i n sping hiện tại t r ầ n húc rất rõ ràng loại này nhìn như yếu gà tiểu quái thường thường đều là loại kia một cái tùy tiện đánh hai cái rơi để máu ba cái đòi mạng ngươi cho nên đều là từng cái tìm cách câu tới từng cái đánh tan mà đối mặt cái thứ nhất đại bột kýt lúc tại chết hai ba lần về sau trần húc cũng tìm được quyết khiếu đồng thời minh bạch thất u phản cái này một cái kỹ năng r ố t cuộc tạ i sẽ ký rộ sạc sơ đi tùy bên trong cũng là có loại này tương ứng cơ chế thất u phản sau đó xử quyết có thể cho địch người tạo thành đại lượng tổn thương đem tuyến đạn sau cùng thanh máu thanh không ngồi trước máy vi tính trần húc liếc một cái bên cạnh phó màn hình phía trên đ ầ y màn hình đều là sáu trăm sáu mươi sáu sáu sáu mươi sáu mưa đạn nhìn thoáng qua lễ vật liệt biểu cảm ơn hai cái lễ vật về sau trần húc lộ ra tiêu dung cái này bột vẫn là có một chút điểm khó khăn chủ yếu là giai đoạn thứ hai biến ra cái kia đại xà vẫn là rất mạnh nhưng chỉ cần bảo trì tốt khoảng cách hay là vô cùng dễ dàng mà lại trò chơi này thuẫn phản thật đơn giản trần húc mang trên mặt cực kỳ nụ cười vui vẻ mặc dù ngay từ đầu chết mấy lần nhưng là cái này cũng không trọng yếu liền cùng chơi sẽ kỳ rộ sa sợ đi tuyên thời điểm đối mặt một cái mới bột không đều phải chết trước hai ba lần bốn năm lần sao cái này đặc xà ổ chết đến cái như vậy mấy lần cũng là rất bình thường sao mà lại hắn còn đã nắm giữ đến thuẫn phản cái này thần kỹ nữa nha cho tàn thẩm khán giả tinh đã đã xuống kiếm của ắ n khẳng định phía sau khẳng định còn mạnh hơn cử Nhưng đây không mặc có buộc cử dù thể phía đá. đây sau phải vân n hắn trên đề mấu chốt, mấu chốt, chốt chỗ h từ ở đá trong đến ứng đối kỹ xảo. Mặc dù không có nói Mặc không trò chơi đ ặ c xạ ổ công tác tổ bên trong vận doanh tiểu tổ ngay tại thống kê liên quan tới đ ặ c xạ ổ tương quan số liệu tại lúc trước mai nhẹ cờ d ạ p từng cái xẻ vỡ bên trong nhiều người số liệu bị chỗ sơ xuất còn có cổ nóc đ ủ y một đẹp nổ pha dơ bên trong người chơi cùng một nhịp thở số liệu bị chỗ sơ xuất bọn hắn phát hiện các người chơi tựa hồ đối với những vật này có được phi thường cao hứng thú nhất là một ít lời đề tương đối mạnh nội dung số liệu thông qua thị trường bộ bên kia rất dễ dàng xào thành lôi cuốn chủ đề dùng cái này mang cho trò chơi một chút nhiệt độ mở rộng mặc dù tinh vân trò chơi không cần đến loại thủ đoạn này mở rộng nhưng đối với gia tăng người chơi dính tính còn có cộng đồng nội dung vẫn là có trợ giúp rất lớn dương tổng mới nhất số liệu đã ra tới chết tại kết tinh thần l à n thủ hạ người chơi đã đạt tới năm bảy vạn mà chết ở kýt đà thủ hạ người chơi số lượng đã đột phá một trăm vạn về phần phía trước chết tại bình thường h o ặ c thi trong tay người chơi cũng có mười vạn tả hưu số lượng ngay bộ hoạt động ổn tệ dạ thì hòn bên kia hồi báo mới nhất số liệu dương thần điểm một cái không có quá để ý lúc này mới cái nào đến đâu đâu tương đối phía sau quái vật cung bốt kýt đà đối với các người chơi mà nói nhưng quá hữu hảo dương thần mười phần chắc chắn chờ các người chơi tiếp xúc đến đạt xa ô đằng sau nội dung thời điểm nhất định sẽ hồi tưởng lại cho tàn kýt đà tốt bao nhiêu chương bốn trăm năm mươi sáu chương bốn trăm năm mươi sáu đao thật là nhanh Cung đến, đến、so、tại truyền lửa tế tự trong chàng trần húc cũng nhìn thấy trước đó tại tuyên truyền treo lơ bên trong xuất hiện một vai mang theo mặt nạ phi dở kìm vợ tiệu tỉ tỉ áo đen tóc bạc mặt nạ thon dài dáng người căn bản để người cầm giữ không được ca liền như là đại đa số người chơi đồng dạng không nhìn thẳng truyền lửa tế tự trong t h à n g cái khác nở vợ cờ cùng vật phẩm cái gì trần húc trực tiếp điều khiển nhân vật đi vào phi dợ kịp tờ trước mặt cùng đối phương tiến hành đối thoại hoan n g h ê n đi vào lựa c h ạ y không lựa ạ sân đại nhân ta chính là phi dợ kịp tờ chuyên môn giữ gìn lựa c h ạ y cùng phục thị người của ngài như ngài vì tìm về bỏ qua vương vị các vương giả mà cần muốn trợ r ú t liền mời ngài sai sử ta đi bất quá xem đến phần sau biểu hiện giao d i ệ n lúc trần húc cũng minh bạch cái đồ chơi này giống như cũng không là phát nhiệm vụ n nở bờ cờ mà là để người chơi thăng cấp thêm điểm một cái n ở cờ sau đó tại chuyển lựa tế tự trong tràng mù dạo qua một vòng trần húc còn phát hiện bán đồ lao bà bà cùng đánh trang bị thợ rèn đồng thời đang đối thoại bên trong cũng đã chứng minh một điểm đó chính là muốn hỏa diễn kéo dài chuyển lửa liền cần tân vương thiêu đốt chính mình kết thúc đối thoại về sau trần húc khống chế trong trò chơi nhân vật đi tới thang lầu bên cạnh còn có cái cuối cùng ngồi xổm ở nơi đó nờ tờ cờ không có đối thoại nói không chừng sẽ có thể cầm tới vật gì tốt đâu trần húc khống chế nhân vật đi vào thang lầu kia một người mặc áo giáp con kiếm người bên cạnh a ngươi cũng là không chết được gia hỏa a ta và ngươi là đồng loại không lừa ạ sẩn chẳng làm nên trò chống gì hơn nữa còn là ngay cả chết đều không chết được gà mở thật b u ồ n c ư ờ i một đám không chết được gia hỏa thế mà muốn đi tìm tân vương còn muốn đem vương mang về đến mốc mèo trên vương vị đám người kia đều là chuyển lửa anh hùng đại nhân a chúng ta mặt hàng này gia hỏa làm sao có thể làm được ngươi cũng là như thế này cảm thấy a nhìn lên trước mặt nạn trí ca đột nhiên t r ư ớ c máy vi tính trần húc lâm vào một trận trầm mặc vì sao lại có mãnh liệt như vậy ký thị cảm đột nhiên trần húc trong đầu phục hiện ra một cái hình tượng không ngừng nhảy vọt từ điểm cao nhất rơi xuống đáy một cái lao đầu tử đối hắn nói ngươi có trở về rồi từ bỏ đi còn có ngồi tại bình bên trong vung mạnh đại truy từ không trung rơi trở về sơ cốc lại là đồng dạng lao đầu tử loại này mặt trái tư tưởng có độc ca phi ngươi mới là phế vật ngươi cái này đệ đệ liền đặt đợi đi cho tàn cứ đã đã chết trong tay ta tân vương cũng không ngoại lệ nhìn ta từng cái toàn bộ đem tân vương cho bắt trở về chuyên lửa ai không biết ta không có nhận lấy đến cái gì kỹ càng nhiệm vụ trần húc trong nội tâm đối đạc xa ổ trò chơi này cũng đoán được một chút đây cũng là một cái rất tự do trò chơi không phải nói loại kia s ả n buột thức cùng mở ra thế giới tự do mà là người chơi chỉ có một cái duy nhất mục đích đó chính là đem tân vương mang về cái này t r u y ề n lửa tế tự trận ngươi ngay tại cái này tiếp tục tản phụ năng lượng đi ra đi t r u y ề n phát hỏa nhìn thoáng qua ngồi sổn ngồi ở chỗ đó nản trí ca trần húc khinh bị nói một câu sau đó rời đi t r u y ề n lửa tế tự trận muốn thăm dò một chút xung quanh hoàn cảnh không có địa đồ điểm này mặc dù để trần húc cảm giác được có chút khó chịu bất quá hắn cũng không có quá mức lưu ý rốt cuộc trước đó tại xe kỳ rồ xa sờ đi tùn bên trong không cũng giống vậy là không có tiểu địa đồ sao cái này tiểu quái trong tay rèn đa không biết có thể hay không tuân ra tới tại chuyên lửa tế tự trận chung quanh thăm dò nhìn xem một cái trông coi tiểu đạo cầm rèn đao võ sĩ trấn húc không khỏi nhãn tình sáng lên mặc dù khơi giáp của mình t â m chắn cùng trường kiếm tạo hình cũng thật đẹp trai nhưng so với rèn đao loại này anh tuấn vũ khí coi như có một chút t r ê n l ệ n h căn cứ kinh nghiệm của ta đây cũng là một cái quái tinh anh bột xanh bất quá vấn đề cũng không lớn loại này nhân hình quái cũng đều là có thể đạ phản t i ệ n đại chúng ta đều có thể đạ ngược lại đem hắn giết chết loại này quái tinh anh bột xanh còn không phải tùy tiện đánh trấn húc biểu hiện mười phần tự tin nếu như là trò chơi hậu kỳ tinh anh q u á i trần húc không hoài nghi chút nào sẽ so trước đó gặp phải cho t à n k i ệ đ à m mạnh hơn nhưng bây giờ lúc này mới chỉ là truyền lửa tế tự trận đâu mà lại chung quanh tựa hồ cũng không giống là đ ẳ n g cấp cao mới có thể đi đầy đủ địa phương cho nên trần húc tin tưởng cái này đã đa ôt khẳng định không phải lợi hại gì buốt trực tiếp trong phòng trần húc đem bên cạnh hai cái hoạt thi cho nhẹ nhom xử lý sau đó chứng trả đ ả n g hoàng phân tích cái nhìn của mình mọi người nhìn cái này địa hình mọi người đều biết cùng sẽ ký rộ sao đi tùn so ra đặc xa trò chơi này bên trong có cái thần kỹ vô địch lăn lộn chỉ cần lăn trên mặt đất chúng ta liền là vô、địch. mà cái này không gian thu hẹp bên cạnh liền là vách núi đây là vì cái gì dừng một chút nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn t r ầ n h ú c lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung đương nhiên là vì hạn chế chúng ta người chơi năng lực để chúng ta không thể thông qua nhấp nô tẩu vị chỉ có thể chính diện dựa vào trong tay tâm chắn tiến hành t h o á t phản hoặc l à t r ọ i cứng khía cạnh tăng lớn độ khó nhưng cực kỳ đáng tiếc cái này tinh anh quái hiện tại đối mặt chính là chỉ chết bốn lần liền thành công học hội đạn phản chơi chết cho tàn ký dạ thiên tài người chơi chân hút tiếp xuống liền từ ta cho mọi người mang đến một trận dạy học thức đạn phản tú cầm trong tay tâm chắn trường kiếm chân hút dũng manh xuống tới Tam liên nâng thuẫn sau cút mọi người chú ý đến ta chi tiết này hay chưa tam liên c h ạ m tinh l ự c đầu không không nâng thuẫn sau cút một bộ này chính là chúng ta vô hại đ u ổ i t r ầ n húc con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bắt đầu thổi lên như bước tới vừa dứt lời chỉ gặp đạ đạ ốt đột nhiên lao đến rèn đao trên mặt đất kéo lấy sau đó một bộ tam liên c h ạ m t ấ m chắn tinh l ự c đầu trong nháy mắt bị đánh hụt một đao chém vào t r ầ n húc trên thân hp trong nháy mắt rơi mất nửa quản đ a o thật là nhanh chân húc kinh ngạc vội vàng triệt thoái phía sau sau đó nhấp một hớp thoạt nhìn như là quả hạt cam nguyên tố bình đem hp bổ đầy nhưng sau đó đã đạ ột lần nữa v ọ t lên liên la lúc này thoát phản phốc phốc đạn phản thất bại đã đạ ột nhị liên trảm chỉ còn lại có một tia tí máu người lao này còn có thể nhanh hơn chút nữa liên tục hai cái lui lại la l ộ t lại uống một ngụm quả hạt cam chấn hút cả người đều cảm giác không xong cái này đã đạ ột tốc độ công kích cũng quá nhanh đi hơn nữa còn là nhị liên trảm cái này có chút phản ứng không kịp a cái đồ chơi này giống như so cái đ ạ thật còn mạnh hơn một chút vấn đề không lớn ta đã sẽ đây đều là dương tổng âm mưu ta toàn đều hiểu cái này quái dùng đạn phản là rất khó đánh đây hết thể đều là âm mưu dung k ư ớ đã dạy dỗ ta nhóm đạn phản sau đó làm người chơi chúng ta tiềm thức liền muốn tú một tay đạn phản mà cái này quái trùng hợp liền là loại kia rất khó đạn phản quái cho nên đây đều là dương tổng âm mưu trần húc đột nhiên lộ ra vẻ chật hiểu mang theo tiếu dung nói đừng q u ẳ n những người khác tin hay không hạ tin chân tướng nhất định chính là cái dạng này chương bốn trăm năm mươi bảy chương bốn trăm năm mươi bảy đây cũng quá ác ý đi nghe trần húc giải thích trực tiếp ở giữa bên trong khán giả nhao nhao phát r i ha ha hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba loại này mưa đạn toàn bộ trực tiếp thời gian mặt tràn đầy vui sướng bầu không khí giơ thuận hướng phía đạ đạ út đi đến trần húc chuẩn bị đến một đợt lập lại chiêu cũ tam liên c h ạ m thêm sau cút rút lui nhưng chỉ nghe thấy một tiếng ngăn thanh âm hắn vỡ ơ ý mà lâm vào bị đạn phản cứng ngắt trang bị sau đó đạ đạ út nhị liên c h ạ m trực tiếp đem hắn cho mang đi đã mất đi tất cả hát g â nhân vật chậm rãi quỳ trên mặt đất trong trò chơi màn hình lâm vào màu trắng đen người chết giết chết trần húc đạ đạ út nhẹ nhàng lắc lắc đau nhìn cũng không nhìn thi thể trên đất một chút một lần nữa về tới vị trí của mình trước máy vi tính trần húc nhìn xem lâm vào h á cám màn hình trường lớn hai mắt tình huống như thế nào ngoa tạo cái này đã đa ột còn biết gậy phản ngươi nhu bức như vậy trốn ở như thế làm tiểu quái ngươi không đem cái dạ làm một trận làm bột dương danh lập và đi t r ư ớ c máy vi tính trần húc trong nháy mắt có chút tâm tính mất thăng bằng ý là trong trò chơi quái vật cũng là sẽ đạ n phản mình còn chưa thể mủ so công kích mời hỏi nơi này là thiên tài người chơi trần húc đạn phản dạy học trực tiếp ở giữa sao dẫn chương trình đạ đa ột thật lợi hại học xong cái này dạy học thức đạ n phản dẫn chương trình đạ đa ột thật lợi hại cười chết ta rồi đây chính là cái gọi là đạn phản dạy học bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cảm giác cái này đã đạ út thật so trước đó cứ d ứ đã lợi hại thật nhiều à, trước đó cứ d ứ đã không phải một sao bắt đầu phiên giao dịch đã lao bức ta cực n g ư ơ i n ă m thứ hai bên trong khẳng định không qua được nhìn xem trần húc trực tiếp ở giữa màu trắng đen hình tượng trong màn đạn tràn đầy vui vẻ không khí một lần nữa trở lại đống lửa trước trần húc chuẩn bị lại trở về khiêu chiến một chút không vì những thứ khác ít nhất cũng phải đem mình mất đi hồn cho cầm vệ nhìn xem trên đài cao đạ đà đạ út mặc dù tại truyền lửa tế tự trận đ ố n lửa bên trên trần húc đã biết hắn có thể tiến về xuống một cái cửa hải bức tường cao của lò s thành công cầm tới hồn về sau trấn h ú c lần nữa thao túng kỵ sĩ xuống tới bất quá lần này hắn không có chú ý tới trước đó đánh giết kỵ dạ đạt được cho toàn trạng thái đã bởi vì tử vong mà biến mất nguyên bản nhìn rất dày thanh máu thiếu một l ư ỡ n quản một phút sau nhìn xem đạ đạ ô t còn thừa lại một nửa hp trấn quê, t h ú c một lần nữa ngã xuống đao thật là nhanh hôm nay là các hạ càng hơn một bậc táo tử đơn giản thử một cái đối với đạ đạ ô t kỹ năng trấn h ú c đại khái cũng biết đến một điểm hắn có một loại dự cảm m ã n liệt chỉ cần tại chết cái mấy lần hắn khẳng định có thể đánh thắng được cái này đạ đạ đạ đạ bởi vì hắn t ạ i trực tiếp thời gian mặt l i ế t tới một đầu mưa đạn đa xa ố bên trong giai đoạn trước một chút cửa ả i bên trong sẽ có tương đối chân quý đồ vật mà trông coi những này hoặc là bạo những thứ này đều là một chút tương đối lợi hại hậu kỳ quái cho nên hắn quyết định trước ma luyện một chút kỹ thuật của mình đi mà lại một mực bị cùng một cái quái g i ế t còn không phải bốt hắn không sĩ d i ệ rồi trở về tới truyền lửa tế tự giữa sân trấn húc chuẩn bị trước tiến hành đẩy đ ồ quá quan một cái phong bê cùng loại tháp canh địa phương không chế nhân vật đi đến cửa gỗ phía trước đầy ra đập vào mi mắt là rộng lớn vương thành bức tường cao của lọc sơ trong màn hình xuất hiện mới nơi trốn địa danh. cái này vương thành thật lớn a đi đến một cái đất trống đốt sáng lên một cái mới đống lửa trần húc không khỏi cảm khái nói tiếp lấy trần húc bắt đầu thăm dò mới địa đồ không có tiểu địa đồ cùng đại địa đồ chỉ dẫn hết thệ cũng chỉ có thể đ ủ dựa vào chính mình đi thăm dò nơi chưa biết tuy ý chọn tuyển một cái thang lầu nói trần húc hướng phía phía trước tiến hành thúc đẩy trên mặt đất có không ít q u ỳ lệ trên mặt đất không chút nào phản kháng h o ặ c thi còn có một số cầm trùy thủ hoa thi bất quá cùng trước đó đã đạ ô so sánh những này quả thực tựa như là đệ đệ đồng dạng quả nhiên a trước đó cái kia đạ đ ạ ôt là thuộc về là trông coi đồ trọng yếu hậu kỳ tinh anh quái vật đây mới là tiểu quái nên có dáng vẻ a nhẹ nhõm đánh lên trước mặt tiểu quái chân hút trên mặt một lần nữa lộ ra tiểu dung tự tin phảng phất lại trở về a an chiếu lấy lựa chọn con đường tiến lên trên đường đi quả thực là mở rộng vô s o n g tất cả ngăn tại con đường phía trước hoạt thi đều là hai ba đ a o giải quyết duy nhất có hơi phiền thoái liền là một đầu chết đi phi long phía dưới ngồi hai cái cầm đoạn kiếm hoạt thi đi lên liền là một bộ đâm thẳng tam liên t h ủ thủ l o ạ vũ còn tốt hắn cút được nhanh bằng không người liền không có uống một n g nguyên tố bình đem hát vê trần húc khống chế nhân vật hướng phía trên bậc thang đi đến ngay tại lúc chỗ rẽ một sát na kia một cái cầm t r ủ y thủ hoạt thi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đâm thẳng cùng đâm đến động mạch chủ đồng dạng trong nháy mắt nửa cái ống thanh máu liền trong nháy mắt bốc hơi quá ác ý đi lại còn có loại này đánh len quái vẫn còn may không phải là vừa mới cái kia sẽ tam liên t r ả n hoạt thi bằng không trực tiếp chết rồi tầm chắn đó nữa lăn lộn lui lại sau đó hai đao chém chết trần húc lại uống một n g ụ m nguyên tố bình lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ sau đó trần húc thăm dò đằng sau con đường thời điểm bắt đầu biến đến cẩn thận không dám nện bước kia lục thân không nhận bộ pháp từ một đầu tử vong phi long bên cạnh thi thể trần húc phát hiện một cái lối đi từ cửa sổ bên trong trở ra đi tới một cái cùng loại cầu địa phương đầu cầu trên có vô số quái vật vừa thấy cảnh này trần húc trong nháy mắt giật này mình bất quá còn không có đợi hắn kịp phản ứng đột nhiên một đầu còn sống phi long từ trên bầu trời lướt qua hướng phía trên cầu phun ra hòa diễm người chết trong ngọn lửa là mình vốn cũng không phải là đầy máu bị như thế phun một cái h ghê trong nháy mắt liền bốc hơi mặc dù màn hình lâm vào màu xăm trắng nhưng là trần húc cũng không có vẻ vải ngược lại là thật cao hứng nhìn đặc xá ổ trò chơi này hẳn là cũng không phải là rất khó chí ít đối với tân thủ các người chơi vẫn là rất chiếu cố các ngươi nhìn trong trò chơi mặc dù có rất khó tinh anh quái của m u ố n nhưng những cái kia đều là giai đoạn trước có thể không đi khiêu chiến mà loại này bình thường đẩy đồ tiểu quái đều siêu yếu mặc dù bọn hắn chặt ngươi liền hai đao nhưng ngươi chém bọn họ cũng chính là hai đao mà lại cũng không có cái gì bị quần đầu tình huống loại này đại quy mô đ ị c h nhân lại còn có chuyên môn hỏa lòng kịch bản giết chân húc miệng cười toeét giải thích trò chơi này thể nghiệm nhưng quá tuyệt vời từ đống lựa phục sinh lại bắt đầu lại từ đầu chạy đồ trước lạ sau quen lần này trần húc không có rơi cái gì máu liền đến đến trước đó hỏa long vị trí thành công trốn ở trong khung cửa mặt nhìn xem bên ngoài bị ngọn lửa thiêu chết tập binh trần húc cười tặc vui vẻ nhìn lên bầu trời bên trong tỉnh thoảng bay qua hỏa long cùng bên ngoài rơi xuống linh hồn trần húc khắt chế mình tham luyến cái này cái linh hồn chúng ta liền không cầm làm người không thể tham lòng tham hạ c h ẳ n g là cái gì đáp án rất đơn giản kia liền là chết nói không chừng liền là chờ người chơi ra ngoài cầm linh hồn cùng vật gì khác sau đó hỏa long lại đến một ngụm trực tiếp thiêu chết ngươi bởi vì thiêu đốt trạng thái dưới ngươi uống không được quả hạt camera tiến vào trong phòng nhìn thoáng qua chung quanh tựa hồ đây là một cái để người chơi chậm khẩu khí nơi trốn cũng chưa từng xuất hiện v á i vật chỉ có một cái yên tĩnh bày đặt ở chỗ đó bảo dương ải có cái bảo dương nhìn thấy sao quả nhiên hết thầy đều tại nằm trong kế hoạch của ta phía ngoài những cái kia linh hồn cái gì liền là cả bẫy đây mới là ban thưởng suy nghĩ một chút ngươi ở bên ngoài thu thập linh hồn bị hỏa lòng phun chết thật nhiều lần nói không chừng cuối cùng còn bất đắc gì từ bỏ sau đó trên thực tế nơi này liền có một cái đại bảo dương cảm giác này giống hay không mình là cái đại n g c từ đùng dạo Trần Húc cười h a h u đó kêu bảo dương vợ ơ y mà m đột nhiên đứng lên hai đầu đôi chân dài so trần húc điều khiển nhân vật còn muốn dài hai tay trực tiếp ôm lấy trần húc khống chế nhân vật sau đó nhét vào trong miệng thanh máu trong nháy mắt thấy đáy nương theo lấy máu tươi bắn tung tóe màn hình từ từ biến thành đen người chết bảo dương cũng lạc quái cả người ngồi trước máy vi tính chương chậm dãi bốn trăm năm mươi tám chương bốn trăm năm mươi tám ta g i ả i như vậy một ống thanh máu đâu nhìn xem đang ăn rơi mất thân thể của mình một lần nữa lại trở lại nơi hẻo lánh biến thành một cái nhìn như người vật vô hại bảo dương quái vật t r i ế c máy vi tính trần húc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đó trần húc phía trên quan bác đã nói chúng ta muốn để các người chơi thể nghiệm đến cũng không phải chúng ta ác ý hiện tại t r ầ n húc trong lòng chỉ có một câu mờ mờ tờ thật dương tổng ngươi đem đầu của ngươi đưa qua đến ta tuyệt đối chỉ là cho ngươi thêm cái bờ uff không làm những chuyện khác cái này còn không phải ác ý sao giai đoạn trước truyền lựa tế tự trận bên cạnh đã đạ ô ta liền không nói rốt cuộc quái vật kia chỉ là đặt ở chỗ đó để các người chơi đi khiêu chiến cũng không tính là cưỡng chế tính thẻ quan quái vật nhưng là những vật này là cái gì chỗ rẽ một cái quái vật cầm thanh kiếm đâm tới liền không nói cái này thoạt nhìn như là bảo dương quái vật lại là đầu đ u i câu chuyện ra sao đây không phải kinh khủng trò chơi a tử vong về sau trấn húc từ đống lựa chỗ lại bắt đầu lại từ đầu lại đ ầ dựa theo truyền thống thức trò chơi loại này cố ý ngụy trang thành một ít bảo vật sau đó đánh lén nhân vật chính quái vật hẳn là đều cũng không phải là rất mạnh k i ê n một loại cho nên trần húc đang nhìn trực tiếp thời gian các loại âm dương quái khí mưa đạn về sau hắn làm ra một cái quyết định hắn muốn báo thù lần này có phòng bị tình hống giới hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không chết thảm như vậy lần nữa tới đến bảo dương trước mặt lần này hắn không có làm cái gì yêu tiêu h thần mà là trực tiếp dùng kiếm trong tay hướng phía bảo dương c h é m tới hai đao sau đó một cái triệt thoái phía sau lan lộn ba mươi giây về sau nhỏ hẹp địa hình bên trong một sai lầm trần húc trực tiếp bị bảo dương quái đại thủ ôm lấy. sau đó nửa người trên bị nhét vào bảo dương quái trong mồm đầu này chân dài cái này quen thuộc ôm một cái thức công kích làm sao có một chút cảm giác đã từng quen biết là người sao x í c quỷ người không đi giết con sói chạy đến đạc xà ồ bên trong làm cái gì bảo dương a nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn đột nhiên trần húc trong đầu nhớ lại lúc trước chơi sẽ kỳ rộ sạc sợ đi tùy lúc từng bị một cái bột cho chi phối qua sợ hãi cái này lùi cái này ôm một cái giống như đã từng quen biết ta nhưng giống như đã từng quen biết về giống như đã từng quen biết cái này bảo dương quái thủ đoạn công kích cùng xe k ỳ rô sợ sợ bị tuyến bên trong xích quỷ là hoàn toàn khác biệt mà lại người chơi có thể sử dụng công kích cùng tránh né phương pháp cũng là khác biệt ta tại đếm thử lần thứ ba khiêu chiến cái này bảo dương quái sau đó nhìn đối phương còn có một nửa máu thời điểm tàn nhẫn đem mình t h ô n vệ trần húc quả quyết lựa chọn nhận sợ chúng ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao đương nhiên đối ngoại nói không thể nói là nhận sợ cái này gọi chiến thuật chuyển di mọi người không muốn âm dương quái khí tin tưởng mọi người cũng đều trông thấy trước đó cái kia chuyển lựa tế tự trận bên cạnh đạo đạo cái này trong trò chơi là có một ít giai đoạn trước người chơi không có nắm giữ tốt kỹ thuật cực kỳ khó đối phó quái vật cực kỳ hiện nhưng cái này bảo dương quái liền làm ộ t cái trong đó t h như chúng ta lách qua nó là được rồi nhìn qua trực tiếp thời gian mặt â m dương quái khí cười ha hả mưa đạn trấn húc vẫn không có từ bỏ mình hắn còn đang dãy ruộng mà lại nói nói lấy chính hắn đều tin vì cái gì ta giống như vậy nói sao bởi vì những quái vật này cũng không có cách nào tạo thành chúng ta đối địa đồ thăm dò chúng ta cũng không có thẻ u a n a hắn ở chỗ này nhưng ta không đánh không được sao sao đằng sau khẳng định có so bảo dương quái món ăn được nhân lần nữa phục sinh tại đống lửa lần này không lọt vào mắt lấy bảo dương quái trần húc một bên tại trong màn đạn mặt giải thích một bên chạy về phía trước xuyên qua phòng ở nhìn chết mấy cái theo trần húc c h i ế n năm cặn bã h o ặ c thi về sau một đầu hành lang bên trong hắn đụng phải một cái tạo hình uy vũ kỵ sĩ cái này trang bị cái này tạo hình nhìn xem đối diện còn chưa phát hiện mình lò sơ sức kỵ sĩ đứng tại chỗ trần húc m í môi tiềm thức nói cho hắn biết cái này rất có thể là một cái không chọc nội tồn tại nhưng cũng không thể trên đường đi liền chỉ riêng làm công ty a mang theo loại tư tưởng này trần húc trên chuẩn bị trước thăm dò một chút thật muốn đánh không lại liền mau chạy thân trọng、dơ、thuẫn phía phía trước tiến hương phía phía lên,、lúc、này lọ dơ lúc sau dự kỵ sĩ cũng cửu chân hiện tiến vào cửu hận giá trị bên trong n giá phát hút, h trị vào n chân h đi tới. s a đó đối mặt cầm thuẫn chân hút, đối diện lọ sơ dực tiếp dùng trong tay tâm chắn va vào một phát hắn, trong ngáy mắt tinh lực đầu thành dùng chắn hắn, ngáy vào lực và đầu kỵ h phá thuẫn trừng phạt ô n trừng cứng ngắt đoạn. Sau đó, đối diện g giai lâm lọ vào Sau đối đó sở dự k sĩ một bộ tam liên t r ả m quen thuộc ba cái tiếng trung chữ hán xuất hiện lần nữa tại màn hình trung ương chính là muốn không ngừng khiêu chiến mình không thể chiến thắng địch nhân cuối cùng đột phá bản thân sau nên đón cực hạn cảm giác thành t ự u nhưng trần húc kỳ thật cũng thật tò mò đó chính là tại mình mới vừa lên tay trò chơi này cũng đã lâu không đi khổ luyện tình huống chỉ dựa vào nguyên bản x ẹ k ỳ rộ sai s ờ đi tuyến nội t ì n h cùng thiên phú của mình hắn có thể tại một hai lần hoặc là hai ba lần bên trong chiến thắng địch nhân đến cùng có nào l i ê n trước mắt phát hiện ba cái nhìn rất nhu bức quái đã đạ hốt còn có bảo dương quái cùng cái này lò sơ sực kỵ sĩ hiển nhiên là trước mắt hắn còn không đánh lại về phần trước đó đầu kia phi long hắn theo bản năng cho không để ý đến theo trần húc lần nữa phục sinh lúc trước đ ó n g lửa một lần nữa chạy đ ồ đi tới lò sợ s ự kỵ sĩ ngăn cản cái này một cái thông đạo ba lượng đao chém chết bên cạnh vướng bận tiểu quái về sau trần húc đem kỵ sĩ câu ra sau đó tam liên cút trực tiếp phóng qua kỵ sĩ xông về trước mặt con đường nhìn thấy sao so với man lực mà nói trí tuệ cũng là vô cùng trọng yếu giai đoạn trước đụng phải đánh không lại quái làm sao bây giờ chạy trốn không nên xem thường chạy trốn loại chuyện này có câu nói rất hay quân tử báo thù mười năm không muộn trở về sau n g u bức trở về đem bọn hắn bằng giết trần húc nhìn cũng không nhìn bên cạnh phó mịp rổ thông qua được hành lang lọ sơ dực kỵ sĩ về sau trên đường đi t r ầ n húc lại đụng phải không ít hoa thi sau đó trở lại một cái nóc nhà trên bình đài À, một tiểu đội hoa thi nhưng cái này đối ta không tạo được uy hiếp mặc dù nói ba cái tiểu quái muốn mạng người nhưng là chỉ nên nắm chắc tốt công kích tiết ấu cái này cũng không tính là gì nhìn xem trên nóc nhà một tiểu đội hoa thi t r ầ n húc lai kinh cái này trực tiếp đến bây giờ ngoại trừ trước đó làm chết kỵ đ ạ i thời điểm mưa đạn cà ra một trận sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu về sau đụng phải đ ã đ ả o bảo dương quái còn có lọ sơ dực kỵ sĩ cái này mưa đạn liền phảng phất tất cả đều là t h ầ tướng số phát gọi là một cái âm dương quái khí trần húc cảm thấy là thời điểm muốn tới một bộ thao tác chứng minh một chút mình ba cái h o ặ c thi mặc dù nói nếu như đều là loại kia cầm truy thủ hoạt thi nếu là thi t r i ể n ra một bộ truy thủ l o ạ n vũ cảm giác căn bản gánh không được nhưng hắn mắt sắc n à y một đám h o ặ c thi đều là thuộc về loại kia quỳ l ệ tựa hồ chỉ có một cái là đứng đ ấ y có vũ khí h o ặ c thi cái này còn không phải tùy tiện ngược cho nên lần này hắn không có ý định từng cái dẫn tới giết đi mà là duy nhất một lần đánh xong hắn muốn đánh mười cái trần húc tràn đầy tự tin đi tới giống phúc phúc một trận như là giã thu tiếng gào thét cùng huyết n ụ tiếng vỡ vụn chỉ gặp mặt trước trong tiểu đội hoạt thi đột nhiên b ộ c phát ra một trận màu đen như chất lỏng đồng dạng vật chất cùng trước đó thea seth rút đa đồng dạng hoạt thi trên thân nhiều hơn một cái cự đại như là màu đen đầu rắn đồng dạng quái vật một cái quét ngang trực tiếp đem trần hút thanh máu t h a n h không ta là ai ta ở đâu ta dại như vậy một ống thanh máu đâu t r ư ớ c máy vi tính trần hút miệng hà lớn nhìn xem lại xuất hiện ba cái chữ hán cả người đều có chút ngậu chương bốn trăm năm mươi chín chương bốn trăm năm mươi chín là cái quái đều có thể giết ta thôi cái này hoạt thi làm sao lại biến thân cái này không phải liền là lúc trước ký đ ạ giai đoạn thứ hai sao ý t ứ đằng sau tùy tiện một cái tiểu quái đều có thể xuất hiện ký đ ạ giai đoạn thứ hai nhìn xem mình một lần nữa trở lại trước đó đóng lựa trò chơi hình tượng chấn hút giờ khắc này đột nhiên cả người cảm giác được có một chút như vậy mê mang mà trực tiếp ở giữa bên trong người xem cũng là kinh ngạc ý là những n à y họa thi cũng không phải mặc người chém giết yếu gà tiểu quái trong đó còn có loại này đại quái vật đương nhiên kinh v ề kinh âm dương quái khí không thể ngừng người qua đường lần thứ hai nhìn dẫn chương trình đây là ghi âm trực tiếp ở giữa sao làm sao một mực ở cái địa phương này không rời đi dẫn chương trình người này chi mủ công kích tiết tấu nắm giữ thật tốt lập tức liền đem người kỵ sĩ kia cho dây không có việc gì húc tương cái này quái khẳng định là tinh anh quái chúng ta có thể đi vòng qua đây không phải ngươi bây giờ có thể đánh như vậy mấu chốt của vấn đề liền đến húc tương ngoại trừ hoạt thi bên ngoài còn đánh thắng được thứ gì đâu nhìn xem đầy màn hình âm dương quái khí mưa đạn máy tính trước mặt t r ầ n húc cảm giác mình có chút tự bế quả nhiên là loại cảm giác quen thuộc này à lúc trước chơi sẽ ký rộ sợ bị tuyên là lúc bị các loại mưa đạn âm dương quái khí cảm giác lại trở về nguyên bản mấy lần bên trong liền đánh bại thea setup kizada bành trướng lòng tự tin đã bị dẫm đạp một chút xíu đều không thừa ý là chỉ cần là cái quái đều có thể g i ế t ta thôi nếu như nói trước mặt đạ i đã úp bảo tàng quái đều là ngoài ý mướn cái kia vừa mới gặp phải lò sơ dự kỵ sĩ còn có cái k i a hoặc thi biến thành nhân c h i mủ trần húc đã nhìn thấy tinh vân trò chơi ác ý lúc này mới vừa mới bắt đầu trò chơi cứ như vậy đằng sau còn sẽ có đủ loại tân vương lớn tiểu b ộ t đâu nguyên lai、like、thea setup kizada là cùi bắp nhất đệ lệ cái này lửa sao có thể chuyển xuống dưới a t r ư ớ c máy vi tính trần húc không khỏi mở miệng nhà ránh giờ khác này trong đầu của hắn đột nhiên nhiều hơn nản trí ca giọng nói và dáng điệu hình dạng không chỉ là trần húc một người còn có vô số người đều cảm nhận được đ ặ c s ầ u mang tới nồng độc ác ý nguyên bản không ít người chơi giống như trần húc có sẻ k ỳ rô sa đa s đi t u y ê n nội tình có thể nói là tràn đầy tự tin tiến hành đối đ ặ c s ầ u tiến hành tiêu h chiến vận khí không tệ không có lựa chọn đến kết tinh t h ầ n lần cái k i a lối rẽ người chơi đối mặt cứ dã lúc mặc dù ngay từ đầu bởi vì đạc xấu đặc hữu lát lộn tầm chắn đón đỡ những này ngăn chặn tham đào cơ chế bị t h i lớn nhưng rất nh sau đó căn cứ nhắc nhở học xong thuẫn phản loại kỹ xảo này sau đó lòng tự tin của bọn hắn liền càng thêm bành trướng tại về sau c h u y ể n l ử a tế tự trận bên cạnh đ ã đạ út giáo dục một đợt nhóm đầu tiên người chơi mà không có t h a m dò đến đạ đạ út các người chơi tiến vào bức tường cao của lò sơ dực về sau liền triệt để tự bế bởi vì không có tiểu địa đồ thiết lập các người chơi cần tự hành đi t h a m dò bức tường cao của lò sơ dực các cái địa phương để vô số người chơi ăn thiệt thòi lớn ngụy trang bảo dương k h á i phía trên cầu phi long p h ư lửa trong hành lang lò sơ dực kỵ sĩ trên nóc nhà nhân chi mủ sau đó còn có trong phòng thương kỵ sĩ sau đó trở lại trong đình viện về sau. một cái cầm búa lớn béo ca ca lại dạy cho các người chơi cái gì gọi là tàn nhẫn ở trong đêm các người chơi đầy đủ cảm giác được cái gì gọi là giấy làm thanh máu nhìn một lớn quản thanh máu vô cùng vô cùng dày nhưng căn bản kháng không được mấy lần tiểu quái nhìn như người vật vô hại nhưng cho dù là phổ thông cầm kiếm h o ạ c thi chỉ cần vượt qua ba cái để bọn chúng mở ra liên chiến hình thức hai cái mạng đều không đủ cho người chết ngươi cho rằng là tinh anh quái đ ị c h nhân hắn kỳ thật chỉ là cái phổ thông tiểu quái ngươi cho rằng là b ộ định nhân kỳ thật hắn là cái tinh anh quái mà lại ngoại trừ tiểu quái cùng tinh anh quái đầy đ ủ cương đại như là chỗ rẽ cùng trong đương ị a đồ t nhiên đại bộ phận người chơi bình thường thúc đẩy đến nơi này trên thực tế bắt đầu đều là chọn kỵ sĩ hoặc là chiến sĩ loại nghề nghiệp này bắt đầu đại bộ phận người chơi bành trướng lựa chọn một cái tại bọn hắn thoạt nhìn là ẩn tàng chức nghiệp không có gì cả người lại hoặc là muốn thể nghiệm một thanh pháp gia vui vẻ các người chơi đại bộ phận còn tại cùng the hạ s ẹ t dục đ ạ phân cao thấp trên thân cái gì trang bị đều không có nếu như muốn nói kỵ sĩ những nghề nghiệp này tại trước mặt quái vật giòn cùng giấy đồng dạng kỵ sĩ kia tốt xấu vẫn là một t r ư ờ n g bình thường giấy mà không có gì cả người cùng pháp sư bắt đầu người chơi đó chính là thư h ỏ a giấy hơi chạm thử liền, liền rách v ề phần tiến vào bức tường cao của lò sơ s ứ người chơi trải qua qua một đoạn thời gian thăm dò bọn hắn cũng nhận rõ ràng một sự thật ngoại trừ ngồi dưới đất loại kia không có chút nào uy hiếp họa thi cùng cầm kiếm càng đèn lồng họa thi còn lại quái vật cái gì kỵ sĩ bảo dương quái béo ka ka k mà một khi đụng phải phương xa cung tiến thủ hoạt thi chỗ gần truy thủ hoạt thi một sai lầm kia cũng muốn học một đợt chữ hán ta mẹ nó choáng váng không có đại đ ị a đồ càng không có tiểu đ ị a đồ ta đến bây giờ đều không ra bức tường cao của lò sơ d ụ n g trên lầu l ã o ca ngươi nói hình như chúng ta ra bức tường cao của lò sơ d ụ n g đồn g d ạ n g ta cũng c h o n g váng thật sự là cái quái đều có thể giết ta thôi ta coi là cạo chết chữ đạ không nói mạnh cỡ nào chí ít trong ngắn hạn tiểu quái đối ta không tạo được uy hiếp ý tứ ngoại trừ hoạt thi cái khác đều có thể giết ta hâm mộ các ngươi những này đi tường cao người ta còn tại truyền lửa tế tự trận bên cạnh cùng đạ đạ hâm mộ các người đến truyền lửa tế tự trận người ta còn tại cùng kết tinh thần l ằ n hao t ổ n đâu một đám cặp bã ta cứ đ ã cũng không đánh qua lại nói trong trò chơi nở tờ cờ tuyệt đối đừng công kích ta đến truyền lửa tế tự trận cái k i a nản trí ca lão cùng ta truyền bá mặt trái tâm tính ta trực tiếp chặt hắn mấy đau sau đó ta bị giáo dục á i này bê thật mẹ nó h ô n h á c s o u đà đ ã ổn lợi hại hơn nhiều theo đặc xấu đem bán sau một đoạn thời gian làm đại bộ phận người chơi ở trong game thể nghiệm đến sơ kỳ một chút nội dung về sau trên mạng cộng đồng cùng trong diễn đàn cấp tốc liền tràn ngập đại lượng các người chơi tố khổ cùng nhà ránh sau đó những ngày các người chơi phát hiện so sánh dưới nguyên lai mình còn quá rất tốt nhất là nhìn xem trò chơi cộng đồng bên trong một cái bị đỉnh lão cao tiếp h mời bên trong biểu thị tay mình tiện công kích nở cờ cờ bán đổ lao bà bà cho hắn tất cả mọi thứ lên giá 20%, đánh vũ khí đại thúc trực tiếp mặc sát hắn mà n ả n trí ca thì là đuổi theo hắn chặn hết lần này tới lần khác hoàn thủ còn không đánh lại cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xóa ngăn lại đến những này tại cái khác trong trò chơi nhìn như tìm đường chết thiết lập nhưng đối với đã chịu qua sẽ ký rộ s a k s a đi tuyên thụ n ư ợ c đáy thể nghiệm qua các người chơi mặc dù ngoài miệm từng lần một phàn nhả ránh nhưng lại rất thành thật ở trong game chết một l liền làm muốn đánh bại trước đó không có đánh bại qua sinh vật đồng thời tại cộng đồng trong diễn đàn đồng dạng có không ít đã đánh bại đà đạo tiệm đà kết tinh thần đàn bảo dương q u á i cùng lò sợ sực kỵ sĩ các người chơi phát ra công lược về phần tinh vân trong trò chơi trong văn phòng dương thần ngồi tại máy tính trước mặt nhấp một miếng cà phê nhìn xem trò chơi xạ trong vùng các người chơi phát ra đủ loại công lược lộ ra tiểu dung lúc này mới cái nào đến đâu đâu mới chỉ là bức tường cao của lò sợ đâu chờ các ngươi đến xịt lù hết giáo đường thợ len cứ điểm đất hạ ngục giam cùng cổ long đình chóc những địa phương này mới hiểu được cái gì gọi là tàn nhẫn để cà phê xuống dương thần mở ra đặc xảo ổ sau đó đem vương diệp bọn hắn chuyên môn cho hắn làm tự động đạn phản máy gian lận mở ra tiến hành video tài liệu thu v ề phần dựa vào bản lãnh của mình đánh tuyên truyền video tài liệu với ai hai nào đâu xem thường ai đây chơi trò chơi lạnh cái này tài liệu đều không nhất định cho ngươi đánh ra tới chương 460. t r ư chương 460, làm không được trách chúng ta rồi là một cái cứng rắn hoạt động t á c loại trò chơi đặc xảo ổ đối với lúc trước đã tiếp xúc qua sẹ ký rổ sợ đi tùn các người chơi mặc dù để bọn hắn cũng cảm thấy chịu khổ nhưng trên thực tế cũng không phải là không thể tiếp nhận mặc dù so với sẻ ký rộ sạc a sơ đi tùy rộ khó đặc xáo ổ giống như càng có ác ý một điểm tỉ như nói không có địa đồ nhìn như là bảo dương nhưng kỳ thực là quái vật c ả m ấy nguyên bản cổ vũ người chơi tham đao cơ chế biến thành hiện tại tiện tay đòi mạng n g ư ờ i lại thêm một chút địa đồ cơ quan đi theo cơ quan bên cạnh buông xuống mê người vật phẩm hấp dẫn lấy các người chơi đi tìm đường chết nhưng đối với trải qua sẻ ký rộ sạc a sơ đi tìm các người chơi mà nói cái này lại có thể coi là gì chứ đương nhiên ở trong game cũng là có phi thường thân mật nguyên tố tỷ như nói các người chơi có thể tiến hành lựa chọn online hình thức thông qua bóp tản lựa gia tăng lượng hv của mình hạn mức cao nhất để đang cùng một còn có đầy đủ thời điểm có được cao hơn tỷ lệ sai số đồng thời còn có thể thông qua phương pháp triệu hồi da nở tờ cờ linh thể cùng xa lạ người chơi cùng nhau đồng tâm hiệp lực đầy đủ đương nhiên cũng có khả năng bị tràn đầy ác ý người chơi tiến hành xâm lấn bất quá xâm lấn người chơi sẽ bị tiến hành đẳng cấp đồng điệu xâm lấn người chơi tất cả thuộc tính cùng trang bị còn có có chú pháp những vật này toàn bộ cùng bị xâm lấn người chơi thuộc về cùng một đẳng cấp chủ yếu là vì phòng ngừa một chút đồ ấu người chơi đi chuyên môn chế tạo tiểu hào đi xâm lấn người mới tuy nói nguyên bản xâm lấn hệ thống ý tứ liền là để người chơi gánh chịu có được người hỗ trợ t ỉ n h v ù n g dưới phong hiểm nhưng m ặ t đối với người khác tỉ mỉ chế tạo b ậ t hiệu n g ư ờ i chặt người khác một chút rơi một phần mười ống máu người khác chặt n g ư ờ i một chút trực tiếp bạch màn hình hiển nhiên cũng không phải là cái gì có ý tứ địa phương cân nhắc đến người chơi năng lực chịu đựng cùng đến tiếp sau người mới huyết dịch gia tăng đối với chủ động người xâm nhập sẽ có một cái lớn áp chế muốn đi xâm lấn người khác vậy liền dựa vào chính mình chân chính kỹ thuật nói chuyện chớ tự mình trên thực tế một tuần mục về sau độ khó trên thăng lên đánh không lại dựa vào chuyên môn chế tạo cao thuộc tính đi đồ ấu đương nhiên đây đối với trước mắt các người chơi mà nói hoàn toàn không có chút nào tác dụng bởi vì tuyệt đại đa số các người chơi đều đã thẻ n ố t tiến độ xa một chút đã đẩy đồ đến sâu thảm giáo đường đương nhiên đánh tới tiến độ này người chơi hoặc là thuộc về loại kia đỉnh tiêm cấp độ động tác loại trò chơi cao thủ có được siêu cao trò chơi thiên phú hoặc là là thuộc về lá gan đế nghị lực đế một đường dựa vào chết hấp thụ kinh nghiệm mà đánh tới nhưng càng nhiều người chơi bình thường nhưng vẫn là tại lò sân tường cao chịu khổ hơi tốt một chút đã thành công đến bất tử làng xóm đồng thời gặp được cả rốt kỵ sĩ sau đó cùng cà rốt kỵ sĩ tại một cái cầm đũa lớn ác ma thủ hạ chịu khổ về phần càng yếu một ít động tác loại trò chơi khổ tay vừa mới thông qua được tự dạ lao sư dạy học về sau đang tiếp tục h đã đạ ộ t mấy cái giai đoạn trước tương đối cường lực tân thủ khuyên lui q u o á i tờ ơ ý lễ mà lại đối với đại đa số tiến độ lạc hậu các người chơi mà nói bọn hắn chỗ phải đối mặt còn không chỉ là dương thần cùng tinh vân trò chơi lưu tại đặc s a ổ bên trong ác ý thậm chí còn bao gồm một chút tiến độ tương đối nhanh người chơi lưu lại ác ý tỷ như tại mạng lưới liên lạc trạng thái dưới người chơi có thể ở trong game nhìn thấy đoạn cùng trước kia ở chỗ này người chơi lưu lại dán ôn tỷ như tại l ọ xây dựng tường cao trong phòng đối mặt bảo dương quái thời điểm vừa vừa đến nơi đây các người chơi rất có thể sẽ nhìn thấy phía trước các người chơi lưu lại các loại tin tức có thành thật thân mật các người chơi lưu lại một cái tin tức đây là bảo dương quái cẩn thận cùng mình thua thiệt qua cũng muốn người khác thua thiệt người chơi lưu lại tin tức bên trong c i trường kiếm đ ừ n g chặt sẽ biến mất mà tại cái này hai cái tin tức phía dưới kem gọi cùng thật là sợ đều không khác mấy hơn nhiều là một người mới đến cùng nên tin ai tin tức cái này lại là một vấn đề mặc dù tuyệt đại đa số người chơi nhìn thấy loại này hai cái phương hướng lựa chọn lúc đều có thể muốn lấy được làm người chơi bọn hắn là có thể thông qua s l đại pháp đến không ngừng nếm thử nhưng cho dù người dùng s l đại pháp nhưng vẫn là đã thể nghiệm đến bây giờ a chỗ ở trong game các người chơi nhận không chỉ là đến từ trò chơi ác ý còn có bắt nguồn từ người chơi khác lưu lại ác ý r á n l u ôn bất quá cho dù là dạng này đại lượng người chơi vẫn là thích thú rốt cuộc ở trong game chịu khổ sau đó hưởng thụ chịu khổ sau mang tới tăng lên cùng thành tiệu đây mới là trò chơi này trọng yếu nhất h ạ c h tâm yếu tố các lớn trực tiếp bình đại cùng video bình đại trò chơi bàn khối chỉ cần khán giả một điểm đi vào trên cơ bản đều có thể trông thấy dẫn chương trình hoặc là video bịa có cái này ba cái chữ hán cùng màu trắng đen màn hình liền như là lúc t r ư ớ c xe ký r ổ saxer đi tuyến chết bị cả màn hình đồng dạng đặc s á o ổ cũng giống vậy là cả màn hình hơn nữa còn nhiều hơn hai chữ nơi này xen cái đại kiếm tài liệu lộ ra đẹp trai hơn một điểm còn có thuẫn phản sau đó xử quyết thời điểm cần cho một cái đặc tả ứng k í n h tinh vân trong trò chơi dương thần nhìn xem biên tập ra thử phiến ngay tại chọn còn cần cải tiến địa phương đợi đến dương thần đem vấn đề toàn bộ sau khi chọn bên cạnh vương á lương góp qua đầu nhìn trên màn ảnh ngươi chết ba chữ to mở miệng hỏi lại muốn gạt người mới nhập hố nghe thấy lời này dương thần phủi hà miệng người chơi cũng không phải không biết đặc s ấ u là trò chơi gì mà lại mặc dù có người mới nhưng là người ta có thể nhìn trực tiếp cùng video h i ể u rõ à. cũng không phải lúc trước vừa mới tuyên bố s ẻ ký rô sao sơ đi t u y i n thời điểm các người chơi căn bản không hiểu rõ là dạng gì trò chơi thông qua thả ra một cái đầy đủ hoa lệ video cho dù không nói các người chơi cũng tự động đưa vào n a b ổ rốt cuộc còn chưa từng có trò chơi công ty làm qua cứng như vậy h ạ c khó khăn động tác trò chơi nhưng bây giờ thì k h á ca từ xe ký rô s a r d i tuyên vang dội loại này cứng rắn hoạch động tác trò chơi khó khăn cờ xí lại thêm tinh vân trò chơi bản thân tại nghiệp nội danh khí có thể nói một khi đem bán đ ặ c sầu trò chơi tên tuổi liền đã bị vô số người chơi cho biết loại tình huống này người mới người chơi không dễ lừa a nhìn xem trước mặt mình màn hình máy tính trên tử vong trò chơi hình tượng dương thần không khỏi trong nội tâm cảm khái một tiếng bất quá nên làm tuyên truyền cũng vẫn là phải làm tỷ như một chút muốn chơi các người chơi tại mua sắm biên giới vừa đi vừa về lắc lừ một phương diện muốn mua nếm thử một phương diện lại sợ rất khó khăn loại tình h u n này cũng không thể để các người chơi chỉ riêng cảm nhận được trong trò chơi thụ ngược đãi tình cảnh cũng là muốn đến cho bọn hắn một chút ánh dạng đông liền ngay cả lừa đảo lừa gạt người khác đều biết nói ta tần thủy hoàng thu tiền về sau trả lại ngươi càng nhiều là một cái độ khó cao cứng rắn hoạch động tác trò chơi dương thần cảm thấy vẫn là đến làm cho một chút các người chơi minh m ạ c h kỳ thật trò chơi này không hề chỉ là đơn thuần chịu khổ chỉ cần ngươi có kỹ thuật cũng là có thể hoàn thành vô song tắc cỏ về phần ngươi làm không được kia trách chúng ta rồi chương bốn chương bốn t ư lợi t ứ c đầy đồ sau một ngày dương thần quan b ắ t phía trên đổi mới một cái mới nhất trò chơi tuyên truyền video tại cái trò chơi này tuyên truyền trong video từ các người chơi thân thiết trở thành tân thủ khuyên lui người ký đạo lao sư bị hoàn mỹ ngược sát đạn phản sử quyết đâm lưng hai đao la lộn mà phía sau người chơi sơ k ỳ cường địch tỉ như kết tinh thản làn đ ạ i đ ạ i ốt còn có bảo dương quái cùng lò sơ sức kỵ sĩ những quái vật này đều là thuần một sắc bị các loại ngược sát tất cả quái vật còn có bột u đều là lựa chọn trò chơi giai đoạn trước quái vật mà lại cũng là trước mắt đại đa số các người chơi trò chơi tiến độ bên trong gặp phải quái vật đối với dương thần phát ra cái này một cái video một chút ở phía sau nhập hố x ẹ k ỳ rộ sarsơ đi tins w c ũ n g vừa mới nhập hố đạc sầu các người chơi thấy nhiệt huyết sôi trào còn có thể ngưu bức như vậy ý là chỉ cần bọn hắn thuần t h ủ về sau đồng dạng cũng có thể mạnh như vậy trong lúc nhất thời không ít còn tại chịu khổ các người chơi đột nhiên cảm giác thấy được ánh dạng đông mà một chút người chơi g i ả dặn kinh nghiệm lúc trước đặt mua x ẹ k ỳ rộ sarsơ đi tins w sau đó bước lên chịu khổ con đường người chơi nhìn qua cái này biểu hiện hoa lệ video đột nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết nhìn xem cái video này đột nhiên cảm giác giống như có chút quen thuộc、à. Lại nói đi thời điểm, xẻ kỳ dồ, xa đa sờ đi tuyến thời điểm, dương tổng có cũng phải hay không l à m n h ư vậy q u a người h ư n dẹp phải đi đi. tại Nếu không phải ta còn ta t bức n g cao của dục lò l sơ chịu khổ, thật ề n tin. Dương Tổng âm như, người âm đã đến nhìn xem cái này quen thuộc video không ít xẻ ký rô sạc s ờ đi tuyên người chơi trong nháy mắt liền hồi tưởng lại lúc trước bị chi phối sợ hãi lòng tràn đầy vui vẻ coi là đây là một cái cắt cỏ trò chơi sau đó các loại bị dạy là người b ộ ô dạy là người tinh anh quái dạy là người thậm chí ngay cả tiểu quái đều có thể dạy bọn họ là người Đương nhiên đây đầu người dương chơi nhiên cũng chính trên thần này tuyên truyền video, lúc đầu cũng không có nghĩ qua dùng này dẫn chọc thôi, thực phát hấp cái video, cái video các lúc có là mà treo tế ra qua bất a danh giữa o trong nhiêu người nhưng lớn, bên trắng đen chơi hình tượng, quả thực liền là bằng chứng. chơi. khí thế hy chơi thực mới lại đại tiếp cuộc quá du màu quả mà đặc các trực Rốt trò sở là là b quá đối với một chút vừa mới vào tay đạp xà ổ các người chơi cái video này thì là cho bọn hắn mở ra mặt khác một cánh cửa mới t h i ê t niệm tại bọn hắn nếm thử vào tay trò chơi về sau hiệp đạ ba đ a u mang đi đạ đạ cột tam liên trạm cùng tất i ế n vào b ứ n cả a của o lò sờ sau kỵ sĩ xem hết video các người chơi liền cảm giác là một bát nồng canh gà đầu dạng mà ở người chơi nhóm phân chiến tại đạp xấu trong trò chơi lúc dương thần thì là đang đánh cái thứ hai video tài liệu một cái chân thực hắn chúng ta không thể lừa gạt người chơi à ta nào có lợi hại như vậy cho nên ta muốn cho bọn hắn hiện ra một chút chân thực ta hướng phía bên cạnh dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình vương á lương giải thích dương thần khống chế trong trò chơi nhân vật cùng ký dạ i chơi lấy nhị nhân chuyển trong tay kiếm từng đao chọc vào ký dạ i hậu đình bên trên nhỏ hẹp con đường đối mặt sông tới đà đạ đà út khống chế nhân vật một cước đem đà đạ đà út cho đạp hạ vẫn núi bức tường cao của lò sờ phía trên đ ố i lò sờ s kỵ sĩ hai ngay cả cút đi mở theo ồn ỉ ẩn n h ỉ tật trực tiếp ném hỏa thiếu chết lạnh leo các b ổ kỳ ồ ập trực tiếp chui vào nó dưới đ ú n g quần mặt công hắn â m cao bất tử làng xóm đối mặt đáng sợ bằng kỵ sĩ dẫn tới bên cạnh thang máy một bên sau đó dơ thuẫn trực tiếp đánh xuống phía sau quái vật đều có thể dùng loại này mưu lợi biện pháp thông qua sao nhìn xem dương thần dùng các loại tao xáo lộ mười phần nhẹ nhóm đánh tới bất tử làng xóm địa đồ một mực tại bên cạnh vừa nhìn vương á lương kinh ngạc không có tham dự trò chơi địa đồ sau đó những quái vật này vờ ơ y mà có thể nhẹ nhàng như vậy qua nhìn xem bên cạnh vương á lương một mặt kinh ngạc ráng vẻ dương thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười một mực dùng loại này mưu lợi biện pháp qua mới là lạ chứ không nhìn hắn bảo dương quái cùng lò sơ d ị c h kỵ sĩ đều không có đánh sao bởi vì không có nắm chắc ca một nửa đối một nửa đi vẫn là có thật nhiều quái có thể thông qua thủ đoạn đặc thù giết chết dương thần nửa thật nửa giả nói kỳ thật tại đặc x á bên trong vẫn là có rất nhiều phương pháp có thể đối phó bên trong tinh anh quái cùng tiểu quái nhưng thật sự một vị mưu lợi loại kia lợi tuyệt đối là thảm hại hơn chị đối mặt đằng sau càng biến thái quái vật lúc t i u chịu khổ có thể nói là càng nhiều về phần đạn phản trọng yếu là rất trọng yếu nhưng nếu như truy cầu thông quan kỳ thật cho dù học không được đạn phản cũng không có quan hệ chỉ cần có thể rõ ràng công kích của đ ị c h nhân lợi dụng được lăn lộn là được rồi sẽ không đạn phản có thể thông quan đạc xảo ấu sao hoàn toàn có thể có thể nói đối đạc xảo ấu chiến đấu độ khó trò chơi là phi thường hợp lý chỉ chẳng qua nếu như sẽ đ ạ n phản giết chết bột thời gian cùng đầy đủ thời gian sẽ nhanh hơn một chút mà thôi nhưng lăn lộn thì tuyệt đối là nhất định phải học hội một môn kỹ thuật bởi vì liền trông c ậ y vào kỹ năng này t r á n h né quái vật cùng bột công kích liền cung xe ký rô x a cơ sơ đi tuyến đồng dạng đạp xa ổ cũng giống như nhau đều là để các người chơi thông qua mỗi một lần chết đi sau đó đi quen thuộc địch nhân xáo lộ từ từ mạnh lên nói trắng ra không sai biệt lắm liền cùng bình đài nhảy vọt loại trò chơi l ư ơ n tấm đồ đầu dạng mấy cái các người chơi xem xét bột đưa tay liền biết hắn bức kế tiếp dùng kỹ năng gì vậy dĩ nhiên cũng liền có thể nhẹ nh Phối hợp thêm t r o nhưng g trò c ơ i cuối xuất sắc kích, cùng cuối cùng đạt n ơ theo lấy giết chết địch nhân lấy lúc mấu á láo giác y này yếu. tính màn hình trước mắt tử chết, lời nói lúc, mang tới thành tiểu to lớn cảm giác mới là loại này, trò chơi nhân tố màn hình người đồng lên nói mang lớn nhân Nhưng, hô cho chơi chủ cảm mới m là lúc, lời loại bộ kêu chốt ngay tại ở các người chơi muốn không chỉ là t h ô n g quan còn có đẹp trai a anh tuấn đạn phản xử quyết b u ộ c để ép b u ộ c đánh kết thúc chiến đấu lan lộn đầy đất thừa dịp b u ộ c không công kích đi lên sờ hai đào sau đó chậm rãi mài chết b u ộ c hai loại đấu pháp n g ư ờ i chọn cái nào nhất là tại đặc xà ô bên trong so với xe ký rô s a s e đi tùy bên trong đạp phản tại đạp xà ô bên trong căn cứ khác biệt vũ khí cùng bệnh nhân người chơi sử dụng đạn phản xử quyết địch nhân lúc gạn i ì m cũng là không giống tỉ như người chơi dùng thứ kiếm thời điểm đạn phản thành công sẽ cao cao dơ lên thứ kiếm vào địch nhân trong lồng ngực mà nếu như người chơi sử dụng là cự kiếm thì là sẽ hai tay cầm kiếm hướng thẳng đến q u á i vật lưng mọi chém tới nương theo lấy lơi đao cắm vào thân thể địch nhân cái t r ù n g loại kia cảm giác sảng khoái cùng chảy máu hiệu quả tuyệt đối là để thích động t á c loại trò chơi người chơi muốn ngừng mà không được cũng không cưỡng chế người chơi nhất định phải hiệu đạn phản kỹ xảo mới có thể thông quan mà là dùng đặc thù cảm giác sảng khoái hấp dẫn người chơi đi học tập đạn phản đây chính là đ chương bốn trăm sáu mươi hai dương tổng dụng tâm lương khổ tại dương thần thả ra video về sau không ít người bị trong video thao tác cho kinh diễn đến mặt khác tại video trên website cũng không ít người thượng truyền mình đánh bại bột video mặc dù nói cũng không phải là vô hại cũng không phải hoàn mỹ đạn phản loại kia rất có thưởng thức tính nhưng cũng đủ làm cho đại bộ phận người chơi nhìn lên trong đó còn có không ít trước đó sẽ k ỳ rổ sợ sợ đi tùy dại thần mà đối với dương thần cái video này thao tác đồng dạng cũng không ít người chơi biểu thị hiệu kỳ lại nói đây là dương tổng trò chơi biên tập quá mạnh đi dương tổng chết bao nhiêu lần mới đạt tới dạng này hiệu quả đồng d ạ n g cảm giác có chút không tin à, lấy dương tổng trò chơi thiên phú ta xem chừng ký dạ đều phải chết hai mươi lần trở lên mới có thể qua à. một đám người nói cái gì đó ghen ghét ta dương tổng liền không cho phép ta dương tổng chơi đạt xấu lợi hại thôi lao ca có tiền cùng một chỗ kiếm bảy hiệu cho một cái ta cộng đồng tài khoản đẳng cấp cao hơn ngươi còn có ngươi g i ấ u móc không x ó a xong nhìn xem dương thần phát ra cái kia trong video nước chảy mây trôi đạn phản lăn lộn thao tác không ít thưởng thức qua dương thần trò chơi kỹ thuật các người chơi lập tức liền cảm thấy có chút tò mò đối với những này người chơi lòng hiếu kỳ dương thần không nói gì thêm chỉ là một lần nữa lần nữa thượng truyền một cái video đồng thời phối hợp một đoạn văn đây mới là dương tổng chân thực hát hồn trò chơi thường ngày chân thực trò chơi thường ngày ý là trước đó cái kia video là giả video nội dung còn chưa kịp nhìn chỉ là một câu nói kia liền để tất cả người chơi đều ngây ngẩn cả người ý gì ý t ứ trước đó cái kia video không phải dương tổng chân thực thao tác mang theo hiếu kỷ các người chơi mở ra mới video bắt đầu kỵ sĩ nhân vật không vấn đề gì nhưng đằng sau trong video thao tác thì là để các người chơi kinh ngạc cánh ốc ngoa tạo dạng này cũng được cái này đã không cần lăn lộn cũng không cần đạp phản cùng nó vòng quanh vòng là có thể đem chém chết quá h è n hạ đi đem đạ đạ ốt câu dẫn đến bên vách núi sau đó lăn lộn đến sau lưng một cốc trực tiếp đạp xuống dưới đau lòng người này chi mủ chỉ có một thân thích võ nghệ trực tiếp bị ném đi mấy cái hỏa diễm âm đốt chết rồi hơn nữa còn là kẹt tại trên nóc nhà căn bản là không có cách hoàn thủ cái này b ổ kỳ ổ ấp lại còn có thể như thế đánh sống ở dưới hang cái này bột liền đánh không đến ngươi chỉ cần lăn lộn tránh hắn lưu lưu cầu va chạm là được rồi hẹn hạ cho t à n người băng kỵ sĩ còn có thể chơi như vậy dùng thang máy liền trực tiếp đưa nó hạ chết vô số tại truyền lửa tế tự trận bị đà đà ốt giáo dục còn chưa thành công báo thù cùng bức tường cao của lò sơ một đường chạy k h ớ c cuối cùng không thể không đối mặt bổ kỳ ổ ấp người chơi nhìn thấy dương thần tượng h chuyển cái video này về sau toàn bộ đều ngây ngẩn cả người còn có thể dùng loại này yêu đường phương pháp quá quan không cần đạ n phản không cần l a n lộn còn có thể lợi dụng địa hình rết cảm giác trò chơi này thoạt nhìn không có khó như vậy a dựa theo dương tổng cái video này mạch suy nghĩ giống như cảm giác thật dễ dàng rất nhiều a vừa mới lên tuyến thử một chút đà đà ốt trực tiếp bị ta một cướp đạp đi xuống mặc dù đồ vật không cầm được nhưng thật thoải mái muốn người giết ta nhiều lần như vậy cho nên đ ặ n s xã h trò chơi này không nhất định nhất định phải theo dựa vào kỹ thuật của mình đồng dạng theo dựa vào trí tuệ của mình cũng có thể thông quan dương tổng cái video này biểu đạt liền là ý tứ này sao theo dương thần video phát ra vô số người chơi lập tức lâm vào n h i n m nghị phân tích dương thần hai cái này video rốt cuộc là ý gì cái thứ nhất bên trong không hề nghi ngờ là quái vật cấp bậc biểu hiện không có kẽ hở đạn phản còn có lăn lộn t r á n h né bột công kích tràn đầy nghệ thuật bạo lực mỹ cảm mà cái thứ hai thì là tràn đầy âm hiểm xào trá cùng n g h mọn Đối mặt cường địch một đem nó đạp xuống núi. Đối mặt một cường cước nó sau n không nào úi, đối đ mặt cách ị hình địch, trực tiếp trộm chạy đi, nhìn như rất khó đánh cường vụn dết tiếp trực trộm rất đi, b đó các người chơi kết hợp một chút cái thứ hai video lúc dương thần phát ra câu nói kia cho ra một cái bọn hắn đoán kết luận dương tổng phát cái video này liền là nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết trò chơi này ngoại trừ dùng thuần túy kỹ thuật n g h i ậ n ép còn có thể để kỹ thuật phối hợp trí tuệ đồng dạng thông quan dương tổng thật là dụng tâm lương khổ a liên quan tới hai cái video muốn biểu đạt cái gì càng ngày càng nhiều người chơi bắt đầu thảo luận cái đề tài này đồng thời theo các người chơi tự mình mở ra trò chơi dựa theo trong video thao tác đi nếm thử chết lại một hai lần sau thành công dùng ra những này tao thao tác lập tức để bọn hắn cảm giác mình đoán liền là thật trò chơi này kỳ thật không có khó như trong tưởng t ư ợ n g vậy ngươi nhìn cái này dùng dương tổng công lược video không phải rất nhẹ nhàng đã vượt qua bức tường cao của lò sợ s đến bất tử làng xóm cái này mới bản đồ sao v ề phần tại bất tử tụ rơi bên trong bị hành hạ cái này rất bình thường rốt cuộc không có công lược đối đầu chiếu đến làm người chơi chính bọn hắn đi thăm dò à. đương nhiên cái này còn cũng không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất ở châu ngay từ đầu phần lớn người chơi đều là nghĩ đến ăn trộm gà phương pháp tìm kiếm trước đó hạ đạ đạo đ băng kỵ sĩ địa hình dết giải quyết trong trò chơi quái vật sau đó chết chết bọn hắn liền phát hiện đường nghiên g tử không c ó tìm được bọn hắn lại có thể trực tiếp chính diện đánh qua l i ê n như là nói đồng dạng trên thực tế đặc s ầ u thật cũng không phải là một cái đối người chơi các hạng năng lực yêu cầu rất mạnh trò chơi cho nên đang tìm kiếm đường nghiên g tử quá trình bên trong chết nhiều đối với quái vật năng lực có đầy đủ hiểu do bọn hắn nương tựa theo năng lực của mình đều có thể rất dễ dàng đánh tới mà lại trong này người chơi thật đúng là tìm được không ít ăn trộm gà phương pháp tỉ như bất tử tụ rơi bên trong sẽ cho người chơi một cái yêu ôm một cái béo tỉ, tỉ. các người chơi phát hiện hoàn toàn có thể không đi xuống đứng tại trên đài cao trực tiếp dùng tên bắn chết là được rồi tinh vân trong trò chơi nhìn xem trên mạng người chơi cộng đồng bên trong cùng mình quan bác phía dưới bình luận dương thần một mặt g i ấ u chấm hỏi ai muốn nói cho các ngươi những thứ này cái thứ hai video thuần túy liền đơn thuần biểu thị một chút làm dương tổng hắn món ăn chỉ có thể dùng địa hình rết đánh bại bột về phần tại sao lạnh lẽo cốc bổ kỷ hộ ập đằng sau liền không ghi lại rồi bởi vì dùng tao thao tác sẽ rất khó đánh thắng được a như lợi biện pháp thông quan nghĩ cái gì đâu cũng liền trước mặt một chút cửa ải địa đồ thiết kế có thể cho các ngươi thi triển một chút địa hình không có cửa đâu như thế còn có thể là đặc xảo ồ sao coi như thật cho các ngươi suy nghĩ ra thẻ bờ google đánh rết bột biện pháp chúng ta cũng có thể trước tiên đem miếng và cho các ngươi đánh lên nhìn qua trên mạng người chơi dương thần nhất miệng người chơi bỏ ra nhiều tiền như vậy đến mua bọn hắn tinh vân trò chơi sản phẩm không cho người chơi ở trong game thể nghiệm thời gian dài một điểm xứng đáng người chơi sao chương bốn s chương bốn r i b ý nghĩa đảng theo các người chơi tại đặc xấu bên trong trò chơi không ngừng thúc đẩy trên mạng cũng xuất hiện cả ngày cũng nhiều phản nàn t i ế p mời còn có tin tức hiển nhiên có không ít người chơi mặc dù đã nghe qua đặc xấu tên tuổi về sau mộ danh mà đến sau đó bị ngược tự bế ngay từ đầu là bành trướng tự tin nhìn xem video trang web trên video cùng trực tiếp thời gian mặt dẫn chương trình bị ngược hình tượng phá lệ bành trướng trong nội tâm cảm thấy nếu như mình trên không nói tùy tiện thông quan nhưng tuyệt đối phải so người khác ngưu bức nhiều nhưng chờ bọn hắn bọn hắn mua sắm trò chơi tiến vào về sau l i ê n cảm nhận được tinh vân trò chơi ác ý mà cái này một chủng loại người chơi thường thường là trước kia còn không có chơi qua x ẻ ký rổ sợ sợ đi tins người chơi l i ê n như là lúc trước x ẻ ký rổ sợ sợ đi tins đ ồ n g dạng đ ồ n g dạng có một nhóm lớn các người chơi bắt đầu thảo luận đạc sở h ộ bên trong độ khó đến cùng hợp lý hay không đồng thời theo một chút đại thần đầy đô tốc độ đủ loại công lực cũng xuất hiện ở trang w e cộng đồng mấy cái diễn đàn phía trên đương nhiên công lực là để ở chỗ này có học hay không sẽ lại là một chuyện khác trong trò chơi nhất làm cho các người chơi cảm giác được có chút không giống đó chính là đạc xã dẫn vào g i g dưỡng thành yếu tố mặc dù điểm này tạ i s ẻ ký rộ sợ a đi t u y n bên trong cũng có nhưng ở đặc s á ô bên trong hiển nhiên nó phân lượng muốn càng nặng một chút đồng thời tại đặc s á ô bên trong bởi vì đủ loại vũ khí gia nhập để đặc s á ô hệ chiến đấu t h ô n g phức tạp rất nhiều mà cái này phức tạp cũng không phải khiến người chơi cảm giác được nhức đầu cái chủng loại kia trị số nghiên cứu mà là chân chính có thể làm cho người chơi tiến hành thể nghiệm cái chủng loại kia thực tế cảm giác như vũ khí công kích khoảng cách còn có khác biệt vũ khí tại công kích lúc cùng phóng thích lúc động tác tấm hạ hiệu quả biểu hiện mà lại ở trong g a m các người chơi còn có thể tiến hành sưu tập đồ phòng ngự mặc vào đồ phòng ngự về sau các người chơi có thể rõ ràng cảm giác được mình biến thịt rất nhiều nguyên lai、like、không mặc quần áo bột một kiếm dây ngươi mặc vào khôi giáp sáo trang về sau bột liền m u ố n ba bốn kiếm mới có thể dây ngươi loại này gg i ờ nguyên tố dẫn vào trên thực tế cũng là cho người chơi mang đến cảm giác thành tựu đó chính là không ngừng mạnh lên cảm giác t ỷ như vì sao lại có nhiều như vậy người chơi truy cầu nhanh thông rõ ràng đều đã đánh qua r ứ t bỏ những phương diện khác không hề nghi ngờ mình không ngừng mạnh lên cảm giác thành tựu liền là hắn bên trong một cái nhân tố tại đặc xấu bên trong là có thể hết sức rõ ràng cảm giác được mình tiến bộ không chỉ có là giết quái phương diện tiến bộ nếu như không tiến hành địa đồ thúc đẩy cho dù tại một chỗ k ẹ m t ở lại không ngừng thu thập đạo cụ cùng trang bị cùng tiến hành trang bị cường hóa về sau các người chơi cũng có thể cảm giác được một cái rất rõ ràng địa phương kia chính là mình mạnh lên khả năng kỹ thuật phương diện người chơi tại đánh bại địch nhân trước đó không có cảm giác được mình mạnh lên nhưng thuộc tính trên trực quan biểu hiện lại làm cho người chơi có một loại động lực hiện tại ta đánh không lại kia hơi lá gan một hồi nói không chừng liền có thể đánh thắng được đây mặc dù đây chính là bản thân an ủi nhưng đối với người chơi mà nói đây chính là trị số mang tới cảm giác thành tựu này lại để bọn hắn cảm giác được thời gian của mình không có bị lãng phí đồng thời đây cũng chính là trong trò chơi ý nghĩa đảng trong miệng cái gọi là ý nghĩa một trò chơi cho dù là mấy mười phút một bàn thi đấu trò chơi bình thường cũng sẽ gia tăng tỷ như đẳng cấp trò chơi điểm số ban thưởng giải tỏa đạo cụ thang trời bài vị điểm số tỷ số thắng cờ giờ ai những này số liệu vì sao lại có những này không hề nghi ngờ chính là cho các người chơi một cái ý nghĩa dù là ý nghĩa này thật không có ích lợi gì nhưng ngươi nhất định phải cho người chơi chứ ngoài ra dương thần ở trong game làm tương đối nhiều đó chính là vật phẩm rơi xuống cơ chế không tại cần người chơi ôn lại cả lúc rơi xuống cao hơn một mình hình thức đồng thời cũng sẽ không lại để không phải tù thuộc tính người chơi lặp đi lặp lại cả một nhóm quái dài đến vài giờ đây là một cái ngoại trừ cưỡng chế kéo dài người chơi thời gian bên ngoài không có chút ý nghĩa nào một việc dương thần cảm thấy so với để người chơi tại cùng một cái địa điểm đối mặt cùng một đám quái vật cả trên một hai giờ thậm chí thời gian dài hơn đến thu hoạch được cái nào đó đạo cụ còn không bằng ngay từ đầu để người chơi đối mặt một cái mới buốt sau đó tại buốt trong tay chết đến cái mấy chục lần sau đó học sẽ ứng đối ra sao tới càng thú vị một chút lấy tái diễn nội dung kéo dài người chơi thời gian đó cũng không phải cỡ nào hiếm thấy sự tỉnh t tỉ ỷ như để các người chơi có được càng nhiều lựa chọn nhiều kết cục trên thực tế cũng là kéo dài người chơi thể nghiệm một cái thiết chí nhưng so với đơn thuần cày quái t u ô n ra cái nào đó đạo cụ sau đó hoàn thành thành tựu cúp loại chuyện này đối với một cái lấy một mình hình thức làm chủ trò chơi mà nói dương thần cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết cho nên ở trong game t ỷ như cùng loại thệ ước đạo cụ mấy cái đề bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo xuất vật phẩm dương thần cũng không có nói đem bọn hắn tỷ lệ rơi đổ g i n g đặc biệt thấp mà là tại phổ thông cơ sở phía trên để người chơi đứng trước càng lớn khiêu chiến thu hoạch độ khó không phải là đơn thuần cả cả cả rốt cuộc đây không phải một cái bàn trải trò chơi khiêu chiến đột phá bản thân đây mới là đạc xạ hồ trò chơi một cái hoạch tâm điểm phổ thông người chơi đang nghiên cứu đạc xạ hồ, bọn hắn nghiên cứu chính là trò chơi nội dung mà các đại du hy công ty không hề nghi ngờ cũng là đang nghiên cứu đạc xạ hồ, chỉ bất quá đám bọn hắn đang nghiên cứu lại là đạc xạ ô là cái gì có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy người chơi bởi vì cái này xuya di là tinh vân trò chơi khai sáng phía trước có một cái xe ký rộ sạc sơ đi t i n đạt được thành công lớn rồi được thôi cái này đích sắc là một nguyên nhân nhưng tuyệt đối không phải chính yếu nhất nếu như nói người khai sáng liền nhất định là n g ư u n g bức nhất kia cũng sẽ không có nhiều như vậy tham khảo trò chơi so nguyên bản trò chơi càng l ử a ví dụ mà lại đạc sơ ô cũng không phải là x ẻ ký rô sa đưa sơ đi t u n s được làm vô luận là trò chơi kịch bản nội dung cùng chiến đấu thuộc tính cùng x ẻ ký rô sa đưa sơ đi t i n đều là không giống nhưng vì cái gì đạc sơ ô có thể thành công đâu nhất là ban đầu ở x ẻ ký rô sa đưa sơ đi t i n về sau đồng dạng đi ra cùng loại đề tài mấy cái nghiệp giới một hai tuyến trò chơi công ty càng là tại khổ tâm nghiên cứu đạc sơ đi tins về sau đ ồ n g dạng có không ít công ty đẩy ra qua tương ứng tương tự độ khó cao trò chơi nhưng trừ một chút đặc biệt phủ lên imt trò chơi miễn cưỡng lấy được một ít thành tích còn lại đều là không có nhắc lên bao lớn bọn nước điều này cũng làm cho người có chút hoài nghi có phải hay không các người chơi chỉ là bởi vì hiếu k ỷ cho nên s e ký rô s a r s đ i twins mới như thế lửa trên thực tế loại này độ khó cao cứng rắn hạch hẳn là tiểu chúng trò chơi nhất là ở phía sau một cái m tự d tổ y xuất hiện càng phẳng phất là nghiệm chứng thuyết pháp này nhưng bây giờ đến nhìn giống như không giảm chúng sự tính a bởi vì từ độ khó đến xem đặc xạ ổ so với xe ký rỗ Xa、đất sở đi tuyến thậm sở đi c h í c à n g c à n g khó k h ă n càng á ý m ộ t đ i ể m n h ư n g n g ư ờ i chơi v ẫ n như cũ t h h í c r g 464 u m ư ơ g 464, đặc sầu hạch tâm nguyên tố các đại du h i công ty theo đặc sầu càng thêm nóng nảy nghiên cứu nghiên cứu đều là lâm vào mê mang bất quá dương thần cũng không biết coi như biết kia cũng có thể bất đắc dĩ vung vung tay mở sách khảo thí cùng bế q u y ể n khảo thí độ khó hoàn toàn là không giống a đã có thành tự u phẩm cùng mộng cảnh trong trí nhớ người chơi phản hồi dương thần có thể rất rõ ràng trong trò chơi nào hạch tâm yếu tố là không thể thiếu mà có những thứ đó cho dù thay thế đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến trò chơi hạch tâm thể nghiệm những này là chỉ có dương thần một người có năng lực vì cái gì đ ặ c xã u nhìn khó như vậy còn có thể bị các người chơi thích chủ yếu nhất một điểm đó chính là đ ặ c xã u độ khó đường c o n nhìn như khó nhưng trên thực tế vô cùng hợp lý t ỷ như ở trong game người chơi đối mặt bột u đều là phi thường khổng lồ quái vật trong này là cực kỳ có nguy cơ một phương diện khổng lồ quái vật mang cho các người chơi đủ đủ cảm giác g á p bách m á h liệt cùng cảm giác chấn động đồng thời cũng làm cho các người chơi tại đánh bại những này bằng đại quái vật về sau có được mánh liệt hơn cảm giác thành cự cho dù tạ sẽ ký rộ saxer đi tins bên trong không phải như là đặc sầu kịch bản bối cảnh bắc âu thần thoại hoàng h ô n thức mà là thiên hướng về đông phương thức tả thực thần thoại nhưng ở trong game đối mặt phần lớn bột u tại thể t r ạ n g phía trên cũng sẽ so người chơi thao túng s ẻ k ỳ rổ cao lớn hơn rất nhiều mà tại đặc s ầ u bên trong loại này thể tích to lớn b u ộ c mang tới cảm giác chấn động liền mạnh hơn nhất là loại này cứng rắn hạch hướng động t á c loại trò chơi khổng lồ quái vật tăng thêm bản thân trò chơi độ khó cái này khiến người chơi tại chiến thắng bột u về sau có được cao hơn một cái cảm giác thành tựu một phương diện khác loại này bằng đại quái vật trên thực tế nhưng lại là một loại khác vì chiếu c ấ u người chơi mà ẩn hình cắt giảm khó khăn biện pháp bởi vì thể tích cũng đủ lớn các loại phóng thích công kích đưa tay để người chơi có thể rất nhẹ nhàng biết đường đi ra sau đó làm ra ứng đối biện pháp trên thực tế thể tích khổng lồ bột giống nhau kỹ năng cùng thuộc tính điều kiện tiên quyết xa so với tiểu nhân muốn càng thêm dễ dàng đối phó một chút đủ loại phương diện nhân tố tạo thành đ ặ c s ã h nhìn như khó nhưng trên thực tế d ú t bỏ địa đồ áp ý cùng quái vật đắc ý trên thực tế nó vẫn là một cái cực kỳ chiếu cố tân thủ trò chơi cũng không phải là như là thế kỷ trước đường phố máy móc cho chơi đồng dạng đơn thuần chỉ là vì khó mà khó rốt cuộc đường phố máy móc trò chơi độ khó là gánh chịu lấy làm chỉ riêng các người chơi trong tay tiền trò chơi trách nhiệm điểm này từ đặc sầu các lộ truyền thông cao cho điểm còn có các người chơi tại cộng đồng diễn đàn phía trên nhắn lại cùng hạ người đề nghị liền có thể nhìn ra được nếu như ngươi không có chơi qua sẻ ký rô sao đưa sơ đi tins cùng một chút cứng rắn hạch hướng trò chơi đặc sầu tại vừa mới lên tay thời điểm có thể sẽ để ngươi cảm giác được h ê n lui để ngươi cảm khái trò chơi này làm sao khó như vậy nhưng trên thực tế cái này một trò chơi thật tuyệt không khó phần lớn một còn có tiểu k á i nhiều nhất chết đến cái mười mấy hai mươi lần trên cơ bản cơ sở tốt một chút đều có thể chiến thắng đưa cho tất cả nhập hố đặc sâu người mới nhóm một câu hàng vạn hàng nghìn không muốn tham đao vô số lần đối mặt bột còn có một ống nhỏ máu dụ hoặc ta đều nghĩ tham trên một hai đao đem bộ t sớm như vậy mười mấy giây hoặc là hai ba mươi miệng s á t chết nhưng lại quên ta vì chiến thắng nó đã chết vài chục lần đồng thời thận trọng l a n lộn tuyệt không dùng s o n g không thuần thục đặc phản mài hắn hơn mười phút sự tỉnh xuất sắc hệ chiến đấu thống cùng động tác nguyên tố cho dù dứt bỏ trò chơi độ khó nguyên tố cái này cũng sẽ là một cái đầy đủ xuất sắc trò chơi kiên trì đánh qua cửa dạ đồng thời xuyên qua bức tường cao của l ọ s ở d n g như vậy ngươi liền có thể thể nghiệm đến trò chơi này niềm vui thú khi ngươi tiến vào trong một cái phòng một cái quái vật đều không có lại có một cái bảo dương chú ý đó là cái cặp ấy khi ngươi thân ở tại sơn cốc phía trước lại có một cái không có quái vật trông coi bảo vật chú ý ngẩng đầu nhìn một chút trên trời nói không chừng sẽ có một cái cầm vạc lớn quái vật chờ ngươi tại ngươi ở vào một cái chật hẹp vách núi trên đường nhỏ đụng phải một bệnh nhân chú ý nhìn xem chung quanh nhất định sẽ có ẩn tàng quái vật chờ lấy đánh nói cho các ngươi một việc phòng cháy nữ là ta lao bà trên lầu ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn tương tự t h i ế p mời ngay từ đầu vẫn rất tốt phổ cập khoa học tiếp nhưng rất nhanh các người chơi thảo luận chủ đề liền biến sai lệch ngoại trừ thảo luận phòng cháy nữ đến tột cùng là lao bà của ai vấn đề này càng nhiều điểm thì là biến thành trong trò chơi đến tột cùng có những địa phương nào là dương thần đắc ý mặc dù nói cân nhắc đến chiếu cố các người chơi tâm lý năng lực chịu đựng dương thần đã cũng không có lựa chọn đời thứ nhất đặc s ầ u các loại trên bản đồ ác y đã làm dịu rất nhiều tỉ như bị các người chơi thân thiết xưng là phờ len hô phân các người chơi chậm chạp hành tẩu tại khu nước sâu bên trong mặc dù sẽ lâm vào trúng độc trạng thái nhưng cái này độc kỳ thật liền cùng gãi ngơ ngỡ không hề khác gì nhau mà lại trong trò chơi thuần túy địa đồ ác ý độ khó giống nhau là giảm ít đi rất nhiều có thể nói đã đối các người chơi đã phi thường hữu hảo nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói trước đó tất cả mọi người chưa từng gặp qua loại này cứng rắn hạch khó khăn động t á c loại trò chơi mặc dù có cũng đơn thuần chỉ là loại kia thuộc tính nghiên ép động các loại trò chơi người đánh bột một trăm liên kích bột đánh ngươi một quyền nhưng mặc dù ngươi vẫn là bị buộn một q u y ề n đấm chết nhưng trước lúc này ngươi có thể đánh buộn một trăm cái à? mà s e ký rồ sager sơ đi tins cùng đạc xà ấu đâu ngươi còn muốn đánh buộn một trăm cái nghĩ cái dám ăn đâu về phần buộn đánh ngươi mặc dù không có một q u y ề n khoa trương như vậy nhưng không uống thuốc tình h ố n g dưới cũng tuyệt đối không dùng đến mấy lần húng chi đ ị a đồ ác ý loại này thiết kế tạ i sẽ ký rồ sager sơ đi tins bên trong mặc dù có nhưng cũng không có đạc xà ấu nhiều như vậy cùng trực tiếp à? đương nhiên loại này độ khó cao trò chơi vẫn là sẽ khuyên lui một bộ phận người chơi đây là tất nhiên không có khả năng có cái nào một trò chơi để tất cả người chơi đều thích cho nên t i đều tại đặc sắc âu bên trong khó khăn nhất địa phương không phải xịt lưu hết giáo đường không phải phờ lên cứ điểm càng không phải là cuối cùng chuyển hóa tri đất tân vương hóa thân mà là đến chuyển lựa tế tự trận cái dạ thí luyện cùng bức tường cao của lò sơ dựng trở ngại mấy cái các người chơi nương tựa theo năng lực của mình từng bước từng bước đánh qua cứ đạn thông qua được bức tường cao của lò sợ d ụ l i ề n không còn có khó khăn có thể trở ngại bọn hắn bởi vì bọn hắn chiến thắng mình mà đây cũng là đạc sầu hạch tâm tinh thần tinh vân trò chơi trong phòng họp dương thần đem tinh vân trò chơi người chơi cộng đồng trong diễn đàn người chơi phát một chút t i ế p mời lấy ra đối vừa mới nhập t r ư ớ c người mới tiến hành giảng giải dưới đ à i người mới rất nghiêm túc nhớ kỹ bức ký c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng gật đầu đợi đến tan họp về sau bên cạnh làm phó giảng vương diệp cũng là tò mò nhìn dương thần dương tổng cái này thật là đ ạ sầu hạch tâm nguyên tố sao làm đ ạ sầu chủ khai phát một thành viên đồng thời trước đó cũng tham gia sẽ ký rộ sa kasser đi tuyên hắn hoàn toàn không rõ ràng chuyện này à đương nhiên bất quá cũng hoàn toàn chính xác còn có một cái khía cạnh khác nguyên nhân làm tân thủ người ấy chơi chở bọn hắn thông qua cái giới đ ạ i thí luyện cùng bức tường cao của lò sơ không sai biệt lắm cũng qua hai giờ dương thần sửa sang lấy trước mặt bản bút ký bên trong văn kiện sau đó rất kỳ quái nhìn vương diệp một chút có thể kiên trì hai giờ không phải cảm nhận được đạc xã hội trò chơi mị lực còn có thể là cái gì cái này đều qua lui khoảng thời gian nghe thấy dương thần vương diệp không khỏi rơi vào t r ư ờ mặc chương bốn trăm sáu mươi bảy chương bốn trăm sáu mươi bảy sụp đổ các người chơi cho nên cái này mới là đúng sao Bất t quá r ê nếu thực t ngấm lại còn lại lý, c thật rốt hợp ộ c c ổ như g e asset dục đạ, còn đạ, có lỏ người cao cùng lạnh leo cốc ốc, thực cũng cỡ leo nào lạnh những này trên thực tế thật cũng không đến cỡ nào cỡ khổ. Nếu n hồ thật khổ. h bổ kì tế n g ư chơi ở chỗ này liền không chịu nổi k i u phía sau xịt l ù hết giáo đường p h ớ t l ê n cứ điểm dưới mặt đất nhà giam các loại một loạt địa đồ có thể nói tuyệt đối là sẽ muốn người c h ơ i mặn già mặt khác lời kế tiếp nhiệm vụ của chúng ta sẽ khá nặng giờ lờ cờ tương quan đến tiếp sau cũng muốn tiến hành bắt đầu khai phát tương quan tài nguyên sẽ từ the lệ gần óc rẽn đạ chuyển thuyết hạng mục tổ bên kia điều tới một chút dương thần nhìn xem vương diệm sớm nói với hắn một tiếng đến tiếp sau giờ lờ cờ cũng chính là đời thứ nhất đặc xà ổ cố sự cùng trước mắt cố sự đã chuẩn bị kết thúc khác biệt đời thứ nhất cố sự muốn càng thêm lâu xa một chút tại phía trên kia các người chơi có thể kiến thức đến thần thoại khởi nguyên thế giới này tân hỏa truyền lại ban đầu cùng tại sao muốn truyền lựa những này cố sự đều có thể tại giờ lờ cờ bên trong tìm kiếm được đáp án minh bạch vương diệp nhẹ gật đầu đối với cái này trước đó tại khai phát đặc xà ổ thời điểm dương thần liền đề cập với bọn họ từng tới cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mặt khác trò chơi độ khó phía trên lời nói tại giờ lờ cờ bên trong sẽ càng tăng lên một chút chủ yếu là quái vật công kích dục vọng còn có trên bản đồ c ả b ấ y dương thần hướng phía vương diệp nói còn muốn tăng lên vương diệp con mắt trận thật lớn phải biết đạt s ấ u độ khó đã khá lớn a đừng quá coi thường các người chơi năng lực chịu đ ư ợ c nha dương thần nhìn vẻ mặt kinh ngạc vương diệp cười một cái nói các người chơi năng lực tiếp nhận là rất mạnh thậm chí một chút siêu cứng rắn hạch cho chơi còn có người chơi chuyên môn thành đoàn đi học tập ngoại ngữ đương nhiên những n à y điều kiện tiên quyết đại giới là trò chơi đầy đủ thú vị đối với cái này dương thần tin tưởng cũng không phải là vấn đề quá lớn còn dư lại liền là không thể đơn thuần vì khó mà kh nhìn như khó khăn nhưng người chơi lại có thể ở trong game không ngừng phát hiện biện pháp giải quyết mà nhìn như càng khó địa phương thông qua các loại chỉ dẫn để người chơi tiến hành khiêu chiến thành công cái này mang cho người chơi cảm giác thành tựu cũng là không gì sánh được không hề nghi ngờ đ ạ c xá ổ cửa ải địa đồ cùng b ộ chiến thiết kế đều phù hợp những này tiêu chuẩn mà đây cũng là vì cái gì đ ạ c xá ổ có thể thành công nguyên nhân một trong chỉ bất quá đối với đ ạ c xá ổ giờ lờ cờ tin tức đại đa số các người chơi vẫn là không rõ ràng bởi vì bọn hắn đại đa số còn ở trong game tiến hành chịu khổ bất tử làng xóm bên trong làm các người chơi nhìn thấy phía trước có một cái lóe bạch sắc quang mang nhưng siêu tập vật phẩm đã ý chạy tới chuẩn bị nhặt thời điểm từ trên trời giáng xuống một cái vật lớn trực tiếp đem người chơi hpn không đồng thời màn hình lâm vào h tám c quen thuộc ngươi chết ba chữ to xuất hiện tại trong màn hình trong đường cống ngầm chuột bự điên cùng đuổi theo người chơi cắn không cùng đỉnh tháp cự nhân đi lấy lòng bị hắn đạn hạt nhân tiêu thương bắn nổ nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho các người chơi sụp đổ địa phương nhất làm cho các người chơi sụp đổ địa phương là chờ bọn hắn tiên tân vạn khổ đi tới phở lần cứ điểm cùng hố phân đồng dạng đ ồ n hồ cùng buồn nôn đến không được chú con ế t mà lại so với trước đó mấy cái địa đồ phở len cứ điểm lặp lại đường đi càng làm cho các người chơi ở bên trong cuốn đầu vóc choáng váng không được ai có thể tới cứu cứu hải tử ta thực sự không muốn tại hố phân lan l ộ t càng không muốn bị nhổ phân bảo giáo dục ta đã lại lượn quanh hai vòng vị nào đại thần có thể cho một phần phở len h ố phân đại địa đồ Quý câu. cuối ha muốn ha ha, còn có cái cùng có tức Tân phân. Ha ha ha, thể đánh khỏi hố th ta lửa ta tắt Tổng, liền Vương, liền Dương người xin đi rời lập ta đã nhìn thấy p h r len cứ điểm tân vương p h r len bất t ử đội cái này tạo hình hẳn là trước mắt đẹp trai nhất một đi lại nói bị gội đầu ca tẩy một lần đầu ta đột nhiên minh bạch p h r len bất t ử đội mũ trên đỉnh vì cái gì có một cái nhọn a ta ta cảm giác sắp bị khuyên lui ta thật không được cái này độc hồ hố phân thật là buồn nôn a ta lại chết sau đó lại muốn một lần nữa từ đống l ử a chạy đồ đầy đồ tiến vào p h r len hố phân người chơi cơ hồ là tập thể h ỏ n g mất bao quát cá mập t v công chính tại trực tiếp trần hút khi hắn nặng mới mở mới ngăn đầy đồ đi vào phờ len hố phân thời điểm cả người cũng là hầm mất về phần tại sao mở mới ngăn bởi vì lúc trước nhận dương thần dạy học video ảnh hưởng khi hắn đến bất tử làng xóm làm quen một vị nhìn m ặ t giống cả rốt đồng dạng khôi giáp kỵ sĩ giáp bại nhiều sau đó đang cùng ác ma giao chiến thời điểm hắn đầy đủ phát huy một cái ăn trộm gà người chuyện nên làm tránh ở bên cạnh nhìn xem cả rốt kỵ sĩ cùng mông lớn ác ma giao thủ lại về sau cả rốt kỵ sĩ chết thảm tại chỗ lúc này mưa đặn có nói cho hắn biết cả rốt kỵ sĩ là một cái trọng yếu nở tờ cờ đằng sau sẽ có tương quan k ị bản thế là hắn chờ mặc bước lên một đầu tôi luyện con đường của mình ti tiện truyền hỏa nhân loại này thanh danh vẫn là cho người khác đi hắn không sợ h nhưng ở phờ len hô phân tấm bản đồ này bên trong cảm nhận được đủ loại ác ý thời điểm chấn hút cả người đều không tốt mặc dù nói tại phờ len trong hầm phân những quái vật này cũng không có mạnh đáng sợ chỉ có thể nói khó đánh một chút đồng thời ở người chơi nhóm còn có thể bóp tàn lửa tình hùng dưới chiến đấu tỷ lệ sai số kỳ thật vô cùng cao chỉ cần hiểu rõ quái vật phi cơ tấn công chế những này vẫn là rất dễ dàng đánh nhưng mấu chốt ở chỗ phối hợp thêm bản thân địa đồ cái này ác ý quả thực liền là mát cấp bậc không chỉ có là chấn hút còn có vô số người chơi cùng nhau tại quan bắc dương thần hy vọng hắn có thể tiến hành chính phủ hồi phục một chút không có gi dương thần cực kỳ quả quyết liền ngay đầu tiên trả lời các người chơi nghi vấn quan bát phía trên dương thần nở một nụ cười rồi biểu lộ phở len cứ điểm tấm bản đồ này độ khó khăn có thể nói là đặc s á ổ bên trong danh liệt đỉnh danh liệt đỉnh không có t â m bệnh phở len cứ điểm hoàn toàn chính xác tại đặc s á ổ bên trong có thể tính là siêu cấp buồn nôn địa đồ mà lại là bạt tiêm loại kia nhưng không có nghĩa là ngoại trừ phở len cứ điểm cái khác địa đồ liền không có ác ý a mà lại đợi đến giờ lờ cờ đem bán về sau truyền hỏa nhân nhóm bệnh thôn tìm hiểu một chút đối với dương thần trong lòng nghĩ pháp các người chơi cũng không nghĩ tới nhiều như vậy đạt được chính xác trả lời chắc chắn vô số người chơi đều là thở dài một hơi danh liệt đ ỉ n h ác ý địa đồ kia không có tâm bệnh mà lại nếu là danh liệt đ ỉ n h đằng sau nhiều lắm là lại có một hai cái tương tự bản đồ chứ sao yên tâm yên tâm vô số còn tại phờ len bên trong cứ điểm chịu khổ các người chơi trong nội tâm đều là sinh ra ý nghĩ như vậy mà lại đối mặt như thế ác ý phờ len cứ điểm bọn hắn đều có thể chiến thắng tự mình hoàn thành khiêu chiến phía sau những cái này địa đồ trả nở d lẽ lại còn có thể ngăn được bọn hắn sao chương bốn trăm sáu mươi tám chương bốn t r ư ơ i tám nhiều cái kết cục ý nghĩ vô cùng mỹ hảo vô số thông qua phở len cứ điểm các người chơi đều có một loại loại này tràn ngập h á c ý cửa hải ta đều có thể đạt thông tiêu còn dư lại còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn mà lại căn cứ dương thần trên quan bác giới thiệu đằng sau hẳn là cũng không có so phở len cứ điểm còn buồn nôn cửa hải nhưng đợi đến bọn hắn chân chính đẩy đồ đến đến tiếp sau cửa hải lúc bọn hắn mới hiểu được một việc hoàn toàn chính xác không có so phở len cứ điểm cái này một khối còn buồn nôn hơn bản đồ nhưng cái này cũng không hề đại biểu không phải là không có cùng nó sánh vai cùng địa độ a nhất là đất hạ ngục giam các vùng đô nhặt một chút đồ vật thi thể kia tiếng thét trói thai tăng thêm phối hợp kia âm mưu hoàn cảnh cùng k ê u bờ gờ mở quả thực như là giống như là chơi kinh khủng trò chơi đồng dạng a thậm chí không ít lúc trước tay tàn tạ i ký đ ạ i trước mặt không có lối bước trải qua thiên tân vạn khổ thông qua được bức tường cao của l ọ s ở d n g p h t len hô phân cũng không làm khó được đối mặt xâm lấn nở tờ cờ ám linh khổ luyện kỹ thuật hoàn thành thủ sát người chơi bọn hắn coi là sẽ kiên trì đến cuối cùng nhưng lại tại cái này một khối trực tiếp sợ so với người chơi bình thường cảm giác được không giải quyết được trực tiếp sợ lôi hố các lớn trực tiếp trên bình đài dẫn chương trình có thể nói là thống khổ mà lại địa đồ theo bọn hắn nghĩ cũng tràn đầy ác ý nhưng là người chơi thích xem a mà lại một chút bị khuyên lui các người chơi tại hiểu do trò chơi cơ sở điều kiện tiên quyết mở ra trực tiếp ở giữa nhìn xem khác dẫn chương trình chơi đ ù a k i a đừng đề cập có nhiều hoang nhanh nhất là tại dẫn chương trình tử vong thời điểm còn có thể tại trực tiếp thời gian mặt â m dương quái khí một chút sau đó đối mặt người khác nói mình là mây người chơi chất vấn không nói hai lời tại trực tiếp ở giữa phía dưới thảo luận đi phơi ra bản thân trò chơi tồn kho ta mà theo càng ngày càng nhiều người đánh tới trò chơi hậu kỳ đồng thời thông quan đào móc ra trong trò chơi một chút thần tàng đạo cụ còn có nhiệm vụ chi nhánh các người chơi chú ý điểm từ nguyên bản đơn thuần đạo xã ô đến cùng đến cỡ nào khó đến cùng đến cỡ nào ác ý chậm d ã i thì là biến thành đối trò chơi kịch bản còn có bối cảnh thế giới quan thăm dò là một cái chiến đấu nguyên tố làm hạch o tâm trò chơi đa sao kịch bản trên thực tế cũng đồng dạng l ưu tú mà lại cùng phổ thông a dở g trò chơi hoặc là dở t g trò chơi trực tiếp một đầu t u y ế n tính hoặc là n g h thuật phương thức đến nói cho các người chơi một cái hoàn chỉnh cố sự đa sao thì là lấy mảnh vỡ hóa phương thức đi nói cho các người chơi cái này liên quan tới truyền lửa cố sự cùng truyền lửa thế giới đến cùng là cái bộ giá gì nờ tờ g đôi câu vài lời trong trò chơi các loại đạo cụ nói rõ đồng thời ở trong game các cái vai trò bọn hắn phía sau cố sự đây đều là cần các người chơi mình đi thăm dò đi đắm móc từ nở t ờ cờ đôi câu vài lời bên trong phát giác từ thu hoạch đạo cụ phía trên đi liên hệ l i ê n như là không c h ọ n vẹn mỹ đồng d ạ n g căn cứ vào trò chơi bản thân cao tố chất lại thêm cùng loại bắt câu chư thần hoàng hôn thức tuyệt vọng thần thoại bối cảnh truyền lửa tân vương đây hết thể hết thể đều để các người chơi sinh ra một loại hiệu kỳ khu xử bọn hắn đi tìm hiểu đặc s ả o phía sau cố sự có thể nói loại này xử thi thế giới quan thiết lập phối hợp thêm mảnh vỡ hóa kịch bản tự sự phương pháp tuyệt đối là tốt nhất phù hợp rốt cuộc các người chơi luôn luôn hy vọng có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng nhất là mảnh vỡ hóa kịch bản loại này cần người chơi chủ động thăm dò hình thức thì càng phải để người chơi tràn ngập động lực tưởng tượng một chút nếu như đ ả n s xã hội rằng cũng không phải là một cái dạng này sử thi khổng lồ truyền lửa cố sự mà là phổ thông một cái cố sự cảm giác kia tuyệt đối sẽ là hỏng bét cực độ lại hình tượng một chút liền như là dương thần mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là godopol trò chơi nếu như bên trong cửa dạ tổ không phải r ế t tới ô liễm thủ báo thủ trung thần mà là sinh hoạt tại cái nào đó trong thôn trang nhỏ bởi vì nhận khi nhục môn hương cửa thôn tiệm cắt tóc ốn tóc vương sư phó báo thủ này sẽ là một cái dạng gì cảm giác mà tại đặc xá ô bên trong kỳ thật rất nhiều người chơi đối với kịch bản vẫn là không hiểu ra sao nhưng lại có thể bản thân cảm nhận được trong trò chơi kế hắc cám thức tuyệt vọng nhạt dạo trong trò chơi đối nhân vật chính mười phần hữu hảo tiểu thâu thường xuyên làm nhân vật chính đưa lên đồ tốt nhưng trên thực tế tiểu thâu hắn chỉ là một l cái k h ê m một thân c à rốt bộ dáng sáo trang c à rốt kỵ sĩ kiên thủ cùng ý hòm the dần ở giữa ước định tại cuối cùng c à n g mẫu từ bỏ truyền lửa bị ăn mòn điên cồn u g về sau c à rốt kỵ sĩ sử dụng phong bạo quản thúc người giết chết c à n g mẫu hoàn thành hắn cùng c à n g mẫu ước định sau lưu lại mình trang bị sau yên tĩnh chết đi truyền lửa tế tự trong sân nản trí ca ngay từ đầu không ngừng tự rêu tản mặt trái năng lượng mà theo người chơi lần lượt mạo hiểm nản trí ca cũng không ngừng cải biến đã từng thân là phờ len bất tử đội một viên nản trí ca cầm lên tâm trắn đây là hắn nản trí biểu tượng Mà đối c với loại này mảnh vỡ hóa kịch bản tạo thành liền là các người chơi đều có các lý giải tì như ở trong game kết cục khác biệt người chơi đều có không giống nhau nhận biết trước mắt trên mạng các người chơi đã đánh ra ba cái kết cục nhiều nhất một cái liền là phổ thông chuyển lửa kết cục người chơi đánh bại tân vương hóa thân về sau ngồi tại sơ lửa bên cạnh thiêu đốt chính mình mà cái thứ hai kết cục thì là người chơi tại sơ lửa trước triệu hồi ra phòng cháy nữ đồng thời tìm kiếm đến chuyển lửa bị sau bí mật từ phòng cháy nữ tiến hành dập lửa thế giới lâm vào hát đám bất qua kết cục này thì là bị tuyệt đại đa số người chơi sở ưa thích không quan tâm dập lửa hậu thế giới là hình dáng gì có thể đi theo lão bà của mình phòng cháy nữ cùng một chỗ bao vui vậy h về phần cái thứ ba kết cục là xoán lửa kết cục người chơi chỉ cần tập hợp đủ tám cái hát cám ấm ký liền sẽ đem sơ lửa thôn v khác biệt các người chơi vì cái nào mới là trong trò chơi chân chính kết cục có thể nói là làm trò túi b ụ i bởi vì cùng sẻ ký rộ sợ sơ đi tín bên trong kịch bản kết cục khác biệt đặc sắc u bên trong cảm giác cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái kết cục tốt đẹp mà loại tình huống này thì càng là liên hồi các người chơi khác biệt trận doanh phân chia có cho rằng chuyển lửa mới là chân lý rốt cuộc đây là xuyên qua toàn bộ trò chơi mục đích có cho rằng chuyển lửa căn bản chính là một cái âm mưu dập lửa về sau có thể sẽ có mới h ỏ a diễm xuất hiện còn có thì là cho rằng du hồn chi vương mới hẳn là là chân chính kết cục bởi vì căn cứ trong trò chơi đôi câu vài lời cùng trò chơi đạt xã hội danh tự hiển nhiên hết thể đều hẳn là sẽ lâm vào h tám đối mặt ba loại kết cục người chơi chia làm ba cái phe phái tranh luận không đớt thẳng đến lại có một cái mới kết cục xuất hiện chương 469 t r ư c h n ư ơ n g 469, đồ hư hỏng phía trước chương tiết không ít ta lại cho tính sai cá mập tv bên trong liên tục vài ngày chịu khổ hành trình từ ban sơ lỏ sơ dựng tường cao trần húc đã đem phần lớn nhiệm vụ chi nhánh đều cho hoàn thành hiện tại ngăn tại t r ầ n h ú c trước mặt chỉ có sau cùng một cái bốt tân vương hóa thân nếu như là ngay từ đầu chơi đạc x ã hội t r ầ n h ú c đối mặt dạng này một cái tinh thông tất cả nghề nghiệp bốt như vậy hạ chàng chỉ có một cái chết nhưng là dài đến mấy chục tiếng đạc x ã hội lịch luyện hắn đã không phải là lúc trước cái t i ế n hắn cái này bột vẫn rất có khó khăn nhưng là cảm giác vẫn là lạnh lẽo cốc vũ nương càn g mạnh một chút giai đoạn thứ hai nhìn xem bột còn vì số không nhiều hp t r ầ n h ú c tại trực tiếp thời gian mặt mở miệng nói ra không có lựa chọn cái gì tao thao tác liền là đơn giản nhất tấm chắn đỡ lăn lộn tránh kỹ năng dành thời gian đi lên sờ hai、đào. mặc dù đánh chậm nhưng thắng ở an toàn ổn định tỷ lệ sai số cao cuối cùng tại bột còn có một tiêu máu thời điểm trần húc trực tiếp lăn lộn tiếp cận cho láo tử chết nương theo lấy một trận phát tiết thức tiếng giống tân vương hóa thân thanh máu t h a n h không nhìn xem biểu hiện chiến đấu kết thúc hình tượng cùng góc trên bên phải nhảy ra thành tựu biểu hiện trần húc cả người đều cảm giác s ư ớ n g rồi loại này đột phá bản thân đánh giết cường đại địch nhân cảm giác thật sự là quá tuyệt vời mà tại trần húc trực tiếp thời gian mặt đồng dạng cũng là tràn ngập các loại sáu trăm sáu mươi sáu mưa đạn mặc dù nói trần húc cũng không phải là nhóm đầu tiên thông q u a đám người kia nhưng không hề nghi ngờ cũng coi là toàn cầu phạm vi bên trong đứng hàng đầu không phải là bởi vì cái khác chủ yếu là hắn có thể lá gan một ngày truyền bá hơn mười giờ toàn bộ đánh đều là đặc s ạ c ồ, nhanh như vậy t h ô n g quan không sai biệt lắm cũng là chuyện đương nhiên sự tình sau cùng kết cục mọi người nghĩ nhìn cái gì vẫn là ta dành trước một cái lưu trữ mỗi cái kịch bản đều nhìn một lần đâu nhìn xem trực tiếp thời gian sáu trăm sáu mươi sáu mươi đạn kích động hưng phấn qua đi t r ấ n h ú c mở miệng dò hỏi liên quan tới ba cái kết cục trước đưa điều kiện trên thực tế hắn đều đã hoàn thành đem n lưu n chữ á này c yếu v ẫ dành trước về sau trần húc trở lại truyền lửa tế tự trận đem phòng cháy nữ đôi mắt giao cho phòng cháy nữ sau đó trở lại mới quen tri địa đi vào triệu hoán phòng cháy nữ địa phương phát động trong trò chơi kịch bản bị triệu hoán đi ra phòng cháy nữ chậm rãi đi tới đống lửa bên cạnh tại hỏa diễm trước phòng cháy nữ chậm rãi quỳ xuống túi người hai tay từ đống lửa trung tướng ban đầu chi hỏa lấy ra rất nhỏ một đám lửa nhìn cơ h ồ là lập tức sẽ dập tắt trạng thái đồng thời ống kính kéo xa thế giới phảng phất sắp lâm vào hắc ám âm u khắp trốn sát hiệu ban đầu chi hỏa đã từ từ tan biến mà đi chắc hẳn sau đó không lâu hắc ám liền sẽ gián lâm nhưng mà một ngày nào đó hắc ám bên trong nhất định sẽ xuất hiện một đám nho nhỏ hòa đoàn liền là người vương giả kia nhóm truyền thừa tàn lửa thế giới trở nên càng ngày càng đen ám hoàn cảnh cũng càng ngày càng y lúc này t r ư ớ c máy vi tính trần húc đ ố n g nhiên hát hơi một cái không c ẩ n thận ấn vào con chuột phía trên lần nữa mở mắt ra thời điểm đã nhìn thấy một cái để hắn vô cùng kinh ngạc hình tượng chỉ gặp trong trò chơi người chơi điều khiển nhân vật một kiếm chém vào phòng cháy nữ trên thân sau đó trong tay bưng lấy tàn lửa phòng cháy nữ ngã xuống đất một chân dẫm tại phòng cháy nữ trên đầu đưa nàng hung hăng ép trên mặt đất sau đó người chơi điều khiển nhân vật chậm rãi cuối người từ phòng cháy nữ trong tay đem k i a một đoàn nhỏ tàn lửa cướp đi hình tượng lâm vào h tám xuất hiện lần nữa hình tượng trong bóng tối người chơi vai trò cho tàn quỷ trên mặt đất tại trước người hắn là không rõ sống chết phòng cháy nữ, hai tay chậm rãi nâng cao cao đồng thời mở đầu mở màn bên trong nữ lời bột bạch chậm rãi vang lên tiết là vô danh không thành được lương lại bị nguyền rủa không chết người nhưng chính vì vậy cho tàn mới sẽ như thế khao khát tàn lửa y nương theo lấy lời bột bạch đâm rơi xuống đặc xa ổ bốn chữ lớn xuất hiện tại trong màn hình sau đó chính là như là trò chơi khác đồng dạng kết thúc lúc xuất hiện người chế tác danh sách liệt biểu nhưng trần húc cùng tại hắn trực tiếp thời gian người xem giờ này khác này toàn bộ lực chú ý lại căn bản không có tại trò chơi kết thúc về điểm này mà là tại vừa mới kết cục ngoa tạo kinh ngạc còn có kết cục này sao đây không phải dập lửa kết cục sao làm sao đem tàn lửa đoạn ẩn tăng kết cục cái này là thế nào phát động ta đã nhìn thấy dẫn chương trình hát hơi một cái sau đó kết cục này liệt ra ý là kết cục này là giọng nói muốn nhảy mũi phát động lại đem phòng cháy nữ d â m tại dưới chân đ o ạ t lửa đồ hư hỏng đồ hư hỏng một vỡ ơ ý mà đối xử như thế phòng cháy nữ tiểu t ỷ t ỷ đồ hư hỏng nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn cùng kết thúc trò chơi hình tượng chiếc máy vi tính trần húc cũng là một mặt một bức hắn làm sao lại thành đồ hư hỏng rồi hắn không nghĩ tới muốn đoạt lửa a còn có phòng cháy nữ làm sao thành là lao bà của các ngươi rồi rõ ràng là vợ của hắn ta r còn có hỏi mình làm sao phát động hắn nào biết được a mình liền hắt xì hơi một cái liền ra nhìn qua trực tiếp thời gian mặt nhạo báng nói mình đồ hư hỏng mưa đạn chấn hút một mặt vô tội hắn quả thực là so đậu nga còn muốn đoan a liên quan tới làm sao phát động cái này ẩn tàng kết cục rất nhanh cũng có các người chơi cho thí nghiệm ra phía trước vẫn là dập lửa kịch bản thao tác nhưng là tại phòng cháy nữ nói xong lời kịch về sau thế giới tức trở nên âm u thời điểm có một hai giây tả hữu thời gian người chơi là có thể tiến hành công kích lúc này chỉ muốn tiến hành huy kiếm như vậy thì sẽ phát động đồ hư hỏng đoạt lửa kết cục cái này tận tàng kết cục dương thần so với mộng cảnh trong trí nhớ kỳ thật tận tàng còn muốn sâu một điểm bởi vì tại mộng cảnh trong trí nhớ có như vậy một đoạn ngắn thời gian người chơi là có thể có thể tự do hành động mà dương thần bọn hắn làm thành tại kia một đoạn thời gian ngắn người chơi có thể tiến hành công kích nhưng không thể tự do hành động cho nên cái này đưa đến rất nhiều người chơi thật coi là dập lửa kết cục liền là một m đoạn tức thời diễn toán kịch bản đi ngang qua sân khấu đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là cho đến trước mắt thông quan người chơi còn cũng không phải là quá nhiều bằng không mà nói chắc chắn sẽ có người chơi phát hiện điều này mà không phải bị chấn hút một nhảy mũi cho đánh bậy đánh b ạ phát động mà nguyên bản ba cái kết cục đảng các người chơi nương theo lấy cái này mới kết cục xuất hiện rất nhiều một bộ phận đều cho rằng lúc này mới hẳn là chính phủ khâm định kết cục rốt cuộc phần cuối chỗ cho tàn khát vọng tàn lửa cái này cùng trò chơi mở đầu lúc có thể nói là đầu đuôi chiêu ứng mà lại điểm trọng yếu nhất đó chính là kết cục này bên trong có lời bộ bạch ra đương nhiên càng nhiều người chơi vẫn là cũng không thích kết cục này đối mặt kết cục này bên trong cho tàn các người chơi thống nhất xưng hô làm đồ hư hỏng Chương 470. Chương 470, giờ cờ, hắn sắp tới. đối với đặc xạ ổ k ị c bản bởi vì làm ảnh vỡ thức Cũng không có một cái chính thạch cho chơi có có các cách chứng cái của các chơi cổ học cho kịch chân cụ, không nên phần lớn người trong nói nhìn. minh nhìn mình, không người liền như nhà đồng dạng. Tìm lấy quan bọn hắn cho cho rằng kịch bản、chân、tướng đạo cụ, sau đó bằng khảo phủ thuyết pháp, thể đó một mắt, Mà Tìm trí tại ít tại trô đều sau lấy là là là để đạo về à o phía phục thiệu khác. trên tới nói phục người giới v phần càng nhiều nội dung bởi vì liên quan tới đời thứ nhất đặc sầu kịch bản giờ lờ cờ dương thần bọn hắn còn không có chế tác hoàn thành p h o n g suất cho nên rất nhiều người chơi đều vẫn là đầu góc mơ hồ không hiểu rõ đặc sầu thế giới bối cảnh lịch sử đến cùng là cái dạng gì tình huống nhưng dù vậy tại đã có tương quan nội dung dưới nhưng cũng đầy đủ để các người chơi có thể tiến hành liên tưởng đến đây là một cái như thế nào sử thi kịch bản đao móc càng nhiều càng là để người chơi càng khái ngay từ đầu chịu khổ cứng rắn hạch động tác trò chơi đây là đ ặ c s ả ã hội nhãn hiệu nhưng theo càng ngày càng nhiều trong trò chơi kịch bản cùng chi tiết chỗ sơ xuất đ ặ c s ả ã hội cũng không chỉ chỉ là một cái độ khó cao cứng rắn hạch trò chơi thậm chí d ú t bỏ hắn chịu khổ nguyên tố chỉ riêng nương tựa theo hắn kịch bản cùng cự ải thiết kế cái này cũng sẽ là một cái ưu tú cho chơi mà lại so với đạc xã hội ở trong nước lấy được thành tích hải ngoại đ ặ c s ấ u càng là thu được không tầm thường thành tích mặc dù là một cái cứng rắn hạch hướng động tác trò chơi đ ặ c sâu tại lượng tiêu thụ cùng đại chúng lực ảnh hưởng phía trên khẳng định không so được chủ lưu fts loại hình cùng có được nhiều người hình thức cố nóc đ ủ i một đại nổ g pha i ờ nhưng so với tinh vân trò chơi trước đây thứ nhất k h o ả n loại này độ khó cao cứng rắn hạch trò chơi sẽ k ỳ rộ sarsalitins đ ặ c sâu tại hải ngoại lượng tiêu thụ cơ h ộ i là tăng lên gấp đôi cho dù có loại này hình chức làm q u a n huy nhưng càng làm chủ yếu một điểm hay là bởi vì đặt xấu bên trong có nguyên tố càng thiên hướng về kiểu âu mỹ một chút cố sự kịch bản phía trên những này liền không nói đang vẽ mặt phong cách phía trên bản thân đạc xà ổ phong cách liền tham khảo bác c âu trong thần thoại chư thần hoàng hôn phong cách đồng thời ở trong game quái vật cũng bao hàm tuần h ủ cái bóng cái bóng này không chỉ là đơn thuần quái vật biểu hiện mà là trong trò chơi kịch bản biểu hiện không thể diễn tả vô hạn sợ hãi tại phòng cháy nữ bóp t ắ t hỏa d i ễ m một k h ắ c này thế giới tiến vào không lửa thời đại nhìn như cùng bác c âu trong thần thoại chư thần hoàng hôn kết thúc tiến vào nhân loại thời đại mới là giống nhau nhưng sự thật đâu từ chỗ có chiếm được manh mối còn có phòng cháy nữ kia đôi câu vài lời bên trong các người chơi mặc dù nhìn không thấy thời đại kia toàn cảnh một cái tuyệt vọng thế giới cứ việc trong đó khả năng tồn tại nhỏ bé hy vọng con mang nhưng càng nhiều vẫn là hắc cám cùng tuyệt vọng l i ê n như là đặc s ầ u trò chơi danh tự đ ồ n g dạng tiếp theo đó chính là trong trò chơi hệ chiến đấu chỉ huy tại xe ký rô sa đa sơ đi tins bên trong ám sát nhưng thật ra là một cái chiêm cứ rất thi đấu lệ hạch tâm hệ thống cùng k ỹ xảo các người chơi lợi dụng ám sát có thể trực tiếp vượt qua b ộ t giai đoạn thứ nhất thậm chí là giai đoạn thứ hai mà những n à y tại đặc s ầ u bên trong là làm không được các người chơi chỉ có thể tiến hành đường đường chính, chính quyết đấu kết hợp những yếu tố này cái này khiến đặc xấu tại hải ngoại thị trường so với trước đây sẽ ký rộ sợ sợ đi tùy muốn càng thêm nóng nảy đồng thời những cái kia nghiên cứu tinh vân trò chơi đạc sở h ộ thành công bí quyết trò chơi công ty cuối cùng giống nhau là cho ra một cái kết luận học vậy cũng chỉ có thể đủ học một cái tương tự nhưng trong đó thần lại như thế nào cũng học không được đơn t h u ầ n độ khó tăng lên hệ chiến đấu thống thậm chí là địa đồ cửa ải kịch bản những này đều có thể học được đến nhưng mấu chốt điểm ngay tại ở như thế nào đem những vật này kết hợp chung một chỗ đi ném trò chơi hệ chiến đấu thống có thể nói đạc xã h chỉ là một cái ưu tú cho chơi nhưng không gọi được thần tác dứt bỏ kịch bản địa đồ thiết kế chỉ lưu lại hệ chiến đấu thống đồng d ạ n g nó cũng chỉ là một cái ưu tú tác phẩm còn không thể xưng là thần t á c nhưng những nội dung này xen lẫn đến cùng một chỗ cũng h ò a m bị kết hợp với nhau cái này để trò chơi này thể nghiệm có một cái bay vọt về chất dựa vào trò chơi xuất sắc tố chất để người chơi lưu ở trong đêm mà trong trò chơi kinh d i ễ m địa đồ thiết kế phối hợp thêm không có địa đồ cùng độ khó cao thiết kế cái này khiến các người chơi thông quan qua đi sẽ đối với trong trò chơi mỗi chi tiết có được rất sâu ký ức cùng nó nói đây là một cái thăm dò không biết thế giới cũng tại đang đi đường không ngừng siêu việt bản thân trò chơi tại đại bộ phận người chơi tiến hành thông quan về sau hải ngoại nổi tiếng game cho điểm trang ép đem đạc x ã hội trước đây bình chắc toàn bộ xóa bỏ chỉ để lại một đoạn văn từ bắt đầu vô c h i càng về sau cực khổ cùng hưng phấn đạc x ã hội chính là người trò chơi kinh lịch bên trong một cái cự đại v ư ợ t qua chiến thắng mình siêu việt mình đây là thuộc về đạc xà ổ hạch tâm mỹ l ự c chỗ kiên trì đến xuống một cái l ử a c h ạ y đánh bại trước mắt nhìn như không thể chiến thắng mạnh đại bốt tại ám linh sâm lấn bên trong giết ra khỏi chúng đây đạc x ã hội trò chơi này sẽ nói cho ngươi trên thế giới này không có so siêu việt mình càng có thành tựu cảm giác sự tình mà xuất sắc chiến đấu nguyên tố thiết kế nói cho chúng ta biết tại đạc xà ổ thế giới bên trong ch không có người nào là không thể thông quan chỉ là bọn hắn tại truyền lửa nửa đường bên trong từ bỏ liền như là nạn trí ca như thế vô số người chơi dùng vô số lần tử vong đã chứng minh chỉ muốn kiên trì có được nghị lực cùng dũng khí vậy liền nhất định có thể thông quan đạc s xà ổ hy vọng đang ngồi mỗi một vị đạc xà ổ người chơi đều có thể thuận lợi thông quan cuối cùng ta đã vô cùng chờ mong đạc xà ổ giờ lờ cờ cùng tục làm đến liên quan tới một thiên này bình chắc bị du hy tinh không tiến hành phiên dịch đăng lại đến trong nước lập tức đã dẫn phát vô số người chơi chú ý chỉ bất quá đám bọn hắn chú ý cũng không phải là văn chương bên trong đối với đ ặ c sở hội trò chơi này tán thưởng mà là văn chương phần cuối bên trong sau cùng một câu tục làm tục làm là không thể nào tinh vân trò chơi đời này cũng không thể ra tục làm ta dở dạ gổn bọn ngay cả cái bóng đều không có gặp đâu nhiều lắm là cũng chính là dựa vào m ở ho giờ cùng giờ lờ c ờ tục kéo dài tính mạng dáng vẻ nói trở lại tinh vân trò chơi đi ra cái gì tục làm trong ấn tượng giống như chỉ có một cái d ẻ xi đẹn hệ vật xưa di có tục làm a trên lầu lão ca xem xét liền là hư giả tinh vân trò chơi phấn dễ xi、si、đẹp đệ vật tục làm mặc dù nói cũng là chính thống chuyện xưa tục làm nhưng đệ vệ l ộ t nợ cũng không phải là dương tổng tinh vân trò chơi mà là phía dưới công ty con liền là lâm gia nhất chỗ phòng làm việc mặc dù trong trò chơi dương tổng một người g i á m chế nhưng lại không phải dương tổng chủ đạo phụ trách khai thác chỗ lấy cho đến trước mắt tinh vân trò chơi thật một cái tục làm đều chưa từng sinh ra phục khác công ty game một năm một cái tục làm làm ra đến cái lượng tiêu thụ không sai s a gì thận không thể tục làm ra đến chết thậm chí dứt khoát cho chuyện xưa mới bộ cái danh tự cũng coi như tục làm tinh vân trò chơi này cũng tốt s ừ n g sốt đào hố mặc kệ lớp chỉ cần có thể để cho ta chơi đến thượng cổ quyển t r ụ c hai cùng hợp kim trang bị hai ta liền đi tìm bạn gái bạn gái người nghĩ cái dám ăn đâu độc thân cả một đời đi mà đối mặt trên mạng các người chơi n h ư n nghị rất nhanh dương tổng ngay tại quan bác thả ra một cái tin tức mới một cái để vô số người chơi hưng phấn sau khi lại không còn gì để nói tin tức Đã sau giờ cỡ, hắn sắp giờ Trưng Trưng tới. Chương 471. Chương 471, nhận lấy cái lờ lấy cờ, chết hình thức. Mặc hắn nhận hình d nhưng đã đầy đủ để các người chơi cảm thấy phân chấn trò chơi mới không có đem bán bao lâu cái này giờ lờ cờ cũng muốn ra đã đến rồi sao vô số người chơi đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà một chút còn không có thông quan các người chơi thì là có chút bất đắc dĩ cái đồ chơi này mình trò chơi còn không có thông quan đến tiếp sau giờ lờ cờ liền ra rồi đây là muốn đem xe môn hàn chết ý tứ sao bất quá đối với dương thần để lộ ra tin tức này càng nhiều các người chơi vẫn là đem chú ý điểm đặt ở tục làm phía trên quả nhiên lại là giờ lờ cờ ý tứ liền là không ra tục làm thôi nhìn mấy cái dương tổng ra chính thống tục làm cảm giác là xa xa khó vậy a lời cũng không thể đủ nói như vậy trên thực tế cảm giác tinh vân trò chơi rất nhiều giờ lờ cờ nội dung đều có thể đơn độc tính làm một cái mới trò chơi nói không chừng cái khác trò chơi công ty liền trực tiếp đem nó làm thành cái gọi là tục làm đâu bằng hữu lớn mật một điểm đường dùng nói không chừng phải dùng khẳng định bất quá các ngươi nói đ ặ c sở h ộ giờ lờ cờ nói sẽ là cái gì cố sự đâu bản đồ mới mới một đây là khẳng định mà lại căn cứ hiện tại kết cục người chơi trở thành du hồn tri vương còn có dập lửa kết cục cảm giác đều đã giống như là truyền lửa kết thúc mà lại truyền lửa kết cục cảm giác càng nhiều hẳn là cũng chỉ là một loại tuần hoàn mà thôi mà lại căn cứ nội dung ghi chép lần lượt truyền lửa ban đầu tri hỏa đã càng ngày càng nhỏ cuối cùng nhưng có thể vẫn là sẽ nên đón dập lửa kết cục cho nên giờ lờ cờ hẳn là sẽ không nói về sau chuyện xưa à. một cảm giác rất có thể sẽ nói viễn cổ thời đại cố sự thì như từng cái tân vương đã từng cố sự còn có quan hệ với vực sâu lai lịch những này cũng có thể a chính á c c người ơ i khởi tràn trong game thảo luận, đã thông quan một tuần phấn luận, quan đầy đã đ ở game mục c h g ư ờ i c ơ phương. Diện đắc y đi dạo các loại trò chơi, phương chơi phương i tiếp đi người diện đi loại diễn diện chuẩn tục chút có có các đắc các cộng cùng kịch còn chịu Chính thăm không thăm không thông thấu khổ. quan trong từng đến đồng đàn trong yên lặng bị bị địa ở ở một một trò một mặt, một dạo game game Mà đã dò dò y vào trò chơi đem bán không thời gian dài giai đoạn tăng thêm trực tiếp bình đ ạ i cùng video trang web điểm nóng duy trì cái này khiến đặc s xá ổ từ đầu đến cuối ở người chơi bẩy trong cơ thể giữ vững một cái rất cao nhiệt độ cho dù dương thần bọn hắn trên thực tế giờ lờ cờ đoàn đội mới vừa vặn xây dựng tiến hành mới nội dung khai phát mà lại công bố ra ngoài cũng chỉ có dương thần một cái quan bác tin tức nhưng lại cũng đủ làm cho các người chơi hưng phấn từng cái tại trên mạng rất nghiêm túc thảo luận về phần tuyên truyền có thể hay không quá sớm cái này dương thần cũng không phải là rất lo lắng bởi vì đối với đặc xáo giờ lờ cờ mà nói k ỹ thật u khai thác tốc độ cũng sẽ không rất trượm một mặt là có một cái khổng lồ bao bên ngoài đoàn đội có thể đem trong trò chơi dây chuyển sản xuất nhiệm vụ cho toàn bộ tiếp nhận tiếp theo đó chính là giờ lờ cờ khai phát cũng không phải là khai phát một cái hoàn toàn mới cho chơi h ế theo t ể tất cả đều là căn cứ đều là, là v dương thần trên quan bắc tuyên bố đạc xã hội giờ lờ cờ nội dung các người chơi càng chú ý hiển nhiên liền là lúc nào mới có thể nhìn thấy giờ lờ cờ nội dung cùng các loại đối giờ lờ cờ nội dung hỏi thăm đối với các người chơi nghĩ hoặc dương thần vẫn là tại mình quan bắc bên trên tiến hành trả lời đặc xấu giờ lờ cờ nội dung kỳ thật mọi người tại trò chơi cộng đồng cùng diễn đàn cũng đoán được một chút nếu như nói đặc xấu cố sự là truyền l ử a trung yên l ử a thời đại rơi xuống mở màn kia tại giờ lờ cờ bên trong nội dung liền là để các người chơi có thể kiến thức đến l ử a thời đại cái này thần thoại khởi nguyên thế giới này tân hỏa truyền lại ban đầu còn có tại sao muốn truyền l ử a những này đều có thể tại giờ lờ cờ nội dung bên trong tìm kiếm được b à bán tiếp theo tại nội dung phía trên giờ lờ cờ bên trong các người chơi sẽ đối mặt càng nhiều bột quái vật đồng thời còn có được mới địa đồ đồng thời tại độ khó phía trên cũng sẽ hơi gia tăng như vậy ném một cái ném mà vì để các người chơi càng có thể thể nghiệm đến cứng rắn hoạch động các loại trò chơi mỹ lực tại mới giờ lờ cờ bên trong chúng ta sẽ cho các người chơi gia tăng một cái có thể chọn độ khó hình thức đương nhiên mới độ khó chúng ta chỉ để cử đủ cường đại truyền lửa các dũng sĩ đi thể nghiệm tại quan bác tin tức cuối cùng dương thần gửi đi một cái to lớn khuôn mặt tươi cười biểu l ộ bao liên quan tới cho người chơi mới khó khăn lựa chọn cũng không phải là hào hứng dâng lên mà là đã sớm có kế hoạch Ở trong game đây ố i với tờ cờ ai năng hóa hiệu nợ năng tờ trí theo cờ hóa quả, versus n triển, trên nợ cũng đang không ngừng tiến bộ, tối trực quan liền là ở trong nợ hành vi càng n đấu phát thực tế tờ tối trực tờ ai vi cờ cờ game g bộ, là à ở chính à n năng. Căn cứ người g trí cứ c ơ phương i vi, loại thiết tiến hồi. làm lo lệnh, hành nào hành một ra sau chỉ phản h căn án đã được một loại nào đó đó Đây cứ c tốt dịp kế là trong trò chơi ai trí năng dĩ vãng mở ra thức thế giới trong trò chơi muốn để người chơi có được càng lớn đắm chìm cảm giác cái này cần khổng lồ chi tiết đắp lên có thể nói là một cái cực kỳ phức tạp đồ vật l i ê n như làm mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi đồng dạng bởi vì trong trò chơi ai không đạt được yêu cầu cái này cần khai phát chế tác tổ tiến hành dài đến mấy năm rèn luyện t ỷ như dính đến thời tiết hệ thống trời mưa thời điểm nở đỡ cờ sẽ tiến vào phòng tránh mưa sẽ cởi quần áo da che đậy trên đầu đồng thời còn sẽ đối với người chơi một chút phản ứng làm ra phân biệt trong đó điển hình nhất một ví dụ liền làm mộng cảnh trong trí nhớ hợp kim trang bị một bên trong bộ tinh thần bọ ngựa nó sẽ đọc đến người chơi b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì đương nhiên cái này nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiết kế một cái tiểu nhân cửa sau để khả năng đủ đọc đến người chơi trò chơi lưu chữ còn có cắm ở lấy đối với mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi phương diện này ai kỹ thuật ứng dụng tuyệt đối là có trợ r ú t mở ra thức thế giới còn có sản b ộ t trò chơi đây là tương lai trò chơi một cái xu hướng đây là không hề nghi ngờ một việc mặc dù tuyến xu hướng tính dục có tuyến xu hướng tính dục bị lực nhưng càng nhiều chủ lưu các người chơi vẫn là sẽ càng ưa thích có thể làm cho bọn hắn cảm nhận được đầy đủ tự do mở ra thức cùng sản b ộ t trò chơi điểm này là vô cho hoài nghi mà đem cái này cải biến phóng tới đ ạ c xá ổ giờ lờ cờ bên trong cũng là dương thần nghị sâu tính kỹ sau làm ra quyết định dù sao có thể mua sắm giờ lờ cờ trên cơ bản đã là thông quan qua đ ạ c xá ổ các người chơi đối với trò chơi này bọn hắn cũng đã có đầy đủ nhiều hiệu đ ư ợ c đương nhiên nhất định phải nói càng đơn giản trực tiếp một chút đó chính là bọn này đã thông quan các người chơi chịu khổ năng lực càng cường đại một điểm n g ắ m lại xem tại mặt ngươi đối đà đà ổ thời điểm ngươi chuẩn bị nâng thuẫn quân cái vòng vòng sau đó một cước đem đà đà ổ đạp hạ vách núi sau đó đối phương trực tiếp lăn mình một cái tam liên trạng mang đi ngươi đó là dạng gì một cái cảm giác về phần cái này mới tăng độ khó. dương thần cũng cho nó lên một cái tên rất dễ nghe nhận lấy cái chết hình thức nguyên bản tại mộng cảnh trong trí nhớ trên thực tế đặc sầu cũng có một cái cái gọi là nhận lấy cái chết bản nhưng nó chẳng qua là treo cái danh tự mà thôi tiến hành một chút trên số liệu điều khiển tinh vi cùng giờ lờ cờ nội dung nhưng bây giờ cái này dương thần có thể vỗ bộ ngực nói cho các người chơi cái này khác biệt độ khó tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới trò chơi thể nghiệm hoàn toàn xứng đáng nhận lấy cái chết hai chữ xưng hô một phần giờ lờ cờ giá tiền hai phần khác biệt vui vẻ thể nghiệm bọn hắn tinh vân trò chơi chính là như vậy tri kỷ không có chút nào làm ra vẻ chương bốn trăm bảy mươi hai đối với dương thần âm như, phổ thông người chơi hiển nhiên tạm thời là không biết được nhưng dù vậy dương thần trong quan bắc lần nữa để lộ ra mới đồ vật đồng dạng đầy đủ để các người chơi hưng phấn cùng mong đợi kịch bản phía trên vật này tạm thời khó mà nói rốt cuộc ngay cả treo lơ đều không có duy nhất đạt được thạch trùy cũng chính là dương thần trong quan bắc minh sắp nói giờ lờ cơ nội dung sẽ là đ ặ c s ã hội truyền lửa trước cố sự t ỷ như mặt trời chi vương các tấm cùng sơ lựa truyền lại thời đại tân vương nhóm chuyện xưa của bọn hắn chịu chắc chắn lúc bên trong vạch trần nhưng nhiều thứ hơn liền hoàn toàn suy đoán không ra ngoài rốt cuộc vật gì cũng không có cũng chỉ có dương thần một cái văn tự quan bắc liền coi như bọn họ bọn này hồn học ra muốn các loại khảo chứng cũng không có cái mới tư liệu đi cho bọn hắn nghiên cứu khảo chứng mà so với kịch bản điểm này dương thần tại quan bắc bên trong để lộ ra liên quan tới cách chơi phía trên một vật liền để người chơi càng cảm thấy hứng thú hơn rốt cuộc trò chơi chủ yếu nhất vẫn là chơi kịch bản mặc dù đồng dạng hấp dẫn người nhưng hiển nhiên vẫn là cách chơi phía trên cả i biến càng làm cho các người chơi cảm giác được chú ý thì như dương thần nói tới độ khó lựa chọn có thể lựa chọn mới độ khó cái này để rất nhiều người chơi cảm giác được tò mò mà lại chỉ để cử chân chính cường đại truyền hỏa nhân đi thể nghiệm xem thường ai đây cung lắm thì liền chết nhiều mấy lần với ai hai chút đấy phải biết liền như là game bình c h ắ c đồng dạng không có người không thể thông quan chỉ là bọn hắn tại chuyển lửa nửa đường bên trong từ bỏ hiện tại đây ý là xem thường chúng ta không phải đại thần người chơi cảm giác cho chúng ta sẽ bị cái này hoàn toàn mới độ khó hình thức cho k h cái lui quả thực là nói đùa sao được chứ không ít người chơi nhìn đến đây thời điểm phản ứng đầu tiên là hiếu k ỷ nhưng sau đó liền là không chịu v u a dạng này một cái cứng rắn hoạch hướng động t á c loại trò chơi có thể nói thông quan các người chơi đều đối với mình có một loại cực kỳ tự tin mánh huy tâm đề cử cường đại chuyển lửa dũng sĩ đi thể nghiệm dương tổng ngươi đây là xem thường ai đây ý là ta xuyên qua bức tường cao của lò sơ dục xông qua bất tử làn xóm đánh xuyên qua phờ len cứ điểm ta còn không tính là cường đại truyền lựa dũng sĩ có thể có cái gì sao chỉ có nửa đường từ bỏ dũng sĩ không có không thể thông quan dũng sĩ cái này lựa ta cũng không tin ta truyền bất động lại khó còn có thể có nhiều khó khăn ta ngay cả đặc xấu đều gánh đến đây còn sợ ngươi một cái ra cường phiên bản độ khó lời nói để ở chỗ này dợ lờ cờ mới độ khó ta tuyệt đối phải đánh xuyên qua dương tổng đại khái là có chút xem thường chúng ta những ngày người chơi không phải liền là khó sao đặc sâu loại trò chơi này chính là sợ ngươi không đủ khó đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là độ khó đến cùng có khó khăn dường nào theo dương thần phía trên quan bác thấu lộ ra ngoài tin tức trong lúc nhất thời vô số thông quan đạc s ấ u các người chơi đều là phát ra không chịu thua thanh âm trò chơi x ã trong vùng còn có trong diễn đàn vô số cao thủ các người chơi phơi ra mình đạc s ấ u bên trong trò chơi tin tức cái gì khiêu chiến cấp một người vô dụng bắt đầu thông quan vô hại ngược sát anh hùng tứ đạ vô danh vương giả những n à y cường lực bột xịn sót tóm lại chính là vì chứng minh một điểm đó chính là bọn họ toàn bộ đều là chuyển lựa đại lão căn bản không giả cái này cái gọi là độ khó cao rốt cuộc truy nguyên đặc xá ô bột thủ đoạn công kích vẫn là đã thiết kế tốt có dấu vết mà lần theo lại phối hợp thêm đặc biệt hệ chiến đấu thống cái này khiến lợi hại hơn nữa động tác trò chơi cao thủ mới gặp tình huống d ư ớ i khả năng đều phải chết trước mấy lần đến quen thuộc bột năng lực sau đó mới có thể thông quan đồng dạng trừ phi thật là một chút xíu đều không có thiên phú người chơi lại món ăn thái điệu chỉ cần dùng tâm thông qua thời gian dài quen thuộc bột kỹ năng đồng dạng có thể thông qua đặc xá ô mà đây cũng là các người chơi nói vì cái gì đặc xá ô là một cái cái gì người đều có thể thông quan trò chơi cho nên tại sơ kỳ chịu khổ về sau thông qua được hai tuần mục cho dù quái vật thuộc tính sẽ có tăng trưởng nhưng lúc này đã quen thuộc toàn bộ lưu trình cao thủ người chơi cho dù đem trên người đạo cụ toàn bộ cởi xuống một lần nữa đi đánh bột đồng dạng có thể rất nhẹ nhàng thông quan chỉ bất quá khác nhau ở chỗ đánh nhanh c h ậ m mà thôi nhưng là tại giờ lờ cờ bên trong độ khó nhưng cũng không phải là trước đó như vậy thông qua bất tử viện người chơi đã thông bệnh thôn thành công đem hai cái chuông g õ vàng lúc này trước khi đến vương thành thu hoạch được đạo cụ vương khí mới có thể mở ra truyền tống mặt khác đường tắt tận t à n g hơi lại sâu một chút ngoại trừ mở đầu bất tử viện ác ma cho người chơi một chút đường tắt nhắc nhở phía sau tận lực mơ hồ hóa tinh vân trò chơi trong phòng làm việc dương thần trong tay nắm lấy một bình mập chạch nước uống một n g ụ m hướng phía đang tiến hành công tác vương diệp nhắc nhở minh bạch mang theo cực kỳ khó mà dùng lời nói diễn tả được biểu lộ nhìn xem ngay tại khai thác cửa sổ trò chơi vương diệp nhẹ gật đầu đây quả thực là quá tàn khốc cho dù giờ lờ cờ nội dung còn không có hoàn toàn mở phát ra tới nhưng vương diệp đã có thể tưởng tượng đến, đến lúc đó du ngoạn giờ lờ cờ nội dung các người chơi kinh ngạc biểu lộ r ứ t bỏ trong trò chơi quái vật thuộc tín h độ khó những n à y không nói đối với đại đa số người chơi mà nói có một chút liền mười phần trí mạng đó chính là trong trò chơi đóng lửa người chơi tại hoàn thành trước đưa nhiệm vụ cầm tới tên là vương khí đạo cụ chức là không thể mở ra cho nên các người chơi chỉ có thể dùng hai chân của mình không ngừng đi đường mặc dù nhờ vào giờ lờ cờ bên trong địa đồ thiết kế phi thường xả o d i ệ u cũng có rất nhiều đường tắt thậm chí chỉ cần mấy phút liền n có thể tới mục đích nhưng vương diệp nhưng không tin các người chơi có thể ngay từ đầu chơi liền sẽ phát hiện cho nên cái này sẽ là một đầu đau khổ con đường tưởng tượng một chút từ truyền lửa tế tự trận tiến về bức tường cao của l ọ sợ d ừ n g ven đường xuyên qua bất tử làng xóm tế sống phẩm con đường vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa ngươi liền muốn đến ngươi mục tiêu cuối cùng nhất t h ờ lên cứ điểm lúc ngươi chết tại tế sống phẩm trên đường mà chờ phục khi còn sống ngươi lại về tới bức tường cao của l ọ sợ d ừ n g mà lại ven đường bên trong k h á i vật lại còn sống đó là một loại như thế nào thể nghiệm đương nhiên đây chỉ là một hình dung mà thôi trên thực tế đối với tại giờ lờ cờ bên trong đống lửa không thể truyền t ố n g chủ yếu hơn một điểm là để người chơi có thể thể nghiệm đến địa đồ thiết kế tinh rượu nếu như chỉ là đơn thuần lợi dụng đống lửa không thể truyền t ố n g loại kia lặp lại thức vừa thối vừa dài con đường tuyệt đối là để người khuyên lui mà tại giờ lờ cờ bên trong tinh rượu liền tinh rượu tại tất cả địa đồ lẫn nhau liên thông thông qua lên xuống thang máy còn có đường tắt các người chơi có thể tại trong thời gian rất ngắn tiến về một cái khác khu vực nếu như nhất định phải nói tại đặc s á ô bên trong ngay từ đầu đống lửa liền có thể truyền t ố n g cái này làm cho cả trò chơi địa đồ thiết kế càng có cảnh tượng hoành tráng địa đồ mỹ thuật cảm giác mà tại giờ lờ cờ bên trong không thể truyền t ố n g cùng địa đồ hỗ trợ lẫn nhau thì là tăng cường cửa hải cùng thăm dò niềm vui thú đương nhiên đây cũng, là bởi vì nó địa đồ cũng không lớn. một điểm nữa liền là nhằm vào trong trò chơi đạo cụ đồng dạng như là đạc xã h ộ bên trong không có t ậ n lực điều thấp vật phẩm tỷ lệ rơi đồ dương thần càng hy vọng người chơi là muốn thu hoạch một cái đạo cụ không ngừng làm bản thân mạnh lên giải mã cửa ả i cũng tốt ma luyện kỹ thuật đánh bại bột cũng tốt nhưng tuyệt đối không phải là vì cái nào đó ẩn tàng đạo cụ cả đồng dạng địch nhân cả mấy canh giờ đây là đạc xã h ộ mà không phải đi ảo tờ lộ ngươi cảm thấy còn có những địa phương nào muốn bổ sung sao tỉ như tại từng cái trong địa đồ đem cơ quan ẩn tàng càng xào r ư hơn một chút dương thần sờ lên cái cảm hướng phía vương dịp hỏi hắn vẫn còn đang suy tư lấy trong trò chơi còn có chỗ nào có thể tiếp tục cải tiến một chút dương tổng van cầu ngươi làm người đi vung tha các người chơi một con đường xuống a vương diệp muốn nói muốn dừng hắn rất giống đem trong lòng nghĩ câu nói này nói ra nhưng lời nói đến bên miệng lại lại biến thành mặt khác một câu ta cảm thấy đã phi thường hoàn mỹ dương tổng cái này địa đồ thiết kế thật sự là quá tuyệt vời c h ư ơ nhất g n định phải truy nguyên trên thực tế mặc dù giờ lờ cờ bên trong đặc xấu địa đồ thiết kế tương đương xào d i ệ u từng cái địa đồ kết nối có thể nói để người không tưởng tượng được nhưng thì thật bản thân đây chỉ là một loại tài nguyên thỏa hiệp mà thôi rốt cuộc liền ngay cả mộng cảnh trong trí nhớ đạt sâu đệ vệ lộn t ờ m ì dạ dạ kỳ anh cao mình cũng từng ở truyền thông phỏng vấn thời điểm nói qua đại khái sẽ không lại làm cùng loại cơ chế bản đồ rốt cuộc nếu như từ kịch bản cùng thế giới quan nhìn lại loại này địa đồ thiết kế hoàn toàn có chút không thể nào nói nổi đầu tiên vì để cho người chơi cảm nhận được loại này địa đồ thiết kế tinh diệu đầu tiên nhất định phải có một chút đó chính là bọn chúng là lẫn nhau chặt chẽ kết nối người chơi có thể từ nào đó cái khu vực đ ư ờ n g t ắ t nhanh chóng chạy tới hạ một cái khu vực nếu như địa đồ quá lớn người chơi coi như đi đường tắt khả năng cũng cần một đoạn thời gian rất dài vậy cái này loại thiết kế mang cho người chơi kinh diễm liền sẽ vô hạn suy yếu tiếp theo từ kịch bản phía trên mà nói các cái khu vực có thể nói liền như là hàng xóm đồng dạng từng cái tân vương giữa lẫn nhau thậm chí có thể tỉnh ngủ xuyên cửa nhưng những này vì thỏa hiệp mà xuất hiện khuyết điểm không chút nào có thể che giấu nó đất đồ thiết kế tinh d i ệ u mà đây cũng là dương thần vẫn như cũ quyết định dựa theo nguyên bản đ ặ c sâu địa đồ tiến hành chế tắc nguyên nhân chủ yếu bởi vì thật đầy đủ xuất sắc nơi này có một chút vấn đề không muốn cho người chơi thả nhiều như vậy được nhân dạng này gia tăng độ khó quá lưu vô biểu di trong phòng làm việc dương thần kiểm tra các bộ phận thiết kế sau đó cho ra đề nghị của mình cùng yêu cầu không muốn không hề có đạo lý vì khó mà khó nhìn như nơi này có rất nhiều tạp b ì n h cho người chơi một loại rất khó cảm giác nhưng trên thực tế loại cảm giác này sẽ để cho người chơi cảm thấy rất tồi tệ liền như là người ở trong game thông quan đơn giản độ khó sau đó lựa chọn khó khăn độ khó nhưng cái gọi là độ khó cũng chính là công kích của địch nhân lực cùng hp mười lần thuộc tính m à thôi cái này cũng không có quá lớn ý nghĩa dương thần mở miệng đi theo đoàn đội đám người làm ra giải đáp liên quan tới một chút trò chơi lý niệm trên khai phát bởi vì cái gọi là thấy xa hiểu rõ cũng càng nhiều có ngộng cảnh trong trí nhớ không ít kinh điển trò chơi khoáng đặt tầm mắt dương thần hiện tại cũng không phải năm đó s ắ t g u ngơ mà lại là một cái ba a cỡ lớn trò chơi dương thần không có khả năng tất cả khâu đều mình phụ trách đại phương hướng có thể nhưng chi tiết nhỏ trên hắn là làm không được rốt cuộc hắn không là người máy đoàn đội năng lực tăng lên đây là tương đối quan trọng một điểm mấy cái có một ngày hắn để cử phía sau màn tinh vân trò chơi còn có thể làm ra ưu tú trò chơi k i a tinh vân trò chơi mới coi là một cái chân chính trò chơi lại hắn phía trước có được hai định nhân mà ở chỗ này một cái người chơi bước vào cái này địa đồ chàng c ả n h t ầ m mắt g ó c chết còn ẩn giấu đi một đ ị c h nhân để bỏ bê cảnh giới người chơi khả năng bị đột nhiên đánh lén lại hoặc là một cái khác mạnh suy nghĩ để cái này g ó c chết địch nhân trở nên càng tươi đẹp hơn một chút cho người chơi đi chủ động phát hiện sinh ra một loại loại này tiểu thủ đoạn đã bị ta khám phá nhưng kỳ thật chỉ cần người chơi n g ầ n đầu liền lại sẽ phát hiện đỉnh đầu trên ngọn cây còn cất giấu một đ ị c h nhân mà đây mới thật sự là phục bút để các người chơi sinh ra một loại nơi này chết là ta không rất cẩn thận vấn đề tại tử vong sau người chơi sẽ cảm thấy chỉ cần lần sau cẩn thận một chút cố gắng một chút liền sẽ không thất bại cảm giác không tận lực làm khó dễ người chơi khó chết bọn hắn mà là có kỹ xảo tại sai lầm tử vong về sau dẫn đạo người chơi từng bước một biến thuần thục hơn để người chơi bảo trì khiêu chiến tâm đi vượt qua theo nhau mà đến khó khăn thu hoạch được cảm giác thành cựu dương thần dùng tay tại trên màn ảnh máy vi tính qua tay bên cạnh đám người nghe dương thần như có điều suy nghĩ cùng nhau dự t í vương diệm cũng là g i ậ mình ý tứ liền là để người chơi sinh ra một loại bị bán còn tại giú nghe thấy vương diệp dương thần trên mặt biểu lộ cứng đờ chớ đến tình cảm liếc qua vương diệp cái này cái q u ỷ gì ví von có biết nói chuyện hay không tạm thời kết thúc liên quan tới đ ặ c g xã hội giờ lờ cờ bên này khai thác sự tình về sau dương thần tiện thể lấy đi một chuyến the lệ gần ó c dẹn đ ạ i truyền thuyết bên kia chế tác đoàn đội t r ì n h thể dàn khung trên cơ bản đã hoàn thành không sai b i ệ t lắm hiện tại the lệ gần ó c dẹn đ ạ i truyền thuyết bên này chủ yếu nhất liền là liên quan tới thần miếu thiết kế cái này sẽ là các người chơi chủ yếu thăm dò niềm vui thú một vòng mà lại mỗi cái thần miếu cũng còn phải có đặc biệt thiết kế không thể như là công thức hóa sản bột r ò chơi một chút giai đoạn trước cho người ta hậu kỳ liền là không ngừng lặp lại mặt khác tại s ở hụt trên bình đài đ ặ c s ã h ộ bán cũng còn tính là không sai đương nhiên khẳng định không có pc trên bình đài bán tốt như vậy chính là về phần s ở hụt tờ sợ trước mắt lượng tiêu thụ lời nói cũng đã đạt tới năm trăm vạn đài xuất hàng đo có thể nói đã là phi thường cao so sánh ngộng cảnh trong trí nhớ s ở hụt thời gian dài như vậy lượng tiêu thụ mới như thế điểm dương thần cũng không có quá mức để ý rốt cuộc quy mô khác biệt hải ngoại con đường trước mắt mới vừa vặn nếm thử mở ra mà lại đầu nhập tài nguyên cùng nhãn hiệu ảnh hưởng đều không phải một cái cấp bậm có thể có năm trăm vạn xuất hàng lượng đã coi như là rất không tệ mà lên dương thần cũng tin tưởng nương theo lấy s ở h ị t trên bình đài độc chiếm cùng phe thứ ba cấy ghép càng ngày càng nhiều đồng dạng sẽ có không ít người lựa chọn mua sắm s ở h ị t đối với có được đại lượng thời gian có thể ngồi ở phòng khách t r ư ớ c máy vi tính chơi game người chơi mà nói, khả người nói, game năng mà sở ị tiện tính t lợi đối bọn hắn mà nói cũng không mạnh đến mức nào lực hấp dẫn nhưng đối với cần người mà nói trên thực tế s ở h ị t tính tiện lợi vẫn là có rất lớn lực hấp dẫn đồng thời phe thứ ba không ít nếm đến ngon ngọt trò chơi công ty trên cơ bản cũng đem năm gần đây một chút đại tắc nếm thử cấy ghép đến sợ hít trên bình đài hy vọng thừa dịp giai đoạn trước cái này cái bình đài vào trò chơi số lượng không nhiều thời điểm đoạn một ngụm tối mập thì ăn rốt cuộc hiện tại s ở hụt mặc dù tận ở trong nước bán ra nhưng cũng đã có năm trăm vạn xuất hàng đo phỏng đoán cẩn thận ngàn vạn xuất hàng lượng cũng không phải là bao lớn vấn đề cùng pc cùng game điện thoại bình đài không cách nào so sánh được nhưng cũng, cũng không ít mà lại mấu chốt nhất là trước mắt s ở hụt bình đài cạnh tranh cũng không kịch liệt như vậy đối với the o lệ gần góp dẹn đa bật góp t h e o hiệu dương thần là muốn đem nó chế tạo thành như là sổ tờ mazio odc đồng dạng chân máy móc chi tắc rốt cuộc có được ngộng cảnh ký ức dương thần rất rõ ràng đây là một cái như thế nào ủ n g có mị lực trò chơi nhưng đối với phần lớn người chơi mà nói h i ệ n nhiên theo lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bờ góc theo hiệu phân lượng là không có đạc xào ô nặng một mặt là bình đại nguyên nhân một phương diện khác liền là theo lệ gần ó c d ẹ n đ ạ bờ góc theo hiệu đối với bọn hắn mà nói liền là một cái hoàn toàn mới it mà đạc xào ô trước đây có xẻ k ỳ rô sao đưa sợ đi t i n trải đường mọi người đã sớm biết đây là một cái như thế nào trò chơi mà bây giờ mặc dù ngay tại khai thác theo lệ gần ó c d i n đa bờ góc theo i ệ u còn là có không ít thảo luận nhưng càng nhiều vẫn là tập trung tại đ chương 474. t ạ i dương thần thả ra liên quan tới đặc xã ổ giờ lờ cờ tin tức về sau trải qua một đoạn thời gian không ít người chơi đều đã thành công thông quan đặc xã ổ trong đó phần lớn người còn thử nghiệm tiến hành hai tuần mục ba tuần mục tuần mục số càng cao trong trò chơi độ khó cũng liền càng cao mà lại cũng không ít đại thần thành công hoàn thành đủ loại khiêu chiến tỉ như nhanh cả bột lấy cấp một t h ô n g quan bao quát tại đặc xã ổ bên trong từng cái địa đồ đã bị lớn sở nhóm cho vẽ tay ra bất quá cái gì nhiều tuần mục còn có nhanh cả cấp một t h ư n g quan đây là thuộc về cao thủ cùng đại thần mới có thể làm sự tỉnh nương t ự a theo mù con gà cút cái này nhất t u y ệ t học thậm chí liên đạn phản đều không có hoàn toàn thuần thục nắm giữ truyền hỏa n h â n nhóm so với mình cho mình chế định một cái độ khó cao hơn khiêu chiến bọn hắn mong đợi nhất vẫn là liên quan tới đ ạ t xá ô giờ lờ cờ cá mập tv bên trong trần húc ngay tại truyền bá lấy trò chơi nhỏ là một giải trí hướng trò chơi dẫn chương trình hiện tại trần húc vô cùng hoài niệm tinh vân trò chơi trò chơi mặc dù gần nhất cũng không ít mới trò chơi nhưng đều không có cái gì trực tiếp hiệu quả toàn bộ nhờ chính hắn phí hết tâm tư nghĩ tiết mục ngắn chuyên môn là một loại t r ư n g hợp hoàn toàn không giống trước đó truyền bá đặc xá ô đồng dạng, chỉ cần đắm chìm vào. đều không cần hắn nghĩ như thế nào làm trực tiếp hiệu quả cái này một chơi liền tất cả đều là kịch mặc dù nói q u á trình hoàn toàn chính xác có nhiều như vậy gian nan cũng hoàn toàn chính xác xem như chịu khổ hành trình nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vậy cũng so cái này hao tổn tâm cơ nghĩ trực tiếp tiết mục ngắn muốn tốt ta ố t t một ngày này trời tóc đều nhanh muốn rơi sạch cũng không biết tinh vân trò chơi đặc s á u tơ lờ cờ lúc nào mới có thể ra đến ta đều đã không kịp chờ đợi muốn đi chuyến phát hỏa c h ư ế c máy vi tính trần húc không khỏi phát ra cảm khái không thôi người truyền cái bê lửa đồ hư hỏng kết cục liền là người đánh ra tới đồ hư hỏng đồ hư hỏng ý tứ lại muốn bị các loại ngược rồi theo t r ầ n húc cảm khái trực tiếp thời gian người xem cũng nhanh chóng tiến hành hỗ động bất quá đối với mấy cái này mưa đạn t r ầ n húc cũng sớm đã hoàn toàn không thấy h ắ n cực kỳ thành thạo dùng ra một cái tuyệt đại đa số dẫn chương trình đều biết kỹ năng biên mưa đạn à, có một cái nước bạn nói hay lắm dẫn chương trình dẫn chương trình mới giờ lờ cờ nội dung bên trong ngươi sẽ còn thụ ngược đ ạ i sao cái này đáp án là cực kỳ hiển nhiên dễ thấy lúc trước từ xe ký rộ s a a s a đi t u y đến đặc xấu ta giai đoạn trước biểu hiện như vậy không chịu nổi chủ yếu vẫn là bởi vì hai trò chơi hệ chiến đấu thống vẫn là cực kỳ không giống nhưng làm giờ lờ cờ nội dung Ta đã đặc nắm giữ sau ầ u đấu, thuần hạch tâm phương pháp chiến đấu. Có lẽ đối mặt không thục có tâm mặt đối đ lẽ ị đồ q á i vật bốt, ta cung chết sẽ khi ô n lần, nhưng g ít tuyệt đ ố so sầu ta bắt tốt vừa mới bắt đầu chơi đầu đặc h ơ nói nhiều n khi Sau lắm. đến đây chấn hút cả người lại tràn đầy tự tin như trước kia tùy tiện miệng này khác biệt lần này hắn có thể nói là trải qua lý trí phân tích một cái giờ lờ cờ nội dung hình thức chiến đấu chắc chắn sẽ không đổi nhiều nhất không phải liền là quái vật xáo lộ khác biệt sao mà lại mình cũng cho mình một cái hạ bậc thang a không thuần thục sẽ chết không ít lần tháng sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu chết không mất mặt thấy thế nào cái này một đợt chính mình cũng là đứng ở thế bất bại sau đó trần húc cũng không chơi game mà là chủ yếu cùng mưa đạn thổi như bức dù sao dưới mắt cái này từ một cái nổi danh nước k h ắ p phim sửa đổi lại trò chơi thật một chút ý tứ đều không có thậm chí hắn đều cảm giác còn có chút phần ngoại trừ mỹ thuật cái xây mô hình tương đối hoàn nguyên cái kia nước k h ắ p phim cái đồ chơi này làm quả thực cùng phân không sai bị lắm hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy trong trò chơi quái vật cùng bột thay cái nhan sắc liền có thể làm mới quái vật trò chơi cùng rõ ràng mỹ thuật tài liệu đều đã tăng thêm tốt còn không phải đọc một chút đầu trò chơi mà liên t ạ i trần húc cùng mưa đạn nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên trực tiếp ở giữa một cái mưa đạn nhiều hơn cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người đang cày cùng một câu nói dương tổng công bố đạc sầu i ờ lờ cờ tin tức mới trông thấy cái này mưa đạn trần húc giật mình một cái lập tức like kinh lập tức mở ra quan bắc tìm được chú ý liệt biểu bên trong dương thần điểm tiến đối phương trang chủ mới nhất quan bác nội dung bên trong không có thêm lời thừa t h á i chỉ có một cái h ỏ a diễm biểu lộ bao cùng một cái video phụ kiện không có trần chờ chút nào trần húc trực tiếp mạnh lui trước đó cái kia rác rời trò chơi sau đó mở ra video một mảnh tối tăm mở mị xương trắng liền như là lúc trước ngọn đồi câm lặng bên trong xương trắng đồng dạng sau đó đ ặ c s ã u mở đầu cái k i a láo mãi mãi lời b u ộ c bạch t â m thanh vang lên tại viễn cổ thời đại thế giới còn chưa phân hóa bao phủ tại xương mù bên trong bốn phía đều là màu xám n h â m thạch cao ngất đại thụ cùng bất hủ cổ long tràn ngập xương trắng hoang vu tảng đá cùng cao ngất đại thụ còn có phương tây trong thần thoại c ự long nhưng có một ngày giấy lên đoàn thứ nhất lửa tất cả khác biệt vì vậy mà sinh lạnh cùng nóng sinh cùng tử sáng cùng tối hình tượng không ngừng lấp lóe trong bóng tối điểm điểm hòa tinh xuất hiện cuối cùng xuất hiện tại trong màn hình chính là một đoàn thiêu đốt hòa diễm như thế nóng bỏng khổng lồ như vậy so sánh với việc này trước đạc xã hội bên trong kết cục kia một tiểu ngọn lửa mà nói hiện ở chỗ này trước hỏa diễm phảng phất như là mặt trời đồng dạng sau đó có mấy cái từ trong bóng tối đạn sinh giống loài nhận hỏa diễm dẫn dụ cũng tại lửa chung quanh tìm được vương linh hồn hỏa diễm trước vô số thân ảnh màu đen từ dưới đất bỏ dậy mặt hướng hỏa diễm ban sơ người chết nito trong bóng tối một cái khổng lồ khô lâu hải cốt trong tay bưng lấy một đoá hỏa diễm đứng lên í d ị ma nữ cùng hôn đột nữ nhi một cái thấy không rõ khuôn mặt mang theo mũ chùm nữ tính nhìn thẳng trong hai tay thiêu đốt hỏa diễm. tại bên cạnh của nàng còn có vô số quỳ lệ trên mặt đất người x u â n k i n h h u ỳ n h cùng dưới trướng hắn kỵ sĩ mang theo vương miệng u ỳ n hai h tay cùng dạng ngâng lên h ỏ a diễm nhưng so với ma nữ cùng n ì tổ h ỏ a diễm huỳnh trước người cái này một đám lửa hiện đến vô cùng to lớn mà sau lưng hắn thì là vô số kỵ sĩ cùng không ai thấy qua người lùn không có một hai hỏa diễm mở đầu chi đ ị a một cái chỉ có thể trông thấy cái bóng người bưng lấy một đám lửa đứng lên đoàn kêu hỏa diễm lộ ra như thế tiểu phán phất thổi một chút liền sẽ diệt đồng dạng bọn hắn thu được vương lực lượng cũng k ê u chiến cổ long gh lôi quán xuyên giống như như là nham thạch cứng rắ ma nữ hỏa diễm tạo thành phong bạo nghi tổ giải phóng tử vong trương khí mà không vậy bạch long h ị t phản bội cổ long dẫn đến cổ long đại lùi ghế lôi thương ma nữ hỏa diễm phong bạo nghi tổ tử vong trương khí không ngừng công kích tới trên bầu trời vô số cổ long mà cuối cùng không vậy bạch long h ị t tại trồng chất như núi cổ long thi hài trên phát ra một tiếng chu lên l ử a thời đại như vậy mở ra nhưng lửa cuối cùng cũng có dập tắt thời điểm đến lúc đó đem chỉ còn lại h tám to lớn vương thành xuất hiện đang vẽ mặt bên trong nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất thay vào đó là h á m sau một lúc lâu trong bóng tối lẻ thẻ hỏa hoa xuất hiện một đôi tay xuất hiện ở trong màn hình bắt lấy kia sau cùng một viên h ỏ a tinh hiện tại lửa tức sắp t ắ t quan minh không cách nào chiếu dọi nhân thế ban đêm không có tận cùng kéo dài sơn cốc trong phần mộ một nữ nhân quỷ ở nơi đó hầu như không cần nói rõ tất cả các người chơi đều biết đây là ai phòng cháy nữ mà thụ nguyền ruộa hắc cám c h i hoàn bắt đầu xuất hiện tại đám người đưa tay đặt ở đá hoạt thi hóa tử vong kỵ sĩ trên thân ống kính kéo xa hình tượng bên trong xuất hiện là hắc á m tri hoàn sau đó ống kính lần nữa chuyển đổi lần này xuất hiện tràng cảnh là một cái nhà giam mà ở trong lao có thể trông thấy vô số biến thành hoạt thi người đúng vậy hát cám tri hoàn đại biểu nhận lấy bất tử nguyên rùa không chết người toàn sẽ bị bắt giữ đưa đến phía bắc nhốt vào trong đại lao thẳng đến thế giới kết thúc đây cũng là vận mệnh của ngươi ống k í n h đi tới tận cùng bên trong nhất một gian nhà tù bên trong là một người mặc khôi giáp chỉ từ họa phong nhìn liền cùng hắn hắn không chết người không là giống nhau kỵ sĩ sau đó hắn n g n g đầu nhà giam trên đỉnh cửa sổ mái nhà bị mở ra một bộ chết mất hoạt thi bị từ phía trên cửa sổ nem xuống mà tại mặt trên còn có một cái q u n tầm chắn thấy không rõ khuôn mặt kỵ sĩ nhìn qua tại trong nhà giam không chết người kỵ sĩ hình tượng lâm vào hát đặc s á o ổ bốn chữ lớn xuất hiện tại trong màn hình ở giữa chương 475. nương theo lấy đặc s xáo ổ rlqvdo i e tuyên bố trong nháy mắt tất cả các người chơi đều trở nên hưng phấn ngắn ngủi một cái mấy phút treo lơ thấu lộ ra ngoài đồ vật thật sự là nhiều lắm mà lại kết hợp cái này treo lơ rất nhiều nguyên bản tại đặc s á o nội dung bên trong cũng đều đã có thể giải thích thông t ỷ như trong trò chơi chiến năm c t bã bởi vì e ngại v ự c sâu bị hắn thôn vệ bá vương ngọn nhi người chơi chỉ cần đưa nó trên tay chống cự v ư ợ sâu vòng tay cho đánh tan bá vương ngọn nhi liền sẽ bị bị đẩy vào v ư ợ sâu mà lại từ trong trò chơi lấy được một chút t bá vương họ n g là muốn trở thành cái gọi là sau cùng người chết ngay từ đầu các người chơi còn có chút làm không rõ ràng nhưng là kết hợp cái này giờ lờ cờ thấu lộ ra ngoài một chút nội dung trong nháy mắt các người chơi liền hiểu cái gọi là sau cùng người chết không phải vừa vặn đối ứng ban sơ người chết nhì tổ sao bá vương họ n g muốn trở thành nhì tổ như thế tồn tại trừ cái đó ra nản trí ca cuối cùng cùng người chơi vai trò nhân vật chính quyết đấu n g h ị muốn cầm tới một khối khắc long thạch kết hợp lấy kịch bản cũng có mới giải thích tại sơ hỏa chi trước thời đại thế giới là bị cổ long chỗ thống trị mà sau đó n h tổ g ừ n còn có ma nữ ba người mặc dù đánh bại cổ long nhưng có một chút phi thường trọng yếu đó chính là cổ long tộc trong đám xuất hiện một cái tên khôn tiếp không vậy bạch long hít liên quan tới bạch long vì cái gì trở thành tên khôn tiếp tạm thời không được biết nhưng kết hợp cổ long lực lượng nhưng cũng để người có chút phỏng đoán đó chính là nản trí ca sở dĩ như vậy khát vọng long lực lượng có thể là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có có được long lực lượng mới có thể chống cự vượt sâu không bị vượt sâu ăn mòn mà nhân vật chính nếu như ngay cả hắn đều không thể chiến tranh kia lại có tư cách gì đi cứu vớt thế giới hắn cùng nhân vật chính chỉ có thể có một người lấy được, được hoàn chỉnh long lực lượng ngoài ra còn có đủ loại tỷ như sơ l ử a tại ban sơ thời điểm là vô cùng to lớn nhưng là theo thời gian phát triển càng ngày càng yếu cho nên cần phải có nhân hóa làm t u ổ i t u ổ i đi t h i ê u đốt cùng lúc ấy thu được sơ l ử a hết thể có bốn cái tồn tại trong đó n i tô ma nữ còn có khuyến đều là lộ ra mặt đồng thời tham gia qua thảo phạt cổ lòng chiến tranh mà lại từ biểu hiện của bọn hắn đến xem các người chơi cũng không khó đoán được bọn hắn năng lực nhưng sau cùng một cái thấp người thật giống như cũng chưa từng xuất hiện người lùn đến cùng là cái dạng gì tồn tại đây cũng là để vô số các người chơi cảm giác được nghi ngờ địa phương bất quá duy nhất không có cái gì biến đó chính là người chơi thao túng nhân vật chính tựa hồ vẫn như cũng là sẽ không chết tồn tại chỉ bất quá so với trước đó trò chơi bản thể cố sự các người chơi là từ một ngôi mộ bên trong leo ra khác biệt tại giờ lờ cờ bên trong các người chơi thì là bị giam giữ tiến một cái phía bắc trong nhà ra mặt về phần sau đó phải làm bước đầu tiên không cần nghĩ vậy khẳng định liền là v ừ a n g ụ liền như là lúc trước vừa mới đem bán đặc sầu video liền có không ít người chơi tới chơi vừa ra khảo chứng tại lãnh hội đến đặc sầu mị lực về sau một đám người không ngừng nghiên cứu liên quan tới đặc sầu kịch bản phương diện đồ vật bất quá liên quan đặc sầu kịch bản dương thần cũng không định đem tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra cho các người chơi trước mặt nói cho người chơi một bộ phận ẩn tăng ở trong game một bộ phận còn có một bộ phận thì là mở ra thức để các người chơi mình đi suy nghĩ loại này mảnh vỡ hóa kịch bản xử lý có thể nói là phù hợp nhất đ ặ c s ấ u một loại thiết kế theo các người chơi từng ngày thảo luận đ ặ c s ấ u bên trong nội dung thuận tiện đem giờ lờ cờ video cùng trước đó trong trò chơi một chút chi tiết kết hợp lại các người chơi cũng càng ngày càng chờ mong đ ặ c s ấ u thượng tuyến không chỉ có là trong nước người chơi bao quát hải ngoại người chơi cũng giống vậy là vô cùng chờ mong rốt cuộc hắn trò chơi bối cảnh cùng phương tây xỉ kỷ ghệ mỹ lời nói vẫn là có phi thường lớn tương tự địa phương mà lại chỉnh thể cũng tương đối thiên hướng về tây phương thức phong cách lại thêm cùng xe ký rộ sa cơ sơ đi tuyên loại kia đông phương thức phong cách chiến đấu không giống hệ chiến đấu thống cái này dẫn đến đặc sâu tại hải ngoại thậm chí càng so trong nước càng lửa một chút video thượng tuyến một tuần sau giờ lờ cờ chính thức thượng tuyến vô số đã sớm đặt mùa t ự c đồng thời dự đ n loạn tốt lắm các người chơi lập tức tiến vào trong trò chơi chuẩn bị thể nghiệm một chút cái này mới nội dung đến cùng có cái gì không giống địa phương cá mập t v bên trong chân húc không hề nghi ngờ là trước tiên tiến vào trong trò chơi. là một đã thành công lúc trước truyền quá mức dũng sĩ mặc dù cuối cùng ra một chút ngoài ý muốn dẫn đến hắn trở thành một cái đồ hư hỏng nhưng trần húc đối tại thực lực của mình hay là vô cùng tự tin quá trình cũng không phải là quá ly kỳ trước mặt lạ mỉm cờ gờ kết thúc về sau vẫn là một cái quen thuộc bóp mặt cùng lựa chọn nghề nghiệp giao diện bất quá so với trước đó có mấy cái nghề nghiệp tựa hồ biến một chút nhưng đối với trần húc mà nói cái này đều không phải sự tình bởi vì hắn cũng sớm đã quyết định muốn lựa chọn nghề nghiệp gì khẳng định là trước kia trong trò chơi đơn giản nhất kỵ sĩ bắt đầu a về phần không có gì cả người nói một chút mà thôi làm gì coi là thật Tin không có một chút h đ i gian m trần k g trờ trực tiếp thời gian mặt tiến hành thổi bức về sau trần húc quả quyết đem nghề nghiệp lựa chọn kỵ sĩ bắt đầu nhưng mà có một chút trần húc cũng không rõ ràng tại giờ lờ cờ bên trong mặc dù đại khái hệ chiến đấu thống bên trên dương thần vì chiếu cố một chút các người chơi thể nghiệm cũng không có biến h ó a quá lớn nhưng tại một chút chi tiết phía trên lại là làm một chút cải biến thì như lực lượng cùng phụ trọng mà một khi vượt qua tự thân phụ trọng hy vọng n g ư ờ i có thể ở chính diện giang qua b ư ớ c đi lựa chọn xong nghề nghiệp những n à y về sau trần húc tiến vào trong trò chơi nhặt lên trên thi thể bạch sắc quan g cầu chìa khóa sau đó nhìn trong tay một thanh kiếm gãy trần húc có chút mộng ta đây làm ở ra phương thức không đúng a làm sao lại cho ta một thanh kiếm gãy cái đồ chơi này tổn thương thật thấp a chặt hoạt thi đều tốt hơn mấy lần ta kiếm bất quá ngắn ngủi sau khi kinh ngạc trần húc liền không có quá nhiều đi xoắn suýt cái chuyện này dù sao cũng là giờ lờ cờ độ khó có chỗ lên cao đây là chuyện rất bình thường sao không phải liền là giai đoạn trước không có kiếm vẫn chỉ có một cái đoạn nhỏ kiếm sao vấn đề này cũng không lớn muốn biết mình thế nhưng là một cái cường đại truyền lựa dũng sĩ đâu để chúng ta thu thập song tâm tình tiếp tục xuất phát giai đoạn trước nhà giam cũng không có quá khó khăn địa phương cũng chính là trên đường có một hai cái hoa thi nhưng cũng rất nhẹ nhàng bị trần húc cho dùng trong tay kiếm gây giết chết cái này có một chút điểm đơn giản à, cũng không biết chừng nào thì bắt đầu mới có thể khó khăn Mãi tính t r ư ớ cực mặt Trần Húc không khỏi vui vẻ cười nói. Mấy muốn mà Một một một Trần tiểu hoạt thi, trước tưởng trên thông hoạt thi thể biết tình tối Trần rất tới trong đốt trên ra Trưng không nói. này dụng còn muốn đơn giản, mà lại có thể nói căn bản cũng không có công kích dục vọng. Cũng không đằng huống bên bên nhanh liền đi tới một cái trong đỉnh viện, đốt lên trên đất đống Húc khỏi phổ kích Húc cười cái bức cao của có có dục cười, bức, cái c vui với lại đi vẻ sau đất đây so sao. sử lửa. lò kỳ hiển nhiên cái này liền hẳn là cái thứ nhất b u ồ n cũng không biết có thể hay không giống như cứ đạ vẫn là làm vỡ lòng đạo sư loại kia vai trò bất quá cảm giác khả năng không lớn đi rốt cuộc chơi dở lở cờ mọi người kỹ thuật nhưng đều không là bình thường tốt nếu thật là the ạ seth rupisda loại kia cũng không phải bị chúng ta ngược sát sao trực tiếp trong phòng t r ầ n húc có l y có cứ phân tích đẩy cửa ra về sau hướng mặt trước đi hai bước một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống nương theo lấy một tiếng ầm ầm một cái cầm búa lớn tự đại ác ma từ đỉnh đầu nhảy xuống tới rơi vào t r ầ n húc trước mặt đồng thời trong màn hình cho thấy chiến đấu hình tượng cùng b ộ t danh tự bất tử viện ác ma cùng trước đó tại f l o r n cứ điểm đụng phải cách bầy ác ma dáng dấp không sai bị lắm bất quá từ thể tích phía trên đến nhìn muốn nhỏ một chút nhưng cảm giác á c bách không chút nào không thấp chủ yếu vẫn là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân không gian thu hẹp to lớn ác ma loại hoàn cảnh này ác ma này mang tới lực gáp bách so với làm p h ở l ê n cứ điểm trên h ư n cầu đụng phải cách bày ác ma cảm giác gáp bách muốn lớn hơn nhiều bất quá nhìn thấy cái quái vật này trong n y mắt chấn hút lại ngược lại yên lòng cũng không phải là một cái hoàn toàn mới quái vật mà là một cái khuôn mặt cũ mặc dù bây giờ trên tay mình không có tâm c h á n thổn thất một cái phòng ngự thủ đoạn nhưng mấu chốt ngay tại ở đạt xã h ộ nhưng cũng không phải là dựa vào nâng thuẫn trò chơi lan lộn tránh né đây chính là một cái c à n cần hơn nắm giữ kỹ thuật n g hắn ĩ trước đó h cảm ó t thấy n t mình công, c liền i h đã xem thấu tinh vân trò chơi cái này giờ lờ cờ ít nhất là cửa này biến động dựa vào hạn chế người chơi năng lực còn có chẳng cảnh hạn chế từ đó mang đến khó khăn tăng lên bất quá cái này không là vấn đề ta có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi vĩnh sinh trần húc mười phần tự tin vừa nói một bên thông quan lăn lộn tránh thoát trước mặt bột một cái công kích chỉ bất quá để hắn cảm giác có chút kỳ quái là cái này lăn lộn giống như có chút không quá trôi chạy luôn cảm giác này thời gian giống như hơi dài a chẳng lẽ là ảo giác bất quá không có chờ hắn truy đến cùng phương diện này vấn đề tiếp xuống cả người hắn đều ngây người trong tay kiếm gây thọc trước mặt cách bảy ác ma hai lần cái mông thanh máu phía trên xuất hiện cái bốn số lượng mang ý nghĩa hắn vừa mới đánh ra bốn điểm tổn thương mà bột thanh máu đại khái có lẽ có khả năng rơi mất như vậy một tia a lần nữa lăn lộn né tránh một lần bột công kích trong tay kiếm gây lại chọc lấy hai lần bột cái mông nhìn xem tia lão dáng dấp một ống thanh máu rốt cục rơi mất một tia trong nháy mắt trần h ú c tâm thái liền sợ ta có phải hay không cái nào mở ra phương thức không đúng không nguyên tố bình coi như xong cái này kiếm gây tổn thương thấp như vậy ta trước đó đạo cụ không có nhặt trực tiếp trong phòng trần hút cả người tâm tính đều nổ đối mặt bốt lại một lần nữa công kích tránh cũng không tránh trực tiếp lựa chọn bị nệ chết sau đó phục sinh tại đ ỉ n h viện đóng l ử a trước mặt quay người liền hướng phía trước đó lai lịch đi thăm dò nhất định có chỗ đó có vấn đề nhưng mà tìm tòi một lần về sau trấn húc không thể không đối mặt một cái thử một chút kia chính là mình cũng không có bỏ sót ban đầu vũ khí loại vật này chẳng lẽ nói thật là muốn người chơi đánh bại cái này bột không đúng đây là dương tổng làm trò chơi không có khả năng nhưng bằng mượn hp trị số điểm này đến để thang trò chơi độ kho a mang theo các loại nờ vực vô căn cứ trấn húc lần nữa tiến vào đến trong trò chơi cùng trước đó lần thứ nhất nếm thử đầm dạng thọc bột cái mông một chút xác định thanh thứ nhất không phải xuất hiện tổn thương m ở ugờ sau đó trần húc bắt đầu chú ý xung quanh hoàn cảnh rốt cục tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh trần húc nhìn thấy một cái cửa thang lầu ý là giai đoạn trước đối mặt cái này bột trước tiên cần phải chạy cái này bột không phải giai đoạn trước để các người chơi g i a n g giờ khác này trần húc nghĩ đến trước đó kết tinh thần l ầ n còn có t r u y ề n lửa tế tự trận bên cạnh đà đ ạ o c á i này bất quá lần này giờ lờ cờ so sánh qua điểm a vỡ ơ ý mà trực tiếp để cái thứ nhất bột biến thành loại này tồn tại một đường hướng phía phía dưới đi đến đốt lên cái đống、lửa. tại một cái cùng loại cống thoát nước dọc đường trần húc cũng lấy được mình ban đầu vũ khí cùng t ấ m chắn thuận con đường phía trước đi trên đường đi đều là vô cùng an toàn mặc dù có một ít hoạt thi cũng tiến thủ nhưng đối với đã thông quan qua một lần đạc s à u trần húc cũng không có tạo thành quá lớn uy hiếp t h ẳ n g đến hắn xuyên qua một cái x ư ơ n g mù môn nhìn thấy một cái bị giam ở trong lao mặt kỵ sĩ cái đồ chơi này mở không ra a kịch bản vẫn là thiếu khuyết đạo cụ từ một chút phương pháp trần húc bắt đầu thăm dò hoàn cảnh c u n g quanh nhìn có phải hay không có cái gì đạo cụ có thể cứu được trước mặt cái này kỵ sĩ thuận phía trước một cái hướng xuống lầu bậc thang trần húc ngạc nhiên phát hiện cái kia mở không ra ngoài cửa sắt lại là trước đó vừa mới định viện xuyên thấu qua cửa sắt khoảng cách còn có thể trông thấy thiêu đốt đống lửa xuyên qua một cái kia cửa nhỏ sau đó lại còn có thể từ nơi này q u ấ n trở về trần húc không khỏi sinh ra chút y ế u kỳ bất quá hắn cũng chưa kịp nghĩ bao nhiêu thứ đã con đường này đi không thông vậy cũng chỉ có mặt khác một đầu hướng lên trên cầu thang có thể đi chứ sao nhìn, nhìn phía trên có cái gì đồ vật có thể cứu người kỵ sĩ kia đi mang theo ý nghĩ này trần húc khống chế nhân vật hướng phía đi lên lầu sau đó hắn đã nhìn thấy một cái đen thui lớn thiết cầu đột nhiên từ trên thang lầu cốt x u ố n g dưới vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không kịp đẻ xuống lăn lộn t r á n h né ân phím trần húc nhìn trên màn ảnh người chết t r ậ n tròn mắt còn có dạng này cơ quan ngoa tạo làm nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi trần húc tiến độ kỳ thật cũng không tính quá chậm bởi vì còn có không ít mãng phu hình người chơi còn kẹt tại ác ma một cửa ai kia căn bản không có nghĩ đến sẽ có một con đường có thể tránh đi cái này b ố t nhưng so với một chút chân chính đạc x cao thủ mà nói trần húc đầy đổ tiến độ trên thực tế cũng không tính quá nhanh chỉ bất quá cái này bị làm giờ lờ cờ thả ra đồ vật cùng trước đó các người chơi đối mặt đạc xã h nhưng cũng không là giống nhau liền như là trần húc nghĩ đồng rạng cái này bất tử viện ác ma trên thực tế thật đúng là liền là giống như c á dứt đà người mới đạ o sư chỉ bất quá c á dứt đà giao cho các người chơi là như thế nào ứng dụng trong trò chơi kỹ xảo tỷ như l a t lộn đạ n phản đón đỡ quân cánh mông nhưng cái này bất tử viện ác ma thì là dạy cho người chơi kỳ thật tại giờ lờ cờ nội dung bên trong địa đồ đến cùng là cái như thế nào tình huống từ bên cạnh lỗ h ồ n h ỏ đi vào bất tử viện lâu hai cái này một cái nho nhỏ bất tử viện đã kỳ thật đã bị sâu trôi ở cùng nhau chỉ bất quá lĩnh nộ được tầng này yếu tố các người chơi lác đác không có mấy nếu như vừa ra bất tử viện người chơi không có ý thức đến điểm này như vậy tiếp xuống dương thần cũng chỉ có thể đủ dặn dò bọn hắn đang không ngừng tử vong chịu khổ trung thành lớn mà lại so với trước đó truyền l ử a tế tự trận trực tiếp tiến về bức tường cao của lò sơ mà nói giờ lờ cờ bên trong các người chơi liền có nhiều mặt lựa chọn t ỷ như trước hướng xuống làm thang m á y tiến về l ị ệ t lệ lần di tích đi một vòng lại đi mộ địa lữ cái du lịch cùng lũ khô lâu hợp cái ảnh tối sau tiến nhập đến nhiệt tình hiếu khách bất tử trấn hưởng thụ các thôn dân nhiệt tình tiếp đãi dương thần tận khả năng bảo lưu lại nguyên bản mộng cảnh ký ức thiết kế tất cả t r a n g cảnh địa đồ bị làm thành như là ghép hình đồng dạng dọc chính thể mà truyền lửa tế tự trận thì vị trong đó hương thông qua truyền lửa tế tự trận có thể tiến về khác biệt hai cái phương hướng con đường mà tại trước đây quá khứ trong địa đồ nhưng lại dính liền cái khác tràng cảnh cái này đưa đến trong trò chơi các người chơi còn cần hơi giải một chút mật phát hiện những cái kia che giấu đường tắt thông đạo mà trong trò chơi đóng lửa lại chưa cầm tới vương khí trước đó cũng là không thể truyền thống đương nhiên trên thực tế cho dù lấy được vương khí mở ra đống lửa truyền thống đằng sau đại đa số tình huống vẫn là cần muốn người chơi dùng chân của mình đi, đi đường trong trò chơi đóng lửa số lượng có thể nói so với trước đó đặc s ầ u muốn thiếu nhiều hơn Chứ ngoài ra trong trò chơi lớn nhất đặc sắc liền là quái vật cùng địa đồ phối hợp thiết kế thì như đặc s ầ u nội dung bên trong có thật nhiều địa đồ ác ý tỉ như chỗ rẽ lao ra một cái hoạt thi k i ế m thánh nào đó cái trong sơn cốc cất dấu chiếu lấp lánh s i ê u tập vật phẩm mà trên đỉnh đầu cất dấu một cái đánh lén quái vật những này tại giờ lờ cờ nội dung bên trong thì là bị ẩn tàng càng tốt hơn mà lại tại sau này một chút quan trong thẻ vẫn là một vòng bộ một vòng loại này một chút quan trong thẻ vẫn l một vòng thì như hiện tại trần húc đã bị nói l ừ a rồi máy tính trước mặt trần húc trò chơi hình tượng bên trong ngươi chết hình tượng tâm tính đã sập tình huống như thế nào chuyện ra sao con đường này cũng không thể đi này làm sao đánh cái này trắng xóa u linh còn có thể mặc tường một đao liền làm cho ta chết rồi mấu chốt là ta còn đánh nữa thôi đến nó cái đồ chơi này so trước đó trong mộ đ ị a n h ữ n g cái kia khô lâu còn mạnh hơn a trần húc một mặt bộ dáng kiếp sợ ngay từ đầu bởi vì trong trò chơi địa đồ thiết kế hắn chỉ là tại bất tử viện liền chết hai ba lần sau đó thành công cầm tới chìa khóa đồng thời nhìn thấy ngay từ đầu cứu được hắn kỵ sĩ lấy được nguyên tố bình về sau thành công đánh chết bất tử viện ác ma đi tới truyền lửa tế tự trận kia bất tử viện ác ma cũng không có cho hắn áp lực quá lớn bắt đầu hắn còn cảm thấy cái trò chơi này độ khó khả năng không có lớn như vậy chỉ là vừa bắt đầu mình quá mức sơ ý không có phát hiện trong địa đồ ẩn tàng cơ quan nhưng bây giờ cả người hắn đều có một chút hậu cái thứ nhất thăm dò địa phương là một mảnh mộ địa đi tại mộ địa trên đường nhỏ trên đất xương cốt trực tiếp tổ hợp đến cùng một chỗ biến thành khô lâu tiểu binh không nói hai lời đi lên liền làm ộ t bộ liên trạm gọn gàng đem hắn lại đưa về tới truyền lửa tế tự trận liên tục đánh hai lần về sau lập tức hắn liền hiệu chỗ kia đoán chừng không phải hắn hiện tại có thể đi khiêu chiến sau đó lại tế tự trong t r à n g lại đi lung tung một chút tại dưới nhất tầng tìm được một cái thang máy đi tới cái gọi liệt lệ lần di tích địa phương âm âm thầm một mảnh không khí có chút ít kinh khủng nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt mấu chốt nhất là t r à n g cảnh này quái vật vờ ơ y mà toàn bộ là từng cái hình người màu trắng xương mù trạ n g u linh có thể ở trên trời khắp nơi bay loạn còn có thể xuyên tưởng lại hoặc là từ dưới đất chui ra ngoài lực công kích còn ký cao trên cơ bản một đao đỏ hai đao chết mấu chốt nhất một điểm là trong tay hắn vũ khí còn đánh không chúng những n à y u linh mặc dù nói là ưu linh nhưng n g ư ờ i đây cũng quá tả thực đi vật lý hiệu quả thật vô dụng trở lại quen thuộc truyền lựa tế tự trận nhìn xem bên cạnh ngồi ở chỗ đó n à n g trí ca trần húc một mặt nước mắt thông quan qua kịch bản trần húc rất rõ ràng đặc s á ấu bên trong không tồn tại cái gọi là cố định tuyến đường cho dù đi lên cấp một khiêu chiến cuối cùng bốt giống nhau là có thể chiến thắng nhưng nhưng vẫn là có thuộc về cho mới vừa lên tay các người chơi một tuyến đường lựa chọn t h như hắn đã thăm dò ra một cái mộ địa cùng l ị ệ t lệ lần di tích con đường có hay không cái thứ ba hắn không làm rõ ràng được nhưng hiển nhiên cái này hai khối địa phương không có khả năng đều là để tân thủ đi tìm kiếm bởi vì cái này ban đầu độ khó có chút quá cao cho dù nói đây là giờ lờ cờ cũng không phải là một cái hoàn toàn mới cho chơi nhưng trần húc cảm thấy hai địa phương này hẳn là không thể nào là chính xác con đường mà lại toàn bộ phòng cháy tế tự trận hắn còn không có thăm dò x o n g đâu thế là trần húc là một m cái cực kỳ ăn trộm gà quyết định hắn đem đầu lệnh một chút liếc một cái bên cạnh phó màn hình bên trên mưa đạn lên dốc bất tử trấn nguyên lai、like、đây mới là chính xác con đường a trông thấy lít nha lít nhít bên trong một chút lẹt mưa đạn lập tức sáng tỏ hướng phía phòng cháy tế tự trận những địa phương khác chậm rãi thăm dò Tiến vào bất cái cùng loại sơn động đ vẹn vẹn、so、quá rất mau theo lấy trấn hút tại chương này mới trong địa đồ tiến hành thăm dò cái gọi là thiên đường liền hoàn toàn bị hắn không hề để tâm bởi vì hắn phát hiện tựa như là ảo giác so với trước đó thành này bên ngoài bất tử trong trấn tạp binh giống như khó đối phó hơn công kích dục vọng cũng càng thêm cường đại đều không cần đi quá gần hơi dựa vào gần một chút mấy cái này t i ể u tạp bình tựa như là nhận tình hiếu khách thôn dân đồng dạng trong tay cầm đao đ ũ a lao đến mà lại trên tới vẫn là một bộ liên chiêu cái chủng loại kia chịu truy cập không chết cũng tàn phế tốn sức thiên tân v ạ k h ổ rốt cục đi tới một cái lớn phía trên cầu kết quả lại bị một đầu trên bầu trời phi long trực tiếp cho phun h ỏ a thiêu chết cái này lửa ta chơi cái dám a nhìn xem bị đốt một chút trực tiếp rơi mất một nửa máu chấn húc không khỏi nhà ránh lúc trước đặc s á u bức tường cao của lò sơ phía trên cũng có một cái tránh né phi long h ỏ a d i ễ m cầu nhưng cái kia tổn thương cùng cái này tổn thương quả thực hoàn toàn không thể đánh đồng a mà lại trừ cái đó ra hắn lại còn phát hiện hắc kỵ sĩ bờ lách n h ỉ tật bóng dáng mặc dù nói đây là tại trước đó nội dung bên trong thiên hậu kỳ mới xuất hiện quái nhưng là một ưu tú không chết người t r ầ n húc cũng không phải là không có đánh bại qua hắc kỵ sĩ bờ lách nghỉ tật trấn húc bị giật này mình nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng không phải cái gì mới cho chơi chỉ là một cái giờ lờ cờ lập tức t r ầ n húc liền yên lòng một cái hắc kỵ sĩ bờ lách n h ỉ tật mà thôi có thể mua giờ lở cờ đại đa số đều là đã thông quan ưu tú truyền hóa nhân mặc dù bên trong khả năng sen lẫn không ít đồ hư hỏng nhưng đối phó với một cái hắc kỵ sĩ bờ lách n h ỉ tật còn không phải dễ như t r ở bàn tay khóa chặt tới gần một đao thống hạ đi đỉnh đầu thanh máu rơi mất ném một cái ném sau đó hắc kỵ sĩ bờ lách n h ỉ tật q u a y người tam liên c h ạ m trấn húc nâng thuận đỡ ó n đ tinh lực đầu trong nháy mắt biến mất người chết một lần nữa phục sinh tại cách đó không xa đống lửa trấn húc nhìn về phía trước cựu hận biến mất đứng thẳng bất động hắc kỵ sĩ bờ lách nghỉ t Cáo tử. chờ á o tử. c sau này tại hạ làm một bộ gia vi hễ bộ lại đến kháng một cái h ắ c đặc biệt lớn nhất định sẽ trở về một lần nữa cùng ngươi đọ sức một phen Trưng 478. không chỉ là chân hút bao quát vô số mua giờ lờ cờ lòng tràn đầy vui vẻ các người chơi tiến vào trong trò chơi tiến hành nội dung trò chơi thể nghiệm về sau đều làm mộng làm đặc sở u ở giờ lờ cờ trên cơ bản đại bộ phận mua sắm người chơi đều là đã hiểu qua đặc xấu trò chơi này đồng thời chơi qua một đoạn thời gian có nội tình thậm chí còn có không ít thông quan người chơi liền như là lúc đi học phí hết tâm tư giải ra một cái toán học đề kiểu gì cũng sẽ cảm giác mình đặc biệt như bức làm có thể thông quan đặc xá ã ô người chơi đại bộ phận đều là có một loại mình rất n g ư bức tự tin cảm giác khó như vậy trò chơi đều dựa vào chính mình nghị lực thông quan còn có cái gì trò chơi có thể làm khó được bọn hắn húng chi đây vẫn chỉ là một cái giờ lờ cờ mặc dù khả năng trong đó độ khó sẽ cao hơn một chút nhưng lại có cái gì quá không được bọn hắn cũng không phải lúc trước cái kia còn đang tiếp t h ụ the a ạ s é t dục dạ giáo dục truyền hòa nhân bọn hắn hiện nay đều là thân kinh bách chiến truyền hòa nhân a nhưng mà đợi đến bọn hắn tiến vào đặc xá ô giờ lờ cờ về sau bọn hắn toàn bộ trận tròn mắt cái này nội dung bên trong cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a so với đ ặ c sản ộ bản thân nội dung cái này giờ lờ cờ bên trong tại chiến đấu độ khó phía trên kỳ thật cũng không có biến hoa quá lớn t ỷ như trong trò chơi bình thường hình thức dương thần cũng không có thiết kế thành người chơi nhất định phải đứng thẳng bất động uống nguyên tố bình mà l à như là trước đây một chút có thể tự do hoạt động uống nguyên tố bình làm như cái này giới hạn tại bình thường hình thức đợi đến các người chơi thông qua t c một tuần mục về sau liền sẽ giải tỏa trong truyền thuyết nhận lấy cái chết hình thức ngoại trừ quái vật hai trên phạm vi lớn lên cao còn bao gồm nhất định phải đứng thẳng bất động mới có thể uống nguyên tố bình bất quá những n à y chiến đấu chi tiết phía trên điều kiện tinh vi cũng không có nghĩa là giờ lờ cờ mà là trong trò chơi độ khó không chỉ là thể hiện tại chiến đấu cái này một nguyên làm phía trên càng nhiều còn là địa đồ cùng chiến đấu phối hợp tỉ như trong trò chơi trong địa đồ đ ó n g lửa số lượng cùng với thưa thớt đồng thời tại đ ó n g lửa chung quanh đều là có cản đường quái vật cùng cơ quan cần muốn người chơi khác mở đường tắt mới có thể lẫn nhau liên thông đồng thời đ ó n g lửa tại không có cầm tới vương khí trước vẫn không thể truyền t ố n g trạng thái cái này trên phạm vi lớn kéo dài người chơi khẩn trương chiến đấu quá trình có thể nói đối với đạt sâu dạng này cứng rắn hạch độ khó cho chơi muốn gia tăng độ khó thậm chí căn bản không cần để quái vật trở nên càng mạnh mẽ hơn chỉ cần đem trong trò chơi đóng l ử a số lượng biến thiếu liền có thể để trò chơi độ khó lên cao đến một cái cực lớn độ khó rốt cuộc đóng l ử a tựa như là một cái lưu trữ điểm đồng dạng đồ vật mà lại là có thể làm cho người chơi bổ sung đầy trạng thái lưu trữ điểm chứ ngoài ra liền là trong trò chơi địa đồ thiết kế ngoài thành bất tử chấn địa đồ ác ý kỳ thật vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi đợi đến các người chơi tiến vào đ è n kịt một màu nhưng lại toàn bộ là cạm bẫy cùng bằng hộ khu trải rộng cơ quan cùng bái vật bệnh thôn khi đó các người chơi mới sẽ minh bạch cái gì gọi là dương tổng tàn nhẫn vô số trò chơi các người chơi ở trong game điên quần tụ ngược đãi tinh vân trò chơi liền đã công bày ra một cái mới nhất số liệu dù ngoạn giờ lờ cờ các người chơi đã tính gộp lại tử vong vượt qua năm nghìn ngàn vạn lần đồng thời cái số này còn tại lấy mỗi giờ mấy chục vạn tốc độ điên cuồng tiêu thăng làm các người chơi mở ra online hình thức liền có thể trông thấy phi long trên cầu trải rộng vết máu có thể nói là sát chết khắp nơi vô số anh hùng hảo hán bị thiêu chết tại cầu kia bên trên âm u quỷ dị bệnh trong thôn mỗi cái gia đình sống bằng lều trước mặt đều có bị n h i ệ t tình các thôn dân chiêu đãi các người chơi lưu lại máu tươi đi tại vương thành chỗ ngậm lúc bị vương thành xong cung chi phối sợ hãi mà đối với một chút vừa mới vào tay đạp xạ ô nghe nói cái này giờ lờ cờ nói là đạp xạ ô trước đó có sự nghĩ đến đến dựa theo thời gian t u y ế n trình tự thể nghiệm một chút người mới càng là gặp nặng đi ra ngoài hạ mộ địa đi lung tung lịt lệ lần chính diện giang hắc kỵ trên cầu đấu hồng long đơn đấu ra vì hề bệnh thôn đi cửa chính đây đều là cơ bản thao tác đương nhiên những địa phương này cũng chính là các người chơi thụ một chút khổ mà thôi không đánh được nhiều nhất chết cái một hai lần đi nhưng chỗ n g ấ u chốt ở chỗ giờ lờ cờ trong trò chơi đống lửa số lượng thứt thớt thậm chí có còn bị che giấu lại thêm không thể truyền tống đặc điểm không có phát hiện trong trò chơi từng cái địa đồ đường tắt các người chơi chỉ cần chết một lần liền sẽ một mặt mê mang ta là ai ta ở đâu mà đợi đến các người chơi tốn sức thiên tân b ạ n khổ thành công đem hai cái chuông g õ vàng bọn hắn mới phát hiện cái này vừa mới bắt đầu chuyển lửa đường bước đầu tiên càng khó khăn quái vật cung bốt c ù n g từng cái tràn đầy ác ý địa đồ để vô số người chơi cả người đều hẳn mất đương nhiên bởi vì hắn khó khăn nguyên nhân cao thủ cùng người chơi bình thường nhóm tiến độ hoàn toàn cũng là không giống người chơi bình thường nhóm còn tại bất tử giáo khu cùng bệnh trong thôn khắp nơi đi lung tung muốn thành công đem hai cái chuông gó vàng mà người chơi cấp cao nhóm thì là đã thành công đem phòng cháy nữ phục sinh bước lên truyền lửa con đường đồng thời bắt đầu chặt tân vương đi đương nhiên vô luận là người chơi cấp cao nhóm vẫn là phổ thông người chơi bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là ở trong game đối mặt một cái mới địa đồ cùng địch nhân mới lúc đều sẽ chết đến không ít lần bất quá lúc này trên mạng thì là xuất hiện một chút liên quan tới đạc xã hội giờ lở cờ chủ đề chủ yếu thảo luận liền là trò chơi độ khó còn có đống l ử a thiết lập phía trên trò chơi thật là khó a cái này lựa ta cảm giác truyền bất động a đống lựa ít đến thương cảm còn chưa thể truyền tống đi đến bệnh thôn muốn trở về thủ lựa tế tự trận có trời mới biết ta kinh lịch cái gì đi hơn phân nửa đường sau đó đột nhiên chết rơi cái loại cảm giác này một trong trò chơi địa đồ ác ý đến không có cái gì nhưng là đi đường cái này thật không thể nhịn a làm gì muốn hủy bỏ đống l ử a truyền thống công năng a h o n g mất h o n g mất ai tới cứu cứu ta ta không muốn tại bệnh trong thôn đi dạo vạn người huyết thư cầu đống lửa a trên mạng không ít các người chơi đều là tiến hành phàn nàn rốt cuộc tại không có phát hiện trò chơi địa đồ thiết kế nội dung thời điểm không cách nào truyền thống đống lửa còn có ít đến thương cảm đống lửa hoàn toàn chính xác đối với người chơi mà nói là một cái đà kích rất lớn rốt cuộc tại phần lớn người chơi nhìn đến rõ ràng một đoạn đường này đều là ta đã đánh quá khứ làm gì còn muốn đem thời gian tiêu vào đuổi trên đường loại này lý niệm cùng ta mua trò chơi vì sao còn muốn chơi nhưng thật ra là có chút không sai biệt làm giống đối với trên mạng tin tức tinh vân trong trò chơi hạng mục tổ tự nhiên cũng chú ý tới hoàn thành đặc s à ô giờ lờ cờ hạng mục đã điều đến theo lệ gần bóc dẹn đạ b ậ t h ó c theo hiệu hạng mục tổ vương diệp hướng phía dương thần hỏi thăm dương tổng liên quan tới trên mạng đối đặc xà giờ lờ cờ chủ đề chúng ta muốn đáp lại sao tựa hồ có rất nhiều người chơi không thi ra nhìn xem trên mạng tin tức vương diệ có chú vấn đề không lớn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là các người chơi không có cảm nhận được dương t h ầ n lắc đầu nói đối với cái này trong lòng của hắn đã có chuẩn bị loại này địa đồ thiết kế tinh d i ệ u chỉ có chờ đến các người chơi đẩy đồ đến đến tiếp sau đồng thời phát hiện mới có thể minh bạch trong đó tinh d i ệ u nếu như là cùng loại trước mắt ngay tại khai thác the lệ gần óc r ẹ n đã bật h óc theo hiệu kia dương thần tự nhiên có thể trắng trận đem manh mối đặt ở mặt ngoài để các người chơi đi không ngừng đ ó n b ó c nhưng đây là đặc sản ồ, tham dò không biết là lớn nhất niềm vui thú tăng thêm dễ thấy tiêu ký ngược lại sẽ để ở trong đó thăm dò niềm vui thú biến mất Vậy nhưng trước mắt giờ lờ cờ mới vừa vặn tuyên bố đại bộ phận người chơi còn không có chơi đến, phía sau kịch bản, mà một chút chơi đến đằng sau kịch bản người chơi một phương diện nhân số có ít một phương diện cũng không ít còn không có chú ý tới những này địa đồ chi tiết mà là làm lá gan đế nghị lực đế cái chủng loại kia tồn tại đương nhiên nên có hồi phục vẫn là đến có chí ít để các người chơi có chỗ dẫn dắt dương thần dừng một chút nhìn xem vương diệp nói chương bốn trăm bảy mươi chín liên quan tới đạc xã hội giờ lờ cờ bên trong độ khó cùng địa đồ ác ý cũng không phải khiến các người chơi khó mà tiếp nhận rốt cuộc mua giờ lờ cờ các người chơi trên cơ bản đều là đối nội dung có chuẩn bị tâm tư người chơi coi như lại khó đối mặt các loại cường lực buộc còn có tiểu khoái cùng địa đồ cà bẫy cùng lắm thì một chút xíu chết rồi nhất làm cho các người chơi tương đối khó chịu liền là liên quan tới trong trò chơi đống lửa không thể truyền t ố n g còn có muốn các loại đi đường nửa đường không cẩn thận chết liền phí công nhọc sức cái loại cảm giác này nếu như là không dài lộ trình chết thì đã chết lại đến thôi nhưng nếu như là một quãng đường rất d à i trình thậm chí có thể đi dài như vậy vẫn là bằng vào một chút may mắn nhân tố cái này một khi hết hy vọng đó thái liền sợ đối mặt các người chơi đối với đống lửa thảo luận cùng một trong dương thần cũng không có chuẩn bị chờ cái gì người chơi danh tiếng lên men sau đó nước may tiến hành đối trò chơi danh tiếng xoay chuyển cũng không phải không có tiền ở phương diện này làm dẫn đạo tuyên truyền cho nên rất nhanh trên mạng liền có không ít liên quan tới đối đống lửa còn có địa đồ thiếp mời xông ra đống lửa không thể truyền t ố n g khẳng định là cố ý gây nên à, nhưng là ai nói chạy khắp bản đồ muốn thời gian dài như vậy chẳng lẽ các ngươi không phát hiện tất cả địa đồ đều là có rất nhiều đường tắt bốn phương thông suốt lẫn nhau liên thông sao liền lấy bệnh thôn tới nói qua phi long cốc cầu sau đó tiến vào lịch lệ lần di tích lại thông qua thang máy trở lại chuyển lửa tế tự trận trên đường cũng không có cái gì quái mà lại tối nhiều mấy phút không liền đến rồi sao hoàn toàn đối cái này giờ lờ cờ địa đồ thiết kế quỳ cảm giác tựa như là một cái cự đại tổ o n g vỏ vẽ đồng dạng mỗi cái tràng cảnh đều có thể cùng cái khác tràng cảnh lẫn nhau liên thông a đống l ử a n h ư n g thật ra là có thể c h u y ể n t ố n g nhìn thấy quá dương công chúa về sau liền có thể cầm tới vương khí sau đó lợi dụng vương khí lực lượng mở ra đống l ử a c h u y ể n t ố n g chức năng mặc dù kỳ thật cái này cũng không có bao nhiêu chứng dụng rất nhiều địa đồ còn cần các ngươi đi chạy ngay từ đầu là tinh vân trò chơi lén lút làm bộ người chơi tiến hành đối đặt s ấ u bên trong địa đồ thiết kế dẫn đạo nhưng rất mau theo lấy chủ đề dẫn đạo cùng thời gian thúc đẩy càng ngày càng nhiều thật người chơi tiến hành phát biểu đồng thời bọn hắn còn làm ra một chút liên quan tới giờ lờ cờ bên trong một chút v a tay địa đồ Cái nháy này trong một ắ t ít để đều không chơi sinh người ra m loại hai sợ than, trò chút ơ i cái thời này còn dạng này. Đồng thời cũng lệnh địa đồ có c thể một h dân mù đường người chơi mừng rỡ như đ i ê n bọn hắn rốt cục có thể tìm đúng đường mà một chút kỹ thuật tương đối kém người chơi sau khi xem xong thì là cười ha ha có cái gì dùng các ngươi cũng bắt đầu đánh ma nữ nito g ì i những này tân vương b u ộ t bọn hắn còn tại bất tử giáo khu chịu khổ đâu muốn các ngươi cái này địa đồ có cái gì dùng mà mặt khác theo các người chơi đối trò chơi thông quan một chút hồn học g a nhóm cũng bắt đầu thăm dò liên quan tới giờ lở cờ bên trong kịch bản đồng thời cùng trước đó bản thân có sự liên hệ tới vẫn như c ũ g i ố n g như trước đó dương thần bọn hắn tại giờ lờ cờ nội dung bên trong vẫn là áp dụng mảnh vỡ hóa các người chơi chỉ có thể từ nờ tờ cờ đôi câu vài lời hoặc là địa đồ cùng giết chết quái vật cùng bột sao rơi xuống một chút đạo cụ trang bị để mà phân tích kịch bản có người cho rằng cái gọi là truyền l ử a liền là một trận âm mưu từ trước đó đ ặ t s ấ u bên trong phòng cháy nữ cùng cho tàn dập lửa manh mối cùng giờ lờ cờ bên trong xuất hiện thế giới đại xạ cùng các loại manh mối các người chơi cho rằng truyền l ử a chỉ là vì kéo dài lựa thời đại thống trị mà có người thì là cho rằng truyền lựa cũng không phải là một cái âm mưu rốt cuộc gìn một nhà đều vì chuyển lửa mỗi một cái rơi cái kết cục tốt đối với các người chơi những n à y đối kịch bản suy đoán dương thần cùng tinh vân trò chơi cũng không có chuẩn bị tiến hành quan phương thức trả lời hoặc là xác định một cái cái gọi là chính phủ kết cục bởi vì cái gọi là một nghìn người trong mắt có một nghìn cái hèm lệ mỗi cái người chơi tại trải qua trò chơi thể nghiệm về sau đều có một cái thuộc về mình công nhận kết cục tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần dối lưng một cái đùa một chút c ư n g đản sau đó một lần nơi trở lại máy tính trước mặt liên quan tới đặc sâu nội dung trên cơ bản đã hoàn toàn mở phát xong ngoại trừ còn có một cái đoàn nhỏ đội tiến hành đến tiếp sau bờ ugờ sửa đổi người còn lại tay trên cơ bản đã rút mất đến te h lệ gần ó c dẹn đa bờ khóc theo hiệu bên kia đi bất quá mặc dù te h lệ gần ó c dẹn đa bờ khóc theo hiệu bên kia phụ trách nghiên cứu thành viên đầy đủ nhiều lắm nhưng tiến độ phương diện cũng không có nhanh như vậy chủ yếu vẫn là địa đồ thiết kế cùng mê c u n g giải mã còn có tràng cảnh ở giữa hô động những địa phương này bất quá đối với dương thần mà nói kỳ thật te lệ gần ó c dẹn đa bờ khóc theo hiệu bên kia thật buông lòng ngoại trừ giai đoạn chức chiến đằng sau liên quan tới trong thần miếu giải mã thiết kế còn có chẳng cảnh hỗ động như này đều cũng không cần hắn chuyên môn nhìn chằm chằm chỉ cần đoàn đội minh bạch trò chơi này một cái cấp độ ở đâu từ đầu tới c u ố i duy trì tại cấp độ phía trên cơ bản liền sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn đằng sau địa đồ bị rất nhiều người tán dương a bên cạnh vương á lương lại gần hướng phía dương thần nói theo đ ằ n s á u ô tờ l k bên trong địa đồ hoàn toàn bị các người chơi cho bóc lộ ra không chỉ là người chơi bao quát trò chơi nghiệp giới bên trong không ít người đều là đối với cái này rất là kinh ngạc đ ằ n ở một chút cỡ nhỏ độc lập trò chơi phía trên nay chủng loại giống như tổ o n g túng ngay cả thức địa đồ thiết kế, cũng không hiếm thấy. nhưng để ở đặc s ấ u loại này cỡ lớn a g g, -G phía trên liền đặc biệt hiếm thấy k ỹ thật u tính hạn chế cũng rất lớn dương thần cười cười sau đó lại lắc đầu nói loại này xuyên qua thức thiết kế k ỹ thật u vẫn là có rất lớn thiếu hụt m ộ n g cảnh trong trí nhớ đời thứ nhất đặc s ấ u khai thác loại phương thức này nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì thiếu tiền mà đưa đến mà lại loại này địa đồ thiết kế phương thức cũng không thích hợp đại địa đồ cùng có được một cái kỹ càng kịch bản trò chơi chính là bởi vì đặc xấu độ khó cao cho dù tại một cái không lớn trên bản đồ các người chơi cũng có thể tốn hao thời gian dài còn có mảnh vỡ ở hóa k ị bản này mới khiến loại này địa đồ thiết kế lộ ra cực kỳ xuất sắc nếu như đem loại hình thức này thiết kế địa đồ đặt ở theo đờ sườn v sở cài d ì m dạng này mở ra thức thế giới bên trong đây tuyệt đối là một loại thai nạn cấp bậc trò chơi thể nghiệm g ó c ở bên cạnh dương thần nói một chút liên quan tới trong trò chơi địa đồ thiết kế mạch suy nghĩ phương diện đồ vật cũng không phải là cụ thể đến trong địa đồ cửa hải thiết kế mà là so sánh trò chơi đề tài mạch suy nghĩ thiết kế có thể nói trong trò chơi địa đồ thiết kế xa xa không có nghĩ đơn giản như vậy k ị bản đề tài thậm chí là trò chơi chỉnh thể phong cách đều là cùng trong trò chơi địa đồ thiết kế có tương quan liên hệ. nếu như cụ thể đến cùng loại phim hóa tự sự thứ ba thậm chí một cái c h ẳ n g cảnh chạy tới xuống một cái c h ẳ n g cảnh người chơi ở trong đó thu thập vật phẩm cần phải hao phí thời gian cùng không thu thập vật phẩm tốn hao thời gian đều là trải qua tính toán đương nhiên cái này cũng chỉ là nghe khoa trương mà thôi thực tế chế tắc lên không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy nhưng nhưng cũng không phải nói tùy tiện nói muốn muốn đem trong trò chơi địa đồ làm thành cái dạng gì chính là cái gì dạng chương bốn trăm tám m tại đem đạc sầu bên trong đoàn đội một bộ phận chuyển rời đến theo lệ gần ó p dẹn đạ bật bóp theo hiệu đồng thời trên mạng liên quan tới đạc xà ô nhiệt độ vẫn tại lên men mặc dù nói đối với đại bộ phận cao thủ bây giờ giờ lờ cờ đều đã bị bọn hắn cho đánh thông quan nhưng đối với một trò chơi mà nói cho dù là đạt sầu dạng này độ khó cao cứng rắn hạch trò chơi kim tự tháp đỉnh cao thủ cũng cho tới bây giờ đều không phải chủ yếu quân thể trung đẳng cùng trung đẳng chết xuống dưới người chơi mới là một trò chơi số người nhiều nhất hạch tâm nhất quân thể đối với bọn hắn mà nói khoảng cách đã thông giờ lờ cờ nhưng vẫn là có một quãng thời gian rất dài cho dù bây giờ trên mạng đã có công lực quá trình tiến hành so sánh đương nhiên là gan đế người chơi liền không tại loại này giữa đám người chỉ bất quá lần này trên thị trường còn lại trò chơi công ty trừ một chút ba bốn tuyến xưởng nhỏ thường cùng gió đồng bộ công bố cùng loại đạc sầu trò chơi kế hoạch bên ngoài như là v o n g long đàng hoa mấy cái nhất lưu công ty đều là không có chuẩn bị chế tạo thuộc về bọn hắn hồn loại trò chơi trước đây xe ký rô sa đa sơ đi t u n s nóng này thời điểm bọn hắn ngay tại loại này hình trong trò chơi tiến hành qua thử nghiệm nhưng sau cùng thành tích lại cũng không khá lắm mà lần này đạc sầu mặc dù bạo lửa so với lúc t r ư ớ c xe ký rô sa đ sơ đi t i n thậm chí càng thêm nóng này nhưng đàng hoa còn có võng long mấy cái công ty cũng không phải người ngu rất rõ ràng loại này hình trò chơi đến cùng đến cỡ nào khó khai phát. đầu tiên độ khó phía trên muốn câu các người chơi không bị ngược khóc lui hố còn muốn cho bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được độ khó tiếp theo kịch bản phương diện cũng không thể quá kém địa đồ thiết kế còn có quan hệ thẻ thiết kế cũng không thể quá kém cuối cùng còn có càng quan trọng hơn một điểm vậy chính là có đạc sở h ộ m ì n h châu phía trước bọn hắn khai thác trò chơi không sánh bằng vậy khẳng định liền là bị chửi mà hơi có một chút điểm chỗ tương tự một cái đạo văn chụp m ũ liền sẽ giữ lại hết lần này tới lần khác loại này cứng rắn hạch thức động tác cho chơi muốn sáng tạo cái mới có thể nói là rất khó rất khó rốt cuộc trong đó hệ chiến đấu thống đơn giản liền là né tránh đạn phản Đó nếu ữ a một bộ này đường n đi.、Nếu、như là một cái fts loại hình trò chơi liền như là c ô nốt đủ y một đẹp nổ pha dơ lại hoặc là theadl s ở cài dìm dạng này trò chơi tiến hành cung gió cũng liền cung gió rốt cuộc fts cùng mở ra thức giờ tờ gờ trò chơi có thể nói là chủ lưu thức trò chơi mà lại làm ba a đại tắc đến khai phát cho dù là lấy công thức hóa quá trình khai phát gánh chịu phong hiểm cũng không phải là quá lớn mà đ ặ c sau loại này cứng rắn hạch o hướng trò chơi cần gánh chịu phong hiểm quá lớn mặc dù thị trường khẳng định là có thị trường nhưng tội gì tốn công mà không có kết quả đâu vong Long, Đàng hoa các nước bên hoa các trong một t u văn phòng dương thần nhìn xem từ dục nói tinh vân trò chơi cái này một khối trên cơ bản đã ổn thỏa xuống tới đoạn thời gian chức từ dục chủ yếu kinh lịch đều là đặt ở liên quan tới tinh vân trò chơi xung quanh ngạc đi chế tạo kế hoạch bao quát truyền hình điện ảnh phương diện tại ngọn đồi câm lặng không tính bạo lửa nhưng cũng coi như sau khi thành công dẹ xì、si、đèn lệ với kế hoạch cũng đã bắt đầu chuẩn bị ở trong b ấ、so、từ dục hướng phía dương thần nói trên thực tế tinh vân trò chơi chỗ khai thác trò chơi tại hải ngoại có thể nói là rất có nổi tiếng sơ cái dìm rẽ xi、si、đèn hệ vịu mẹ tổ ghẹ ở s ố l i t theo phẹn t ổ n phẹn những trò chơi này bản thân cũng là khuynh hướng phương tây hóa nhưng cũng có một chút tương đối mấu chốt đó chính là những trò chơi này trước đây đều là giao cho h ệ l ẹ m phương diện phát hành trừ một chút sẽ đi tìm hiểu công ty trò chơi người chơi thậm chí hải ngoại có không ít người chơi coi là những trò chơi này toàn bộ là h ệ l ẹ m phía dưới mà cũng không phải là tinh vân trò chơi khai thác thằng đến về sau đổ cờ d ạ p của nóp đủ y mộ đẹp nổ pha dở cùng trước đó không lâu đạt xa những trò chơi này tại hải ngoại thượng tuyến tinh vân trò chơi mới bị càng ngày càng nhiều các người chơi hiểu do người ý tứ, Trần Húc nhìn về phía hải ngoại là một mảnh lớn thị trường chúng ta quyết không thể đủ từ bỏ ip cùng công ty cần phải đi ra đi chúng ta cần muốn tiến hành độc lập hải ngoại vận doanh không cần dính đến huệ vệm phát hành cái vòng này ta càng có khuynh hướng động lực phong bạo bọn hắn chiến võng bình đài cũng chính là độc lập thức chỉ phát hành nhà mình trò chơi bình đài vận doanh từ dục hướng phía dương thần nói n g h e xong t ừ dục dương thần khẽ gật đầu sau đó tại liên quan tới hải ngoại tổ kiến phân công ty sự t ì n h từ dục lại nói với dương thần một chút bất quá trên cơ bản đều là từ dục nói sau đó dương thần đưa ra một chút nghi hoặc chân chính đến lúc đó tổ kiến hải ngoại công ty thời điểm vẫn là cần từ dục đến tiến hành thao tác mặt khác dương tổng hạ một trò chơi ta cảm thấy chúng ta hẳn là khai phát một cái chủ lưu hướng trò chơi mặc dù nói đ ặ c sâu lượng tiêu thụ cũng không kém nhưng nghĩ tới điều gì từ dục hướng phía dương thần nói mặc dù nói đ ặ c sâu danh khí đầy đủ lớn mà lại lượng tiêu thụ cũng là bạt tiêm tiêu chuẩn nhưng cùng so với theo đờ sờ cại dìm củng cố nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở những n à y chủ lưu hướng trò chơi làm cứng rắn hạch đ ặ c sâu lượng tiêu thụ thật là không sánh bằng b ọ n chúng dù là tại danh khí cùng nhiệt độ bên trên nhìn đặc s ấ u không kém cõi chút nào của nóc đủ y mộ đẹp nổ pha dở những trò chơi này nhưng trên thực tế bên trong vẫn là có thật nhiều mây người chơi yên tâm đi hạ một trò chơi trong lòng ta đã có ý tưởng mở ra thức thế giới loại hình trò chơi nghe thấy t ừ dục dương thần cười cười cho dù t ừ dục không nói trên thực tế dương thần cũng muốn khai phát một cái đại t r ú n g hướng trò chơi trước đây có fs g loại hình gần đây có khai phát đ ặ c s ấ u loại này cứng rắn hạch động tác dương thần cũng muốn trở lại lúc trước có thể nói để tinh vân trò chơi chân chính danh tiếng vang xa mở ra thức thế giới đề tài tuy nói theo lệ gần nóc rẽn Bật g ó c theo hiệu có thể nói là mở ra thế giới để tài t h ầ n tác nhưng khi đó đặt ở s ở v ị y trên bình đài một trò chơi mà lại vì thích hợp bình đài cơ năng hình tượng cũng là lấy phim hoạt hình phụ lên thức phương pháp đến chế tác đã có ý tưởng sao nghe thấy dương thần t ừ dục không khỏi một trận kinh ngạc cho dù không phải lần đầu tiên nhưng đối với vừa mới kết thúc đặc sở o ổ dương thần liền có mới hạng mục hiệu suất mà kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là cao hứng chỉ vì dương thần hắn mỗi một lần đều có thể đem hạng mục làm tốt mà có được một cái tốt hạng mục đối với hắn đem tinh vân trò chơi đối ngoại phát triển cũng là có cực trợ giúp lớn liễn như là ra chiến trường đánh giặc đồng d ạ n g người trò chơi làm kém thì tương đương với cầm một cây nhang tiêu làm bảo kiếm mà một cái tốt trò chơi thì là khiêng một khẩu a k 4 7 trên chiến trường trên lệch này cũng lớn đi tạm thời có một cái ý nghĩ một cái phát sinh ở nước mỹ tây bộ khai hoang thời đại một đám đạo tặc cùng một cái liên quan tới cứu rỗi cố sự dương thần cười cười cánh tay nâng lên thân thân sau đó ở bên cạnh mở trên máy vi tính mới xây một sấp văn kiện z e o z em sơn chương 481. m mở ra thức thế giới vô luận là tại mộng cảnh ký ức trong thế giới vẫn là tại trong hiện thực có thể nói đều là một cái cực thụ các người chơi hoan nên trò chơi loại hình mà tại mộng cảnh trong trí nhớ nâng lên mở ra thức thế giới loại hình trò chơi vô số trong lòng người đều có một cái thuộc về mình thân tác theo mặt trơ ba theo lệ gần óc dẹn đà bậc góc theo hiệu theo đờ sv n sở cải dìm Ả ạ xạ c n é t Cờ d c Ít, o d l s a i nghìn r ă m bảy mươi bảy mru nt bỡ lạ lanh chúa các loại một hệ liệt nhưng hiểu do mở ra thức thế giới là như thế nào một loại trò chơi loại hình người chơi không dám nói trăm phần trăm nhưng ít ra chín mươi phần trăm sẽ nâng lên một nhà trò chơi công ty cùng bọn hắn phía dưới hai trò chơi cùng bọn hắn phía dưới hai cái khác biệt suez mở ra thức thế giới trò chơi gta suez cùng zi o cái trước là phát sinh ở đô thị bối cảnh hạ một cái phạm tội đề tài trò chơi mà cái sau thì là phát sinh ở tây bộ đại khai phát thời đại trò chơi nhất định phải nói cả hai có cái gì giống nhau điểm như vậy thì là vô luận là gta vẫn là zi o đều là cực kỳ vĩ đại mở ra thức thế giới trò chơi đồng thời ở trong game các người chơi cũng không phải cái gì chính khí lăng nhiên vai trò bọn hắn sẽ làm việc t ố t t ỉ n h nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là làm chuyện xấu cùng h e lệ gân óc dẹn đạ bọc theo hiệu loại này mở ra thức thế giới trò chơi các người chơi có thể có được vô số loại cách chơi cùng lợi dụng máy chơi game chế sinh ra càng nhiều kỳ tư d i ệ u tưởng trò chơi khác biệt kỳ thật mặc kệ là gta vẫn là zi càng giống là một loại thứ ba nhưng mấu chốt ở chỗ trong trò chơi có thể nói chân chính chế tạo một cái có thể xưng hoàn chỉnh thế giới cung cấp cho các người chơi du ngoạn lựa chọn nhiều lắm cái này khiến các người chơi sinh ra vô cùng tự do cảm giác nhất định phải làm ví von theo lệ g ầ n nóc d ẹ n đ ạ bật góp theo hiệu trò chơi này tựa như là một cái chưa trang trí phòng ở muốn đem phòng ở trang trí thành bộ dáng gì liền nhìn ngươi lựa chọn của mình mà gta cùng z ỉ ở hai loại khác biệt đề tài trò chơi liền như là là cho ngươi mười mấy bộ sửa xong rồi phòng ở vô luận là dạng gì phong cách trang trí ngươi đều có thể tìm được n g h ị ở chỗ nào ở chỗ nào có thể nói sau hai trò chơi mở ra thức thế giới liền là dùng vô số chi tiết đắp lên để các người chơi rõ ràng cảm nhận được đây là một cái bọn hắn làm cái gì đều được cỡ lớn mở ra thức thế giới thậm chí không phải muốn mạnh mẽ đi nói lời đối với trò chơi cũng không hiểu rõ các người chơi mới gặp cùng sơ thể nghiệm phía dưới có thể sẽ coi là the lệ gần óc dẹn đạ bằng g ó theo h ệ cũng không phải là một cái chân chính ba a đại tác nhưng đối mặt sau hai trò chơi thời điểm cho dù không cần người nói bọn hắn cũng sẽ sinh ra một cái khái niệm đây chính là cái gọi là ba a đại tác a l o t top em rất dài chế tác chu kỳ a l o t o f rẻ sạm xét rất nhiều chế tác tài nguyên a l o t o f bọn nhi rất nhiều tiền đây chính là mọi người trong miệng thường nói ba a đại tác tiêu chuẩn đương nhiên cái này đã coi như là l a o hoàng lịch nương theo lấy trò chơi kỹ thuật phát triển còn có bao bên ngoài ngành nghề hương thịnh trò chơi chế tác chu kỳ kỳ thật đã bị trên phạm vi lớn áp suốt trước mắt trên thị trường ba a tiêu chuẩn cùng các người chơi trong miệng ba a càng nhiều chỉ là chủ thời đại hình tượng còn có đi ở hàng đầu trò chơi khai phát kỹ thuật mà lựa chọn z eo dễ đem sơn làm tiếp x u ố n g chủ yếu khai thác một trò chơi dương thần cũng là nghĩ qua không ít mở ra thức thế giới trò chơi mặc dù trước mắt đã có một cái the lệ gần nóp dẹn đa b ớ t góp theo hiệu ngay tại khai phát nhưng khi đó làm s ở hủy bình đại hộ tống tác phẩm dương thần cũng không có chuẩn bị đem nó cấy ghép đến tc trên bình đài c h ỉ ít tại s ở hủy bình đại ổn định trước đó dương thần không có suy nghĩ qua điều này tiếp theo đó chính là dương thần nghĩ muốn rèn đúc ra một cái chân chính đỉnh tiêm ba a đại tác cũng không phải là trước mắt mọi người cho rằng cái chủng loại kêu ba a đại tác hình tượng trò chơi động cơ biểu hiện thủ pháp, hết thể tất cả đều đi tại trò chơi chế tác tuyến ngoài cùng trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ còn có thật nhiều dương thần thích trò chơi nếu như là làm từng bước lấy bây giờ tinh vân trò chơi chỉ cần tại dương thần đem không dưới thậm chí có thể như là dây chuyển sản xuất đồng dạng chế tác được nhưng dương thần lại cũng không nghĩ dạng này đem mộng cảnh trong trí nhớ cho chơi tận chính mình khả năng trở nên càng thêm hoà n mỹ để càng nhiều người chơi thể nghiệm đến trong đó niềm vui thú đây mới là dương thần muốn làm về phần kiếm tiền phương diện này vừa thành lập tinh vân trò chơi đoạn thời gian kia cùng phát triển đoạn thời gian kia là chủ yếu mà bây giờ thì cũng không phải là chủ yếu mà là nhân tiện đối với z eo z e dem sơn trò chơi này hoặc là nói là loại này hình trò chơi cách chơi ngược lại là thứ yếu chân chính chỗ mấu chốt l i ề n là trò chơi này chi tiết đắp lên cùng toàn bộ mở ra thức thế giới tạo nên có thể hay không để các người chơi cảm nhận được một loại đắm chìm cảm giác nếu như không thể đem toàn bộ trong trò chơi thế giới rèn luyện vô cùng xuất sắc cái gì cách chơi cùng kịch bản đều là x ả đạo z eo z e dem sơn cách chơi xuất sắc sao trên thực tế chỉ có thể nói đầy đủ phong phú nhưng lại không phải là để người cảm thấy kinh diễm z eo z dem sơn kịch bản đặc sắc sao đồng dạng chỉ có thể nói là ưu tú nhưng lại không phải là chân chính để người cảm thấy kinh diễm nhưng mấu chốt ở chỗ z e ấu dễ đem s ờ n bên trong cho các người chơi tạo nên một cái như thật như ảo thế kỷ trước tây bộ thế giới để người chơi chân chính dung nhập vào trong đó đồng thời sinh ra mãnh liệt đắm chìm đại n h ậ t cảm thử hỏi nếu như z e ấu dễ đ e m s ờ n biến thành một cái bình thường ba dây b í phong cách cho chơi đồng thời các loại chi tiết cái gì cũng cắt đi hơn phân nửa kia tại giữ lại nguyên bản kịch bản tình huống giới còn sẽ có nhiều như vậy các người chơi đắm chìm trong, trong đó sao cũng không phải là đi phủ nhận cái gì mà là z y ấu dễ đem sơn loại này hình cho chơi liên là đứng đầu nhất trò chơi kỹ nghệ biểu hiện có lẽ nó không có xuất sắc cách chơi không để người kinh diễm địa đồ cửa ái thiết kế không có sử thi kịch bản các loại không tưởng tượng được xoay chuyển nhưng có thể tạo nên một cái để các người chơi đắm chìm trong trong đó mở ra thức thế giới liên đã đủ để cho nó trở thành một cái có thể xưng ơ vĩ đại trò chơi mới hạng mục khai thác chu kỳ cần phải bao lâu từ dục hướng phía dương thần hỏi đây đối với tiếp xuống hắn tiến hành hải ngoại tinh vân trò chơi bố cục vẫn là rất trọng yếu ta cũng không phải thần tiên mới hạng mục trước mắt tất cả hoàn thành công việc cũng chỉ có vật này nghe thấy từ dục ngồi trước máy vi tính, dương thần tức đem màn ảnh máy vi tính đối tự dục Dùng tay chỉ trên a y chỉ t mạng á sáng y vi tính vừa mới tính t o đ ồ thời đặt tên các h ữ một c i người không cặp văn kiện nên như thế nào khai phát Emerson, còn có tương khai nào Sơn, còn quan GGG, cùng toàn bộ đoàn đội. ZLZM có, có GGG, Trưng chơi còn đắm chìm trong đạp sầu chịu khổ thế giới bên trong giờ lờ cơ kịch bản đại bộ phận nhiều người đã hoàn thành thông quan đương nhiên cũng không ít người mua giờ lờ cờ về sau lựa chọn video thông quan mà những cái kia đã thông quan g ư ờ i chơi tại thành công giải tỏa nhận lấy cái chết hình thức về sau đi vào đánh một cái bọn hắn liền lập tức thối lui ra khỏi trò chơi cái này lựa truyền không được nữa cái này nhận lấy cái chết hình thức ai có thể chịu nổi a sẽ đạn phản phá thuẫn lăn lộn tiểu cái ngươi gặp qua sao mặc dù nói nhận lấy cái chết hình thức bên trong dương thần thật không có phát rồ sử dụng trí năng ai tới đối phó các người chơi rốt cuộc như thế chế tác chi phí đều đủ uống một bầu nhưng trên phạm vi lớn cường hóa ai cũng không phải người chơi bình thường có thể đối phó được a lại thêm nguyên bản địa đồ ác ý các người chơi còn không có ra cái gọi là bất tử viện tân thủ thôn liền đã tập thể tự bế cái này lựa truyền bất động a thế là này một đám người chơi bên trong đại bộ phận cũng biến thành video hướng thông quan người chơi mà các lớn cộng đồng trong diễn đàn thì là một đám người thảo luận một tuần mục sau mới có thể giải tỏa nhận lấy cái chết hình thức từ quái vật còn có thông quan quá trình có lý luận công lược phía trên thảo luận có bài bản hẳn hoi cái gì ngươi nói chúng ta là mây người chơi vi ngươi mới là mây người chơi đâu nào đâu trò chơi mua sắm xuất t r ì n sót giờ lờ cờ mua sắm r ì n sót trò chơi id cùng tồn kho cho hết ngươi đoạn cái một lần ta đây là mây người chơi sao không có mua trò chơi vẫn là sao thế chúng ta đây không phải đánh không lại mà là lười nhắc đánh không xem chúng ta các loại quá trình còn có một kỹ năng đều là há mồm liền ra sao các ngươi hiểu không dành thời gian thời điểm dương thần đi dạo một vòng diễn đàn sau đó lại liếc mắt nhìn vận doanh đoàn đội bên kia phát cho mình người chơi thông quan số liệu c h ầ mặc m một lát dương thần yên lặng đóng lại diễn đàn thật nếu không phải kia vị trí thông quan tỷ lệ phần trăm số lượng hắn thấy thật sự đều kém chút tin thời điểm, dương thần thì là đã tại tổ kiến z y ẩu dễ đèm sơn khai phát đoàn đội đầu tiên cơ bản nhất một cái điểm bao bên ngoài đây là tất không thể thiếu trò chơi ngành nghề có thể như thế phồn đinh có thể nói bao bên n g o à i nghiệp tuyệt đối là cư công trí vĩ mà lại một chút lợi hại bao bên ngoài đoàn đội tại kỹ thuật trên cũng không cần nhất lưu công ty phải kém z e outs e m sơn quy mô khẳng định là cần phải vận dụng ra ngoài bao cái này một khối đây là không hề nghi ngờ một việc còn lại một chút chủ yếu liền là đoàn đội hạch tâm khai phát lý niệm lần này đoàn đội bên trong chủ yếu nhân vật không chỉ là vương diệp còn có trần xu cái này một nhóm lao nhân viên còn bao gồm một chút ngoại tịch nhân viên tinh vân trò chơi phát triển đến như bây giờ một cái quy mô công ty bên trong tự nhiên không phải chỉ có bủn quốc người bao quát từ văng long đàng hoa thậm chí là h ệ lệm cùng động lực phong bạo đều là có người đi ăn máng khắc qua z eo đ em s ờ n tin tưởng mọi người đã cầm tới giai đoạn trước khái niệm sách đồng thời hiệu quả tinh vân trò chơi trong phòng họp dương thần hiện trường còn có thông qua hội nghị video cùng chủ yếu hạch tâm thành viên tiến hành hội nghị gần sát chân thực nhưng lại không phải chân thực điểm này mọi người cũng không phải cái gì tân thủ tin tưởng ta cũng, cũng không cần làm nhiều giải thích dương thần nói để trong trò chơi thế giới cảm giác giống như là một cái thế giới chân thật nhưng cũng không thể gia tăng quá mức quá chân thực nội dung tỉ như trên đường ngươi sẽ nhìn thấy gia súc hoặc là thứ gì lưu lại đại tiểu tiện nếu như ngươi đầy đủ nhàm chán ngươi thậm chí có thể thu thập những đồ chơi này đến cùng một chỗ sau đó hướng bên trong ném cái lựu đạn nổ chơi ngồi cưới lấy mã lao nhanh tại tây bộ trên hoang dã mặt nhưng nếu như ngựa của ngươi chết rồi đó chính là thật đã chết rồi sẽ không như là cái khác trò chơi đồng dạng qua một đoạn thời gian ấn vào kêu gọi nó lại trở về đồng thời ở trong game nếu như ngươi bị thương l ờ i nói trước đi tìm bác sĩ trị liệu nếu như ngươi là tiến vào chuyên môn phòng khám bệnh tìm được một cái có chút y thuật bác sĩ như vậy thương thế của ngươi sẽ khỏi hẳn mà nếu như ngươi chỉ là tại cái nào đó nông thôn tiểu c h ấ n thậm chí là ven đường tìm được một cái lang băm có lẽ có thể đem ngươi ý lấy ý lấy cho ý chết rồi đây đều là lúc ấy tây bộ tình huống chân thật những nội dung này nguyên tố sẽ dành cho người chơi một loại rất mãnh liệt thay vào cùng đắm chìm cảm giác nhưng nếu như làm quá rất thật thì như người chơi nhất định phải ở trong game đi ngủ ăn cơm uống nước đi、vị. ngay từ đầu người chơi sẽ cảm giác còn rất có thú nhưng loại ngày này thường mỗi ngày đều muốn làm biến thành ép bực thức kia người chơi tuyệt đối liền là một loại khác giác quan người không ăn cơm không ngủ được không uống nước không béo phệ liền sẽ chết đây là ai cũng biết thà ở trong game loại này thiết lập chân thực sao quá chân thực nhưng đại đa số người chơi đối mặt loại này thiết định thời điểm ngay từ đầu sẽ cảm giác được còn rất thú vị nhưng khi biến thành một loại trói buộc đồng thời loại hành vi này cũng không thể mang đến cái gì ích lợi vậy cái này loại chân thực ngược lại liền biến thành tầm thường cho nên ở trong game người chơi có thể ăn cơm có thể đi ngủ có thể uống nước thậm chí giải quyết vấn đề sinh lý nhưng những này cũng không phải là nhất định phải ép b u ộ c thức mà là cùng loại một loại tiểu hố động để người chơi tự do lựa chọn đây cũng là cơ h ộ i tất cả mở ra thức thế giới trò chơi cộng đồng lựa chọn nghe dương thần ở đây đ o à n đội đám người gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu từ dương thần cho đến trong tay bọn họ có thể nhìn thấy khái niệm thiết kế sách còn có tại trên hội nghị nói ra đồ vật bọn hắn liền rất rõ ràng như là theo đờ sv Phần sơ cải d i m đông dạng đó cũng không phải một cái công thức hóa mở ra thế giới giàn mà khái quát liền là một cái không sai đề tài đồng thời có được coi như có thể có sự phối hợp thêm chủ thời đại trò chơi hình tượng sau đó liền lặp lại thức quá trình tại dương thần mộng cảnh trong trí nhớ liền có một nhà công ty đem một bộ này công kỳ hóa chơi xuất thần nhập hóa một nhà lệ thuộc nước pháp sệ vợ tục truyền là dùng khoai tây làm trò chơi xí nghiệp u bị dọn làm sau đó tới bọn hắn cũng nhận thức đến công thức hóa trò chơi khuyết điểm tại sau này như c h o giữ nhà hai đảo hoàng kinh hồn nằm cùng hạ xạ xỉ nét cờ dễ ít khởi nguyên mấy cái đến tiếp sau một chút tác phẩm tiến hành cải biến cùng nếm thử nhưng hiển nhiên đối với phần lớn người chơi mà nói nâng lên công thức hóa mở ra thế giới liền sẽ nghĩ tới bọn hắn cái danh này đã bị bọn hắn mang chí ít dương thần có mộng cảnh trong trí nhớ bọn hắn còn không có đem cái này một cái mũ bắt lại tới hiểu rõ hơn một chút lúc ấy tây bộ tình huống nhìn nhiều một chút liên quan tới lúc ấy tây bộ phim cùng phim phóng sự mặt khác mọi người cũng chuẩn bị một chút sau hai tuần chúng ta sẽ tiến hành đi công tác tiến về t ế t Sát châu dương thần nhìn xem đám người mở miệng nói ra tự mình hiểu do mới có thể làm ra để các người chơi có được đắm chìm cảm giác trò chơi điểm này dương thần một mực là tin chắc cho nên mỗi lần làm kinh khủng trò chơi thời điểm dương thần đều sẽ để hắn đoàn đội các thành viên đi thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này cùng không khí làm fts loại hình trò chơi thời điểm thậm chí còn có thể để kỳ thành viên thể nghiệm một chút quân sự hóa cùng tương quan súng ống vũ khí cảm giác đồng dạng lần này trò chơi bối cảnh lựa chọn là tây bộ thế giới dương thần mặc dù không có biện pháp mang theo đoàn đội thành viên xuyên qua đến thời đại kia nhưng tận khả năng đi h o à nguyên n để hắn hạch o tâm chế tác thành viên minh bạch kia là một loại gì cảm giác dương thần cảm thấy vẫn rất có cần thiết cái này không sai biệt lắm cũng coi là tinh vân trò chơi một hạng truyền thống về phần hạng mục khai phát tiến độ loại vấn đề này cái này đều thời đại nào mặc dù nói cách xa nhau hai quốc gia khẳng định sẽ có một chút phiền t o á i nhưng cũng không phải mọi người không còn một cái văn phòng liền không có cách nào làm việc mà lại cũng không phải vừa đi thật lâu chỉ là thể nghiệm một đoạn thời gian ngắn mà thôi chương bốn trăm tám mươi ba quả nhiên a vẫn là phải thường xuyên ra đi một chút texas châu tiểu chấn một cái trong nông trại dương thần cùng vương á lương tại lĩnh đội trợ giúp hạ từ lập tức đến nay g đi đến bên hồ tới một trường t r ụ p ảnh c h u n g sau đó hai người an vị trên đồng cỏ mặt là thật không tệ vương á lương cũng là mang theo tiếu dung v ề phần trò chơi hái cảnh còn có tận khả năng hiểu do tây bộ tương quan những vấn đề này đây không phải là còn có vương diệp bọn hắn sao mà lại dương thần cũng không phải là để bọn hắn đi cụ thể đến texas cụ thể chỉ là muốn đối tương quan phong tình diện mạo mấy cái một hệ liệt có được một thứ đại khái ấn tượng rốt cuộc bọn hắn xem như đoàn đội bên trong hạch o tâm khai phát thành viên đến tiếp sau một chút liên quan tới thời đại kia tây bộ chi tiết đem khống những này dương thần bọn hắn vẫn là phải mời phương diện này chuyên môn giáo sư các loại tham dự vào trong trò chơi mở gửi tới t r o n g cậy vào một đám trò chơi ngành nghề suốt ngày tại máy tính trước mặt viết mật mã người tiến về nơi này đến ngắm một chút lại phối hợp thêm một chút văn hiến cùng truyền hình điện ảnh phim phóng sự liền có thể chế tạo ra một cái để người chơi z y o dễ đem s ờ n bên trong chi tiết đại khái là chúng ta tất cả trò chơi nhiều nhất một cái đi nhưng người ngủ trên đồng c ó mặt vương á lương nhìn qua dương thần trò chuyện phải nói là trước mắt trò chơi chi tiết nhiều nhất một cái dương thần nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói không quan hệ cái khác chỉ là bởi vì z y o dễ đem s ờ n này chủng loại hình trò chơi mang cho các người chơi rung động cùng đắm chìm liền là xây dựng ở hắn rất nhiều chi tiết đắp lên còn có xuất sắc trò chơi công nghệ kỹ thuật trên người nếu như nói c ơ bản cách chơi những n à y thuộc về đến tiếp sau trang điểm quyển kia thân mở ra thế giới kiến tạo liền là toàn bộ cơ sở c h o dù ngươi trang điểm kỹ thuật tại ngữ bức ngươi cũng không có khả năng đem một cái ba trăm cân một m năm nữ nhân hóa thành một cái thon thả thục nữ tại texas châu không sai biệt lắm chờ đợi một tuần nhiều thời giờ sau đó dương thần liền mang theo toàn bộ đoàn đội trở về tới tinh vân trò chơi mà tại trong lúc này liên quan tới trò chơi bao bên ngoài đồng dạng cũng đều đã xác định rõ cùng trước đây tinh vân trò chơi đồng dạng mời trò chơi bao bên ngoài công ty cũng không chỉ có một nhà mà lại riêng phần mình phụ trách nội dung cũng đều là cũng không giống nhau thời gian nửa tháng ý vị như thế nào mang ý nghĩa ý đối ặ c c sầu với trong nước cái khác trò chơi công ty mang ý nghĩa tinh vân trò chơi sản phẩm mới xung kích đoạn đã qua còn dư lại một đoạn thời gian là thuộc về cái khác công ty sản phẩm phát sáng phát nhiệt thời điểm mà đối với phổ thông trò chơi tiểu biên nhóm tới nói tại h đặc sở về sau tinh vân trò chơi sẽ khai phát một cái dạng gì trò chơi đây là một cái không thể biết được thằng đến dương thần phát ra một cái quán bác phía trên phối thêm đồ là bọn hắn tiến về t e x t s châu anh chụp nông trường châu ngựa còn có nhìn có chút hoang vu đường cái cùng hoang dã du lịch làm trò chơi trừ cái đó ra lời gì cũng không có nhưng lại để vô số người chơi hưng phấn lên cứ việc tại bình luận trong vùng toàn bộ đều là du lịch làm trò chơi này t r ù n g loại giống như chơi ngạnh hồi phục nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng đây là tinh vân trò chơi có hạ một trò chơi an bài mỗi một lần trò chơi khai phát đều cần đoàn đội bên trong người ra ngoài du lịch thể nghiệm một chút trò chơi đ ể tài phương diện sinh hoạt điểm này tại trò chơi nghiệp giới còn có người chơi bên trong cũng không phải là bí mật gì thậm chí du h í tinh không cùng một chút trò chơi truyền thông còn chuyên môn hướng tinh vân trò chơi phỏng vấn qua dạng này một cái hành vi thao tác mới trò chơi khẳng định là đã lại làm điểm này mọi người cũng không nghi ngờ bởi vì rất rõ ràng bây giờ đặc s xá ổ trên cơ bản đã không có nhiều ít nội dung khai thác đồ vật bao quát toàn bộ đặc s xá ổ thế giới quan cố sự trên cơ bản cũng đã hoàn thiện mà mặc dù đồng thời tinh vân trò chơi còn có một cái the lệ gần óp dẹn đ ạ b m t góp theo hiệu ngay tại khai phát nhưng tất cả người chơi cũng không tin tinh vân trò chơi sẽ từ bỏ là pc bình đại khai phát mới hạng mục đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là dương thần cái này quan bác quan tuyên không ít người chơi cũng đang thảo luận lấy dương thần tiếp theo khoản trò chơi đến cùng là cái gì loại hình chẳng lẽ là mô phòng kinh doanh loại hình sao mô phỏng kinh doanh không thể nào đây không phải quá nhỏ chúng rồi sao dương tổng sợ làm t i ể u chúng trò chơi sao jotter s còn có cứng rắn hoạch hướng động tác trò chơi những này bất kỳ thực cũng đều là t i ể u chúng sao nói như vậy cũng không phải là không thể gà nông trường nuôi bỏ dê mã đường cái vận chuyển lại thêm một cái đất hoang khai khẩn nói không chừng cuối cùng vẫn là tạo thành thị đâu dựa vào đường cái các người chơi có thể lẫn nhau phiến bán mình trong nông trại cây nông nghiệp cũng không nhất định có thể sẽ chia mấy cái mô phỏng dưỡng thành liền cùng vong du bên trong nghề nghiệp đồng dạng có kiến tạo thành thị có chuyên môn làm nông trường nuôi dưỡng cây nông nghiệp có chuyên môn chăn heo trầu n g a dê đừng nói như thế một dạng còn giống như thật có chút ý tứ sửa đường cũng là một cái nghề nghiệp sau đó còn cần lái xe tải đến vận hàng dương tổng tới tới tới trò chơi cho các ngươi làm các ngươi là cắt đ i ề u đi đây không phải bị các ngươi trò chơi thành m á i nhẹ cờ rạp rồi sao trò chơi này chơi vui hay không ta là không biết nhưng duy nhất có thể khẳng định là đến lúc đó trò chơi này khẳng định phòng làm việc c h à n lan một đám cắt đ i ề u các người chơi nhau nhau tại trò chơi diễn đàn còn có xã trong vùng diễn phần mình nhắn lại suy đoán tinh vân trò chơi sau đó phải khai thác là một cái như thế nào trò chơi không có cách nào rốt cuộc dương thần thấu lộ ra ngoài tin tức thật sự là có í t mà lại căn cứ dương thần quan bắc bên trong cung cấp ảnh trụ bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đoán được những vật này đương nhiên cái này cũng cùng dương thần cung cấp trong quan bắc ảnh trụ đại đa số đều cùng nông trường sinh hoạt phương diện có quan hệ mà chân chính liên quan đến tây bộ đề tài nội dung dương thần có thể nói một chút xíu đều không có tại mình quan bắc trên lộ ra cho nên đại đa số người chơi trông thấy dương thần ảnh trụ về sau phản ứng đầu tiên liền là cái này trả nở dê lẽ lại là muốn làm một cái nông trường loại mô phỏng dưỡng thành kinh doanh trò chơi kém nhất trong trò chơi khẳng định cũng có phương diện này nội dung nguyên tố、đi. không phải ngươi nói ngươi làm trò chơi sau đó còn nhất định phải phối một cái nông trường đồ đây không phải là làm cản rỡ sao chương bốn trăm tám mươi bốn tinh vân trò chơi văn phòng nhìn xem trên mạng các người chơi tại cộng đồng cùng trong diễn đàn thảo luận dương thần cùng vương á lương mừng rỡ không được n g ư ơ i thật là xấu a liên quan tới cao bồi miền tây ảnh chụp một cái đều không để lên chỉ riêng thả những này nông trường trang viên hình ảnh vương á lương xem xét dương thần một chút vừa cười vừa nói làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ dương thần khoác k h o tay đây đều là người chơi mình vẫn a ta đều không có phát qua cái gì tin tức cụ thể mà lại cái này cũng không thể trách ta à người chơi mình nghĩ sai rằng đạo lý dương thần thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy liền chỉ là đơn thuần không nghĩ quá nhanh cho các người chơi lộ ra tân t á c là một cái dạng gì trò chơi mặc dù nói hắn thường xuyên sẽ cho các người chơi họa b á n h nướng thường xuyên trò chơi rõ ràng mới sáng lập một sấp văn kiện liền đem tin tức cho thả ra nhưng lần này thật không chuẩn bị nhanh như vậy đem tin tức cụ thể thả ra nhiều nhất liền là nói cho các người chơi một tiếng bọn hắn không có đang sơ cá bọn hắn thật đã có hạng mục đồng thời tại khai phát về phần các người chơi nghĩ sai kia dương thần cũng chỉ có thể đủ biểu thị bất đắc dĩ liên quan tới tinh vân trò chơi mới trò chơi tin tức kỳ thật đưa tới chú ý độ cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy càng nhiều vẫn là tại tinh vân trò chơi người chơi f a n hâm mộ bảy trong cơ thể có rất lớn nhiệt độ còn lại càng nhiều vẫn là đang thảo luận v ó g lòng đang hoa mấy cái trò chơi công ty mang tới mới nhất đại t á c rốt cuộc dương thần cái này mới trò chơi cũng chỉ là công bố một cái ngay tại chế tác tin tức này sau đó ngay tại cũng không có cái mới nội dung mà tại tinh vân trò chơi hạng mục trong tổ mặt toàn bộ đoàn đội cũng không có quá để ý phương diện này tương quan sự tình bọn hắn đang tiến hành đối trò chơi tiến hành giai đoạn trước khai phát công việc nhiệm vụ cái này một khối cần thiết phải chú ý đại lượng lập tức nhiệm vụ còn có nhiệm vụ chi nhánh là để các người chơi cảm giác được thú vị hoặc là có thu hoạch mà không phải đơn thuần dùng để phong phú cùng kéo dài trò chơi thời gian đoàn đội hạng mục trong tổ mặt dương thần cùng nhiệm vụ bày ra cái này một khối trò chuyện phương diện này đồ vật bất luận cái gì một cái mở ra tức thế giới trò chơi đều chạy không thoát nhiệm vụ chi nhánh loại tình huống này nhưng nhiệm vụ chi nhánh cũng là đối với người chơi thể nghiệm có được đại lượng ảnh hưởng tồn tại đại đa số người chơi mặc kệ là game điện thoại máy rời vong du người chơi trên thực tế bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là ý nghĩa tỷ như game điện thoại các người chơi dứt bỏ những cái kia bị ập đi tình hoài còn có lập vẽ người thiết âm thanh hữu những này bên ngoài nhân tố hấp dẫn đi vào k ỹ thật rất lớn một bộ phận chính là vì xử lý mình mảnh vỡ hóa thời gian tỉ như ngồi xe buýt xe kia mười mấy hai mươi phút lại hoặc là đi làm ăn trộm gà mò cá mười mấy hai mươi phút nhưng mặc dù bọn hắn là vì xử lý mảnh vỡ thời gian bọn hắn vẫn là lại so đo ở trong game chơi về sau bọn hắn thu được cái gì đồng thời tốn hao thời gian thu hoạch cái gì vui vẻ g i ú p ngơi ư đổi mảnh vỡ thời gian những vật này quá mức hư hảo mờ mịt cho nên ở trong game mặc kệ là tài liệu trang bị đẳng cấp kinh nghiệm dù chỉ là đơn giản c đều là trò chơi cho ra một đáp án mà tướng đối với những người này vong du người chơi nhìn chúng phương diện này nguyên tố liền càng nhiều mà game họ phờ lìn người chơi có lẽ sẽ ít một chút nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không coi trọng đối với một cái game họ phờ lìn mà nói nhiệm vụ chi nhánh là dùng đến phong phú trò chơi nội dung chính tuyến dọc theo đi những này nhiệm vụ phụ tuyến có thể không có phong phú bất thường nhưng lại đến có thể làm cho các người chơi thể nghiệm đến trong đó đặc sắc kịch bản cố sự mộng cảnh trong trí nhớm ộ t món tên là the m o ặ t chờ ba trò chơi cùng một cái mọc tất vóc ồ cờ g i ặ vong du tại những phương diện này làm được có thể nói tương đương xuất sắc nhưng có một chút trong trò chơi nhiệm vụ phụ tuyến chỉ là đơn thuần dùng làm tại quá độ cùng thô bạo phong phú mở ra thế giới thủ đoạn tỷ như giúp thôn trưởng giết mười x ẻ k ỳ rỗ cũng đem ra của bọn nó cầm về lại tỷ như người gác cổng tần đại gia thích thôn bên cạnh bạch tỷ nhờ ngươi giúp hắn đưa một phong thư biểu đạt tình ý cuối cùng lại lo lắng những n à y chi nhánh ban thưởng quá cao để các người chơi biến thành mười dặm sườn núi kiếm thần như thế tồn tại còn không thúc đẩy đến nội dung phía sau chỉ là làm phía trước nhiệm vụ chi nhánh liền đã vô địch thiên hạ cho nên ban thưởng trò c h u h ô n g ác cùng nội dung chính tuyến không có liên quan gì bản thân cố sự cũng không đủ sáng chói mấu chốt nhất là cho ban thưởng còn thấp loại này nhiệm vụ chi nhánh hỗ động đối với người chơi mà nói có thể nói liền là ưu ác tính k i ê m một loại cùng theo đờ sờ ơ n V, s c ả i diêm đ ồ n g dạng r ứ t bỏ đơn giản lờ cờ hỗ động thức nhiệm vụ đại đa số nhiệm vụ phụ tuyến đều sẽ liên lụy đến chủ tuyến liền như là t r ă m sông hợp dòng đồng dạng chủ tuyến là một đầu giang hà mà những này chi nhánh đều là từ giang hà phân lưu đi ra dòng suối nhỏ dương thần tại bản thảo trên giấy dùng đường cong thay thế hướng phía nhiệm vụ thiết kế bày ra g i n lược nói liên quan tới z i ẩu dễ đem sờn bên trong nhiệm vụ thiết kế phương án chứ ngoài ra trong trò chơi còn sẽ có các loại nhỏ xíu chi tiết cũng là vì có thể làm cho các người chơi tốt hơn cảm nhận được trò chơi chân thực cảm giác đắp lên t ỷ như ngươi tại một gian trong trạch tử ném dưới một cây khói nếu như chung quanh có đầy đủ nhiều dễ cháy vật rất có thể sẽ hình thành một thanh đại hỏa đem toàn bộ phòng tiêu đốt hành tẩu tại đất tuyết hoặc là vũng bùn mặt đường bên trên sẽ trở thành người khác truy tung ngươi tốt nhất manh mối có chút là dựa vào lấy trò chơi động cơ vật lý hiệu quả liền có thể đã tới có một ít thì là cần khai phát đoàn đội tiến hành chuyên môn chế tác mới có thể hoàn thành những chi tiết này đắp lên nghe dương thần đơn giản miêu tả đ á phải biết đồng dạng trò chơi có thể nói từ bắt đầu đã được duyệt đến sau cùng thực tiễn đều là trải qua vô số lần sửa chữa thay đổi thậm chí chủ thể giàn khung cùng cách chơi cũng có thể đổi máu nhất là cùng cách chơi chặt chẽ kết hợp nhiệm vụ hình thức càng nhiều chỉ là mơ hồ thức mấy cái trò chơi đại thể giàn khung hoàn thành tại đi chậm rãi tăng thêm nhưng như là dương thần dạng này cho ra trực tiếp cấp ra một cái khái niệm phương án giống như là đã trông thấy trò chơi này hiệu quả thực tế như thế nào đồng dạng đây là tại trước kia công ty chuyện chưa bao giờ xảy ra bất quá đang kinh ngạc về sau nghĩ lại mấy người cũng không ngoài ý m u ố n rốt cuộc tinh vân trò chơi là dương thần một tay tạo dựng lên mà lại càng mấu chốt là dương thần hay là trò chơi chủ yếu người vạch ra từ tài chính lại đến trò chơi nghiên cứu phát minh toàn bộ đều là dựa theo dương thần ý tư tới so với còn lại một chút công ty game bên trong bởi vì các phương diện nguyên nhân dẫn đến hạng mục không ngừng bị thỏa hiệp sửa đổi có thể nói tinh vân trò chơi sản phẩm tại không có lớn vấn đề điều kiện tiên quyết đều là một đường đến cùng Vậy vân đại khái liền là tinh là trò chương ơ i đi, có thể không cắt thành công thể thành một trong không nhân nguyên n g đây mấy ở ờ i k h bốn trăm tám mươi lăm đối với tinh vân trò chơi mới trò chơi phổ thông người chơi thậm chí còn không rõ ràng lắm dương thần đã tại khai phát nhưng đối với thích tinh vân trò chơi f a n hâm mộ các người chơi mà nói quan bắc còn có trò chơi cộng đồng cùng diễn đàn đã biến thành bọn h ắ n n h i ệ t nghị địa phương mà dương thần quan bắc cũng có vô số người hiếu kỳ hỏi đến dương thần muốn thu hoạch được liên quan tới trò chơi mới nhất vấn đề không có cái mới trò chơi chơi phải chết ta túi tiền gần nhất có chút béo rất muốn cho nó bất mập một chút ta cho ta chơi đ ù a ta cho ngươi tiền giấy đương nhiên loại này liền là thuần túy mong mọi các người chơi còn có không ít khảo chứng đảng người chơi nương tựa theo dương thần phía trên quan b ắ t phát ra hình ảnh các loại suy đoán tiếp xuống dương thần bọn hắn muốn làm một cái dạng gì trò chơi đương nhiên mặc dù đoán nội dung toàn bộ đều là sai rốt cuộc mặc cho những này người chơi lại thế nào thông minh cũng không có cách nào từ cái này mấy chương nhìn như nông trường nghỉ phép du lịch ả n h trụ liên hệ đến tây bộ đề tài trò chơi phía trên đi t h ú n g chi bản thân tây bộ đề tài vẫn là một cái gì thường tiểu chúng trò chơi đề tài nhìn xem các người chơi tại trò chơi cộng đồng còn có quan bác phía giới bình luận dương thần suy nghĩ một chút vẫn là quyết định lộ ra một chút nội dung mặc dù nói trước mắt trò chơi khai phát tiến độ mới hoàn thành ném một cái ném đen trắng ở giữa cao bồi miền tây z ý hậu dễ đem sơn một cái mở ra thức thế giới trò chơi kính thỉnh chớ mong không có cái gì thừa nước đục thả câu dương thần trực tiếp gửi đi một cái quan bác thuận tiện phối hợp hai tấm phim phóng sự t r u n g t â y tiến vận động lúc ảnh chụp xin s xót về phần trò chơi nguyên hoa còn có trước mắt ngay tại làm đệ mộ biểu thị những vật này vẫn là tạm thời không thể công bố ra ngoài bất quá dù vậy nhưng cũng đầy đủ để các người chơi kích động tại dương thần phát ra quan bác cho các người chơi một cái chính xác trả lời chắc chắn về sau trong nháy mắt quan bác bình luận khu liền n ộ tung kinh ngạc dương tổng thật trả lời mở ra thức thế giới rốt cục lại trở lại cái này để tại sao chơi nhiều như vậy trò chơi mặc dù xe ký rô sa đa sơ đi tuyên sổ cờ giặc c a n ó đủ y mộ đẹp đồ pha dở cùng đ ặ c s ã hội những trò chơi này đồng dạng ưu tú nhưng cảm giác vẫn là loại kiện như t h e o d e r sv tuần ề sơ cái gì đồng dạng mở ra thức thế giới loại hình trò chơi càng có thể làm cho ta cảm thấy rung động một đồng dạng thích mở ra thức thế giới l i ề n l à ưa thích ngủ so chạy ngủ so đi thăm dò muốn làm bất luận cái gì mình muốn làm sự tỉnh nói lên mở ra thế giới quy cầu yêu chân trời mở ho giờ bao a thảo lao tài xế lại lái xe tha một ngày nghỉ a dinh dưỡng nhanh tuyến còn chưa tới hàng các ngươi đừng thảo luận những n à y có không có điểm mấu chốt không tại những n à y phía trên đây là tây bộ đề tài a cao bồi miền tây tay súng lại nói làm sao tinh vân trò chơi chọn lựa như thế một cái tiểu chúng đề tài a đồng dạng có chút không hiểu rõ cái này đề tài thật nhỏ chúng a tiến vào chính phủ sân đấu tìm tòi một chút giống như căn bản cũng không có liên quan tới tây bộ đề tài trò chơi loại hình a đừng nói trò chơi mạng gạ tiểu thuyết phim những này đều không có bao nhiêu ngược lại là phim phóng sự tìm được không ít cho nên nói dương tổng đến cùng nghĩ như thế nào a quản nó chi dù sao tinh vân xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đến lúc đó mua mua mua liền xong việc không chỉ là các người chơi bao quát trò chơi nghiệp giới cũng là bị dương thần cái này một bài thao tác khiến cho có một chút n g ậ dương thần muốn làm tây bộ đề tài mở ra thức thế giới quan bắc chính hắn đều thừa nhận bất quá tây bộ đề tài trò chơi đừng nói ba a đại tác phổ thông tiểu chúng độc lập trò chơi giống như cũng không nhiều a cảm giác khả năng cũng là bởi vì tiểu chúng mới đi làm a rốt cuộc trong nước cái gì võ hiệp t i ê n hiệp đề tài trò chơi đã bị l à m nát c h ỉ ít đề tài trên đã không thể cho người ta t h a i mắt một cảm giác mới mà lại nói lời nói thật trò chơi cái đồ chơi này trọng yếu nhất vẫn là dựa vào cách chơi cùng phẩm chất quyết định đề tài chỉ có thể xem như một cái chợ công đi mà lại dương thần danh khí tăng thêm t i ể u chúng tây bộ đề tài ngươi không cảm thấy rất hấp dẫn người ta con mắt sao nói ta kèm chút tin hoàn toàn phải không ngươi viết cái bày ra sách cùng ngươi cấp trên nói ngươi muốn làm tây bộ đề tài muốn ta bị chửi chết thôi công ty tài liệu trong kho tất cả đều là t i ê n võ đề tài tài liệu làm cái khác đề tài các loại mỹ thuật tài liệu xây mô hình liền làm một số tiền lớn muốn ta chết chứ sao cho nên cuối cùng lựa chọn tây bộ đề tài loại này tiệu chúng không phải người ta cảm thấy có lực hấp dẫn mà là có tiền a muốn làm liền làm bất quá cảm giác cái này một thanh dương thần hẳn là quá từ tin chưa rốt cuộc tây bộ đề tài một phương diện xem như t i ể u c h ú n g đề tài lại đến mở ra thức thế giới chính là muốn để các người chơi có được đắm chìm đại nhập cảm cũng không phải nói dương thần cùng tinh vân trò chơi thực lực rốt cuộc mở ra thế giới cái này một khối dương thần thực lực do như ban ngày nhưng mấu chốt ở chỗ cái này mới trò chơi mở ra thế giới có thể hay không để cho người chơi cảm nhận được tây bộ phong cách mới là trọng điểm có đạo lý không phải đến lúc đó coi như trò chơi, chơi vui phong cách không đúng cũng thủy chung là một cái rất lớn thiếu i u điểm trong nước người chơi khẳng định là không quan trọng nhưng mấu chốt ở chỗ đây là tây bộ đề tài đến lúc đó trò chơi phong cách không đúng đoán chừng tinh vân trò chơi danh tiếng trên sẽ phải hỏng b é p nặng suy nghĩ một chút nếu là chúng ta tứ đại có tên tỷ như tây du k ý bị nước ngoài một nhà trò chơi công ty đổi loạn thất bát tao chúng ta trong nước người chơi sẽ như thế nào đối kia trò chơi chiếu các ngươi kiểu nói này dương thần lần này khả năng thất bại vậy phải xem cái dạng gì mới tính thất bại lấy tinh vân trò chơi cùng dương thần bàn sự trò chơi phẩm chất chắc chắn sẽ không kém lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không ít mấu chốt ngay tại ở danh tiếng tây bộ phong cách đề tài trò chơi thật sự là quá nhỏ chúng dương thần đối với mình quá tự tin. trước đó dương thần sẽ k ỳ rỗ sa đa sơ đi tín của nó đủ y mộ đẹp đồ pha giờ đ ạ c sâu đều là bị người chơi phụng làm thần tác nhưng cái này rét ý ở khả năng liền không đồng dạng liên quan tới dương thần mới trò chơi mặc kệ là người chơi vẫn là nghiệp nội quần thể đều đang tiến hành kịch liệt thảo luận cho dù nội dung cặn kẽ cái gì đều không có công bố nhưng một cái tây bộ đề tài liền đầy đủ để người chơi cùng nghiệp nội người thảo luận một đoạn thời gian các người chơi bên này ngược lại là không có quá lớn tranh luận ngược lại là nghiệp nội một chút diễn đàn cộng đồng mấy cái giao lưu địa phương đại đa số người đều là đối dương thần trò chơi này cũng không coi trọng không phải lượng tiêu thụ không coi trọng mà là đối cuối cùng trò chơi đề tài phong cách không coi trọng rốt cuộc cái này tây bộ đề tài thật sự là quá nhỏ c h ú n g quá nhỏ c h ú n g mà lại tựa hồ cũng không có cái gì bạo khoản sản phẩm mặc kệ là trò chơi mặc gà phim phim truyền hình trước đây đều không thể đem ra được đồ vật ta năm gần đây tinh vân trò chơi một cái khoản danh tiếng lượng tiêu thụ s o n g bạo tạc tác phẩm xuất sắc cứ thế mà đem tinh vân trò chơi cùng dương thần khiêng đến vị trí này thậm chí đối với một chút điên cuồng f a n hâm mộ người chơi đều đem dương thần cho phong thần không quan tâm trò chơi gì dù sao chỉ cần là dương thần cùng tinh vân trò chơi khai thác mua là được rồi Đây là x vừa vừa chương bốn trăm tám mươi sáu so với phương tây ma nguyễn còn có khoa huyễn cùng trong nước võ hiệp cùng tiên hiệp đề tài bên ngoài hiện thực đề tài ở trong game có thể nói là khó khăn nhất đồng dạng cũng là tối không thế nào gặp may một loại đề tài tại dương thần công bố z eo z demson trò chơi này sẽ là tiếp xuống tinh vân trò chơi tân tác về sau không ít người đều là coi trọng sau khi nhưng cũng trong lòng không coi trọng bởi vì cái này đề tài thật sự là quá lệnh c ô n óc đủ y mộ đẹp nô pha dơ mẹ tổ ghẹ ở số lin the phẹn thuần vẹn những trò chơi này có trước đây tinh vân trò chơi nương tựa theo z é t ạ l ợ t phim tư liệu thế chiến kỳ thật vẫn là có không ít lặn ở n g ư ờ i chơi mà lại càng quan trọng hơn là bản thân cái này h a i trò chơi nội dung bản thân liền đầy đủ để các người chơi kích động lên nhưng là tây bộ đề tài cái này cái quỷ gì mặc dù nói dương thần nói rõ đây là một cái mở ra thức thế giới nhưng ở trong game cho người chơi thứ gì chơi c h a n ở dê lẽ lại xe tăng súng máy ngộ nhập tây bộ treo tây bộ ra chơi thành cổ nốt đủ y một đẹp nổ pha r ơ lại hoặc làm ẹ tổ ghẹ ở số l i n h thép phẹn thuận vẹn cái dạng kia cái này để tài thật sự là rất khó khăn không chế chỗ có chú ý người đều là tương đối hiếu kỳ tinh vân trò chơi tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào dạng này một trò chơi đối với ngoại giới cái nhìn dương thần là hoàn toàn không biết bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không đi quá mức để ý cùng chú ý cái gì dù sao trò chơi là làm cho người chơi chơi mấy cái đến lúc đó trò chơi chân chính làm được thực tiến chơi vui hay không tự có người chơi đi bình phán hết thảy thao nhiều như vậy tâm lòng gì z eo tedem sơn khai phát tiến độ coi như không tệ đương nhiên cái này cũng chủ yếu là đầu nhập vào đủ nhiều tài nguyên tình huống mậu cảnh trong trí nhớ z eo tedem sơn trò chơi này nhất là nó bộ hai trọn vẹn làm ra tám năm lâu đương nhiên cái này tám năm không có khả năng toàn bộ là một đường thông s u ố t tiến hành trò chơi khai phát các loại nội dung sửa đổi lật đổ làm lại còn có còn lại các loại nguyên nhân đều là lãng phí hắn thời gian nguyên nhân đương nhiên trong trò chơi các loại chi tiết chế tắc cũng đầy đủ xác nhận trò chơi này chỗ cường đại đối với dương thần mà nói dẫn đầu toàn bộ hạng mục đ ồ n đội có thể dùng một loại đối đai thành phẩm phương thức đi tìm hiểu trò chơi này rõ ràng hắn tinh túy địa phương cùng một chút bởi vì kỹ thuật lại hoặc là nguyên nhân khác chưa đạt tới hoàn mỹ địa phương có thể làm cho đoàn đội thiếu đi rất nhiều đường q u a n co lại thêm như là công nghiệp hóa thành thục bao bên ngoài ngành nghề so với the lệ gần ó c dẹn đà bờ t h ó c theo hiệu bên trong vậy cần cửa hải thiết kế bày ra từng cái nghĩ đến biện pháp lấy ra tinh d i ệ u cửa hải thần miếu giống nhau t à i nguyên hạ kỳ thật z y ấu dễ đem sơn khai phát tiến độ thậm chí so the lệ gần ó c dẹn đà bờ khóc theo hiệu phải nhanh hơn một chút dựa theo hiện tại tiến độ này dương thần xem t r ư ờ n g khả năng mấy cái z y ẩu dễ đem sơn cuối năm nay trước liền có thể t h ư ợ n g t i ế n nhưng theo lệ gần ó c d ẹ n đa b ấ t góc theo hiệu lại có thể muốn đợi đến ngày mai bất quá chủ yếu vẫn là trước mắt đại đa số tài nguyên đều nghiêng đến z y ẩu dễ đem sơn cái này một cái hạng mục phía trên mà lại theo lệ gần ó c d ẹ n đa b ấ t góc theo hiệu khai phát bình đài là tại sở h ữ t cái này cái bình đài cân nhắc đến sở h ữ t bản thân cơ năng hạn mức cao nhất còn cần tận lực tại không áp s ụ n g nội dung trò chơi tình huống dưới là các người chơi mang đến ổn định s á fgs cùng cao nhận thức trò chơi thể nghiệm đủ loại nhân tố cộng lại có thể nói theo lệ gần óc dẹn b ộ t góp theo hiệu hẳn là sẽ là từ trước tới nay tinh vân trò chơi khai phát thời gian dài nhất một trò chơi bất quá dương thần tin tưởng cái này một trò chơi cũng xứng đáng đầu nhập đi vào thời gian trong phòng làm việc dương thần nằm tại xoa bóp trên mặt ghế hai cái đùi căng đến thẳng tắp sau đó hai tay giơ lên thật dài thở ra một hơi cho dù không cần tự mình đi viết mật mã cùng lợi dụng trò chơi động cơ đến chế tác trò chơi nhưng tiến hành trò chơi tiến độ các phương diện xét duyệt bao quát trong trò chơi mỹ thuật cửa hại thiết kế nhiệm vụ thiết kế còn có địa đồ thậm chí là một chút chi tiết phía trên đến cùng nên như thế nào làm cho càng tốt hơn những vật này đều là dương thần cần mu chứ ngoài ra thì càng đừng đề cập toàn bộ trò chơi kịch bản còn cần chính dương thần cùng kịch bản bày ra bên kia thương lượng tiến hành chủ tuyến còn có các loại chi nhánh xác định vượt qua bốn mươi người biên kịch bày ra đoàn đội tiến hành trong trò chơi kịch bản cùng nhiệm vụ thiết kế dương thần chuẩn bị là trước làm lấy hạt xua mọt găng làm nhân vật chính kia một đoạn cố sự về phần rôn mã tư đốn về sau một đoạn cố sự đến lúc đó đại khái sẽ cùng đ ạ t s ấ u còn có trước kia tinh vân trò chơi chỗ sản xuất trò chơi đồng dạng đều là lấy giờ lờ cờ hình thức đến mang cho người chơi tất cả mọi người đều có riêng phần mình phụ trách nhân vật còn có kịch bản liền như là hô ly út thức k Am h ngủ ở xoa bóp trên ghế dương thần nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi thẳng đến sớm thiết trí tốt lắm điện thoại chung báo đem hắn cho kêu lên huệ phải ngáp một cái dương thần xoa xoa con mắt l i ế n một cái điện thoại lại rối lưng một cái đứng lên hướng phía z h ẩu dễ đem sờn bên kia văn phòng đi đến cà phê còn có ngủ gối loại này tăng ca thường dùng đạo cụ tại hạng mục trong văn phòng cũng không hiếm thấy Mặc dù nhưng ó i Dương t ầ n cùng hắn đoàn đội sẽ không nói làm cái gì tăng ca văn hóa, cũng không biết cái gì mặt ngoài nói không thêm ban. Sau đó trên thực tế phân hóa đến từng cái bộ môn hạng mục tiến cái ca cái thực cái mục gì gì hóa, thêm hóa đội đó độ làm bộ biết sẽ Sau mặt tế b ớ c lấy b ọ hắn h n k ô thể tăng không đến tăng ca. Nhưng chân a n ư n g c h chính đến trong văn phòng từng cái cương vị nhân viên vì phấn đấu tự phát thức tăng ca điểm này dương thần cũng không có cách nào quản mà lại hắn cũng rõ ràng vì sao lại có người tăng ca có thể làm nhiều nhất liền là các loại tăng ca phúc lợi phụ cấp còn có tiền làm thêm giờ loại vật này một phần không thiếu cho nhân viên chứ sao dương tổng c h ư n g mở đầu bên này để m o đã hoàn thành nhìn xem đi đến bên người dương thần lấy xuống đội ở trên đầu hay nghe vương diệp hướng phía dương thần nói trên mặt bàn biểu hiện chính là zi ấu t đem sơn trò chơi hình tượng đương nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh trò chơi hình tượng chỉ là một cái có thể thử chơi dùng làm tại khảo thí hiệu quả chương mở đầu demo không có gia nhập âm thanh luôn cảm giác có một chút là lạ lấy xuống t h a n h nghe vung ra bàn phím cùng con chuột dương thần hướng phía bên cạnh vương diệp nói trước mắt trong trò chơi gia nhập cũng chỉ có diễn xuất nhân viên phối âm lời kịch mà thôi m à tiếng v õ ngựa phong tuyết âm thanh những hoàn cảnh này âm thanh cùng một chút bối cảnh âm đồ v ậ đều không có gia nhập đi vào thể nghiệm bắt đầu luôn cảm giác có một chút điểm、quái. nhưng từ đệ mộ đến nhìn trò chơi bản thân liền là dương thần muốn cái chủng loại kia hiệu quả chương bốn trăm tám mươi bảy một ngày một ngày quá khứ dương thần quan bắc cũng trên cơ bản bảo trì một cái cực kỳ ổn định đổi mới tốc độ mà đây cũng chính là các người chơi duy nhất có thể t h a m dò đến liên quan tới dương thần mới trò chơi z y ả u dễ đem sơn tin tức đồng thời theo từng chương hình ảnh bị phóng ra các người chơi cũng xác định tinh vân trò chơi mới trò chơi z y ả u dễ đem sơn thật là một cái chân chính tây bộ đề tài trò chơi mà không phải treo đầu dê bán thịt cho cái c h ủ loại kia chỉ là từ hình ảnh phong cách phía trên liền có thể cảm thụ được dương tổng z eo z em sơn không lọ dìn sợ bịt b ì n h tại sao giữa trưa nhà ăn lúc ăn cơm vương diệp mấy cái hạch tâm nhân viên có chút hiếu kỳ hướng phía dương thần hỏi khoảng cách z eo z em sơn đã được duyệt cũng có khá dài một đoạn thời gian ở giữa thời điểm bao quát cổ nóc đủ ý, mộ đẹp đổ p h ạ giờ mấy cái đều là nên đón một lần không nhỏ phiên bản đổi mới bất quá đối với các người chơi mà nói h i ệ n nhiên vẫn là mới trò chơi càng thêm có thể hấp dẫn bọn hắn một chút về phần the lệ gần nóc dẹn đạ bờ g theo i ệ u cũng tương tự đã tiến vào phần đôi giai đoạn có thể đang l ụ nhưng không cần thiết đưa trong tay cuối cùng một con heo sắp xếp nhét vào miệng bên trong dương thần cầm lấy bên cạnh giấy ăn lau đi khoe miệng mỡ đông sau đó lắc đầu nói đem z ỷ ấu dễ đem s ờ n đồng bộ tại sợi h t trên k hai phát từ kỹ thuật đi lên nói cũng không khó khăn giảm bớt trong trò chơi chi tiết áp xúc họa chất nhận thức hoàn toàn có thể đặt chân lên sợi ít nhưng đây là một cái không chuyện tất yếu bởi vì vì bản thân z ỷ ấu dễ đem s ờ n liền là một cái cực kỳ ăn họa chất cùng các loại chi tiết đắp lên trò chơi chỉ có dạng này mới có thể để người chơi tốt hơn đắm chìm đến cái này tây bộ thế giới bên trong đi có thể nói mặc dù đều là mở ra thức thế giới, nhưng cùng theo lệ gần ó c dẹn đ ạ b ấ t góc theo hiệu so sánh bọn hắn là hai loại không cùng loại loại trò chơi DC trên bình đài dễ Dương dạng dẹn dạng dễ cho có cầm óc gốc cho cũng chất, cùng các chi trên mát Thần tuyệt tin tưởng thể tới mát huyệt trên theo bất theo tuyệt mát bất trong tiết, tới huyệt bình sờn nếu như nó Đồng bình gần dẹn đà, theo hiệu nếu như đồng Nhưng nếu như đem dễ đem sờn ướng đến theo đà, bớt theo hiệu hòa ghép đài đem điểm điểm điểm, đối điểm điểm. đài đạ, điểm, đối điểm điểm. đem đem đó là là giảm loại ZEO ZEO sờ sờ lệ ép liền chú định trình độ nào đó hình tượng đối toàn bộ trò chơi ảnh hưởng không lớn mà z eo z em sơn thì là tả thực hướng một trò chơi càng chân thực hình tượng càng có thể cho người chơi mang đến đắm chìm cảm giác dùng phim ví von để hình dung cái trước là một cái giá thành nhỏ văn nghệ phim chú trọng hơn mang cho người chơi nội dung mà cái sau thì là thương nghiệp khoa huyễn m ả n g lớn có được nội dung đồng thời càng cần hơn mang cho người chơi thị giác trên đắm chìm sung kích ngươi có thể tưởng tượng một cái ma n u y ễ n khoa huyễn tức thương nghiệp mạng lớn dùng nam lông đặc hiệu đến diễn dịch cảm giác sao đối với z eo z em sơn mà nói nếu như rút lại các loại chi tiết cùng đệ thấp nhận thức đặt chân lên sở hủy bình đài liền như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ một bộ tên là liên minh báo thủ phim dùng đấu phá phim truyền hình hóa mã đặc hiệu đồng dạng nhắm mắt lại tưởng tượng một chút loại kia hình tượng cảm giác liên quan tới z e o dễ đem sơn tuyên truyền đã tiến hành bắt đầu mặc dù khoảng cách dự bán đem bán cùng trò chơi chính thức thượng tuyến còn có một quãng thời gian rất dài khoảng cách đương nhiên sớm sớm như vậy tiến hành tuyên truyền đại quy mô họ p h liền tuyên truyền còn không có trải dọc ra càng nhiều vẫn là tại trên mạng đưa lên tương ứng tuyên truyền tin tức tự như là lái xe đồng dạng ngươi không thể lên mà so với trước đó tinh vân trò chơi mấy trò chơi lần này tại hải ngoại quảng cáo đưa lên cường độ thì là muốn lớn hơn nhiều đương nhiên tiền cũng là tiêu càng nhiều bất quá giai đoạn trước tuyên truyền trên cơ bản là không có quá nặng cân tin tức chủ yếu vẫn là tập trung tại trò chơi đề tài cùng tinh vân trò chơi cùng dương thần trở lại mở ra thế giới cái này một cái loại hình phía trên tiến hành tuyên truyền nhìn xem trò chơi tuyên truyền tình huống vô luận là tinh vân trò chơi hải ngoại vừa mới xây dựng công ty con bộ hoạt động ổ bệ dạ tỷ hòn vẫn là trong nước bộ hoạt động ổ bệ dạ tỷ hòn hà tương quan phụ trách người đều là một mặt t u á n trò chơi này giai đoạn trước tuyên truyền đ lại hoặc là tại đề tại phía trên làm làm văn trường thuận tiện nói cho các người chơi chúng ta làm cái trò chơi này dùng nhiều ít tài nguyên có siêu cỡ nào bức cuối cùng đang cùng p h ố i âm cùng động bắt diễn viên lên đài tuyên truyền một chút vô vô cái gì khai phát tiến độ hoàn cảnh những thứ này nhưng mấu chốt ở chỗ những vật này đã toàn bộ đều là lão hoàng người ta dương thần trong nước quán bác còn có nước ngoài xã giao bình đài tài khoản phía trên thường thường liền lộ ra ánh sáng một chút trò chơi mới nhất tiến độ người chơi nên biết toàn bộ cũng đã biết không nên biết bọn hắn cũng không thể tiến hành tuyên truyền a cái này tuyên truyền làm như thế nào tuyên truyền đâu từ phía cạnh thổi a mượn tinh vân trò chơi cùng dương thần trước kia khai phát q u a trò chơi thổi á cho nên z e l o dễ đem sơn nhiệt độ leo lên nóng lục xoát bảng sau một mực duy trì không rơi đến cùng phải hay không vận doanh đoàn đội ra sức không rõ ràng nhưng ở đoạn thời gian này bên trong tinh vân trò chơi lên cổ tỉ như theo d r sv s ở cái dìm còn có m ệ tổ ghe ở số lít the phẹn t ổ n phẹn mấy cái một loạt trò chơi cứ việc không có ở vào đánh gây giai đoạn lượng tiêu thụ lại có biên độ nhỏ tăng lên đây là rất rõ ràng sự tình mà cái khác một chút trò chơi công ty khoảng thời gian này cũng là thả ra một chút nhà mình trò chơi tin tức bất quá cũng không phải là cái gì người chơi mong đợi đại tác chủ yếu vẫn là loại kia thăm dò thăm dò thị trường hướng dò tác phẩm rốt cuộc mặc dù nói tất cả mọi người không thế nào xem trọng dương thần cùng tinh vân trò chơi cái này một cái tây bộ đề tài trò chơi nhưng dương thần quá khứ chiến tích là thực sự không đáng không phải nếu không tin tà đem trò chơi cùng dương thần trò chơi đặt ở một cái ngăn kỳ tại vô số người chơi yên t ĩ n h chờ đợi liên quan tới z y hậu dễ đem s ờ n tin tức thời điểm tới gần phát tiền lương thời gian dương thần yên lặng phát một t i ê n quán bác sắp đến tây bộ thế giới đồng thời tuyến trên cùng họ phờ lìn trò chơi tuyên truyền cũng lập tức bắt đầu vận chuyển quy mô của nó không thể so với trước đây của nó đủ ý mộ đèn nổ phạ giờ muốn tới yếu. phổ thông người chơi không có cảm giác được cái gì nhiều nhất liền là cảm khái một chút z y áo dễ đem s ờ n tuyên truyền thật đúng là đủ à. nhưng là trò chơi nghiệp giới một số người nhưng từ tinh vân trò chơi cử động nhìn ra một điểm không giống đồ vật lúc trước cồn óc đủ y mộ đẹp nổ p h ạ dơ loại này đại quy mô tuyên truyền thủ đoạn quả thực là từ fts trong chợ z ra một đầu đặc thù con đường hiện đại hóa chiến tranh kịch bản cùng nhiều người hình thức nhanh tiết tấu cách chơi để hắn làm một mới f t y lập tức ở fts trong chợ đứng vững bước, bước chân mà bây giờ tinh vân trò chơi tại tuyên truyền zi Ấu Dễ đ e m sơn thời điểm hải ngoại tuyên truyền cường độ một điểm không thể so với trong nước yếu lại thêm hắn tại hải ngoại vừa mới thành lập tinh vân sân đấu liên tưởng đến trước đó cô nó đủ ý một đẹp n g ô pha dở còn có đ ặ c sản ồ,、oh, trong n g á y mắt tất cả mọi người minh bạch tinh vân trò chơi đây là nghĩ giống như động lực phong bạ a chương 488, sắp đến tây bộ thế giới tất cả người chơi nhìn thấy dương thần gửi đi cái này một cái q u a n bác một sát na liền kích động nhất là tại đầu này quan bác phía dưới còn có một cái video phụ kiện càng làm cho người một chút liền minh bạch dương thần cái này quan bác nói rốt cuộc là ý gì muốn đem bán rồi sao thật sự là quá tốt lập tức sẽ phát tiền lương có thể trước tiên mua trò chơi chơi mang theo tâm tình kích động các người chơi một mặt hưng ơ p h ấ n ấn mở dương thần quán bác đầu tiên ấn vào mỹ mắt chính là một chỗ hoang dã cùng một cái ngừng ở trên quỹ đạo xe lửa hoàng hôn tia sáng làm cho cả hình tượng có vẻ hơi mông lung nghe ta nói chúng ta không muốn thương tổn trong các ngươi bất kỳ một cái nào nhưng tin tưởng ta chúng ta sẽ đánh thức bọn hắn một đám mang theo nón ca o bồi mặc áo ra áo giả kịp trong tay cầm súng lục gỗ quay bang phái thành viên chuyển động súng lục nhắm chuẩn kia ngừng ở trên quỹ đạo màu đen xe lửa nương theo lấy kia thoạt nhìn như là người dẫn đầu tiếng giống video hình tượng lâm vào hát cám sau đó trên màn hình xuất hiện tinh vân trò chơi logo đồng thời tại hát cám hình tượng bên trong lợi bột bạch â m thanh vang lên loại cuộc sống này không sai biệt làm muốn chấm dứt chúng ta cả ngày trốn đông trốn tây một chỗ dừng d ậ m một cái mang theo nón cao đ ổ i nữ nhân cùng một người trung niên nam nhân đứng ở nơi đó trò chuyện với nhau hình tượng lâm vào hát cám phụ đề xuất hiện trong bóng đêm tại tây bộ gần như bị chinh phục năm 1899. t r ê n hoang dã mặt một đám người cưỡi ngựa ngay tại đi đường xung quanh là một chút trang viên nâm phòng các người muốn thủ vững tín nhiệm bọn hắn không đánh bể chúng ta mở đầu cướp bóc xe lửa người dẫn đầu kia đối một người mặc trang phục màu lam mang theo nón cao bồi nam nhân nói nghiêm túc phục cổ bờ gờ mờ v ă n g lên đồng thời không có lời buộc bạch phối âm phụ đ ể xuất hiện tay súng cùng kẻ l i ề u mạng thời đại tức sẽ kết thúc lao ra hoa đ u ta bằng hữu tốt nhất các ngươi biết ta cùng hắn thế nào nhận thức sao hai cái tiểu thương phiến lẫn nhau nghĩ đến muốn đánh cướp đối phương đại khái là bảy mươi tám năm tả hữu đi. ban đêm trong rừng dậm lâm thời dựng doanh địa một nhóm người ngồi tại đống lửa trước mặt ngay một cái trong đó người kể cố sự tựa như là người một nhà đồng dạng lửa thứ này ngươi không thể không yêu đây là thượng đế một cái ban lân lợi bột bạch â m thanh v a n g lên dưới trời chiều cưỡi ngựa cao bồi lắc lư trong tay s á o thẳng muốn đem phía trước lao nhanh ngựa bắt lấy đương nhiên chúng ta có thể có được lửa thế kỷ trước t â y bộ thôn trang xuất hiện tại trò chơi hình tượng bên trong lui tới xe ngựa trên đường phố buôn bán ngựa cùng với các hàng hóa tiểu thương phiến trong đại thành thị mọi người tại ca kịch viện bên trong thưởng thức đặc sắc diễn xuất mà lại chúng ta có thể giải lửa một đám cưỡi ngựa kẻ liều mạng nhìn xem phương xa thiêu đốt tòa nhà cùng trang viên nhưng tùy theo mà đến là đối tất cả sự vật hiểu rõ lợi bột bạch rơi xuống phảng phất như là không có khe hở biên tập đ ồ n g dạng nương theo lấy bờ gm đột nhiệt cao hình tượng trong nháy mắt hoán đổi đến một cái k h á c màn đại môn bị đá ra trên mặt che vải đen hai tay nắm lấy súng lục hổ quay kẻ liều mạ n g vọt vào một nhà đầu tư giữa các hàng các nữ sĩ các tiên sinh hiện tại là cướp bóc thương nhắm ngay trên mặt đất cao giơ hai tay bình dân sau đó hình tượng hoán đổi đi tới một cái chấn nhỏ lúc trước cướp bóc xe lửa một đám người xuất hiện đang vẽ mặt bên trong chúng ta đều là đục thủ hạ cái này để chúng ta thành tay chân huynh đệ có đôi khi huynh đệ ở giữa khó tránh khỏi có một ít ma sát cưỡi n g a đuổi theo xe lửa hoang dã ở giữa n g ư ờ i trên bắn nhau trong rừng r ẫ m lâm thời dựng lên căn cứ một đám khách không mời mà đến tìm được bọn hắn các ngươi bọn g i ã hỏa này tôn trọng g i ã man cướp bóc hình tượng bắn nhau hình tượng cùng giết người chắc tả hình tượng xuất hiện tại trong màn hình cũng sẽ lấy g i ã man phương thức chết đi truy sát đào vong phản kích cùng trên hoang dã cao bồi rút súng q u y ế t đấu trong n g á y mắt móc súng nổ súng sau đó đem nó thả lại bao súng một mạch mà thành tin tưởng ta ta có một cái kế hoạch đầy mặt gian nan vất vả đục a o g ơ hai tay hoàng hôn bên trong chỉ còn lại một cái c ư i n g a bằng lưng chậm dãi biến mất lửa vật này ngươi không thể không yêu z e o t s e m s o n chín mươi sáu h lập tức đặt mua video cuối cùng trên màn hình xuất hiện một hàng trước màn cùng một cái đến ngược cùng tinh vân trò chơi chính phủ địa chỉ internet toàn bộ tuyên truyền màn hình cũng không phải là cờ gờ thứ gì toàn bộ đều là thông qua tức thời diễn toán đánh giá tới đây chính là trò chơi thực tế hình tượng ngay từ đầu dương thần còn nghĩ qua phải trăng trực tiếp đem trong trò chơi thực máy móc thao tác hình tượng làm thành video đến cho các người chơi nhìn xem nhưng sau khi suy nghĩ một chút dương thần từ bỏ ý nghĩ này hiện tại tinh vân trò chơi đã không có tất yếu sử dụng loại này tuyên truyền thủ đoạn chứng minh cái gì rất nhanh một đoạn này video cũng cấp tốc ở người chơi quần thể bên trong sinh ra n h i n m nghị ngoa tạo ngư bức cái khác liền không nói hình tượng này hiệu quả nổ tung a bất quá vì sao trò chơi treo lơ bên trong luôn nâng lên lửa ta không muốn t r u y ề n phát h ỏ a a ta có bóng a lại nói cảm giác tại cái này trong trò chơi chúng ta vai trò nhân vật tựa như là đồ hư hỏng a khắp nơi cướp bóc kẻ liều mạng lại nói dương tổng trò chơi giống như có rất ít loại kia đẹp trai bức nhân vật a xe ký rô s ạ sơ đi tín còn có cổ nốt đủ y mộ đẹp đồ pha dở cùng mẹ tổ gh ở soli thép h e n t h u n bên trong toàn bộ đều là đại t h c một cái duy nhất hơi đẹp trai liền là tợ dỏ tổ y à lét mấu chốt là còn không phải dương tổng một tay phụ trách cái này z y hậu dễ đem s ờ n lại là một đống đại thuốc lại nói không cảm thấy đại thuốc cũng thật đẹp trai sao mà lại ai nói dương tổng không có làm qua đẹp trai bước nhân vật ta l á o sắc quỷ ngại thuốc lúc còn trẻ bộ dáng bị ăn rồi sao bất quá cái này tây bộ thế giới tạo nên cảm giác thật rất có hương vị a nhất là cuối cùng cái tia cao bồi rút súng quết y đấu trong nháy mắt quả thực đẹp trai nổ tung vô số các người chơi xem hết t e lơ về sau kích động tâm liền trong nháy mắt nổ tung mặc dù cụ thể cách chơi cùng kịch bản cái gì trong trò chơi đều chưa nhưng cái kia tây bộ thế giới tạo nên các người chơi lại tận mắt ở trong game nhìn thấy mà lại trong trò chơi cuối cùng cao bồi quyết đấu một màn dương thần càng đem hắn làm mười phần xuất khí nhất định phải hình dung một chút liền lại như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ cổ long miêu tả cao thủ ở giữa quyết đấu cái chủng loại kia không khí quá trình không trọng yếu mấu chốt là loại kia để người xem xét liền cảm giác rất nhiều bức cảm giác là chuyển ra ngoài bất quá càng làm cho các người chơi để ý là tuyên truyền treo lơ cuối cùng công bố nội dung khoảng cách trò chơi đặt mua cũng chỉ có chín mươi sáu giờ nói cách khác còn có bốn ngày liền có thể tiến hành đặt mua rồi điểm kích tiến vào tinh vân trò chơi chính phủ trang web nhìn xem càng ngày càng gần đến ngược tất cả các người chơi trong nội tâm đều là mười phần kích động về phần nói trò chơi mở ra đặt mua thời gian đúng lúc là đại đa số xí nghiệp phát tiền lương số mười lăm tin tưởng đây cũng chỉ là một cái t r ư n g hợp nhìn qua trang web trên đếm ngược vô số người chơi đã biểu thị ví tiền của mình quá béo không phải liền là tiền giấy nhanh nhanh cho chương bốn trăm tám mươi chín không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cơ hồ là tại số mười lăm z y ẩu dễ đem s ờ n mở ra đặt mua một né mắt z y ẩu dễ đem sơn liền đã đặt chân lên các lớn sân đấu lượng tiêu thụ đứng đầu bản vị mà vô số người chơi cũng bắt đầu chờ đợi z y ấu dễ đem sơn đến cùng lúc nào có thể chính thức thượng tuyến mặc kệ là người chơi vẫn là trò chơi nghiệp giới người đều có thể nhìn ra được tinh vân trò chơi đối với z y ấu dễ đem sơn trò chơi này hùng hùng dã tâm các loại họ phơ lìn tuyên truyền cùng tuyến trên tuyên truyền thậm chí ở trong nước thượng hải kinh thành cùng nước ngoài một chút thành phố lớn có thể trông thấy thành quần kết đội cao đồi cuộn t ự i lạy một phần là tinh vân trò chơi xây dựng hoạt động còn có một bộ phận thì là các người chơi tự phát hành vi tiếp tục vững chắc thần đàn vẫn là có khả năng từ phía trên nga xuống vô số người hoặc xem trọng hoặc không coi trọng cùng đợi z y ấu dễ đem s ờ n đem bán thời gian trôi qua từng ngày rốt c ụ c đến phiên z y ấu dễ đem s ờ n chính thức thượng tuyến thời gian trò chơi vừa mới giải tỏa vô số đã sớm đem trò chơi dự trở tốt lắm người chơi liền trước tiên tiến vào trong trò chơi bắt đầu không kịp chờ đợi thể nghiệm tinh vân trò chơi cái này một cái lần nữa về tới mở ra thế giới loại hình trò chơi phía trên texas châu cái nào đó tiểu trong chấn rồi s p dựa vào ở nhà trên ghế salon nhìn xem ngay tại ghi vào trò chơi hình tượng làm tinh vân trò chơi lần nữa trở lại mở ra thức thế giới z y ấu dễ đem sơn rồi sẽ trước tiên liền vào tay bất quá cùng bên người cái khác tiểu đồng bọn. đối tinh vân trò chơi đem đề tài lựa chọn tây bộ thế giới về điểm này mà khác biệt đối với cao bồi miền tây cùng thời đại kia kỳ thật dồ xếp một chút xíu cũng không có hứng thú hắn càng cảm thấy hứng thú chính là z e l d emerson là một cái mở ra thức thế giới loại hình trò chơi hắn vĩnh viễn cũng không quên được chính mình lúc trước vừa mới tiếp xúc theo đờ sờ vân vê sợ cãi dìm thời điểm chân kinh thậm chí cái loại cảm giác này là về sau động lực phong bạo sử thi đại lục cũng không có cách nào mang cho hắn chỉ b ấ t q u á một trò chơi cho dù tốt chơi cũng có chơi chán thời điểm, theo đờ sơn về, sơ ka diêm tất cả c h ủ tuyến bao quát mê cũng đã bị hắn t h ă m dò không còn chút nào, mà trên mạng một chút tương đối xuất sắc kịch bản mơ hờ hắn cũng đều đã chơi qua, mặc dù còn có tầng tầng lớp lớp mơ hờ, nhưng càng nhiều lại chỉ là đối với trang phục cải biến còn có t ù y tùng cải biến mà thôi, đối với mấy cái này hắn cũng không có bao nhiêu hưng thú. Mặc dù tại cái này về sau tinh vân trò chơi cũng làm ra mẹ tổ ghẹ ở s ố l i theo phèn tầm bèn mãi nẹ cờ dạp mơ ra thức thế giới cùng sản m ộ loại trò chơi. nhưng cùng theo đờ sơn v sợ cãi dìm loại kia hình thức là khác biệt hắn từ đầu đến cuối đắm chìm không đến những trò chơi kia bên trong dùng hắn tới nói những trò chơi kia mặc dù cũng làm mở ra thức người chơi nhưng cùng theo đờ sợ s cãi dìm tạo nên một cái thế giới là không giống những trò chơi kia hắn đang chơi thông quan về sau liền sẽ không đang suy nghĩ được phải mà theo đờ sợ s cãi dìm cho dù thông quan chủ tuyến hắn còn có thể đắm chìm trong kia mỹ luôn mỹ hoán sợ cãi dìm tỉnh bên trong năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tay súng cùng kẻ l i ề u mạng thời đại đã đi đến cuối con đường nước mỹ dần dần trở thành một cái pháp chế quốc gia ngay cả tây bộ đều đã gần như bị triệt để chinh phục chỉ có số ít bang phái còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật nhưng bọn hắn khó thoát bị bắt vận mệnh cuối cùng rồi sẽ không còn tồn tại như là ban đêm tinh không trò chơi bối cảnh nương theo lấy xuất hiện lời buộc b ạ c h phụ để còn có thư giãn bờ gm xuất hiện tại trong màn hình sau đó l ó e lên là tinh vần trò chơi logo cùng còn lại tham dự vào trò chơi khai phát t r u n g ngoại bao công ty danh tự thừa dịp lúc này rổ s ế p móc ra điện thoại di động của mình quay một tấm hình phát đến g giúp chặt bên trong bất quá cũng không có người nào để ý tới hắn bình thường ầm ý g g ú p chặt hiện tại an tĩnh p h ả n phất như là một cái chết bảy đồng dạng dạy khái qua hai ba giây đồng hồ về sau màn hình từ từ phát sáng lên bạo phong tuyết bao trùm thế giới xe ngựa tại trong gió tuyết không ngừng đi tới đêm tối trong gió tuyết trên xe ngựa treo ảm đạm mọt đèn a bị ghẹo nói hắn sắp không được đục chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ chân một chút mã xe một người phía sau tại trong gió tuyết hai tay ôm mình chạy tiến lên đây đối điều khiển xe ngựa đ hô mà tại máy tính trước mặt rổ s ẹ p trận to mắt nhìn trong trò chơi hình tượng cả người đều trở nên cực kỳ hưng phấn lên làm n h ữ n g cái này hưng phấn không phải là vì trò chơi kịch bản lại hoặc là cách chơi rốt cuộc đây mới là mở đầu kịch bản chưa mở đầu mà tôi h lại xuất sắc kịch bản cùng n h ư b ư ớ c nữa cách chơi cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền thể hiện ra mị lực của mình chân chính để rổ s ẹ p hưng phấn là trò chơi này tạo ra hình tượng còn có loại này tức thời diễn toàn mang tới đánh vào thị giác gào thét lên b ạ o phong tuyết nhân vật há mồm nói chuyện xuất hiện bạc khí còn có ôm lấy hai tay cùng dậm chân s ư ở ấm tiểu động tác đây tuyệt đối là ba a đại tác bên trong cũng đỉnh tiêm trò chơi hình tượng. chính mình có phải hay không một cái hình tượng đảng rồi sẽ cảm thấy mình không phải nhưng không có người sẽ c ự tuyệt t h ư ở n g thức siêu cao hình tượng hiệu quả dĩ vãng tinh vân trò chơi mặc dù hình tượng hiệu quả một mực là duy trì ba a cấp bậc chủ lưu tiêu chuẩn nhưng cũng chỉ là chủ lưu tiêu chuẩn mà thôi nhưng bây giờ z eo dễ đem s ờ n chỗ hiện ra hình tượng rồi sẽ dám cam đoan nếu như cái này đi ngang qua sân khấu ạ nỉm cũng không phải là cái gọi là quay chụp ra cờ gờ ạ nỉm mà là chân chính từ trò chơi tiến hành tức thời diễn toán kia z e dễ đem sơn hình tượng tuyệt đối là ba a trong trò chơi đứng đầu nhất một cái cấp độ nếu như ưu hóa không sai lại thêm đến tiếp sau không có bất kỳ cái gì rút lại hành vi joseph dám cam đoan chỉ là dựa vào màn này nó liền là một cái đáng giá mua sắm trò chơi đương nhiên điều kiện tiên quyết là cách chơi phía trên đường bếp bát như vậy nhưng đây là tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi cho dù không phải thần tắc nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào joseph đối với cái này vẫn có một ít lòng tin ngắn gọn một cái mở đầu kịch bản kết thúc từ kịch bản bên trong còn cũng có nhìn đằng trước qua một chút trò chơi tài liệu quảng cáo joseph hiểu do đến bọn hắn đoàn người này là tây bộ bên trong một ban á i mà bọn hắn hiện tại thì là bị thám tử đuổi bắt Đồng trong bang thời phái c ó một t người bị h ư ơ n cần muốn g tìm t ớ i một c h ỗ l à máy lâm thời Bất doanh địa. q u loại n à trương t i ế t h ì n h thức, Thedda Stunvee, thế chẳng không phải như cài nói sờn lẽ y ẩu dễ đèm dìm mở sở rổ a thế t giới, cùng loại mà mệ là g h ẹ t thép nhìn bẹn một í sao. sẽ Trước tính rộ máy vi n h xem biến mất tại trong gió tuyết bang phái thành viên cùng xuất hiện tên là t r ư ơ n g một c ộ thở vì lạ rợ tiêu đề trong nội tâm có một chút điểm hiếu kỳ từ sâu trong nội tâm lời nói hắn vẫn là càng ưa thích theo đ s v sở c à i dìm loại kia đại địa đồ tùy ý thăm dò hình thức mà không phải khuynh ê ư ớ n g mẹ tổ ghẹ ở s o l y k h e phẹn tổn vẹn loại kia tuyến tính mở ra thế giới chương bốn trăm chín mươi đơn giản một cái kịch bản a nỉm i kết thúc về sau dồ xếp rốt c ụ c có thể điều khiển trong trò chơi vai trò đồng thời hắn cũng minh bạch trong trò chơi nhân vật chính đến cùng là ai a xua một cái nhìn rất mạnh tay súng còn lại còn không rõ ràng lắm nhưng làm màn này còn có biểu hiện phương thức thật sự là quá khen liên quan tới mở ra thức thế giới trò chơi dồ xếp kỳ thật chơi qua rất nhiều nhưng có thể làm cho hắn chầm mê đi vào lại cũng không nhiều trước mắt z eo dễ đem sơn có thể hay không để hắn chầm m hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm nhưng ít ra hiện tại cái này mở đầu một màn này đã để hắn cảm giác có một vài thứ đỉnh tiêm cấp bậc hình tượng hiệu quả còn có móng ngựa dẫm đạp tại trên mặt tuyết dấu vết lưu lại thậm chí bao gồm trong thai nghe chuyển đến tuyết động bị dẫm đạp phát ra toa toa thanh âm đều để hắn cảm thấy một loại rất tuyệt cảm giác cùng theo đờ sờ cái dìm hoặc là nói cùng tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng đây là một đoạn chỉ dẫn kịch bản trương mở đầu giáo trình điều khiển h t sụa đi theo đ ú trong g ó tuyết bọn hắn gặp được trước một b ư c tìm kiếm nơi nào có thể làm bọn hắn căn cứ bức thẻ một cái cũng không tính lớn hp đang không ngừng giảm bớt ý là nếu như tại loại này bạo phong tuyết bên trong đợi thời gian quá dài ta sẽ bị tươi sống chết có sao nhìn xem góc trái trên cùng xuất hiện hệ thống nhắc nhở còn có góc dưới bên trái không ngừng lấp lóe đại biểu hp hình trái tim đồ tiêu rổ sẽ phơm thầm nhẹ gật đầu loại này người chơi thao túng nhân vật cùng hoàn cảnh hỗ động thiết lập cũng không phải là cái gì để người kinh động như gặp thiên nhân thiết kế mà lại loại hoàn cảnh này hỗ động thức thiết kế kỳ thật sẽ còn nương theo lấy rất nhiều phiến p h ứ c tỷ như đã từng rổ sẽ liền chơi qua một cái mở ra thức thế giới cho chơi bên trong đồng dạng có cùng hoàn cảnh hỗ động nhân tố đồng dạng trời tuy động một chút lại muốn làm đống lửa sửa ấm tìm sơn động sửa ấm lại sau đó liền không co sau đó hắn trực tiếp bị k h u y ê n lui trò chơi mười phút sửa ấm một phút cái này ai chịu nổi a liền cùng ngươi nhìn người khác lái xe đồng dạng mới vừa tới một chút cảm giác người ta liền đem xe cho ngươi ngừng cái này nhiều khó chịu a trong trò chơi kịch bản vẫn còn tiếp tục tại đi tới một cái tiểu nhân trang viên thời điểm đ ụ c bọn hắn muốn cùng bên trong chủ nhân hiểu lầm a sụa cùng bức thẻ bọn hắn giấu ở một bên mà chính vì vậy bọn hắn trùng hợp tại c h u ồ n bỏ bên cạnh trong xe phát hiện một bộ đã cứng ngắc lại thi thể Một cảm lắm, trận trong tinh thiết, từ kích xúc phía trên tới nói, chỉ có thể tệ trước bắn nhau nói, nói cũng không lắm, nhưng cùng g dự liệu kích phía chỉ xạ xúc có đây f sau loại hình c ủ phạ h giờ i rất đó tiến vào trong phòng bọn hắn tiến hành thu thập một chút vật liệu thu thập vẫn là thuộc về tân thủ giáo trình bộ phận sao đem trong phòng phòng toàn bộ vơ vét không còn một mảnh sau đó mở ra ba lô đem hp bổ sung tốt sau a sủa cùng đục bọn hắn tìm kiếm lấy khả năng này tức sẽ thành bọn hắn lâm thời tiểu căn cứ địa phương mà tại mã trong dạp từ cái cuối cùng còn sống ó o dở dịt cồn bang thành viên trong miệng biết được bọn hắn có một cái kế hoạch đem đường dây nổ đoạn từ mà tiến hành một lần cướp bóc kế hoạch nhận được tin tức về sau dưới góc phải trên màn hình xuất hiện ba cái t u y ể n hạng vung ra bóc chết cùng n g ẩu đả joseph nghĩ nghĩ lựa chọn cái thứ hai t u y ể n hạng thật xin lỗi ta là một cái chơ đến tình cảm sát thủ nhìn xem trò chơi bên trong hạt sửa trực tiếp đem cổ của đối phương bẻ gãy nghe trong thai nghe kia cổ đứt gãy tiếng tạch tạch ngồi trước máy vi tính rổ xẹp không khỏi thở dài nói đem mã trong giạc mã chấn an một chút sau đó rát ra, ra lúc này tầm Michael người mẹ nó đang làm gì nghe thấy nữ nhân thét lên máy tính trước mặt rồ xẹt giật n ả y mình mà trong trò chơi ả sủa cũng rất giống giống nhau là bị kinh ngạc một chút sau đó hắn lập tức phá tan tầng hầm môn trong phòng bức thẻ chính cùng cả người trên chị còn lại một bộ đ ồ ngủ nữ nhân vây quanh cái bàn vòng quanh vòng nhà nhìn xem ta tại trong tầng hầm ngầm phát hiện cái gì tính tình còn rất l ư ờ ta nhìn xem một màn này rồ xẹt con mắt chừng lớn nếu như đây không phải tinh vân trò chơi xuất phẩm mới trò chơi mà là một cái mở hóp giờ hắn đều đã não bổ đến theo lờ sờ cái gì bên trong yêu phòng thí nghiệm đến tiếp sau nội dung đây là thổ phỉ vào thôn a cái bàn bị lật tùng ngọn đèn ngã trên mặt đất đem phòng cho điểm đốt lên bên cạnh đục không khỏi mắng một tiếng sau đó đi ra phía trước ca nổi nữ nhân kia nữ sĩ hiện tại không sao chúng ta không có ác ý hiện tại chúng ta đến rời đi nơi này đừng lo lắng mặc dù chúng ta không phải người tốt lành gì nhưng chúng ta sẽ không tổn thương ngươi nhìn xem tiến vào tức thời diễn toán kịch bản không biết vì cái gì rổ xẹt liền là cảm giác được có điểm là lạ mặc dù ta hút thuốc uống rượu hình xăm nhưng ta là một cô gái tốt bỗng nhiên rổ xẹt nghĩ đến một câu nói như vậy tốt à cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi từ phía trước kịch bản cùng hiện tại bày ra nội dung đến nhìn joseph cảm thấy mình giống như hiểu rõ một điểm trò chơi bên trong hạt sủa còn có đục bọn hắn cái này bang phái tình huống có điểm giống cái gọi là hiệp đạo r o bin hụt như thế tổ chức bất quá cái này gọi bức thẻ tổng cho joseph không thế nào tốt t ấn tượng từ dưới đất thất đối thoại joseph liền cảm giác nhân vật này có chút hèn m ọ n mà lại ngoại hình vẫn không giống như là người tốt d á n g vẻ mặc dù bọn hắn bản thân liền là một đám người liều mạng lâm thời dựng một cái căn cứ bên trong trước đó nữ nhân kia cũng đã gia nhập vào bọn hắn bang phái đội ngũ bên trong mà phía dư Thì là một nữ nhân thoát khỏi v, tại h ì là m ộ kế hoạch ban đầu bên trong làm xong vụ này bọn hắn liền sẽ có một cái thiên văn sổ tự thu nhập nhưng cực kỳ hiển nhiên tại lần này hành động bên trong bọn hắn thất bại không chỉ là thất bại bọn hắn còn tổn thất rất nhiều huynh đệ mà lại bây giờ cũng bị thám t ử chỗ đuổi bắt bất đắc dĩ đi tới cái này một cái băng tuyết bao trùm rừng sâu núi thẳm bên trong muốn tạm thời tránh đầu sóng n gió ọ n g không có cái gì to lớn cảnh tượng hoành tráng chiến đấu nhưng ở a sủa tìm tới mạ mà... sần lúc cái kiệt nhưng điều khiển phim thức ống kính quả thực để rổ sẽ rung động một thanh thinh vân trò chơi còn có dương thần đây là tại huyết kỹ nhìn xem vậy nhưng điều khiển phim hóa ống kính rổ sẽ trong nội tâm trong nháy mắt xuất hiện một cái ý nghĩ chương bốn trăm chín mươi mốt hoa lệ đến cực hạn tức thời diễn toán hình tượng còn có kia tràn đầy chi tiết trò chơi phải biết tại theo The sở cải dìm bên trong mặc dù cũng không ít chi tiết nhưng không có như là trước mắt z y ẩu dệ đèm sờn đùng dạng cho dù theo đờ s Sở cải dìm là một cái mấy năm trước game cổ mà lại trò chơi ống kính vật dụng càng là dương thần còn có tinh vân trò chơi sở trường tiệt chiêu lúc trước một cái mẹ tổ ghẹ ở số l i ệ t the phẹn t u ậ n phẹn trong đó phim hòa ống kính vật dụng quả thực là kinh động như gặp thiên nhân nhanh tiết tấu người chơi đối với loại kia phim ống kính không cảm giác nhưng không ghét cùng thích người chơi đều là bị loại kia ống kính cho dùng động đến đồng thời lần thứ nhất sinh ra nguyên lai、like、còn có thể cảm giác như vậy bao quát ngay lúc đó trò chơi nghiệp giới đồng dạng cũng là nhận lấy trùng kích như thế mà tại về sau mấy khoản g trong trò chơi dương thần cùng tinh vân trò chơi lại thái độ khác thường không có sử dụng vẹn vẹn chỉ là tại hồ cờ g i ạ p tuyên truyền cờ gờ bên trong vận dụng phương diện này nội dung nhưng sau đó cổ nót đủ y một đẹp nổ pha dở hành không xuất thế lại một lần để các người chơi thấy được dương thần tại trò chơi kính trên đầu tạo nghệ hiện tại dương thần lại một lần tại z y ấu dễ đem sờn bên trong bắt đầu tiến hành hắn huyết kỹ ống kính lôi ra viếng cảnh một mảnh trắng xoa núi tuyết bạo phong tuyết bên trong mơ hồ có thể thấy được phương xà phong cảnh thuật trò chơi kịch bản một mực hướng xuống mặt đi bất quái l cái này z eo z demson là mở m ra thức thế giới sao làm sao cảm giác không có cái khác cái gì cách chơi a một mực tại chạy nội dung chính tuyến phải biết t h e đ t sơn v sơ cái dìm tại từ h ẻ o gần trốn sau khi đi ra liền có thể mù so bắt đầu làng a bất quá mặc dù có chút ít cảm xúc nhưng r ồ s ế p nhưng lại không có cảm giác được cái gì không kiên nhẫn bởi vì liền trò chơi phẩm chất vẫn là mười phần ưu tú nhất là bên trong các loại chi tiết mang theo một chút xíu nghi hoặc r ồ s ế p tiếp tục lấy tiến hành trò chơi thúc đẩy chú đóng ở băng tiên tuyết đ i ệ bên trong sau đó mở ra đi săn nguyên tố ở giữa thời điểm hắn cũng thử qua nghĩ muốn đi ra ngoài mù so sóng nhưng rất nhanh bạo phong tuyết rét lạnh thời tiết liền cho hắn lên bài học không chuyện làm đường mù con gà chạy rời đi doanh địa quá xa hắn bị sống sờ sờ đông lạnh chết tại băng thiên tuyết địa giã ngoại mà hắn cũng lấy được trong trò chơi cái thứ nhất thành tựu c ú t nhân sinh lần thứ nhất kịch bản chậm rãi hướng mặt trước thúc đẩy tại cứu trở về mạng sơn vê sau ba phái người dẫn đầu đục cùng ạt sủa còn có đoàn đội các thành viên chuẩn bị mưu đồ một việc lần này bọn hắn muốn đi gây sự với họ dở d ị c h cột bàng cung cấp được trong tay bọn họ thuốc nổ dùng để cướp bóc tiêm ộ t cô đoàn tàu ý hạ vợ trong phòng đục đem rổ xẹt không chế à xua gọi vào trước người vẻ mặt thành thật nói về đúc e nita l o t bóp mọi n h ư i chúng ta cần rất nhiều tiền đứng tại chỗ đục vỗ vua a xua b ả vai dù n g rất có sức cuốn hút ngự a khí an ủi về đúc e u b ổ tẩy, chúng ta sẽ không có chuyện gì đây là một cái có thể tín nhiệm lão đại c a nhìn lên trước mặt rất nghiêm túc đục máy tính trước mặt rổ xẹt trong nội tâm không khỏi cảm k h á i nói mà lại trong bang phái người tựa hồ cũng đều cực kỳ tín nhiệm đ ư c a nhất là lúc trước cứu kia cái phòng bên trong mặt nữ nhân đục biểu hiện cũng làm cho rổ xẹt cảm thấy cái này lão đại hẳn là một cái người rất tốt theo kịch bản thúc đầy rất mau tới đến tập kích đó g ở dịt cổn chốt danh địa địa phương cái này một cũng là rổ xẹp tại z eo z dem sơn bên trong gặp được lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu cùng trước đó trang viên còn có trên tuyết sơn cùng đàn sói chiến đấu so sánh một màn này để hắn càng thêm h ư n phấn nhất là tuyển gỡ không ra ống nhắm bắn không ngắm lúc xuất hiện đánh g i ế t đặc hiệu cùng mở ra tên là tử v ò n g chi nhãn sau tiến nhập đạn thời gian càng làm cho rổ s ẹ p kích động mà những này cũng đều là dương thần ở trong game cố ý gia tăng bộ phận nguyên bản z eo z dem sơn liền có được loại này đánh rết đặc hiệu chẳng qua là tại đánh rết một tên sau cùng địch nhân thời điểm mới có thể phát động loại này đặc h loại phong cách này chủ yếu cũng là nguồn gốc từ tại một món tên là mastpent r ò chơi mà dương thần tại zi o dễ đem sơn bên trong gia nhập một chút đặc thù nội dung người chơi đang tiến hành bắn không nắm g lại công kích đến đặc biệt bộ vị thời điểm sẽ phát động loại này đặc thù đánh g i ế t đặc hiệu mà lại so với phổ thông đánh g i ế t đặc hiệu dương thần bọn hắn cố ý tiến hành đạn đặc tả gia nhập cùng loại một món tên là sơn y im tờ h ệ lịch trong trò chơi đánh g i ế t đặc hiệu đương nhiên gia nhập về gia nhập dương thần bọn hắn lại cũng không nghĩ loại này đặc thù đánh rết đặc hiệu cho người chơi mang đến trò chơi thể nghiệm trên quấy nhiễu lần thứ nhất nhìn đá nhưng nếu như đánh g i ế t một cái liền nhìn một lần vậy cái này loại kích động liền lại biến thành một bội nguyên bản z y ấu dễ đem s ờ n bên trong áp dụng cái cuối cùng địch nhân mới có đánh g i ế t đặc hiệu liền là ở phương diện này tiến hành cân nhắc cho nên dương thần cũng dẫn vào dạng này một cái khái niệm nếu như không phải chuyên môn nghĩ đến đánh đặc biệt bộ vị quan sát đánh g i ế t đặc hiệu nương tựa theo bắn không ngắm mở ra đánh g i ế t đặc hiệu hình tượng s á t suất là phi thường thấp không chỉ là rổ sẽ tại thể nghiệm lấy trò chơi bao quát trong ngoài nước các lớn bình chắc truyền thông cũng đều tại thể nghiệm lấy z y ấu dễ đem sơn cái này một trò chơi Cùng trước đó đặc xáo còn mời chuyên môn trò chơi bình chắc truyền thông tiến hành bán trước bình chắc khác biệt lần này z e o dễ đem s ờ n giữ bí mật làm có thể nói là cực kỳ tốt ngoại trừ tinh vân trò chơi chính phủ cùng dương thần để lộ ra qua một chút nội dung trên cơ bản phổ thông người chơi căn bản không có còn lại con đường tới giải cái này một trò chơi tình huống mà các đại du hy truyền thông xin bình chắc cùng thử chơi tự nhiên cũng là bị tự tuyệt z e o dễ đem s ờ n trước mặt t r ư ơ n g mở đầu hiện ra nội dung để rất nhiều trò chơi bình chắc truyền thông đều là có một ít kinh ngạc bởi vì so với trước đó dương thần nâng lên mở ra thức thế giới z y h dễ đem sơn mở đầu bày ra càng giống là một cái tuyến tính trò chơi đồng dạng. hiển nhiên các người chơi vai trò liền là một đám bang phái thành viên liền như là trước đó nói đồng dạng bọn hắn là một đám người l i ề u mạng liền như là đại đa số kẻ l i ề u mạng đồng dạng tất cả bang phái các phần tử vì cái gì đều chỉ có một dạng đồ vật đó chính là tiền chỉ bất quá người chơi vai trò ạt sửa chỗ phạm đức lâm đức giúp nhìn có một chút khác biệt bọn hắn tự a hồ càng muốn trở thành hơn là cùng loại hiệp đạo dô bin h ụ t như thế nhân vật bất quá loại dây này tính cảm giác rất nhanh khi tiến vào đến chương hai nội dung về sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy trong trò chơi các người chơi thao tác cả sửa tự do bắt đầu phía đông tiểu c h ấ n có thể tự do thăm dò đại địa đồ cướp bóc xong xe lửa về sau đi tới một cái địa phương mới đối mặt đục hưng thuận mỹ h ả o tiến cảnh rồi sệt khống chế hạt sữa bắt đầu mới cho chơi lần này hắn rốt cục tìm tới hắn muốn cái loại cảm giác này không có trói buộc tại lớn trên bản đồ mù so sóng đây thật là quá đẹp cứ việc dồ sệt còn không biết z i o dễ đem s ờ n đến cùng có thể tiến hành dạng gì cho chơi thậm chí cho đến trước mắt hắn còn không có tiến về trước đó đục nói tiểu trấn nhưng giờ hắn mới không muốn quản những vật kia hắn chỉ muốn cưỡi mình mã tại cái này một mảnh tây bộ thế giới thật tốt nhìn xem thuận tiện săn giết một chú t ạ chương o so ạ i mù bốn trăm chín mươi hai so với đã đắm chìm trong z i âu dễ đem sơn chủ tuyến bên trong các người chơi còn có rất nhiều người chơi đang mở khóa đại điệu mưu toan về sau cũng đã bắt đầu mù so lãng cái gì đúng ngươi nói ngươi có một cái kế hoạch lớn ngươi nói chúng ta cần làm rất nhiều tiền sau đó đi mua trồng trọt ruộng an độ quãng đời còn lại vậy ngươi đi chứ sao đối với cái gọi là tây bộ thế giới bên trong văn minh cùng dã man va chạm còn có một chiếc thoạt nhìn như là người một nhà van đơ linze ban g -E、cuối cùng sẽ đi hướng một cái gì kết cục cái này một bộ phận các người chơi hiện tại cũng không phải là đặc biệt chú ý so với chủ tuyến kịch bản bọn hắn đối cơi xe lấy mã rong rồi tại tây bộ trên hoang dã mặt mù so chạy càng cảm thấy lưng thú một chút là một m cái hoang dã cường đạo mang lên khăn che mặt đến cái trước giết người c ấ p của coi trọng nhà ai cô nương trực tiếp móc dây thừng cho nàng c r ó i lại ném đến trên lưng ngựa đưa đến hoang dã cái nào đó sơn động nhỏ tại thành trong trấn đi dạo lãnh hội lúc ấy thế kỷ trước tây bộ thành thị đến cùng là thế nào đương nhiên trừ cái đó ra hấp dẫn hơn các người chơi vẫn là trong trò chơi các loại trò chơi nhỏ đi săn các loại động vật đủ loại động vật hoàn toàn có thể làm cho các người chơi đem trò chơi này trò chơi thành hoang dã lớn thợ săn chứ ngoài ra còn có 90% m ở ra thức trò chơi cùng giờ vợ gờ trong trò chơi đều có một cái nguyên tố đó chính là câu cá một cái không có câu cá giờ vợ gờ nó trò chơi nhỏ là không hoàn chỉnh không quan tâm ở trong g a m e câu cá câu đi lên cá đến cùng có hữu dụng hay không dù sao hắn liền là có dạng này một cái nguyên tố chỉ bất quá tại z eau dễ đem sờn bên trong câu cá lại cũng không là tối thú vị một cái nguyên tố 21 điểm texas bài bố kè những cái này mới là z y ấu dễ đem sơn bên trong phổ biến nhất thụ các người chơi yêu thích trò chơi trong nước cá mập tv bên trong tại còn lại dẫn chương trình đều ngay đầu tiên thúc đẩy trò chơi chủ tuyến tiến độ muốn nương tựa theo nhanh người một bước kịch bản thôi động mượn z y ấu dễ đem sơn nhiệt độ để mình nhân khí cao hơn một chút thời điểm trần hút trực tiếp trong phòng hắn thì là ưu tiên đi dạo tại z y ấu dễ đem sơn tây bộ hoang dã một chút xíu đều không có thôi động kịch bản ý nghĩ hôm nay chúng ta để yên ta đông a i ngay tại hôm qua chúng ta đông a i đã vinh rời đi xa chúng ta Trực tiếp t r o nhưng g p trong lúc h này h t nếu g t như người chơi cũng đã chết tiêu mã liền là thật không có thì nướng thời điểm một cái không chú ý đông mai chạy về phía xe lửa quỹ đạo lại sau đó nó liền vĩnh viễn rời đi chúng ta trần húc dùng đến rất thâm trầm ngữ khi nói mà nghe trần húc trực tiếp thời gian mặt đã thể nghiệm qua z i ả u dễ đem sờn các người chơi đồng dạng là bị t ạ c ra một nhóm một ngựa của ta cũng đã chết trò chơi này xây mô hình nhất là nhánh cây xây mô hình toàn bộ đều là thật ta cưỡi ngựa qua rừng cây thời điểm bị nhánh cây từ trên lưng ngựa đánh rứt xuống sau đó ngựa của ta vọt thẳng hạ vách núi khóc ngựa của ta đều đã chết mấy cái thật vất vả làm đến tốt như vậy mã các ngươi khóc cái gì ta mới là thảm nhất ta căn bản không biết mã chết rồi nếu như thi thể còn tại có thể sử dụng khôi phục thuốc mặc dù có thể chuồn ngựa mua mã nhưng là ta biết tâm ta yêu mã là sẽ không trở về khó chịu muốn khóc hiện tại ngựa của ta mệnh so ta chân quý ta chết đi cũng không thể để ngựa của ta chết một ta hiện tại là làm một cái nhiệm vụ mặc kệ lớn nhỏ tất một chút trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên vô số thể nghiệm qua tang mã thống khổ các người chơi nhao n h a u bị tạt ra một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói mình tại tây bộ trong hoang dã bi thảm kinh lịch trong đó mã chết rồi đây chính là nhất làm cho người người nghe rơi lệ bi thảm chuyện xưa tiếp theo có người chơi tâm địa thiện lương mặc dù à sủa là một tên cướp nhưng đó là hắn lúc trước không được chọn mà bây giờ từ người chơi thao tác gà sủa muốn lập trí là một cái thiện lương thủ tự trận doanh người những ngày đối c quá nguy hiểm hôm qua chúng ta đông ai chính là như vậy chết ta cũng không thể để sủn nỉ h cũng dẫm lên vết xe đổ hôm nay nói cho mọi người một cái mới kiếm tiền phương pháp trực tiếp thời gian t r ầ n húc vẽ mặt thành thần nói c u n g ngộng cảnh trong trí nhớ z eo đ e m sơn so dương thần chữa trị rất nhiều ở trong game có thể lặp đi lặp lại lợi dụng cày tiền bờ u g mặc kệ cái này cái gọi là bờ u g có phải thật vậy hay không trò chơi chế tác công ty cố ý lưu lại cho người chơi nhưng dù sao dương thần là trực tiếp đem những n à y bờ u g toàn bộ chữa trị người chơi muốn kiếm tiền lời nói hoặc là thành thành thật thật đi săn cướp bóc làm tiền thưởng nhiệm vụ còn lại phương pháp cũng không phải là quá nhiều nhất là tại giai đoạn trước thời điểm kim tiền là bồi dối các người chơi một vấn đề lớn nhất trước mắt khoảng cách z eo zem sơn mới đem bán ba ngày không đến từng cái người chơi trước mắt vẫn còn một loại tìm tòi trạng thái nghe thấy trần húc mọi người lập tức tò mò kiếm nhiều tiền phương pháp là cái gì kiếm nhiều tiền phương pháp đối mặt các người chơi hiếu kỳ trần húc cười cười không nói chuyện mà là khống chế trong trò chơi nhân vật ta sửa hướng phía dột trấn khỏe rượu đi đến không sai liền là cược hôm nay liền để mọi người kiến thức một chút một chút cái gì gọi là đồ thần không cùng mọi người thổi mưu bức ta làm dẫn chương trình trước đó nhưng thật ra là cái đồ thần đương nhiên vậy cũng là chuyện quá khứ ta hiện tại đã bỏ bài mặt rồi rót cuộc cái đồ chơi này không tốt có câu nói rất hay người trong giang hồ phiêu nào có không bị chém đều là nước mắt t ố đương nhiên ở trong game liền không nhiều như vậy lo lắng t r ầ n h ú c một bên thổi nữ bức một bên khống chế nhân vật đi tới q u o y rượu lầu hai i u hai mươi mốt điểm trò chơi này ta tặc nữ bức đến lao ca cho ta đ ẳ n g cái vị trí ta không yêu ngồi bên cạnh đi vào hai mươi mốt điểm trên chỗ ngồi t r ầ n h ú c khống chế nhân vật tại một cái trong đó trên băng ghế nhỏ làm x u ố n g d ư ớ i sau đó nhìn thoáng qua trò chơi giới thiệu quy tắc không có vấn đề ta đây quen bất quá chỉ là cái này kim ngạch quá nhỏ mười mấy đô la cái này không không phong khoáng sao đến lao đ ầ nhi chia bài chương bốn trăm chín mươi ba so với mộng cảnh trong trí nhớ z eo z em sơn ở trong đó ngành kinh tế thống bên trên dương thần bọn hắn cũng tiến hành rất nhiều cải tiến đương nhiên không có khả năng hoàn toàn dựa theo thực tế đến nhưng ở trong game cửa hàng bán ra vật phẩm còn có người chơi tiến hành các loại trò chơi nhỏ hoạt động lấy được giá trị sản lượng cũng sẽ tương xứng đôi mặc dù khả năng các người chơi vẫn là sẽ từ hiệu suất đi lên tìm tới một cái thích hợp nhất nhanh chóng c ả i t i ế n phương pháp nhưng dương thần hy vọng người chơi vô luận từ bất kỳ chỗ nào đều có thể có được tương xứng tài nguyên l ợ i cũng c h như nói sòng bạc cái này trò chơi nhỏ căn cứ khác biệt địa điểm sòng bạc thấp nhất bội số cũng là khác biệt tỷ như tiểu trấn trong thôn trang cờ bài các người chơi nhiều nhất một ván liền bại bởi một hai đô la hai ba đô la mà tới được trong đại thành thị người chơi thậm chí có thể tham dự mười mấy hai mươi đô la chiếu bạc trông thấy đổ vương tới không khai hô một chút lao đầu đừng xem chia bài trần húc ngồi ở trên chiếu bạc mặt nhìn thoáng qua tiền trên người năm mươi đô la hôm nay mục tiêu của chúng ta năm mươi đô la tăng gấp đôi liền thu tay lại trực tiếp thời gian trần húc lột sắn tay náo cực kỳ tự tin nói không có lựa chọn chơi cái gì texas bài bổ kẹ này chủng loại hình bài loại trò chơi loại kia trò chơi đối với hắn mà nói có chút phức tạp vẫn là loại này đơn giản hai mươi mốt điểm thích hợp nhất chia bài che mặt đổ vương ra sân tứ mỹ nguyên muốn chơi liền chơi lớn nhất nhìn đều không mang theo nhìn trực tiếp lựa chọn chương này chiếu bạc lớn nhất t ứ mỹ nguyên trú ngạch n sau đó trần húc mắt nhìn bên cạnh ngồi cùng bàn đ ổ khách một đám đệ đệ tám sen ngươi cũng không cảm thấy ngại đem ra được trần húc khe khẽ hừ một tiếng sau đó nhìn chia bài cho bài của mình một chương di một chương uy sửa lại hai mươi điểm lật bài ta cũng phải nhìn ngươi làm sao tháng ta trần húc nhìn xem bên cạnh đồ khách bài bị bạo chết trực tiếp lựa chọn mở bài hai mươi điểm đầy đủ thắng được chứ đợi đến đối diện chia bài đem còn lại một t r ư ơ n g bài để lộ đồng dạng là hai mươi điểm không thua không thắng Ai đủ, được có thể n g ư ơ i cái này chia bài có có chút tài năng có chút ý tứ có thể cùng ta che mặt đ ổ vương bất phân thắng bại bất quá vô dụng hôm nay ta chính là muốn cho n g ư ơ i thua ngay cả đồ lót đều không thừa nhìn xem thế hòa biểu hiện trần húc mỉm cười không để ý chút nào mới một ván trực tiếp trên bốn đô la át chủ bài tám mới một t r ư ơ n g bài vẫn là một chương tám không thể nhận bài mười sáu không muốn mười lăm muốn cái này lại muốn liền muốn phát nổ chia bài át chủ bài một chương sáu chúng ta còn có thắng lời mới vừa vừa nói xong chia bài át chủ bài bị vấn ra một chương chướng mắt ta có điểm không đúng lao đầu này có phải hay không gian lận rồi nào có trùng hợp như vậy thanh thứ nhất cùng ta hai mươi điểm bất phân thắng bại thanh thứ hai so ta nhiều một điểm máy tính trước mặt trần húc nhìn xem thua trận bốn đô la cùng trực tiếp thời gian mặt bạo tạc mưa đạn giống như ý thức được cái gì lại đến ta ngược lại muốn xem xem ngươi lao đầu này có trò quỷ gì điểm kích tiếp tục trò chơi tiếp tục đẻ xuống bốn đô la át chủ bài q g hai mươi điểm Ta nhìn ngươi kia cái gì thắng ta lao đầu ta cũng không tin ngươi còn có thể thể h ò a nhìn xem lá bài tẩy của mình trần húc cười ra tiếng ngay tại lúc đó đối diện chia bài bắt đầu xứng bài át chủ bài bảy tám phát ra bài là sáu thật xin lỗi ngài thua nhìn xem nguyên bản năm mươi đô la chỉ còn lại có bốn mươi hai đô la ngồi tại máy tính trước mặt trần húc không khỏi dùng tay che hạ miệng trực tiếp thời gian mặt lâm vào một trận tích mịch sau đó súng lục tiếng súng văng lên gian lận ta để ngươi chơi bẩn nào có chuyện trùng hợp như vậy thanh thứ nhất hai mươi điểm ngươi cũng hai mươi điểm thanh thứ hai so ta nhiều một điểm nhìn xem góc trên bên phải truy nã trạng thái trần húc đã hai cước trên đất chia bày vội vàng chạy ra tự quán cưới lên mình mã thừa dịp thám tử còn chưa kịp tìm tới hắn trần húc lập tức bắt đầu chạy trốn hành trình mà trực tiếp ở giữa người xem thì là đã cười nghiêng ngựa cười chết ta rồi đến cùng là ai không chơi nổi nói trở lại đây là lao đầu gian lận a nào có chuyện trùng hợp như vậy đơn thuần dẫn chương trình vận khí lưng là người châu phi ta tại cái này trong tựu i còn chơi hai mươi mốt điểm đều thắng mấy chục đô la thắng đổ thần thua tử thần b u ồ n c ư ờ i chết ta rồi ta là che mặt đ ổ vương không ai có thể thắng ta bởi vì thắng ta đều để ta giết l a n lộn giang hồ quy củ tuyệt đối không thể cùng lao đại cùng một chỗ cờ bài nửa giờ sau cưới thay thế đông mai sunny c h n hút rốt cục đi tới hắn mới mục đích thành thị bên trong một cái đại đ ộ tràng cứ việc trời đã tối nhưng ở trong game sòng bạc vẫn như cũng là tiếng người h u y n áo trước đi thử một chút nước vẫn như cũng là hai mươi mốt điểm tiến vào trong sòng bài trần húc thẳng đến hai mươi mốt điểm bàn đánh bài lớn nhất có thể hạ mười đô la ông trời của ta cái này đại đổ tràng liền là không giống a tới trước năm đô la thăm dò sâu cạn trực tiếp trong phòng trần húc thao tú ngạt sùa ngồi xuống một bảy điểm cái điểm số này có chút treo khả năng không có nhìn xem phát hạ tới bài trần húc không khỏi lắc đầu nhưng mà sau một khắc hắn liền trở nên hưng vấn lên ai lu nhà cái m ộ ư ơ i năm điểm muốn bài phát nổ nhìn xem số tiền chữ biểu hiện m ư ơ i lập tức trần húc hưng vấn cái này đại đổ tràng liền là không giống ta liền nói ta che mặt đổ vương làm sao có thể tại một cái thôn chân sòng bạc thua liền hai thanh đánh cược nhỏ trận thua không nổi thích chơi bẩn cái này đại đổ tràng liền là không giống có quyết đoán thua được có khả năng ta đừng như vậy nhiều con con c u ố n lượm banh toa cáp trần húc nợ nụ cười lựa chọn tiến hành toa cáp hắn đã nhìn trúng tiệm vũ khí bên trong một khẩu súng thời gian rất lâu xem ra hôm nay liền là thời điểm kiếm đủ mua thư ơ n g tiền nửa giờ sau thua mất cuối cùng một thanh nhìn trên màn ảnh biểu hiện ngài thẻ đánh bạc không đủ nhắc nhở trần húc trên mặt đã đã mất đi tiêu dung chơi đã sáng sao cái này ánh nắng thật chướng mà ta rời đi sòng bạc nhìn xem đã biến thành giữa ban ngày thành thị máy tính trước mặt trần húc cũng mười phần nhập kịch con mắt h i ế p h i ế p trước hết để cho ngươi thắng sau đó cho ngươi thua hắn không cho ngươi toàn thua sạch ở giữa xuyên lấy để ngươi thắng cái này dương tổng làm trò chơi nó đùa với ngươi tâm lý khó lòng phòng bị a không được cái này càng nghĩ càng giận g i a hỏa này cũng là h ấ p điểm a tất cả đều là cùng một bọn cái này vòng ta tiền sao đây không phải muốn gới lên x ù n n g h ì rời đi cái này thương tâm địa phương nhưng phút cuối cùng lên ngựa trong nháy mắt đó trần húc ngừng cái đồ chơi này càng nghĩ càng giận một hơi thật sâu trên g thực đeo lưng nổ ra u、so, tế tại zi ao dê đem sơn bên trong cũng không phải là mười lần đánh cược chín lần thua ở phương diện này trên dương thần không có lợi dụng cái gì ngụy ngẫu nhiên cơ chế tỉ như nói cái gì người chơi tính gộp lại thua mấy lần liền tất thắng một lần mà là trực tiếp khai thác hoàn toàn ngẫu nhiên cơ chế nếu như vận khí của ngươi đủ tốt ngươi có thể một mực thắng được đi nếu như vận khí của ngươi kém ngươi một thanh đều không thắng được bởi vì là một mình nhỏ phờ lìn trò chơi thể nghiệm lại thêm chỉ muốn người chơi không đồng nhất tâm đánh bạc cái gì đều không làm cái này trò chơi nhỏ nguyên tố đối với người chơi trò chơi thể nghiệm trên thực tế là cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng về phấn hậu kỳ tuyến trên hình thức đó chính là các người chơi cùng người chơi ở giữa tiến hành đấu trừ bỏ 21 điểm loại này tương đối ăn vận khí cho chơi như texas bài bổ k ẹ loại này càng nhiều vẫn là nhìn các người chơi mình đối với thế cục phán đoán đương nhiên so với họ phờ lìn chân nhân texas bài bổ k ẹ mà nói hiện nhiên tại z y âu dễ đem sờn bên trong loại này texas bài bổ k ẹ vẫn là càng ăn vận khí một chút nhưng ít ra so 21 điểm muốn càng nhìn kỹ thuật một chút bất quá cái này cũng nguyên tố chỉ là làm z y âu dễ đem sờn bên trong gia vị tệ dương thần cũng không có ở trên đây quá mức bỏ công sức dương thần cũng không hy vọng trò chơi này trở thành một cái đánh bạc thức trò chơi cho nên ở trong game ngoại trừ texas bài b ộ kẹ 21 m ộ t chút ra cũng liền còn có mấy loại tương đối nổi tiếng trò chơi nhỏ đây là z eo dễ đem sơn mà không phải một cái đánh bạc máy mô phỏng cũng không phải câu cá máy mô phỏng cũng không phải đi săn máy mô phỏng những này trò chơi nhỏ càng nhiều hơn chính là phong phú cái này rộng lớn tây bộ thế giới nhưng cũng tuyệt đối không phải chủ yếu hạch tâm điểm điểm này dương thần một mực là nhận biết phi thường rõ ràng đương nhiên dương thần cũng không hy vọng các người chơi đơn thuần đem z eo dễ đem sơn xem như đánh bạc máy mô phỏng hoặc là đi săn máy mô phỏng nhưng cũng không có nghĩa là nhất định cưỡng chế tính để các người chơi rời đi những n à y tiểu nguyên tố hoặc là dứt khoát đem nó làm tích lũy trên thực tế đi săn hệ thống phong phú con mồi đủ để cho người chơi ở trên đây tốn hao thời gian rất dài sòng bạc trò chơi nhỏ từ tiểu trấn đến thành phố lớn bao quát đôi hắn sòng bạc hoàn cảnh còn có k h í phân tạo nên hoàn toàn cũng là khác biệt không hy vọng các người chơi chỉ chú ý tới trò chơi cái nào đó nguyên tố cũng không có nghĩa là nhất định phải đi suy yếu cái này nguyên tố nhưng chơi tính liền như là đại đa số vong du đồng dạng cái nào đo đạo cụ hoặc là nghề nghiệp xuất hiện cân bằng tính vấn đề trò chơi bày ra bình thường thường làm nhất sự tình liền là trực tiếp áp đặt quản ngươi có đúng hay không cái khác cơ chế cái gì một đ a o đem ngươi từ họ cấp quái vật chặt tới c ô n g thoát nước không người hỏi thăm trình độ z eo z đ e m sơn cách chơi xa xa không chỉ chỉ là những này liền như là trước đó nói đồng dạng trước kia ta không được chọn nhưng bây giờ ta muốn làm người tốt người chơi ở trong game có thể lựa chọn làm một cái làm sằng làm bậy ác nhân cũng tương tự có thể lựa chọn làm một người tốt làm đủ cho xấu vinh dự giá trị hạ thấp thung lũng các người chơi liền sẽ phát hiện tiến về tự quán hoặc là còn lại công khai một chút trường hợp bên trong nở đỡ cờ sẽ trực tiếp giải tán lập tức mà các người chơi nhiều làm việc tốt có khi thì là sẽ gặp phải có được thiện ý nở đỡ cờ cho người chơi một chút trợ giúp chứ ngoài ra ở trong game còn có rất nhiều sinh thái hóa hệ thống t h như các người chơi ăn cái gì ăn quá nhiều liền sẽ phát hiện thể trọng của mình bắt đầu chậm rãi gia tăng nguyên bản cường tráng trung niên đẹp trai đại thuốc c à sụa liền sẽ từ từ biến thành một cái dầu mỡ trung niên lớn mặc thuốc đồng thời các người chơi còn cần đối với mình vệ sinh tiến hành một chút t i n h tiết t h như ngẫu nhiên đi tẩy một lần tắm nếu không trường kỳ không tắm rửa mùi trên người sẽ đưa tới con rồi thậm chí nở đỡ cờ cũng sẽ cách ngươi xa xa đương nhiên đây là vô tâm chủ tuyến hoàn toàn mù so sóng các người chơi đạt được trò chơi thể nghiệm mà đối với thành thành thật thật thúc đẩy kịch bản các người chơi bọn hắn lại là một loại khác trò chơi thể nghiệm cùng cái khác đã đắm chìm trong z eo dễ đem sườn tây bộ thế giới bên trong mù so sóng không thể tự kèm chế người chơi so sánh dồ xét ngay từ đầu cũng là nghĩ lấy khắp nơi mù so sóng nhưng ở tiểu lãng sau một thời gian ngắn hắn vẫn là tiến hành kịch bản thúc đẩy mà theo kịch bản xâm nhập hắn hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi trong vợ kịch đối với trong lịch sử tây bộ tình huống hắn cũng không hiểu rõ thậm chí có thể nói vô tri mặc dù hắm là một cái t e t sát người nhưng ở cái này đầy đủ xuất sắc lẫn nhau lo di hệ thống lại phối hợp thêm bản thân liền đầy đủ y ế u t ố kịch bản thiết lập cùng hoàn mỹ mở ra thế giới chế tạo dưới cả người hắn vẫn là đắm chìm đến cái này tây bộ thế giới kịch bản bên trong đi tại cái này mười chín thế giới mặt đã cơ hồ bị hoàn toàn khai hóa tây bộ thế giới truyền thống nhưng man hoang tây bộ văn hóa đã là hoàng hôn tây sơn chỉ riêng diễn tả bằng ngôn từ rất khó thể nghiệm đến cái loại cảm giác này nhưng khi các người chơi hóa thân đạt sùa đưa thân vào van đơ linze bang thời điểm lại có thể bản thân cảm nhận được loại biến hóa này cấp phú tế bẩn dám làm dám chịu khoái ý ân cự cách s thay vào đó là càng ngày càng cường đại cơ quan quốc gia còn có khổng lồ thương nghiệp tư bản từ trong trò chơi kịch bản có thể biết được trước kia vaner d linze bang tại đục dẫn đầu dưới bọn hắn càng giống là muốn trở thành cố sự bên trong j o bin hột như thế hiệp đạo cất phú tế bẩn nhưng ở đã dần dần bị văn minh thay thế tây bộ thế giới bên trong bang phái chỉ có thể càng ngày càng khó lấy sinh hoạt đục cùng vaner d linze bang bọn hắn muốn trậu vàng rửa tay nhưng trước lúc này bọn hắn lại nhất định phải có một vật đó chính là tiền đồng thời tại nghĩ cách cứu viện mạng ầ n một màn kia núi tuyết tính tiết các người chơi cũng hiểu được trong đó biến cố vì mưu cầu đường ra Bọn hắn không thời ể không cấp đại thay đổi đây không phải cái kia trong tưởng tượng có thể để cao bồi nhóm khoái ý ân cựu tây bộ thế giới tại thời đại biến đổi bên trong người không có tuyệt đối người tốt cũng không có tội ác tẩy trời bại hoại a s ủ a cùng đục có thể ngăn lại lúc ấy đã gia nhập bang phái có mấy tháng bước thẻ đối xạ đi bị ổi đồng thời cứu nàng nhưng lại sau đó đi đến thành c h ấ n vì tiền tài đối phó những cái kêu bất đắc dĩ mà cho mượn vay nặng lãi người nghèo đồng thời dùng hết phương pháp bức bách bọn hắn tiến hành trả tiền mỗi người đều đặt mình vào tại một cái cụ thể mà hiện thực tình cảnh bên trong tại lựa chọn của bọn hắn cùng làm người phía sau càng nhiều hơn chính là t ì n h bất đắc dĩ dưới loại tình huống này người chơi sẽ cảm thấy bất luận cái gì đơn thuần đạo đức bình phán đều sẽ có vẻ tái nhật bất lực đối mỗi một người bọn hắn lựa chọn cùng, lập trường đều cảm thấy xoắn cùng lý giải cảm giác đến mỗi một người bọn hắn đều có, máu có thịt. Chương theo Nương lấy Z ủi ẩu dễ đương m đem, sờn đem bán thời gian. một sờn thời bán gian, n chút g ờ i c h i đắm chìm t r o nhiên ệ nhiệm m vụ vụ, chi nhánh đi theo tức nhiệm vụ, còn có các nhánh theo đi đại tràng đồ b trong không thể tự không kiểm chế. Đương nhiên, đại ư ơ n nhiên g đ bộ phận trà trộn s o n g bạc các người chơi hiện nhiên bọn hắn vật đánh cược có một chút như vậy không tốt bởi vì bọn hắn tôn sùng lấy một việc đó chính là thắng đổ thần thua từ thần chỉ cần ngươi ở trên chiếu bạc dám thắng tiền của ta ta liền dám lật bàn móc ra súng lục đối ngươi đến một thương sau đó lại đem thuộc về ta tiền cầm về đương nhiên càng nhiều người chơi vẫn là tại tây bộ hoang dã sóng chơi về sau một lần nữa về tới nhiệm vụ chính tuyến phía trên mà tại trở lại chủ tuyến phía trên về sau bọn hắn rất nhanh liền bị cái này đầy đủ xuất sắc kịch bản hấp dẫn ngay từ đầu vaner d l i n z e bang tại đục dẫn đầu dưới các người chơi cho rằng đây là một cái có được cùng loại r o bin hụt hiệp đạo lý niệm b a n phái nhưng theo kịch bản chuyển rời rất nhanh các người chơi nhận rõ ràng đó cũng không phải dạng này lại một lần nữa cướp bóc hành động thất bại về sau vaner d l i n z e bang tổn thất một món lớn huynh đệ mà tại a s u a m ọ t găng cùng ra viê h cùng nhau đi tới núi tuyết tìm mạng c n thời điểm a sùa từ ra v i miệng bên trong biết được đục từng giết chết một cái vô tội nữ hải không hề nghi ngờ đây là cùng nguyên bản van der linze bang lý niệm trái ngược một việc mà cái này khiến bang phái một chút thành viên có ý kiến lại về sau bọn hắn để mắt tới một cái đại tư bản nhà xe lửa đồng thời đem nó cướp bóc thành công sau đó đi tới một cái chấn nhỏ phụ cận bắt đầu tìm hiểu tin tức nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp vì bọn họ lấy tới tiền nhiều hơn mà vào lúc này van der linze bang một chút mẫn cảm các người chơi phát hiện có chút biến vị bọn hắn sẽ vì tiền đi lợi dụng văn minh vũ khí pháp luật tiến hành đối những cái kia mượn vay nặng lãi người nghèo tiến hành cưỡng chế lấy tiền t r u n g hợp loại hành vi này là đã từng van đơ linze bang chán ghét nhất một cái hành vi tại về sau tìm cỡ tờn thám tử tìm được cà s u a muốn thu mua hắn tan giã van đơ linze bang lại về sau thành công cướp bóc đại tư bản nhà c ò n g loạn cũng tìm tới cửa tới đối mặt tìm cỡ tờn thám tử còn có c ò n g loạn song trọng uy hiếp bọn hắn chỉ có thể chuyển di nơi đóng quân y hạ vợ a tờ làn ta có một cái kế hoạch đã tới một cái mới tiểu t r ấ n đúc ngoài miệng có một câu liền thường treo ở bên miệng hắn có một cái kế hoạch một cái hắn cảm thấy có thể làm cho bọn hắn bỏ được tiền kế hoạch tại tiểu chấn bên trên có hai đại trăm năm gia tộc mà đục kế hoạch liền là sung làm xong mặt gián điệp không ngừng tăng lên hai đại gia tộc cựu hận sau đó bọn hắn ngồi thu ngư n ông thủ lợi nhưng tình huống ra một ít ngoài ý m ớ n ngưu kế của bọn hắn bị khám phá mà lại trong bang phái m à sợn nhi tử cũng là trong bang phái duy nhất một đứa bé tiểu giác hắn bị một cái trong đó gia tộc bắt đi cũng mang đến thánh đèn n y s vì nghĩ cách cứu viện tiểu giác ở chỗ này nên đón tất cả người chơi kích động nhất thời khắc van der l i n g e bang hóa thân toàn viên á c nhân giết đến tận cửa đi nghĩ cách cứu viện tiểu g á c mà đây cũng là người chơi một lần cuối cùng nhìn thấy van der linze bang toàn viên xuất động ý hạ vỡ đúc lại có một cái kế hoạch mà lại tại kế hoạch này về sau đục còn có một cái tốt hơn kế hoạch lấy tới tiền về sau chúng ta mọi người liền đi lớn suối đất đi mua trồng trọt đất đương nhiên phía sau kế hoạch này phải đợi phía trước kế hoạch kia thành công mới được khi tìm thấy tiểu g ắ á c về sau đục vỡ ơ y mà cái kia tên là đột nhiên lãng đặc biệt người trở thành bằng hưu đồng thời từ trong miệng của hắn đục đạt được một cái dấu có rất nhiều tiền địa phương nhưng mà đây chỉ là một lần cảm ấy không hề nghi ngờ chính là hành động thất bại chạy thoát sau đục bọn hắn quyết định trở về tìm đột nhiên lãng đặc biệt phiền phức mà ở trên đường các người chơi có thể rõ ràng cảm giác da đục hắn tựa hồ có chút thay đổi. bị lừa gạt tức giận lại hoặc là liên tục thất bại vẻ lo lắng để đục không kiềm chế được nỗi lòng hắn không để ý bang phái thành viên ngăn cản trực tiếp giết chết đột nhiên lãng đặc biệt càng ngày càng biến vị lúc trước tự xưng là hiệp đạo joe bin hụt van nrlnze i -E、bang còn có thấy thế nào đều là một cái yêu quý bang phái thành viên lão đại ca đục cũng càng ngày càng biến vị đưa thân vào trong trò chơi các người chơi có thể rõ ràng cảm giác được những này rõ ràng biến hóa tại giết chết đột nhiên lãng đặc biệt về sau đục lại hô lên một câu kia bây giờ các người chơi sớm đã biết rõ ý hạ vợ áo tờ làn chúng ta muốn cướp ngân hàng cướp được tiền chúng ta liền có thể đi lớn suối đục l ạ như thế này càng bang phái thành viên nói nhưng mà lần này hành động không hề nghi ngờ là thất bại bang phái thành viên chết thì chết bị bắt bị bắt mà liền ngay cả may mắn chạy thoát đục cùng à sùa cũng đang trốn chạy chuyển di thời điểm phiêu bạt lang thang đến một tòa cô trên đảo vừa v ậ n tòa này đảo hoang lại là đại tư bản nhà c ò n g đoàn sản nghiệp kinh lịch một phen sự tình về sau à sùa cùng đục bọn hắn một lần nữa về tới căn cứ nhưng mà trở về không đến mấy ngày t n h c ờ tờn thám tử lần nữa đánh tới mà lần này tập kích để đục nghĩ thông suốt một ít chuyện vì cái gì trước đó hành động mỗi một lần đều thất bại vì cái gì lần này vừa trở về tìn cỡ trong bang phái có nội gian đục cho ra dạng này một cái kết luận thậm chí đục còn bắt đầu hoài nghi đi theo bên cạnh mình nhiều năm Ả s ủ a nhưng cái này còn cũng không phải là mấu chốt nhất một điểm bởi vì ngay lúc này Ả s ủ a bị t r ầ n đoán được bệnh lao phổi một cái tại lúc ấy niên đại hẳn phải chết tập bệnh la kia một ngụm lao huyết cá mập trong bình đài đã phát ra đánh bạc là tràn ngập họa thủy v ư ợ t sâu chấn hút chơi đến chỗ này k ị c bản nhìn xem Ả s ủ a đầy mắt đỏ bừng tại trong phòng khám bị chẩn đoán được bệnh lao phổi về sau lập tức nghĩ đến trước đó một cái k ị c bản lúc trước à sùa là thu về vay nặng lãi là bang phái kiếm lấy kim lệch đi vào qua một cái mục sư nhà. mà chính là vào lúc đó cái kia xem xét liền là ốm yếu nục sư một ngụm lao hết u y phun tại ạt sửa trên mặt mà lại tựa hồ tinh vân trò chơi cùng dương thần sớm đã có đ ố i người chơi dự cảnh ý tứ đường về trên đường toàn bộ hành trình đều là một cái kéo xa phim thị giác phối hợp thêm thương cảm mgm ngay lúc đó trần húc còn cảm thán cái này cảnh sắc thật sự là quá đẹp nhưng bây giờ kết hợp ạ t sửa lây nhiễm lên bệnh lao phổi cái này tại thế kỷ 19 c h ư a chắc chết t ậ t bệnh ngay lúc đó cảnh tượng đó không chính thức nói cho các người chơi ả sửa đã bị lây nhiễm tin tức sao tay súng cùng kẻ liệu mạng thời đại tức sẽ kết thúc một nháy mắt trần húc lại nghĩ tới mở đầu bài tựa bên trong xuất hiện lời bộc bạch vaner d linze bang sau cùng kết cục sẽ là cái gì ạ s u a mọt găng cuối cùng thật sẽ chết sao một cái trò chơi nhân vật chính thật sẽ chết sao máy tính trước mặt trần húc không có quá nhiều cùng mưa đạn tiến hành hỗ động hô hấp của hắn trở nên có một ít dồn dập hắn chờ mong tiếp xuống kịch bản hắn muốn biết vaner d linze bang sau cùng kết cục còn có thuộc về ạ s u a mọt găng kết cục chương 496 y hạ vợ áo tơ l à ta có một cái kế hoạch câu nói này mấy có lẽ đã thành đục thường nói một lần thất bại lần trước làm cho cả bang phái đều bao phủ tại thất bại bóng ma hạng ở trong game các loại chi tiết đều có thể để người trời cảm thụ được ngồi trước máy vi tính chấn hút tại toàn bộ bang phái trong căn cứ khắp nơi đi dạo tạm thời không có tiến hành tiếp xuống kịch bản nhưng là hắn đã cảm giác được bang phái đã kinh biến đến mức không đồng dạng l o n g người băng hoàng từ trong bang phái thành viên giao lưu lúc ngữ khí so sánh sớm nhất lúc h ắ n có thể rõ ràng cảm giác được mà xem như bang phái lao đại đ u phảng phất như là một cái biểu diễn thất bại thằng hề vội vã muốn vã hồi mình mặt mũi tại một cái kế hoạch thất t ỉ như tìm tới phía sau tư bản ông t r ù n còn đoạn sau đó mặc kệ hậu quả như thế nào trực tiếp giết hắn thậm chí làm bang phái thành viên maston bị bắt lại lập tức sẽ bị xử tử hình bang phái lao đại đã từng cái kia nói qua bang phái thành viên một cái cũng không thể thiếu đục ò n đang suy nghĩ l ấ y hắn kế hoạch mới mà không đi nghĩ cách cứu viện maston chỉ có hạt sủa cùng xa đi bọn hắn tự mình đi nghĩ cách cứu viện maston mà lúc này đây tất cả người chơi đều có thể nhìn ra được đục giống như có lẽ đã trở nên điên c u n g lên t ỉ như châm ngòi n đi ẩn bộ lạc đi tập kích quân đội hắn muốn nhờ vào đó đến chuyện di chính phủ lực chú ý thuận tiện mình làm một món lớn. tất cả người chơi đang chơi tới đây thời điểm đều đã thấy rõ đ ụ c có lẽ là chưa từng có b i ế n qua hắn chỉ là ở chỗ này buộc lộ ra bản tính của mình l i ê n như là làm ộ t cái ngụy quân tử đồng dạng nếu như hắn có thể một mực ngụy trang tiếp giả bộ như vậy cả đời hắn sẽ trở thành một cái chân chính quân tử nhưng hiển nhiên đục không có một mực có thể trở thành bang phái các thành viên trong lòng lão đại ca đã từng nói bang phái thành viên một cái cũng không thể vứt bỏ đ ụ c từ bỏ trong bang phái thành viên thậm chí còn từ bỏ trong miệng hắn một mực đem hắn xem như nhi tự ạ sùa mà ở phía sau đến ạ sùa thân mắc bệnh nan y rốt cuộc minh bạch hết thể bắt đầu thuộc về mình cứu r ố i con đường là một đã từng so với ai khác đều muốn yêu quý bang phái người à sủa chủ động trợ giúp những cái kia muốn rời khỏi bang phái người cao chạy xa bay mà đối với cái này đục đối với những cái kia không có vũ lực người rời đi cũng không thèm để ý chút nào nhưng đối với trung lập v n g người có năng lực thì là lôi kéo quyền uy mà trên con đường này còn có một số đặc biệt những nhiệm vụ khác tỷ như à sủa bạn gái trước mạ d ì tìm tới cửa các người chơi cũng hiểu được à sủa cùng mạ d ì tình cảm hai cái xoắn suýt người liền như là mạ di tại cuối cùng viết cho à sủa trong phong thư nói đồng dạng cho tới nay a s u a đều đang cùng nội tâm của hắn một cái cự nhân vật lộn chỉ bất quá một lần lại một lần a s u a đều bại bởi cự nhân mà bây giờ đã minh bạch đồng thời bắt đầu cứu r ỗ i a s u a chiến thắng cự nhân nhưng cũng đã đã quá muộn a s u a mọt găng cuối cùng một đoạn cứu r ỗ i con đường cứ việc trong trò chơi không có minh s á p nói nhưng kết hợp lấy a s u a mọt găng tại kịch bản bên trong càng ngày càng nặng bệnh lao phổi còn có kia thê lương mgm trần húc minh bạch khả năng tức sẽ nên đón đại kết cục trần húc minh bạch khả năng tức sẽ nên đón đại k ì n xem trên máy vi tính trò chơi hình tượng đây là một đoạn tức thời diễn toán cũng không cần hắn chủ đang khi nói chuyện không ngừng thở hồn hện tựa hồ ốm đau đã nhanh muốn đem đã từng thần thương thủ ạt sùa đánh gục cưới lên ngựa ạt sùa từ trong bọc xuất ra mũ đ e o lên dứt khoát hướng phía van der linze b ằ n g -E、căn cứ mà đi phim hòa ống kính phối hợp thêm thê lương mgm ạt sùa cưỡi ngựa xuyên qua ở trên đường nhỏ nhưng ta nói ngươi là người tốt ta hy vọng dường nào ngươi có thể tại hắn đem chính mình mệt mỏi trước khi chết cứ làm như vậy đã từng cái kia quả phụ tại nhìn thấy ạt ù a thời điểm đã nói ta thật vì ngươi cảm thấy tiếc đối hai tử loại bệnh này là phi thường đáng sợ trong phòng khám bác sĩ đối đã chẩn đoán chính xác bệnh lao phổi ạt sữa hiện tại ngươi có thể làm liền là quyết định tại ngươi quãng đời còn lại bên trong ngươi muốn biến thành hạng người gì iddy c đã từng đoạt lại vay nặng lãi cũng chính là lây cho a xua người mục sư kia thế tử đối a xua nói ngươi đã cứu ta một mạng ngươi là người tốt ta á c h cảm ơn ngươi tiểu nhị ngươi biết thế giới này không nhiều như vậy thân mật người t i ê n là khẳng định có lẽ liền là cái này báo hiệu a xua thử đi làm việc tốt đi j i mì duy sân đờ mà g ì bạn đã từng gặp qua những người đó q u e n quẩn ở bên thay không cần để người chơi đi làm cái gì chỉ là không ngừng đè xuống ngựa chạy ân p í m phối hợp thêm phim hóa ưu kính cùng thê lương mgm ờ hồi tưởng lại a sùa mọt găng cố sự t r ư ớ c máy vi tính trần húc không khỏi hít mũi một cái các ngươi bọn này mưa đạn chớ nói lung tung ai cảm động khóc ta chính là thương tâm trong túi đ e o lưng còn có thật nhiều truyền kỳ ra t h ú không bán vớt vớt cái mũi t r ư ớ c máy vi tính trần húc giải thích đi vào phạm đức lâm đức nơi ở tạm thời mà lúc này john maston cũng về đến nơi này hắn chất vấn đục hắn trốn thoát cũng chưa chết a sùa mọt găng hướng phía đục nói cho hắn biết chân chính phản đồ là bức thẻ đã từng người một nhà hiện nay ngờ vực vô căn cứ đối địch lẫn nhau dùng thường chỉ vào đối phương mà lúc này đây dưới núi t n h cỡ tờn thám tử lại một lần nữa lanh tới nhưng so với đã từng bọn hắn có thể đoàn kết nhất trí đối kháng ngoại địch khác biệt hiện tại bọn hắn chỉ có thể chạy từ tán đào vong đang đi đường tận bệnh thôn vệ lấy a xua cuối cùng cận tồn lấy thể lực không được ta nghĩ ta đã kiên trì không được bao lâu dừng lại nhìn xem thụ thương maston a xua làm ra một cái quyết định đây là thuộc về chính hắn cứu d ỗ i con đường thử lại lần nữa maston khuyên a xua hiện tại không thời gian nói nhiều như vậy chí ít hiện tại không có người đi trước đi hai chúng ta cùng một chỗ là đi không nổi đi mau thừa dịp hiện tại để ta ở lại cản bọn hắn tháo xuống trên đầu mình ngũ a s u a đem nó chụp tại mạ sẩn trên đầu cái này với ta mà nói ý nghĩa trọng đại đi mau đem mạ sẩn k h u y ê n đi a s u a một người đối mặt còn lại đuổi theo tình cờ tần thám tử mang theo đầy người tổn thương bệnh a s u a đánh lui đuổi theo tình cờ tần thám tử mà lúc này đây trong bang phái âm hiểm tiểu nhân bức thể xuất hiện ở a s u a trước mặt dùng hết sau cùng khí lực cùng bức thể triển khai vật lộn cuối cùng a sủa ngã trên mặt đất tật bệnh cùng đau x u t đã ép hắn không đứng lên nổi cuối cùng đục cũng xuất hiện ở a s u a trước mặt nhưng đục ném hắn rời đi mà bước thẻ thì là một thương giết chết a s u a vì cái gì ta kết cục cùng người khác không giống máy tính trước mặt trần húc hít mũi một cái đ è xuống trong lòng bị thương có chút kỳ quái nói a s u a mọt găng cuối cùng sẽ chết điểm này trần húc sớm liền đã hiểu nhưng hắn nhìn người khác cả xua mọt găng cuối cùng đều là an t ĩ n h ngủ trên mặt đất chờ đợi lấy mặt trời xuất hiện sau đó chậm rãi nhắm mắt vì cái gì hắn à xua mọt găng bị bước thẻ cái này b ê một thương nát đầu chương bốn trăm chín mươi bảy nhìn xem trong trò chơi a xua bị bước thẻ cái này âm hiểm tiểu nhân cho bể đầu cái này để trần h ú c có một chút không thể tiếp nhận a s u a mọt găng chết đây là khẳng định sự tình sau cùng trong một đoạn thời gian mặt a s u a mọt găng bước lên mình cứu d ố i con đường mà lại coi như r ứ t bỏ van đơ linze bang thân phận a s u a mọt găng thân nhiễm bệnh lao phổi hơn nữa thoạt nhìn đã rất nghiêm trọng tại dạng này một thời đại bên trong a s u a mọt găng trên cơ bản là không thể nào sống sót cho nên đối với kết cục hắn cũng là có hiểu biết một điểm rốt cuộc mặc dù hắn tại làm z i ấu dễ đem sơn tại chỗ nhưng bởi vì đoạn thời gian trước trầm mặc tràn ngập v ư ợ sâu hoa thủy không có làm sao thúc đẩy kịch bản nhưng từ mưa đạn còn có hắn con đường hắn cũng là biết a xua mọt găng cuối cùng không phải là yên t ĩ n h đất tại dốc núi đón mặt trời mà chậm rãi chết đi sao cái này bị bức thẻ cái này âm hiểm tiểu nhân nổ đầu mà chết là cái quỷ gì c h â n hút tại máy tính trước mặt có chút một bước bất quá rất nhanh trực tiếp thời gian mưa đạn liền trả lời nghi vấn của hắn trong trò chơi hết thẻ có bốn cái kết cục theo thứ tự là lấy tiền cùng không lấy tiền lấy tiền không có gì dễ nói đều là bị bức thẻ cạo chết không lấy tiền cùng mạ s ầ n cùng đi liền sẽ phát động một đoạn này k ị bản nếu như ngươi vinh dự giá trị đủ cao liền sẽ nhìn thấy đón mặt trời chậm rãi chết đi kết cục trong trò chơi vinh dự giá trị còn quan hệ đến sau cùng kết cục sa nhìn thấy trực tiếp thời gian mưa đạn chân húc mở to hai mắt nhìn c ư ờ i chết ta rồi tây bộ thứ nhất đại ác nhân còn muốn nhìn kết cục tốt đẹp thắng độ thần thua tử thần g i ế t qua cực bạn đều có thể c u ố n tây bộ ba vòng chơi đặc xá ổ toàn cầu đầu tiên phát động đồ hư hỏng kết cục hiện tại chơi giết y ấu dễ đem s ờ n cũng là một cái đại ác nhân buồn c ư ờ i chết ta rồi không có ở trên đây xoắn suýt thời gian quá dài đại ác nhân liền đại ác nhân đi sau đó là một đoạn tức thời diễn toán kịch bản có thể nhìn ra được phía sau nhân vật đã từ ả xùa biến thành john m a s o n thần thân thù ả xua thuộc về hắn cô sự đã kết thúc van nơ linze bang cô sự cũng đã kết thúc z y áo dễ đem sơn cố sự còn chưa kết thúc đằng sau còn có thuộc về mặt sơn cố sự nhưng máy tính trước mặt trần húc lại có một chút điểm hí hư a xua mọt găng chết rồi mặc dù còn có thể k h ô n g chế john maston mà lại đằng sau hẳn là còn có một đoạn đến tiếp sau kịch bản nhưng hoàn toàn không có trước đó cái loại cảm giác này a trần húc không khỏi thở dài tại trực tiếp thời gian mà nói mộng cảnh trong trí nhớ z y áo dễ đem sơn hết thảy có hai bộ nếu như chơi qua một đời người chơi tại nhân vật chuyển biến đến maston trên người thời điểm cũng không có cảm xúc quá lớn ngược lại còn sẽ có một điểm tình hoài cảm động nhưng đối với thế giới này không có chơi qua Mà là vừa lên vừa đ ế n l i ề -E、với ế trò chơi này n h i trần cũng húc n mặc dù bỏ ra thời gian rất lâu tại cái này phía trên nhưng hắn cảm giác mình còn có rất nhiều nội dung không có chơi đến còn có rất nhiều đồ vật không có thăm dò xong bởi ấ t q u vì chơi t t qua cái này hai trò chơi hắn rất rõ ràng đây là hai khoản hoàn toàn khác biệt hình thức trò chơi cái nào sợ chúng nó đều là mở ra thức thế giới loại hình trò chơi tuyệt đối thân tắc mà lại có thể sẽ mở ra thức thế giới làm thành như vậy hẳn là cũng chỉ có tinh vân trò chơi cùng dương tổng đi. sáng lập một cái mới lưu trữ về sau nhìn thoáng qua trực tiếp trong phòng m ư a đạn trần húc vẫn là quyết định đem đến tiếp sau mạ sơn kịch bản cho t h ô n g quan mặc dù hắn đạt xô mọt găng đã chết đi chính hắn cũng không nghĩ chơi tiếp tục ý tứ nhưng rốt cuộc còn tại trực tiếp hắn vẫn là phải cho người xem nhìn một chút đến tiếp sau kịch bản trò chơi cộng đồng còn có trong diễn đàn z y ấu z em sơn chủ đề không hề nghi ngờ là bảo trì tại vị thứ nhất cơ h ộ tất cả t h ư n g quan z y ấu z em sơn người chơi đều bị trong đó kịch bản cho đà động tự mình tiến vào cái tia dã man cùng văn minh xen lẫn tây bộ thế giới cũng lại trở thành gà xùa một găng thể nghiệm van nơ linze ban g cố sự loại này thân lâm kỳ cảnh đại nhập cảm là trừ trò chơi bên ngoài sự vật không cách nào cung cấp trong trò chơi quá nhiều đồ vật có thể đánh động đến bọn hắn để gà xùa lây nhiễm bệnh lao phổi người mục sư kia các người chơi có lý do đi c ă m h ậ n hắn nhưng tại thu lấy xong vay nặng lãi về sau còn sẽ có một cái nhiệm vụ phụ tuyến các người chơi sẽ phát hiện hết thệ cũng thay đổi mục sư đã chết mà thê tử của hắn cũng bởi vì vì sinh kế mà biến thành nữ trí nữ còn có để vô số thao túng g xùa các người chơi hồn kiên c ù n g a sủa mối tình đầu tình nhân mạ dị từ vừa mới bắt đầu mạ dị muốn mở miệng để a sủa cùng với nàng cùng đi nhưng không có mở miệng lại càng về sau lần thứ hai gặp nhau hai người cùng một chỗ tiến về dạp chiếu phim mạ dị mở miệng để a sủa cùng với nàng cùng đi nhưng lại bị a sủa cự tuyệt còn có cuối cùng tại a sủa lây nhiễm bệnh lao phổi về sau một phong kết thúc quan hệ tin cùng một chiếc nhẫn nhưng ở cuối cùng giôn lại a sủa báo thù về sau mạ dị tiến về a sủa trước mộ phần lau sạch nhẹ nhẹ nước mắt hình tượng đều để vô số người chơi tâm tình phức tạp còn có trong trò chơi làm bang phái lao đại đ ụ c ngay từ đầu các người chơi chỉ là đơn thuần chán g h é t đ ụ c nhưng đợi đến trò chơi kết thúc về sau tại cẩn thận trở về chỗ k ỳ bản các người chơi nhưng lại phát hiện một chút v ậ t khác biệt không hề nghi ngờ làm bang phái lao đại đ ụ c là một cái có lãnh đạo lực lại bị lực dự tính ban đầu người hắn đủ có lý tưởng cho nên tại lúc đầu van der linze bang bao quát tạ h sụa một mực đi theo sau lưng đ ụ n nhưng tương tự đ ụ c lại là tự tư dối trá cho nên ở phía sau đến có đục một lần một lần muốn cả lấy tồn tại cảm chứng minh mình đồng thời từ bỏ đ ồ bạn liễn như là mở màn nói đồng dạng tay súng cùng kẻ liệu mạng thời đại đã kết thúc mặc kệ là à sùa vẫn là đ ụ c cùng in d i ẩn tụ trưởng nói đồng d ạ n g người là sẽ không thay đổi chẳng qua là đang từng bước tiếp cận chân thực chính mình à sùa từ lúc mới bắt đầu bang phái đại ác nhân chậm rãi minh bạch mình cứu rỗi con đường cuối cùng hoàn thành cứu rỗi mà đục là bởi vì tay súng cùng kẻ l i ề u mạng tây bộ thời đại kết thúc chậm rãi tiến hành mình cải biến nhưng tương tự đục cũng không phải là hoàn toàn một cái ác nhân tại à sùa sau khi chết đục đi theo b ư ớ c thẻ cùng một chỗ bọn hắn hoàn thành trước đó đục nói qua kế hoạch bọn hắn lấy được rất nhiều tiền nhưng phía sau cùng đối tìm tới cửa m a s t n đã từng cho tới nay nhìn vì tiền đục lại đem súng lục bên trong đạn đánh về phía đồng thời đem tất cả tiền đều ném xuống mình một thân một mình rời đi đương nhiên đối trong trò chơi kịch bản c h ấ m tư còn có góc đôi sắc suy nghĩ sâu xa những vật này là thuộc về trò chơi xác định và đánh giá người còn có tương đối văn nghệ phạm người chơi làm đối với đại đa số các người chơi bọn hắn càng nhiều hơn chính là thảo luận ở trong game đến cùng thế nào tại lẹn ni nhiệm vụ kia bên trong nhìn thấy càng nhiều không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật c ũ n g như thế nào tại tàu điện trên đùa dỡn phụ nữ đàng hoàng cái nào làng thành chấn lở tợ cờ cô nương đẹp mắt nhất còn có tại các lớn cộng đồng cùng trong diễn đàn phát ra liên quan tới y hạ vợ áp tợ lặn làm xong vụ này c h ú một bên khác trên mạng các tạp chí lớn hào không keo kiệt thuần một sắc cấp ra mát điểm đánh giá mặc dù có một chút khác lập độc hành nhất định phải lấy ra một chút mà bệnh cho ra thấp điểm bình chấp trang w e nhưng cơ hồ cũng là trong nháy mắt bị các người chơi cùng công ty mà đối với một chút trò chơi công ty nhìn xem z i o dễ đem sơn thành công lại có một chút không giống cách nhìn vong l o n g trong phòng họp trương nghị đạt còn có thành tựu i ceo mã lỗi bọn người ngồi cùng một chỗ mà tại bọn hắn phía sau lớn trên màn ảnh trưng bày chính là z eo tê đem sơn trò chơi hình tượng đối trò chơi này mọi người thấy thế nào chủ trên chỗ ngồi mã lỗi nhìn xem đám người mở miệng hỏi làm tinh vân trò chơi cùng dương thần quay về mở ra thức thế giới tân tác bọn hắn tự nhiên không có khả năng không chú ý ngay từ đầu không ít người trông thấy dương thần lựa chọn tây bộ đề tài cái này loại hình cho dù mặt ngoài không nói nhưng trong nội tâm cũng là kinh nghi nhưng bây giờ tiếp tục đi cao lượng tiêu thụ còn có nghiệp giới cơ hồ thuần một sắc mắt điểm về phần truyền thông thuần một sắc mát điểm cho điểm càng là đã chứng minh z y ấu dễ đem sở lưu tú mặc dù nói tất cả mọi người là công ty game đôi phía dưới con con quấn quấn cũng rõ ràng trò chơi gì cho điểm ra trước quan hệ xã hội có thì có nhưng nếu như trò chơi thật không được hoặc là không có đạt tới cái kia độ cao những này bình chắc truyền thông cũng sẽ không che giấu lương tâm cho một cái rất cao điểm số thực sự có chút kém nghĩ biện pháp khen một chút ưu điểm của ngươi đối khuyết điểm tránh cho ngươi cái đạt tiêu chuẩn điểm trò chơi còn có thể cho ngươi điểm cao nhưng muốn cầm mát điểm dạng này điểm số trừ trò chơi của ngươi thật kinh diễm vô cùng nếu không tùy tiện là sẽ không cho trừ phi ngươi cho thật sự là nhiều lắm mà lại cho điểm loại vật này không chỉ một nhà bình chắc truyền thông thật muốn toàn bộ mua lại kia tốn hao cũng không nhỏ tinh vân trò chơi cái này một cái z é o dễ đem sơn có thể nói là mở ra một loại khác mở ra thức thế giới trò chơi cách làm dưới đài trương nghị đạt mở miệng nói ra nghe thấy lời này còn lại mấy cái trò chơi người chế tác đều là dùng ánh m ắ trương nghị đạt mười phần, phần tự tin nói mặc dù nói mấy năm gần đây hắn đều không có lấy đi ra cái gì sản phẩm mới nhưng rốt cuộc cũng là ngày xưa đại lão trương nghị đạt vẫn có một ít kiến thức mà lại ngay đầu tiên hắn cũng tiến vào z y hậu dễ đem sơn thế giới trò chơi bên trong đi thể nghiệm một phen có thể nói hắn vẫn rất có quyền lên tiếng đương nhiên cái này nhìn như đơn giản tựa như là đem một cái không sai kịch bản phóng tới trong trò chơi phối hợp thêm các loại phong phú chi tiết chế tạo ra một cái chân thực mở ra thế giới để người chơi rất có đại nhập cảm nhưng trong đó độ còn có các loại dính liền mới là khó khăn nhất đem khống địa phương có thể đạt tới z y hậu dễ đem sơn dạng này trình độ mở ra thế giới tinh vân trò chơi cùng dương thần nhất định hao tốn thật dài một đoạn thời trương nghị đạt đầy ánh mắt của mình dùng cực kỳ kiên định ngữ khi nói、ừ. hoàn toàn chính xác có khả năng mã lôi nghe trương nghị đạt nhớ tới quan bắc trên dương thần hơi một tí làm một trò chơi liền ra ngoài du lịch quan bắc tin tức lập tức cảm giác khả năng này đặc biệt lớn làm tinh vân trò chơi ông chủ làm trò chơi mỗi ngày hướng mặt n g o à i chạy coi như ngươi là trò chơi chủ chế tác nhưng thủ hạ người chẳng lẽ là ăn cơm khô sao bất quá tinh vân trò chơi cũng cho chúng ta nhận một cái đầu mở ra thức thế giới không nhất định nhất định phải như là the đờ sờ cài dịm như thế tạo nên một cái khổng lồ thế giới đồng thời đem nhiệm vụ chăm sông hợp dòng Cũng không cần không như là mã ẹ ghẹ ở Soli, phẹn bẹn tổ tổng thế thể thành tiêu tiết tạo một thế trò khổng người phương giới khe như chơi hoàn chi chế chơi, ở Solid, sau sáng loại vào lấy lên lồ cái trói đắp án, dẫn bản. được để đó đầy đủ có có các mục m ra lôi cười một cái nói mặc dù là làm vóng long trò chơi ceo nhưng hắn nhưng cũng không phải là một chút xíu trò chơi cũng đều không hiểu không chỉ là tại vóng long bao quát đ ằ n g hoa phượng hoàng trò chơi còn có hải ngoại h ệ đệm cùng động lực phong bạo mấy cái một tuyến trò chơi đại hắn đều tại bắt đầu nghiên cứu liên quan tới zi âu dễ đem sờ nội dung mặc dù nói z y -E、ấu dễ đem sơn thành tích mười phần s a n g chói khổng lồ lượng tiêu thụ mặc dù để bọn hắn đỏ mắt nhưng bọn hắn chú ý không chỉ có là lượng tiêu thụ điểm này càng chú ý chính là z y -E、ấu dễ đem sơn mang cho mở ra thức thế giới trò chơi một loại đột phá cùng tinh vân trò chơi đặc xạ ô cô nóp đủ y mồ đẹp nổ pha dở những trò chơi này khác biệt z y -E、ấu dễ đem sơn đến tiếp sau thao tác lớn hơn một chút như đặc xạ ô động tác thể nghiệm phía trên có lẽ có thể đã tới thậm chí vượt qua nhưng loại kia cửa hải thiết kế cùng đối người chơi độ khó đem k ố n g thì là rất khó một việc mà cô nóp đủ y mộ đẹp mồ pha giờ, có chút nói không qua trường. khả năng tinh vân trò chơi đã đem chiến tranh hiện đại cái này một khối làm chấm dứt lại thêm bản thân của nó đủ y mộ đẹp nổ phạ giờ lấy kịch bản cùng hình tượng đề tài đem đại bộ phận người chơi hấp dẫn tới về sau lại nương tựa theo nhanh tiết tấu nhiều người cách chơi cấp tốc tại fts loại hình trong trò chơi đâm cái hố điều này càng làm cho kẻ đến sau khó có thể vượt qua tương phản z i âu sẽ đem sơn lại là một cái rất tốt cắt vào miệng mặc dù ngươi làm tây bộ đề tài nhưng bọn hắn có thể làm cái khác đề tài a mà xét đến cùng liền là tạo nên một cái chân thực mở ra thế giới mà lại loại hình thức này nếu như một khi thành công hoàn toàn có thể chế tạo thành công thức hóa đồ tết suy trò chơi cái này có thể so sánh đơn độc một cái ba a đại t á c muốn kiếm nhiều tiền a đối mặt không giống như là đặc sâu loại kia chỉ có thể học h ắ n hình không thể học h ắ n thần cũng đã điện cơ dường như mình fps một phương bá chủ cổ nốt đủ y một đẹp nổ pha dơ làm mở ra thức thế giới z eo dễ đem s ờ n h i ệ n nhiên là tốt nhất một ví dụ làm không được vậy liền học đàng hoa cùng phượng hoàng trò chơi tại z eo dễ đem s ờ n đem bán một tuần sau lập tức liền tiến hành quan tuyên tiếp xuống bọn hắn cũng sẽ có một cái mở ra thức thế giới đại tát mà vong long cùng hải ngoại một chút trò chơi công ty mặc dù không có quan tuyên nhưng cũng để lộ ra một chút cái gọi là tin tức ẩm Chương trước đó cổ nóc đủ ý, một đẹp nổ phạ giờ đem bán cùng đằng sau đ ặ c sau ô đem bán thời điểm đều chưa từng có tương tự như vậy ngươi chính là ta loại tình huống này phát sinh chủ yếu cũng là bởi vì các đại du hy công ty tại đảo sâu về sau rất rõ ràng rõ ràng cái này hai trò chơi trong đó cổ nóc đủ ý, một đẹp nổ phạ giờ liền đã lấy xảy ra bất ngờ chi thế đang đ ỉ n h nếu như nó là một cái chỉ có kịch bản hình thức f t s chiến tranh hiện đại đề tài trò chơi kia tuy là đại địch nhưng vẫn có lực đánh một trận có thể trừ kịch bản hình thức bên ngoài trong trò chơi thậm chí còn có vợ vợ e cùng vợ nhiều người hình thức mà lại từ sau tục tiếng vọng đến xem còn vô cùng ưu tú tại truyền thống fps cách cục phía dưới lấy nhanh tiết tấu cứ thế mà giết ra một đầu thuộc về c ô nóc đ ủ y mộ đẹp đổ p h ạ giờ mình đường máu đồng thời mấu chốt nhất một điểm còn tại ở tinh vân trò chơi cũng không phải là nhiều người trò chơi vận doanh tân thủ có trước đây sinh hóa cầu sinh cùng vua trò chơi v ổ cờ dạc mấy cái nhiều nhân loại trò chơi vận doanh k i n h nghiệm c ô nóc đ ủ y mộ đẹp đổ p h ạ giờ vận doanh sách lược phía trên mặc dù không có nói như là mộng cảnh trong trí nhớm ộ t món tên là ff mười bốn như thế có thể xưng vô địch cứ thế mà đem một cái ngay từ đầu cái gọi là phân làm tại hậu kỳ đổi mới cùng vận doanh ạ cứ thế mà đẩy lên đ nhưng ít ra cũng là biết tròn biết méo không cầu công lao chỉ cầu không thất bại phối hợp thêm c ủ nó c đủ ý, mộ đẹp nổ pha dở bản thân xuất sắc trò chơi tố chiết cái này cũng đã đủ rồi mà so với đặc sầu cùng c ủ nó c đủ ý, mộ đẹp nổ pha dở cái này hai khoản cho dù hao tốn đại lượng tài nguyên cũng không nhất định thành công trò chơi so sánh là mở m ra thức thế giới z eo dễ đem sơn hiển nhiên là thích hợp nhất bởi vì z eo dễ đem sơn xuất sắc nhất địa phương cũng không phải là ở chỗ hắn kịch bản cũng không phải ở chỗ hắn cách chơi mặc dù z eo dễ đem sơn kịch bản mười phần xuất sắc sáng chói mà cách chơi cũng không phải là rất kém nhưng mấu chốt nhất một điểm vẫn là z y l d đem sởn đối với mở ra thức thế giới bên trong thế giới kia tạo nên cái này đưa cho cái khác trò chơi công ty một loại mới mạch suy nghĩ mộng cảnh trong trí nhớ cơ hồ không có trò chơi công ty sẽ đi học tập z y l d đem sởn nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hao phí tài nguyên quá nhiều mà lại chế tác chu kỳ quá d à i người vĩnh viễn không cách nào biết tương lai trò chơi thị trường thuộc tại cái gì liền như là mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là vĩnh viễn hủy diệt công tước một cái nhảy phiếu mười ba năm trò chơi khai thác chu kỳ quá g i i tạo thành qua một đoạn thời gian chế tác đoàn đội xem xét lại có m ớ i trò chơi kỹ thuật bọn hắn nguyên bản đỉnh tiêm kỹ thuật lại thuộc về rơi ở phía sau thế là đẩy lên lại đến lặp đi lặp lại di vãng đồng dạng như z i o sẽ đem s ờ n dạng này trò chơi lớn nhất chủ yếu nhất p h o n g hiểm cũng không phải là tại chi phí quá cao mà là chu kỳ quá bể trên mặt nhưng dạng này một cái tại mộng cảnh trong trí nhớ thuộc về thứ trọng yếu nhất phóng tới trong hiện thực ngược lại không phải là vấn đề gì đầy đủ thành thục bao bên ngoài đoàn đội lại thêm cách tân trò chơi công nghiệp kỹ thuật chỉ muốn chế tác người mạch suy nghĩ không có vấn đề hoàn toàn không tồn tại chế tác chu kỳ quá lâu vấn đề nhiều lắm là so với bình thường ba a đại tác chế tác thời gian hơi lâu một chút hao phí tài nguyên cũng càng nhiều hơn một chút đối mặt trên mạng các đại du hy công ty hành động vẫn là đã dẫn phát không ít các người chơi xe bước chủ yếu liền là rất rõ ràng có thể nhìn ra được các đại du hy công ty cũng là bởi vì z y ấu dễ đem sơn người chơi còn có tinh vân trò chơi người chơi tự nhiên mà vậy liền là đứng tại tinh vân trò chơi lập trường đến công kích cái khác trò chơi công ty mà cái khác một chút trò chơi công ty cũng tương tự có riêng phần mình phan hâm mộ lại thêm chỉ là một tin tức trên thực tế trò chơi còn chưa hề đi ra ai biết cụ thể trò chơi phẩm chất sẽ là dạng gì đây này trong lúc nhất thời trên mạng hai phe cánh người chơi làm cho vẫn là thật náo nhiệt đối với các người chơi ở giữa tranh luận dương thần không có quá nhiều đi chú ý chủ yếu là điều này cũng không có gì quá lớn ý nghĩa cũng không phải nói mình hạ c h à n g đi chú ý chuyện này tranh luận liền sẽ kết thúc lại hoặc là cái khác trò chơi công ty sẽ không khai phá cùng loại hình trò chơi bao quát tinh vân trong trò chơi cái khác các công nhân viên cũng tương tự không có nhận đến trên mạng những tin tức này ảnh hưởng nếu như là lúc trước vừa vừa bước vào trò chơi ngành nghề tinh vân trò chơi như vương diệp bọn hắn những n à y tinh vân trò chơi nhân viên đối mặt loại tình huống này có thể sẽ lo lắng bất an rốt cuộc đây chính là v o n g lòng đàng hoa những n à y nhất lưu trò chơi đại hắn a thật muốn tới làm bọn hắn cùng loại hình trò chơi đây không phải đem bọn hắn đẻ xuống đất ma sát nhưng bây giờ có thể nói là một chút xíu đều không giả nhất là z i o dễ đem sơn đã lấy được thành tích khá như vậy mà tại tinh vân trong trò chơi dương thần chính chú ý một phần số liệu báo cáo để từ ổ cờ g i ặ vận danh tổ bên kia nộp lên số liệu báo cáo hoặc là nói chuẩn xác hơn một điểm là đọ tạ cùng thật tam quốc vô song cái này hai tấm bản đồ vận doanh tổ nộp lên một phần số liệu báo cáo còn có phần đề nghị sách bọn hắn hy vọng có thể đem đọ tạ tại thật tam quốc vô song hai trò chơi đơn độc là đơn độc hạng mục kinh lịch thời gian dài như vậy vô cờ g i ặ bên trong các lớn giờ tờ g ờ địa đồ đều là mỗi cách một đoạn thời gian có một chương bản đồ mới chiếm lấy bảng xếp hạng nhưng tại địa đồ trên bảng danh sách mặt lại có hai tấm bản đồ vững vàng chiếm lấy, lấy bảng xếp hạng không có chút nào bị siêu việt dấu hiệu đọ tạ cùng thật tam quốc vô song đương nhiên đọ tạ online nhân số so với thật tam quốc vô song mà nói muốn càng nhiều hơn một chút mà thật tam quốc vô song chủ yếu người chơi quần thể là đến từ trong nước người chơi hải ngoại bình đài người chơi số lượng phi thường thưa thớt thậm chí hai trò chơi đều đã có được phi thường ổn định một cái người chơi quần thể còn có phe thứ ba tổ chức thi đấu sự tỉnh đối với đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song cái này hai tấm giờ tờ g địa đồ dương thần chính là định đem nó đặt ở ổ cờ giặc bên trong cũng không có đem nó đơn độc chế tác thành độc lập hộ khách lì ẻn game kịch ý nghĩ rốt cuộc cùng ngộng cảnh ký ức ức cờ giặc e d d tỏ khác biệt tinh vân trò chơi chỗ khai thác e d d tỏ công năng phải mạnh mẽ hơn nhiều mà lại vô luận là hình tượng vẫn là các loại nhân tố đều rất không tệ mà đặt chân lên ổ cờ d ạ p sau hai tấm bản đồ trước mắt biểu hiện tiềm lực cũng đã chứng minh điều này nhưng tương tự cũng có một chút đó chính là cái này hai trò chơi vào thay độ khó hay là vô cùng lớn bao quát trên mạng một chút hai ba tuyến trò chơi công ty trên thực tế cũng làm ra như là đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song dạng này loại hình trò chơi bất quá cũng không có hình thành bao lớn phong bạo mặc dù trong đó cũng có một hai khoản tương đối lửa nhưng cùng tinh vân trò chơi cái khác trò chơi đến nói lời chỉ có thể coi như không tệ nhưng lấy dương thần ánh mắt đi nhìn trên thực tế những trò chơi kia đều còn không có nhảy ra đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song phạm chủ thậm chí có liên kỹ có thể cơ chế cũng không có thay đổi trực tiếp chỉ là đổi một cái ra cùng cách gọi mà thôi t r ư ơ n g năm trăm n ộ n g cảnh trong chi nhớ loại này đẩy tháp loại trò chơi ngoại trừ đỏ tạ bên ngoài còn có một cái liền nhân khí mà nói cao hơn trò chơi liên minh huyền thoại so với đỏ tạ thiên hướng về cứng rắn h ạ c h mà nói liên minh huyền thoại liền hiển nhiên càng khuynh hướng giải trí tính chân chính loại kia đỉnh tiêm trình độ nghề nghiệp đấu trường cấp bậc dứt bỏ không nói tại tân thủ nhập môn tại vòng này t i ế t phía trên Hiển nhiên cái cái lại muốn càng trước so so cái trước muốn lại càng dễ đối ể tân thủ vào tay một chút. thi thi t Đương nhiên cứng rắn hạch hướng hạch chỗ vào có đấu đấu t khuyên hướng g ả giải i Đối trí trí tốt. cũng có chỗ khuyên hướng giải trí chỗ tốt. Đối với đỏ tạ mà nói cứng rắn hạch hướng thi đấu phong cách liền chú định người mới nhập môn đỏ tạ cần bước qua một cái rất cao cánh cửa tỉ như trong trò chơi mặc dù chia làm phụ trợ vị thế yếu đường trung đan cùng ưu thế lộ đại ca nhưng căn cứ thế cục khác biệt đại ca có thể chuyển xì dầu xì dầu cũng có thể chuyển đại ca trung đan còn có thể chuyển đánh giá d t bỏ phức tạp chiến thuật còn có ra chứa loại này mạch suy nghĩ chỉ là các anh hùng vị trí liền phải để tân thủ bị lao thủ hành hung thời gian rất lâu mới có thể minh bạch mà liên minh huyền thoại thì là khuynh ê ư ớ n g giải trí cùng thấp cánh cửa mặc dù cấp cao đối cục bên trong các người chơi cũng sẽ dùng ra các loại xáo lộ nhưng liền trò chơi bản thân liền chế định một cái hệ thống đó chính là tên là a giờ cờ xạ thủ vị lấy đơn đấu làm chủ phổ thông đuổi theo đường còn có trợ giúp đồng đội thành lập ưu thế đánh giá cùng vô luận tại bất luận cái gì trong trò chơi đều được xưng là giờ bờ cờ phụ trợ bất quá loại này khuynh hướng giải trí cùng anh hùng đặc tính định vị hình thức mặc dù để t â n thủ người chơi có thể nhanh chóng vào tay nhưng cũng sẽ tạo thành một vấn đề đó chính là phong cách cố định tỉ như tại cái nào đó phiên bản bên trong a g c quá phận cường thế cái nào đó phiên bản bên trong thích khách quá phận cường thế lại hoặc là chiến sĩ xe tăng quá phận cường thế cuối cùng theo dương thần cái này hai trò chơi mặc dù là cùng loại hình nhưng trên thực tế lại cũng không xung đột nếu như đem này chủ loại hình trò chơi so sánh đánh trận kia đỏ tạ liền là đại quy mô chiến dịch cần bàn bạc ký hơn thận trọng từng bước kia liên minh huyền thoại liền là tiểu quy mô đột từ cái nào đó điểm đột phá từng bước xâm chiếm đối thủ không phân cao thấp chỉ vì chân chính nội hạch o phong cách khác biệt mà lại so với z eo dễ đem sơn những trò chơi này mà nói liên minh huyền thoại tại khai phát độ khó trên có thể nói là hoàn toàn không có loại này hình trong trò chơi khó khăn nhất liền là anh hùng thiết kế còn có trang bị các loại cân bằng tính quyết sách nhưng mà đây đối với có được mộng cảnh ký ức dương thần tới nói cũng không phải là sự tình tiếp theo loại này độ khó cũng không cao trò chơi dương thần cũng có thể yên tâm giao cho tinh vân trong trò chơi nội bộ một chút người mới đoàn đội tiến hành bồi dưỡng bọn hắn năng lực mới loại hình trò chơi ngô cờ dập trong phòng họp trần xuyên mấy cái phụ trách vận doanh đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song đoàn đội tất cả mọi người là dùng cực kỳ ánh mắt kinh ngạc xem bọn hắn bột dương thần ngay từ đầu hướng công ty đưa ra đem đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song làm đơn độc trò chơi phân chia ra đến một mặt là cân nhắc đến bọn hắn hạng mục này tổ tiền đồ tương lai một phương diện khác bọn hắn cũng là cảm thấy đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song tiềm lực s á t thực có năng lực như thế ở người chơi cần giao một cái hồ cờ dập nhập môn cánh cửa phí tình hộ giới còn có nhiều như vậy người sử dụng người chơi đủ để chứng minh dương thần chế tắc cái này hai tấm bản đồ mà đến tiếp sau vận doanh phía trên ngay từ đầu toàn bộ đoàn đội là dựa theo dương thần cho kế hoạch sách tiến hành tương ứng đổi mới nhưng ở về sau trò chơi trong quá trình phát triển càng nhiều hơn chính là bọn hắn bản thân tham khảo các người chơi ý kiến đối với phiên bản tiến hành cân bằng cùng đổi mới nhưng đơn độc khai phát một cái mới trò chơi cái này vẫn là bọn hắn không có nghĩ qua dương tổng là đỏ tạ hoặc là thật tam quốc vô song độc lập bản sao đoàn đội đám người lão đại trần xuyên thử hướng dương thần hỏi đỏ tạ cùng thật tam quốc vô song sẽ độc lập ra bất quá cũng không phải là ta nói loại hình mới cho chơi chủ yếu cách chơi phía trên cùng đó t ạ bọn chúng không có khác biệt lớn nhưng ở chỉnh thể phong cách phía trên khuynh hướng giải trí lên một lượt tay cánh cửa cũng sẽ thấp hơn một chút dương thần cười một cái nói là một trò chơi liên minh huyền thoại có thể nói vô luận là tại thương nghiệp lực ảnh hưởng lại hoặc là bản thân cách chơi niềm vui thú phía trên đều đầy đủ đã chứng minh chính mình mà trong đó càng là kinh lịch vô số phiên bản thậm chí để các người chơi biểu thị đây cũng là một cái hoàn toàn mới trò chơi trong đó tối rõ rệt không thê thảm như vậy cùng hủy bỏ phụ văn đem nó cùng thiên phú hỗn hợp chờ một chút một loạt lớn cải có thể nói liên minh huyền thoại các loại lớn phiên bản cải biến kỳ thật cũng cùng mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi thị trường hoàn cảnh có quan hệ ngay từ đầu làm liên minh huyền thoại nhà đầu tư đòi tiền không có muốn mạng một đầu bọn hắn hoàn toàn là đem nó xem như một cái thương nghiệp hóa vong du đến khai thác cho nên người mới tiến vào trò chơi chỉ có thể dùng mấy cái kêu anh hùng cần chơi mới anh hùng hoặc là tốn thời gian đánh kim tệ giải tỏa hoặc là trực tiếp nạp tiền đồng thời p h ù văn thiết lập kỳ thật liền hoàn toàn có thể xem như hắn trò chơi thiết chí nạp tiền đạo cụ căn cứ anh hùng khác biệt đặc điểm có được chuyên môn phù văn có thể nói bắt đầu liền so người khác thêm một cái tiểu trang bị kỹ thuật có khoảng cách tình huống không đề cập tới nhưng ở kỹ thuật giống nhau tình huống dưới tuyệt đối là có được phù văn một phương chiếm cứ ưu thế nhưng ở phía sau trò chơi lấy được thành công tiền đã không còn là vấn đề để trò chơi trở nên càng có thi đấu thuộc tính càng chuyên nghiệp là cực kỳ trọng yếu một điểm thế là hủy bỏ phù văn thiết lập trở thành nó biến đổi bước đầu tiên đối với dương thần mà nói h i ệ n nhiên liên minh huyền thoại trò chơi này dương thần chú trọng nhất cũng không phải là nó lợi nhuận năng lực cho dù nó tại thương nghiệp trong trò chơi có thể nói là đứng đầu nhất kim tự tháp yên một cấp bậc nhưng đôi trước mắt tinh vân trò chơi mà nói thật cũng không phải là cực kỳ coi trọng nó lợi nhuận năng lực dương thần chú trọng hơn chính là liên minh huyền thoại trò chơi này có thể đem không thích ư ớ n g đỏ tạ loại kia cứng rắn hạch o hướng đối chiến trò chơi người chơi toàn bộ tiếp thu tới nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ sáng sớm vì lợi nhuận tỉ như anh hùng mua sắm p h ù văn cùng p h ù văn trang những n à y dương thần trực tiếp toàn bộ đều là có thể miễn phí dùng thử về phần đẳng cấp cơ chế dương thần cũng không tính biến động quá nhiều đẳng cấp vô thượng h ạ n mà người chơi mỗi lần tăng lên một cấp có thể từ bảo dương bên trong thu hoạch được tương ứng một chút đạo cụ mạnh vỡ tỷ như da vỡ nát phiến biểu lộ m ả n h vỡ xì sơn m ả n h vỡ ảnh chân dung m ả n h vỡ những n à y trang trí tính đạo cụ về phần làm như vậy mục đích chủ yếu chính là cho trong trò chơi ý nghĩa đảng một loại bàn giao bài vị hệ thống đẳng cấp để người chơi cảm thấy có một cái chạy đầu vì mạnh lên tăng lên đẳng cấp mà phổ thông xứng đôi ngoại trừ thắng bại bên ngoài có cái gì cực kỳ hiển nhiên kinh nghiệm tăng lên kinh nghiệm mở bảo dương mở bảo dương có làn da đạo cụ nghe dương thần trần xuyên bọn hắn đã có chút kích động lên dương tổng ngài đã có hoàn chỉnh vờ giờ giờ phương án sao trần xuyên cực kỳ kích động mà hỏi loại này mạnh suy nghĩ loại này nói rõ cực kỳ hiển nhiên dương tổng đến có chuẩn bị a nghe thấy lời này dương thần khẽ gật đầu một cái ừng nhanh chương năm trăm linh một so với z i l d eo em sơn loại trò chơi này mà nói liên minh huyền thoại chế tác độ khó có thể nói là đơn giản không được mà lại đoàn đội tài nguyên đầu nhập cũng cũng không cần rất nhiều nay chủng loại hình trò chơi mấu chốt nhất liền là trong đó các chơi còn có anh hùng kỹ năng cùng trang bị thiết kế hợp lý tính còn có toàn bộ trò chơi tiết tấu nếu như là bắt đầu từ số không hiển nhiên hắn độ khó mặc dù không có z eo z eo em sơn lớn như vậy nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản nhưng đối với có thành tựu phẩm dương thần mà nói cái này muốn đơn giản quá nhiều nhiều lắm đã nhất định phải làm liên minh huyền thoại trò chơi này dương thần cũng sẽ không ở nguyên bản cơ sở trên v ẽ y rắn thêm chân đi cải tiến cái gì bởi vì này chủng loại hình trò chơi cung rét ý u dễ đem sơn lại hoặc là cái khác loại trò chơi đồng dạng tồn tại tỷ như vấn đề kỹ thuật tạo thành thiếu hụt lại hoặc là rõ ràng bởi vì thiếu tiền mà dẫn đến nhiệm vụ chi nhánh chưa hoàn thành hiện tượng nhất định phải nói có chỗ nào đi cải tiến dương thần cảm thấy liền là tại xứng đôi cơ chế còn có để hình tượng trở nên càng tốt hơn một chút còn có thương nghiệp hóa hình thức cái này mấy điểm tiến hành cải biến Về phần cân bằng trong văn phòng dương thần ngồi tại máy tính trước mặt mở ra văn kiện bắt đầu tiến hành đối liên minh huyền thoại thiết kế có thể nói liên minh huyền thoại tại thuộc tính phía trên xem như cực kỳ thô bạo bởi vì đỏ tạ ngay từ đầu là nguồn gốc từ tại hồ cờ d i ặ c cơ sở bên trên cho nên anh hùng bản thân có được trí lực nhanh nhẹn lực lượng những này thuộc tính mà căn cứ thuộc trong tiểu huyện anh hùng lại có các loại khác biệt cách chơi cơ sở nhất liền là tại liên minh huyền thoại phát triển hậu kỳ cơ bản đã xác định một cái nền tảng đó chính là quay chung quanh hai người đường phụ trợ xạ thủ đương nhiên theo phiên bản thay đổi xạ thủ dễ dàng trong nháy mắt bốc hơi các loại sách tra thời đại kia hai người ven đường cũng sẽ bị pháp sư chiến sĩ loại này định vị anh hùng cho thay thế nhưng thông thường tình hùng giới vẫn là chủ yếu lấy dài tay xạ thủ làm chủ nhưng ở đỏ tạ bên trong còn muốn cân nhắc đến anh hùng thuộc tính không phải nói ngươi dài tay liền có thể đi đánh đại ca vị trí hắn còn căn cứ thuộc tính trưởng thành lại chia làm cái gọi là mất hạch viên thịt chờ một chút một loạt mà cân nhắc đến đem lên tay cánh cửa rứt xuống liên minh huyền thoại hiển nhiên liền đem loại này phức tạp hóa cho giản hóa vô cùng đơn giản liền đã xác định các anh hùng định vị tỷ như phụ trợ vị xa thủ vị chiến sĩ vị xe tăng vị còn có đánh giá vị c ũ n g tích h khách pháp sư những này định vị mặc dù nói người chơi không nhất định nhất định phải dựa theo ngươi cho thuộc tính đi chơi nhưng đối với tân thủ mà nói hiển nhiên liền muốn càng liếc qua thấy ngay một chút trừ ngoài ra khác biệt với đỏ tạ lớn nhất cải biến địa phương tiếng ngay tại ở bồ đao cơ chế không có tạp vị c ũ n g không có phản bồ ngay từ đầu là bởi vì liên minh huyền thoại bản thân động cơ đặc tính mà không có những công năng này nhưng trên thực tế chính là bởi vì những công năng này không có mới đưa đến trong trò chơi một vị trí trở nên rất là trọng yếu đó chính là đánh giá vị đương nhiên có lẽ là liên minh huyền thoại nhà đầu tư đã sớm cân nhắc đến điểm này lại hoặc là đây chỉ là một mỹ rượu t r ù n g hợp nhưng giữa bọn chúng xác thực có phi thường mấu chốt liên hệ cái này như vậy đủ rồi tổn thương chủ yếu chia đại biểu vật lý a g tổn thương cùng ma pháp ap tổn thương đồng thời phòng ngự đồng dạng chỉ chia hộ giáp cùng ma kháng Hủy đồng thời n triệu hoàn sư có thể mang theo khác biệt hai cái kỹ năng tiên phú dùng cho đối cục trợ giúp tỷ như dễ dàng trong nháy mắt bốc hơi bị các loại thích khách tra nhằm vào lấy xạ thủ làm chủ atr cờ vị trí có thể mang theo như c h ấ t hiện bình chướng trị liệu thậm chí là suy yếu những này bảo mệnh triệu hoàn sư kỹ năng đánh ra trong nháy mắt b ộ phát anh hùng có thể mang theo nhóm lựa để đền bù tổn thương làm đoàn đội cường thế đơn mang một ít lại hoặc là so sánh cái khác tuyến xa nhất lên đường có thể mang theo truyền tống trước tiên đến chiến trường lấy nhiều đánh ít trợ giúp đoàn đội xác định t h n g thế đem địa đồ thu nhỏ tăng tốc trò chơi tiết đấu để đánh giá vị trí công năng mạnh hơn có thể tiến hành tốt hơn phát huy mà không phải là một phụ trợ nhân vật lại hoặc là một cái ẩn hình phát dục nhân vật đương nhiên ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là rất có trò chơi đặc sắc anh hùng điểm này vô cùng vô cùng m ấ chốt mặc cho ngươi cân bằng tính thiết kế lại không sai ý nghĩ cho dù tốt nhưng nếu như anh hùng thiết kế không tốt kia này chủ loại hình trò chơi liền là một cái thất bại trò chơi không hề nghi ngờ liên minh huyền thoại bên trong có quá nhiều thú vị anh hùng từ cân bằng góc độ những này đều tạm thời không nói nhưng đối với người chơi bình thường mà nói h i ệ n nhiên những cái kia anh hùng quá thú vị tại tiểu binh trong đống xuyên tới xuyên lui danh xưng ơ chỉ cần e rất nhanh đồng đội giấu chấm hỏi đều theo không kịp ta tật phong kiếm hảo bay đi lên bay trở về lại bay qua giống như làm ảo thuật quỷ thuật yêu cơ đối với tân thủ mà nói theo bọn hắn nghĩ đơn giản thô bạo m ở -e、g i ờ mê -e、sau đó xông vào đám người quy một chút liền nhắm mắt lại à, không phải đem đối diện toàn chém chết chính là ta bị đối diện đánh chết thì thôi vô cực kiếm thánh giản lược đơn thô bạo đến vui vẻ vô cùng có thể các loại tú anh hùng có thể nói phi thường có đại biểu tính mà đỏ tạ bên trong cũng tương tự thật nhiều có thể có được vui vẻ anh hùng nên bước lục thân không nhận bộ pháp đi đường cực kỳ phết lối hết lần này đến lần khác không có chạy trốn kỹ năng còn giòn cùng giấy đồng dạng ảnh man lại văn ngụ có được mười cái kỹ năng nhưng càng nhiều thời điểm đều là tại tam giác g i khu liên quồng cả g ã biểu thị cái này sóng công ta đẳng cấp cao thiên hòa cát mặc kệ câu tới chính là không phải cái cha nhưng chỉ cần có người tại trước mặt liền không nhịn được muốn đem đối diện câu trở về đô tệ người liền là của ta của ta còn là của ta có thể ăn cắp người khác kỹ năng thậm chí so người khác nguyên bản kỹ năng còn mạnh hơn đại ma đạo sư Dù b i t cùng vụ trộm tại một nơi nào đó trôn địa lôi làm công trình bom người có thể nói anh hùng niềm vui thú mới là này chủng loại hình trong trò chơi mấu c h ố t nhất rốt cuộc mạnh yếu có thể thông qua sửa chữa thuộc tính đến cải biến mà anh hùng kỹ năng chơi vui hay không đó mới là mấu chốc nhất vì cái gì có người một hai mươi mốt còn có thể vui vẻ tại bên trong đống e đến e đi chơi lấy tật phong kiếm hào Vì chương á i g năm trăm linh hai như là bài vị đẳng cấp phương d i ệ n dương thần cũng không có tiến hành quá nhiều biến động vẫn như cũng làm ấy cái kia đẳng cấp thử cao nhất vương giả đến phía dưới đại sư kim cương bạch kim hoàng kim bạch ngân thanh đồng về phần về sau gia nhập hát thiết đẳng cấp dương thần liền cũng không có dẫn vào tiến bảo liên quan tới liên minh huyền thoại đến tiếp sau g giờ giờ dương thần rất nhanh liền đem nó hoàn thành thậm chí liền ngay cả z y ẩu dễ đem sơn đến tiếp sau liên quan tới mạng sờn giờ lờ cờ đều không có bắt đầu chế tác dương thần trong tay cái này gờ giờ đã giao cho trần xuyên bọn hắn rốt cuộc ở trong đó phức tạp nhất trị số đối với dương thần mà nói ngược lại là thoải mái nhất mới thành lập liên minh huyền thoại hạng mục trong tổ mặt trong phòng họp trần xuyên bọn người nhìn xem dương thần trong tay gờ giờ văn kiện đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngay từ đầu bọn hắn coi là rất có thể liền là cùng loại trên thị trường cái khác trò chơi đồng dạng còn là dựa theo đỏ tạ còn có thật tam quốc vô song như thế khuôn mẫu đến bộ nhưng liên quan tới liên minh huyền tho trò chơi này Bọn hắn tại p đó tạ bên trong còn muốn điểm các loại anh hùng đến quyết định ra cái gì phòng ngự trang bị lại hoặc là cái gì công kích trang bị tỷ như một chút thịt hoạch muốn tăng cường sức chiến đấu gia tăng chuyển vận đại đa số tân thủ sẽ trực tiếp lựa chọn ra lực công kích trang bị tỷ như cái gì đại pháo kim cô b ồ n g tối đen ngươi nhìn những trang bị này thêm công kích nhiều cao a ta ra khẳng định đột nhiên ép một cái mà lao thủ lại biết loại này viên thịt muốn gia tăng chuyển vận đạt được như tấn công loại này đã có tốc độ đánh lại có hộ giáp trang bị nhưng ở liên minh huyền thoại bên trong trang bị thuộc tính minh s á t phân chia cùng kỹ năng cùng cái gọi là a r a p thuộc tính kết hợp có thể nói đối với tân thủ mà nói quả thực là đơn giản sáng tỏ ta muốn chuyển vận cao ta cái này anh hùng kỹ năng là a r tăng thêm vậy ta liền ra a dở cao trang bị ngươi đừng để ý tới hắn đúng hay không nhưng khẳng định có tổn thương là được rồi trái lại ap cũng là như thế mà ta là thịt đối diện vật lý anh hùng nhiều ta liền l i ề u mạng ra hộ giáp trái lại cũng là như thế cấp cao người chơi sẽ biết đối diện tốc độ đánh nhanh vậy ta muốn ra băng tâm đối diện bạo kích nhiều ta muốn ra l ạ n tần nhưng đối với tân thủ mà nói hoàn toàn không cần phải để ý đến nhiều như vậy chỉ cần là hộ giáp ta liền chuẩn bị cho ngươi bắt đầu mà lại dạng này ra còn sẽ có rõ rệt tăng lên nguyên bản người khác hai đao chém chết ngươi, ngươi ra về sau người ta liền muốn chặt ngươi ba đao dương tổng ta có một cái ý nghĩ mấy cái dương thần đơn giản giới thiệu s o n g liên minh huyền thoại một chút tình huống căn bản về sau tự do phát biểu thời gian trần xuyên biểu thị hắn có lời muốn nói ý tưởng gì dương thần nhìn thoáng qua trần xuyên gật gật đầu ra hiệu hắn nói dương tổng ngài phương án bên trong đề cập tới mấy anh hùng đặc tính ta cảm giác chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta tinh vân trò chơi nhà mình ập đi toàn bộ liên động mà lại ổ cờ giặc giờ gờ gờ trong địa đồ trên thực tế cũng không ít loại này ập đi đ ạ i loạn đấu trò chơi mà lại người chơi cũng thật nhiều chỉ bất quá bởi vì tác giả nguyên nhân tại cân bằng tính cùng giải trí tính phía trên có không ít vấn đề trần xuyên cực kỳ hưng phấn hướng ph trước mắt tinh vân trò chơi dưới cờ thế nhưng là có rất nhiều lớn ip mà lại hắn cảm thấy rằng những này ip liên động hẳn là sẽ phi thường thú vị hơn nữa còn vô cùng hình tượng t ỷ như dương thần cung cấp thiết kế trong sách thiết kế anh hùng tật phong kiếm hào a tác hoàn toàn có thể biến thành s e ký rộ sai cơ sơ đi tùy bên trong s e ký rộ a còn có h à o vận t ỷ thợ săn tiền thưởng cũng có thể biến thành a Đa n g vẩng l ã y l ẩ n có thể biến thành a t a s hàn băng bắn tay cũng có thể biến thành xì、sì、vạn a cái này không đều là rất hình tượng sao nghe thấy trần xuyên dương thần trên mặt không khỏi lộ ra một chút biểu tình cổ quái đem nhà mình ip dung nhập vào một trò chơi bên trong đi. Phong bạo muốn lửa. không hiểu dương thần trong đầu xuất hiện bốn chữ lớn đây là một cái đơn độc áp đi có thế giới quan của bản thân dương thần lắc đầu hướng phía trần xuyên nói cũng không phải nói dương thần không đồng ý loại này đi dẫn vào khái niệm trên thực tế loại hình thức này vô cùng có ý tứ mà lại đối với f a n hâm mộ người chơi mà nói giống nhau là phi thường có lực hấp dẫn tỷ như mộng cảnh trong trí nhớ một chút nhị thứ nguyên nhân vật trò chơi cho dù cân bằng tính đã n ổ không được thậm chí bản thân bản quyền đều không có mua toàn tất cả đều là hài âm nhưng vẫn là có không ít p a n hâm mộ người chơi mưu cầu danh lợi minh Đã độc đến đồng liên minh huyền thoại là làm một độc lập minh thoại ti tiến huyền hành vận hành, một dương ạ loại loạn n mình thế giới quan, vậy dĩ nhiên không có khả năng chơi loại kia các nhân vật quan trọng loạn nhập món thật cẩm. Bất quả ý nghĩ này hoàn toàn chính g giới có thuộc có chơi các cẩm. xác thế vật thật Bất khả phi h quả về vậy kia dĩ ý ờ n bản nhân cũng không cải biến, nhưng mỗi anh hùng g gốc có cải ý tứ, vật t hậu kỳ mỗi ư ra đều đẩy sẽ ứng làn ra. Dương ra. thần cho trần xuyên một cái tiếu dung đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng sau đó trần xuyên trong nháy mắt giật mình dương tổng ta hiểu được một phương diện có thể gia tăng đối f a n hâm mộ hướng người chơi lực hấp dẫn lại đến còn có thể để người chơi có được một cái thu thập mục tiêu phối hợp thêm dương tổng ngài nâng lên trong trò chơi thăng cấp bảo dương đi theo tức làn da mảnh vỡ hệ thống điều này có thể đại đại tăng lớn người chơi đối trò chơi gián lại lực trần xuyên một mặt ta minh bạch dáng vẻ nói với dương thần lấy cái nhìn của mình còn bên cạnh mấy cái trần xuyên hạng mục đoàn đội tương đối xấu h ổ nhân viên không để lại dấu vết thấp túi đầu được rồi mỹ thuật phương diện chủ yếu vẫn là lấy một chút hạch tâm anh hùng làm chủ cụ thể yêu cầu ta đã cấp ra mau chóng làm một cái khảo nghiệm đệ mô bản để ta xem một chút hiệu quả thực tế dương thần hướng phía trần xuyên mấy người nói sơ kỳ phiên bản dương thần cũng không có tính toán đem tất cả anh hùng đều cho làm được sáu mươi đến bảy mươi cái tải hữu anh hùng thả tại giai đoạn trước đã có thể nói là đầy đủ trong đó một chút không cần quá nhiều thao tác t ỷ như gậy lần thạch đầu nhân hàn băng xạ thủ vô cực kiếm thánh xin giáo l o ạ i này mặc dù nói chơi tốt khẳng định cũng cần thiết phải chú ý rất nhiều t ỷ như tẩu vị còn có kỹ năng phóng thích thực máy móc các loại nhưng bọn hắn vẫn là rất đơn giản bạo lực chứ ngoài ra còn có một số tương đối có thể tú mà lại xem xét liền rất đẹp trai anh hùng so như lưới đao hình b tật phong kiếm hào còn có mù tăng ảnh lưu c h i chủ những thứ này mà anh hùng đặc điểm dương thần cũng chủ yếu là tiêu chú như tật phong kiếm hào lưới đao hình bóng loại kỹ năng này hiệu quả hơi đẹp trai anh hùng tạo hình cùng phong cách tổng kết ra liền là hai cái đặc điểm đẹp trai cùng khóc chính là muốn để người chơi cảm giác được tâm động cảm giác thậm chí có một loại dù là cái này anh hùng không mạnh hắn đều muốn chơi cảm giác đẹp trai liền xong việc nhưng tưởng tượng một chút mặc dù nói tật phong kiếm hào kỹ năng é、e、cực kỳ khoái lạc nhưng nếu như hắn không phải tiêu sái sóng nhân kiếm khách hình tượng mà là biến thành một cái trung niên lôi thôi đại t h u c một cái t một con cầm trong tay dễ không ăn xong n ù i gà mà xuyên qua đám người e cũng không phải mà theo gió đi nhanh cái chủng loại kia phiêu d ợ n mà là dẫm lên vỏ chuối hướng mặt trước trượt hình ảnh kia cảm giác không nói về phần thạch đầu nhân còn có con cua những cái kia anh hùng dương thần liền quyết định bỏ mặc trần xuyên còn có bộ mỹ thuật bên kia đi quyết định rốt cuộc còn muốn đem tất cả anh hùng thậm chí bao gồm trang bị mỹ thuật yêu cầu lại viết ra kia dương thần thật đúng là cảm giác quá phiền thái dương thần chủ yếu ghi chú rõ một chút anh hùng đặc điểm vẫn là đặc ở tỷ như temo an y chờ một chút một hệ liệt nhan giá trị hệ anh hùng ph đem hoàn chỉnh vờ giờ giờ giao cho trần xuyên bọn hắn còn lại khai phát quá trình dương thần liền không có ý định tham dự vào mà là chuẩn bị mấy cái sau khi hoàn thành nhìn xem thực tế hiệu quả rốt cuộc trò chơi này khó khăn nhất cũng chính là anh hùng còn có trong trò chơi hệ thống thiết t r í cùng trị số phương diện này đã không phải là bao lớn vấn đề còn dư lại dương thần c h ỉ cần kiểm chắc trò chơi chế tác được sau thực tế thể nghiệm như thế nào như vậy đủ rồi mà lại ngoại trừ chuẩn bị khai thác liên minh huyền thoại bên ngoài z y hậu dễ đem sơn đến tiếp sau giờ lở cờ cũng chính là mạ sở cố sự cùng sợ hụt bên kia the l ạ gần ó c dẹn đạ bờ góc theo liệu dương thần còn muốn chú ý một chút. xác định liên minh huyền thoại hạng mục đối với trước mắt tinh vân trò chơi tới nói cũng không có cái gì quá lớn biến động chủ yếu là bởi vì trò chơi này cần tài nguyên cũng không phải là quá nhiều mà dương thần cũng có thể đem chủ yếu tâm tư phóng tới the o lệ gần ó c dẹn đ ạ bật góc theo hiệu trò chơi này phía trên đi cứ nói phát thời gian so z i ấu dễ đem sơn phải sớm mà lại ở phía trên tinh vân trò chơi đầu nhập tài nguyên cũng không ít nhưng theo lệ gần ó c dẹn đ ạ bật góc theo hiệu khai phát tiến độ vẫn là rất chậm chỉ ít tương đối tinh vân trò chơi dưới cờ cái khác trò chơi mà nói nguyên nhân chủ yếu một mặt là trong trò chơi so như thần miễu mấy cái giải mã nguyên tố cần phải thật tốt thiết kế để hắn đầy đủ xuất sắc cùng tinh diệu một cái khác nguyên nhân chủ yếu liền là trò chơi này là đặt ở sợ h ệ t cái này cái bình đài trên cho dù so sánh ngộng cảnh trong trí nhớ sợ h ệ t bình đài dương thần bọn hắn tinh vân trò chơi chỗ khai thác sợ h ệ t tại phố i trí phía trên đã tăng lên rất nhiều nhưng tương tự bản thân trò chơi hình tượng cũng tăng lên không ít lại thêm the lệ gần ó c dẹn đạ bậc ó p theo hiệu vẫn là một cái cỡ lớn mở ra thức thế giới trò chơi dựa theo dương thần yêu cầu ngoại trừ tiến vào so như thần miễu loại hình đặc biệt nơi trốn, sẽ kinh lịch tại lớn trên bản đồ muốn để người chơi cảm nhận được như tơ thuận hoạt thể nghiệm cũng chính là không có truyền thống khu vực tăng thêm toàn bộ khổng lồ thế giới trò chơi địa đồ là không cần để người chơi đọc đầu nếu như đặt ở d c trên bình đài cân nhắc đến chủ lưu người chơi phần cứng trình độ cùng bản thân đã phát triển lắng động qua rất dài ưu hóa kỹ thuật kia cũng không phải là việc khó nhưng đối với sở h ệ t cái này cái bình đài mà nói cái này nhưng cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng tại dương thần chú ý liên minh huyền thoại còn có the lệ gần óc rẽ đem sơn đến tiếp sau mà sơn giờ lờ cờ kịch bản thời điểm v õ n g long đàng hoa còn có phượng hoàng trò chơi này một ít trong nước cùng nước ngoài một tuyến trò chơi công ty đều là lần lượt công bố riêng phần mình sản phẩm kế hoạch mới các chủng loại hình đều có thiên hướng về lịch sử ra không loại hình lại hoặc là ma huyên đề tài còn có thế kỷ trước cận đại đề tài về phần trò chơi loại hình không ngoài dự tính công bố ra ngoài đều là mở ra thức thế giới mà lại tại tuyên truyền thời điểm các nhà cũng đều nâng lên zi ấu đ e m s ờ n chỉ bất quá tại trước đây kỳ thêm nhiệt tuyên truyền phía trên các nhà đều là biểu thị lấy học tập làm chủ đương nhiên nói nói như thế kẻ già đợi các người chơi đương nhiên minh mạch trong đó tiềm ý tứ đối mặt loại tình huống này không ít rét h ấu dễ đem s ờ n các người chơi đều là biểu thị những trò chơi này công ty buồn nôn hỏng cũng phát ra mẫu thân ngươi sáng mai mua thức ăn nhất định siêu cấp gấp bội ngôn luận nhưng đối với ba nhà trò chơi cảm thấy hứng thú các người chơi cũng không phải số ít mà theo thời gian thúc đẩy trên mạng lưu truyền tin tức cũng càng ngày càng nhiều dù là mấy nhà mới là vừa vặn tiến hành hạng mục đã được duyệt tuyên bố nhưng lại có càng nhiều tin tức hơn bị vô tình hay cố ý truyền bá ra đồng thời cũng đều là cùng trò chơi cách chơi cùng đặc điểm phương diện này cùng một n h ị thở đối với loại tình huống này dương thần cũng hiểu rõ một chút nhìn xem trên mạng cái này mấy nhà sách l dương thần cười cười không nói chuyện loại này cũ tuyên truyền thủ đoạn đều là từ dục cùng tinh vân trò chơi chơi còn lại về phần tham khảo z eo z em sơn đẩy ra đồng loại mở ra thức thế giới trò chơi điểm này dương thần cũng không có quá mức chú ý dù sao z eo z em sơn đã lấy được thành công mà lại tiếp xuống dương thần bọn hắn cũng không có tương tự sản phẩm xung đột nhau khả năng là không tồn tại ngược lại là những trò chơi này công ty chính bọn hắn không cần tinh vân trò chơi làm gì chính bọn hắn liền có thể đánh nhau cứ việc thoạt nhìn là khác biệt đề tài nhưng cũng tuyệt đối là đồng loại hình mà lại trong thời gian ngắn như vậy những trò chơi này công ty không giống như là dương thần đồng dạng có được mộng cảnh ký ức cái này bởi u o o g năng lực đẩy ra trò chơi tuyệt đối là thiên hướng về công thức hóa cái chủng loại kia thành tích khẳng định là có thể lấy được không ít nhưng thật muốn đánh bại z y ấu dễ đem sơn đó chính là người s i n ó i mộng mà lại điểm trọng yếu nhất đó chính là tiếp xuống tinh vân trò chơi duy nhất một cái mở ra thức thế giới trò chơi theo lệ gần óc d ẹ n đ ạ b ậ t góp theo hiệu một phương diện bình đài liền không tại pc bên trên mà là nhà mình sợ bịt bình đài điểm thứ hai đó chính là nó cách chơi cùng z y ấu dễ đem sơn là hoàn toàn khác biệt mặc dù đều mang theo mở ra thức thế giới nhưng lại có thể nói là hai chủng loại hình trò chơi trên mạng tiết tấu đầy trời bay dương thần cùng tinh vân trò chơi thì là một chút xíu phản ứng đến không có để một chút hy vọng có thể nhìn thấy tinh vân trò chơi kết quả c ủ a chúng cảm thấy thất vọng bao quát v o n g long còn có đ ằ n g hoa mấy cái công ty game cũng là có một chút điểm thất vọng sớm như vậy liền phóng ra bọn hắn tân tác rất rõ ràng liền làm ư ợ n bây giờ z i ấu dễ đem sờn nhiệt độ muốn sớm thêm nhiệt một đợt mà nếu như dương thần hoặc là tinh vân trò chơi có thể phát biểu một chút ngôn luận mặc kệ là tốt hay xấu chỉ cần cùng bọn hắn có quan hệ vậy cái này loại người giả bị đụng m a k e t i n g liền thành công đáng tiếc tinh vân trò chơi cùng dương thần cũng không phải cái gì loại lương thiện a ngay tại các lớn công ty game có chút lúc c ả m g h á i dương thần đã lâu quan bắt động hai đầu tương đối nặng c â n tin tức tại dương thần quan bác phía trên lộ ra z y âu dễ đem sơn đến tiếp sau giờ lờ cờ kế hoạch đã tại chế tác bên trong khắc mới trò chơi liên minh huyền thoại sắp online mặc dù nói dương thần không thế nào chú ý trên mạng liên quan tới z y âu dễ đem sơn cùng vong long bọn hắn trò chơi ở giữa sự t ì n h nhưng bị mang tiết tấu các người chơi nhưng là khắc rồi mà lại dương thần cũng không hy vọng những cái kia thích tinh vân trò chơi người chơi bị dạng này mang lư lượng tiết tấu vô luận phương pháp gì ra mặt hiện nhiên đối phương đã quyết định làm người g i ả bị đụng marketing đều có thể g á t lời mà biện pháp tốt nhất không ai qua được liền là chuyện gì các người chơi lực chú ý z eo z dem sơn giờ lờ cờ mới nội dung còn có một cái hoàn toàn mới cho chơi h i ệ n nhiên liền là tốt nhất format đến tại lúc nào có thể làm tốt nhanh nhanh lần này là thật đã tại làm mà không phải giống như trước kia cặp văn kiện còn không có sáng tạo liền bắt đầu tuyên truyền mà lại cùng z eo z dem sơn khác biệt liên minh huyền thoại trò chơi này tại các toàn cục giá trị đều đã hoàn thành tình mục giới khai phát thật không dùng đến quá nhiều thời gian nhưng hoàn toàn không rõ ràng z e l d m s o n g lờ c cùng liên minh huyền thoại chân chính chế tác tiến độ các người chơi lập tức kinh ngạc bọn hắn đầy trong đầu đều bị mới trò chơi g lờ c còn có sắp online mấy cái này từ mấu chốt hấp dẫn cho dù bọn hắn có người chơi đã đoán được đây là dương thần một vòng mới h ỏ a bánh nướng nhưng không chịu nổi mới trò chơi ba chữ này dụ hoặc a về phần như v o n g long đàng hoa còn có phượng hoàng mấy cái vừa mới xác lập mở ra thức thế giới mấy nhà công ty cũng làm mậu một chút mới trò chơi liên minh huyền thoại đây là cái gì loại hình trò chơi hơn nữa còn sắp online rồi